tôi hiểu ra lấy ra một con đại bạn trước tiên quay về đèn bàn soi dọi sau đó đưa nó thả ở trên bàn mổ dùng mở sát khí từ bạn g phúc duyên sau đ o a n x e n vào chậm rãi tạo ra cũng thêm nét cố định khiến cho song sắc không thể khép kín nàng đưa tay chỉ tay nhỏ điện chính mình cầm viên đầu lát cắt phân phối bản luồn vào sát phùng bên trong cẩn thận từng ly từng tí một địa chậm rãi kích thích giang giật thần tâm l ĩ n h thần hội kéo qua k h á c một cái ghế ngồi vào bên cạnh nàng mở ra tay nhỏ điện khai quan hướng về chân châu bạn bên trong chiếu bởi hai người ai đến mức rất gần một trận nhàn nhạt mũi thơm bay vào t r o n mũi để giang giật thần không do tâm thần rung、động. lập tức lại mau mau biến mất chốc lát tôi hiểu dai lắc đầu một cái ra hiệu này con bẹt bên trong không có hạt trâu sau đó bung ô ra nút lọ cùng mở sắc khí đem đại bạn đổi u về thùng nước bên trong g i a n giật g thần vội vã đem nó phân phối đến một góc đỡ phải làm h ố n lại đổi u một con vẫn là mở xác gà s ệ cố định bộ này c h í n h tự theo đèn tin ánh đèn chiếu dọi cùng với dùng phân phối bản tìm kiếm tôi hiểu dai gật củ biểu thị đây chỉ có hóa tiếp theo chính là chân chính giải phẫu bắt đầu rồi trước tiên dùng phân phối bản đem bạn nội tạng đoàn phân phối hướng về không hạt trâu một bên tiếp theo dùng l o à n châm đem chân c h â u cố định đổi lao giải phẩu ở chân c h â u nàng trên hoa một vết thương nhẹ nhàng đẩy một cái hạt c h â u từ chân c h â u trong túi bỏ ra lại đổi cái kẹp giáp thủ chỉ nghe một tiếng cong giò tan một con tròn vo hồng nhạt chân c h â u rơi xuống ỉ n ộ t k h a y bên trong rào là một viên đại hạt c h â u thật xinh đẹp giang giật thần nhìn lại viên đường kính một cm ở ánh đèn chiếu dọi dưới lấp lóe hồng nhạt chân bóng ánh sáng lộng lây chân trâu không do tán một tiếng tôi hiểu ra nhìn hồng nhạt chân trâu một chút toát ra ánh mắt hưng phấn tiếp theo sau đó công việc trong tay nàng lúc này tình hình liền như lấy ra thuật đại phu môi nhết biểu hiện chăm chú có thể là bởi vì thiên n h i ệ t d u y ê n cớ trên trán của nàng thấm ra một tầng đ ầ y mồ hôi hột giang giật thần thấy thế vội vã từ q u ả i cái trên lấy ra một cái khăn lông vì nàng lau chùi tôi hiểu rai có chút không được tốt ý tứ nhưng hai tay của mình đều bị chiếm dụng cũng chỉ đành như vậy nàng tiếp theo dựa theo vừa nãy phương pháp lần lượt đem còn lại chân c h â u từng cái bỏ ra chân c h â u nang t h ả i s o n g sau tức đem mẫu bạn g trở về hình dáng ban đầu thả lại t h ù nước theo thời gian trôi đi càng ngày càng nhiều chân trâu bị lấy ra thịt ở mặt khác một con khay bên trong lần này làm ra đại bạn không có để hai người thất vọng phẩm chất rất cao phần lớn bên trong đều đựng chân trâu màu sắc lấy hồng nhạt cùng màu trắng làm chủ hình dạng chính viên hoặc gần viên tỷ lệ chiếm được một phần ba giám vẻ đường kính vượt quá một cm có mười mấy viên ánh sáng lộng lẫy màu cầu vồng cũng rất xuất sắc trong đó to lớn nhất ba viên đường kính đạt đến mười bốn lạnh mẹt phẩm tương chất việt dựa theo internet tư liệu phỏng chứng đan viên giá cả có thể đạt đến năm sáu ngàn nguyên đương nhiên đây là thương gia thụ giới thu mua ra thị trường liền không được biết rồi trừ đó ra, Cái khác đ ư ờ như g í n sen sức đến trong dùng trang đến viên. vào lái lúc mẹt cm thể đạt Thu đó. để đồ chế Có thái vậy cẩn thận thủ châu phương thức tương đương tiêu hao thời gian cùng tinh lực tôi hiểu ra i trên đường nghỉ ngơi một lần cuối cùng mãi đến tận hơn m ộ ư ơ i giờ có thể xem toàn diện hoàn công nô đại nương hết bận trong cửa hàng việc cũng vào nhà quan sát dưới ánh đèn nổi lên vầng sáng lượng lớn chân châu ánh đến ánh mắt của nàng truyền hình trực tiếp hoa nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy chân trâu không do lộ sự vui mừng ra ngoài mặt khoe mắt nếp nhăn đều d ã n ra giang giật thần đi phòng vệ sinh nắm trậu rửa mặt múc nước đem hết thẻ hạt trâu toàn bộ thanh tẩy một lần tôi hiểu dai thì lại đến trong phòng của mình tìm tới một người trang bánh ngọt sắt lá hộ đem bên trong l ó t trên màu đỏ s â m b ả i n u n g trước tiên dùng nhuyễn bố đem đồ trang sức chân trâu lần lượt từng cái tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ sau đó để vào trong đó cái khác những tia phế hạt trâu cũng lau khô thu được một cái túi ni lon bên trong chân trâu tính chất rất n h u ễ n độ cứng so với trong không khí bụi còn thấp, cùng vật cứng tiếp xúc rất dễ dàng tạo thành mài mòn cùng hoa thương hơn nữa sợ toan sợ giảm cũng không có thể dưới ánh mặt trời buộc sái hoặc nằm ở bị nóng nhiệt độ cao trong hoàn cảnh bảo tôn ứng đặc biệt cẩn thận t ô hiểu g i a i đem sắt lá hộp đưa cho giang giật thần người sau lắc đầu liên tục hiểu g i a i những này vẫn là đều do ngươi đến bảo còn đi ta người này sơ ý bất cẩn nói không chắc vứt ở nơi nào liền quên đi còn có nghe nói chân châu còn muốn định kỳ bảo dưỡng bằng không thì sẽ phai màu ta có thể lười làm cái kia giang g ậ t thần đưa ra lý do phi thường đầy đủ tôi hiểu ra suy nghĩ một chút cảm thấy tựa hồ rất có đạo lý liền liền đem sắt lá hộp thu hồi cũng tay chân ngữ nói rõ nàng sẽ cố gắng bảo quản đem những n à y hạt châu cùng lần trước cái kia mấy viên phóng tới đồng thời đối với tay ngữ giang giật thần đến nay chỉ có thể hiểu rõ trong đó một ít đơn giản từ ngữ phức tạp còn phải dựa vào ngô đại nương phiên dịch đại nương ta còn có một cái ý nghĩ hiểu ra mọi từ yêu thích vỏ s ò chân trâu những thứ đồ này thông minh khéo léo mỹ thuật phương diện cũng rất có thiên phú ta cảm thấy nàng lao ở này mà cay nàng trong cửa hàng làm việc nhì xác thực không ý tứ gì không bằng chờ mấy ngày nữa chúng ta cùng nơi là một m nhà hải dương hàng mỹ nghệ tiểu điếm làm cho nàng kinh doanh làm quản lý ngươi nhìn kiểu gì giang giật thần tư sấn chốc lát đem chút thời gian trước ý nghĩ nói thẳng ra hàng mỹ nghệ điếm cái kia tốt thì tốt có thể chúng ta đều chưa từng làm làm bồi sao làm cái nào lại nói trong cửa hàng cũng thiếu người không đi được ra ngô đại nương nghe vậy xứng sở nhưng hơi hơi cân nhắc một thoáng ngã cũng cũng cảm thấy đây là một rất tốt c h ủ ý cháu gái là nàng từ nhỏ mang lớn tính nết nàng đương nhiên biết rất rõ làm vỏ sò、so、hàng mỹ nghệ hiển nhiên so với ma cây năng muốn thích hợp nhiều lắm nhưng nàng là cái rất thực tế người rất lo lắng loại này xa lạ ngành nghề kinh doanh tình hình đại đ ư ơ n g mọi việc đều có bước thứ nhất mà không thử xem xem làm sao biết đây lại nói một cái tiểu điếm mà thôi cho dù làm không tốt có thể bồi bao nhiêu đại không được mặc kệ là được rồi ta nghĩ chúng ta những n à y chân c h â u phẩm chất không sai thập chế thập chế là có thể khi làm nhóm đầu tiên hóa còn có hiểu giai bội từ làm những kia vỏ sò、so、hàng mỹ nghệ vỏ sò、so、hoa cái gì cũng là sắt có t h ư phẩm Con đình hương viên nhân thủ vấn đề đến thời điểm lại chưa một hai người bù đắp không phải hiểu rai ngươi cứ nói đi giang giật thần khuyên bảo một câu lại quay đầu hỏi con gái ý kiến tôi hiểu rai hai tay q u a n h ngồi ngay ngắn ở trên ghế nghe xong những câu nói này trên tay nắm thật chặt trên mặt mang theo vẻ hưng phấn hai mắt trở nên sáng lấp lánh thái độ tự nhiên không cần nói cũng biết nàng từ nhỏ đã phi thường yêu thích sinh vật biển đã từng giấc mơ mình có thể sinh sống ở một cái bốn phía tất cả đều là vỏ s ò hải tinh san hô chân châu cùng với năm màu rực g i loại cá bên trong thế giới sau đó dần, dần lớn lên rõ ràng tất cả những thứ này đều là hy vọng xa vời do củi gạo dầu diêm tương thố trà tạo thành sinh hoạt mới là hiện thực vừa thần tử ca lời nói này lập tức g i ấ y lên nhi thì giấc mơ tự nhiên làm nàng kích động đứng dậy t r ư ớ c 163, tìm tới cho thuê phòng dẹp loạn cung hóa tranh cãi lô đại nương nhìn cháu gái một chút tự nhiên rõ ràng ý tưởng của nàng chỉ được n g ầ m thở dài vông xuống nghi ngờ tâm tư giang giật thần nhìn ngó tổ tôn hai người nói tiếp minh chính mình quy hoạch mở cửa tiệm cũng không phải cái sốt ruột sự tỉnh trước lúc này chuẩn bị công tác đương nhiên phải làm đủ một là kế tục học tập hiểu rõ kiến thức của phương diện này hai là nhiều chạy chạy trong thành tường quan hàng mỹ nghệ cửa hàng nhìn một cái nhân ra là làm thế nào giới hạn ở ngôn ngữ giao lưu cản trở vì lẽ đó còn phải xem xét cái đắc lực trợ thủ đi trên thị trường thám tính h hiểu rõ nguyên liệu nhập hàng con đường cùng với ngành nghề bên trong các loại môn đạo nhi đương nhiên phía bên mình cũng sẽ cung cấp trợ giúp những chuyện này đều cần thời gian không ngắn nữa nếu như muốn làm hiện tại là có thể sớm bắt tay tôi hiểu ra không lại trợ mặc nàng nắm quám ộ t tấm giấy trắng dùng bút ở phía trên nhanh chóng tả tả hoạ, hoạ để ra bản thân một ít ý nghĩ Kỳ t h ự c dù hàng ư mỹ nghệ này, i điếm làm thiệt có giang thòi n hơn. Nô Nương Đại cũng này c thường nổi húng chi mình cũng bao nhiêu là tuổi tiền vật này có thể tốn bao nhiêu quay đầu lại nhi còn không là cũng phải để cho cháu gái đã như vậy như vậy hiện tại dùng ở trên người nàng cũng giống như vậy liền ba người cùng nhau liền hàng mỹ nghệ tiểu điếm sự t ì n h tán gâu đứng dậy kết quả trò chuyện một chút liền quên thời gian chờ có một kết thúc thời điểm trên tường đồng hồ thạch anh kim chỉ nam đã chuyển tới tiếp cận không giờ vị trí giang giật t h ầ n liền vội vàng đứng lên cáo tử hướng về trường học ký túc xá cản kết quả đến lâu ở ngoài thì ký túc xá vào miệng lối vào cửa lớn đã đóng cuối cùng chỉ được đánh thức xá giam cho phép hai gói thuốc lá mua lộ phí lúc này mới bị bỏ vào mỗi ngày đều là ngắn tay háo sơ mi thêm cả v ạ t tóc cũng sơ đến trình t ể bóng loáng sáng loáng lượng cả người có vẻ phấn chấn bừng bừng có người nói công ty người đứng đầu đối với hắn ấn tượng không sai còn cổ vũ hắn tiếp tục cố gắng sau đó thi toàn quốc lự để b ạ t hắn làm một người bộ ngành chủ quản v ớ i nhân chức người trẻ tuổi đối với loại này nửa thật nửa giả đồng ý đại thể không có cái gì miễn dịch lực mã đắc thao cũng là như thế l i ê n lợi dụng càng to lớn hơn nhiệt tình vùi đầu vào trong công việc đi c h u y ệ n phòng ốc trải qua ngàn trọn v ậ tuyển rốt cục có mặt mày hoành quang phố lớn bắc bộ có một cái trí lộ gọi là quảng bình a i ở nơi đó có một cái lao cư dân tiểu khu mã đắc thao tìm phòng ở ngay khi bên trong tiểu khu đây là một bộ tiêu chuẩn hai thất giáp một tinh phòng ở hai căn phòng ngủ đều là nam hướng diện tích gần như mang phòng vệ sinh cùng nhà bếp trang trí bình thường thôi thủy nón điện khí gia cụ gia điện mạng lưới đầy đủ hết theo phòng đông lời giải thích dò sách là có thể vào ở phòng ở ở vào lầu ba trên dưới cũng thuận tiện mã đắc thao đã đi l i ế c nhìn một chuyến cùng phòng đông bàn xong xuôi giá cả mỗi tháng tiền thuê một phẩy sáu mươi như vậy chia sẻ chính là mỗi người tám trăm nguyên tiền trả phương thức cũng là thông hành áp lộ ra ba bất quá xuất hiện ở trong đó còn ở khách trọ đầu tháng tám hợp đồng đến kỳ chính mình hai người mới có thể mang vào giang giật thần mở ra địa đồ liếc nhìn nhìn vị trí vẫn được khoảng cách hoa lan trên đường tỉnh tình được nơi cũng không xa thuận tiện phối hợp liên liên đồng ý đi tự động atm trên lấy ba hai mươi nguyên tiền giao cho mã đất thao để hắn toàn quyền công việc chính mình cũng vui vẻ đến b ấ t lo bốn mươi năm tú thủy hạng số chín viện tiên t ầ n g bính nhà xưởng trải qua đặc trùng đồ gia vị gia tăng cung cấp cùng với nhân viên thiết bị điều chỉnh dựa theo kế hoạch mở đủ mã lực đan mỗi ngày sản xuất lượng cấp tốc tăng lên tới 1 2 t h n g h ô n trường hoành quang trên đường cái năm vị sớm một chút phô ông chủ mỗi ngày phái người đi tới số chín viện kéo hóa sáng sớm buổi trưa c ắ t một chuyến hiện nay là tôn hồ hai nhà mỗi ngày c ắ c một trăm năm mươi trường ba nhà khác mỗi ngày c ắ t bảy mươi tấm như vậy gộp lại hoành quang trên đường cái đan nhật tiêu thụ thiên tầng bính tổng số liền đạt đến năm trăm m ư ơ i trường tổng cộng hai bốn mươi phần con số này mới nhìn tựa hồ không nhỏ nhưng trên thực tế bởi hoành quang phố lớn là giao thông thân cây đạo toàn thiên nhân lưu dòng xe cộ nối liền không dứt số lượng ấy cấp thực phẩm đầu bỏ vào vẫn là phân hai lần căn bản không lộ ra trước mắt người đời còn khoảng cách thị trường báo hòa cái kia càng là kém xa lắm các gia đều không có cảm thấy chút nào tiêu thụ áp lực ngược lại một hai ba hào lều đỉnh các l á o bản đối với không công bình bán xỉ phân phối phương án rất là bất mãn bởi vì tôn hồ hai nhà mỗi ngày bắt được hóa là chính mình gấp ba có thừa tất cả mọi người là giới cương công chức đều vì quốc gia làm nhiều năm công hiến vì là xí nghiệp cải chế trả giá to lớn hy sinh cùng thuộc về chính sách ưu phủ đối tượng dựa vào cái gì nhất bên trọng nhất bên kinh vì thế tập thể hướng về chủ quản trương phượng lan biểu đạt kháng nghị tình tôn tố chân cùng hồ lão bảng nghe tin sau lo lắng trương phượng lan không chịu nổi áp lực ở cộng đồng lợi ích chi phối giới dĩ nhiên lập tức vứt bỏ hiểm khích lúc trước tạo thành liên hợp trật tuyến d á t tay phản kích bọn họ biểu thị hiện tại lại không phải ăn chung n ổ i niên đại chuyện gì cũng phải nói tới trước tới sau những kia đơn vị trong công ty người mới cùng người cũ đãi nộ còn không giống chứ chính mình hai nhà sớm nhất cùng đỉnh hương viên hợp tác vì là thiên tầng bính thị trường khai thác lập xuống công lao han mã làm ra cống hiến đồng thời cũng gánh chịu thị trường khổng lồ phiêu lưu sau đó giả thuộc về điện hình ngồi mát ăn bắt vàng dựa theo làm nhiều có nhiều chủ nghĩa xã hội khoa học phân phối nguyên tắc đương nhiên hẳn là có khác nhau cái này cũng là thiên kinh địa nghĩa sáng sớm song phương đại biểu tụ tập ở trong tiểu viện nói nhau nhau n ào triển khai biện luận biết tranh chấp không xuống t r ư n g vượng lan cao mày ở trong phòng nghe những người này không riêng tính khí không nhỏ hơn nữa phỏng chừng ở sĩ nghiệp quốc doanh chờ lâu báo cáo nghe được nhiều còn từng cái từng cái biết t ăn nói cùng ngoại lai、like、buôn bán thực sự là không giống nhau thẳng thắn để bọn họ trước tiên xào đủ đỡ phải biệt học rồi bất quá nếu không phải nghiêng về một phía ý kiến sự tình liền dễ giải quyết tính toán song phương xảo mệt mỏi nhìn một cái thời cơ gần như trương phượng lan ở trước mặt mọi người hiện thân nói do hiện tại thực hành chính là chủ nghĩa xã hội khoa học thị trường kinh tế chú ý công bằng cạnh tranh khôn sống ngấm chết bởi vì ba nhà là gần đây gia nhập vẫn còn không thể nhìn ra thực tế công tác biểu hiện trước mặt phân phối phương án nhưng duy trì nguyên dạng nhưng không phải vĩnh cựu cố định sau đó có thể dựa theo c ô n g hiến to nhỏ lại tiến hành điều chỉnh đương nhiên không hài lòng bất cứ lúc nào có thể lui ra điều này cũng phù hợp song hướng về lựa chọn kinh tế hình thức tọa d ù ngoài cứng rắn thái độ dẹp l ạ n phân tranh. n h ba Cái kêu ba nhà tung có bất thể Bất quá mãn, cũng không gì. có làm ra còn dư lại hai trăm chín mươi chương sản lượng thì lại phân phối cho mặt khác hai cái trên đường cái mấy nhà d ư ớ i cương công chức sớm một chút đỉnh đều là kể trên nhân viên đồng sự hoặc thân thích kinh doanh cho tới những người tiêu thụ cũng mặc kệ ngươi thương gia trong lúc đó tranh cãi đối với trước mặt tình hình đúng là thật hài lòng bởi vì này mấy nhà sớm một chút phô đều bán như thế thiên tầng bính lưu lượng khách phân tán như vậy liền không cần tiếp tục phải bài như vậy trường đội tiết kiệm không ít thời gian t r ư ớ c 164, tình tình t a o n g ộ thiên tầng bính sinh sản số lượng tăng lên không chỉ có bán lẻ bán ra thương chiếm được chân thật chỗ tốt ngoài ra còn có một nhóm người cũng thu hoạch không ít vậy thì là nguyên liệu cung cấp thương môn thiên tầng bính nguyên liệu luyện chế không giống ma cây năng trò ra nhiều giống khá là chỉ một chiếm tỷ trọng to lớn nhất chủ yếu là bầm mì thịt heo rau cải trắng dùng ăn, ăn dầu còn có một chút phổ thông hành tây gừng Tú thủy trong thiết trên vật hạng không chí chuyên hậu chọn nhân viện, môn cần viên, số liệu kể có mua đặc ề u cung là hàng để đ cấp cửa. thương giao hàng tới、cửa. Theo t tăng hàng không lượng lớn không ngừng tăng lớn, u n thương thái độ càng ngày càng tích cực, đơn giá cũng tương ứng g giá cấp tích cực, có hạ thấp. Đặc thấp. thái hạ độ biệt là đỉnh hương viên hàng xóm hâm phúc tạp hóa điếm đầu ông chủ là những n à y cung hóa thương bên trong to lớn nhất thu hoạch giả Bởi điếm loại, vì hắn vẫn cho thố nhập hàng chính vẫn năng cung tương con đường cây ma gạo đồ dầu quy, và các giam giật thần liền để trương phượng lan trực tiếp tiến vào hâm phúc tạp hóa điếm hóa tương với bên ngoài cái khác điếm cũng càng yên tâm hơn một ít v ớ i bắt đầu còn không lộ ra trước mắt người đời chờ thiên tầng bính hạng mục dọn nhà sau đan mỗi ngày sản xuất lượng đột nhiên tăng lên trên đến sáu trăm tầm thì chỉ là bột mì một hạng mỗi ngày mức tiêu hao chính là mấy trăm cân dùng ăn dầu dùng lượng cũng rất lớn hơn nữa còn có không ngừng tăng trưởng xu thế đầu ông chủ ngồi không yên hắn bắt đầu lo lắng đối phương ghét bỏ tiệm của hắn d i ệ n tiểu ngược lại đi liên hệ lớn một chút bán xỉ thương liền phân biệt tìm trương p ư ợ n g lan cùng n ô đại nương Nói rõ, chính mình n rõ h à gian đều là chất lượng tốt hàng chất h tốt ệ u h ó tuyệt k h ô giật g ả mạo nguy n liệt, h p hàng con đường cũng h nhiều ô n lượng lớn cũng g số có thần ể thỏa m biết được sau cảm thấy tạp hóa gạo và m ì những thứ đồ này đặc biệt là hàng hiệu hóa giá thị trường từ trước đến giờ khá là trong suốt tiến vào ai giá cả cũng sẽ không tương kém bao nhiêu hơn nữa đ ầ u ông chủ đều là người quen cũ chỉ cần không xảy ra vấn đề gì liền tiếp theo dùng hắn ra đi đối với này đậu ông chủ rất là cảm kích mỗi lần số chín viện m u ố n hóa chỉ cần một cú điện thoại hắn lập tức tổ chức nguồn cung cấp mau chóng đưa đạn trên căn bản không có làm lỡ quá cũng không lâu lắm thiên tầng bính đan mỗi ngày sản xuất lượng tăng lên trên đến một hai không không trường cần thiết nguyên liệu tự nhiên cũng theo gấp mấy lần vãng tự viên đối với cho tới nay bảo vệ cái tạp hóa tiểu điếm sống qua ngày đầu ông chủ tới nói quả thực là thời cơ đến vận chuyển như đào được kim em bé năm mươi bốn chiều hôm đó giang giật thần mới vừa từ trường học vừa mưu trở lại ký túc xá lại đột nhiên nhận được đinh vũ tình điện thoại ô ô thần tử ca ta Ta k h ôôô n muốn đi làm. Trong điện thoại, tình tình mang theo tiếng khóc nói rằng. Làm sao, ra chuyện、gì? Giang giật thần nghe vậy nhất thời sáng. g gì? giật làm. Làm suốt đi thoại, theo thời Ta, ra sao, khóc c xảy vậy n chúng ta quản lý quá đáng g ghét. ty ta quá lý ô, tình tình nước nở nói không rõ ràng giang giật thần thấy điều này cũng không phải biện pháp liền vội vàng hỏi thanh nàng ở nơi nào hai người gặp mặt bàn lại hắn thu hồi điện thoại di động vội vã ra ngoài xuống lầu hướng về hoa lan trên đường cái kia cư dân tiểu khu chạy đi dọc theo đường đi hắn cảm giác thấy hơi đau đầu nghe tình tình cầu khí tựa hồ là bị công ty bọn họ quản lý bắt nạt n à y không phải là chuyện nhỏ l o n g như lửa đốt địa đi tới cho thuê ngoài phòng hắn mau mau ấn xuống chống cửa môn mở ra thân mang một bộ màu trắng tờ sợt tình tình xuất hiện cùng ngày xưa không giống chính là nàng hai con mắt sưng đỏ hiển nhiên vừa mới khóc tình tình phảng phất thấy được người tâm phúc tiến lên kéo hắn cánh tay phải lại là dương dương muốn khóc được rồi tình tình kiên cường điểm nhi có chuyện gì từ từ nói giang giật thần vươn tay trái ra vô vô vai của nàng hai người đồng thời đi tới trên ghế xạ lồng ngồi xuống đinh vũ tình bình phục một thoáng tâm tình sau đó chậm rãi đem chính mình mấy ngày nay tao nộ giảng giải đi ra t i n h t i n h đã ở cái kia ra mậu dịch phân công ty công tác hơn nửa năm nguyên bản đối với khắp mọi mặt điều kiện vẫn tính thỏa mãn cũng cùng công ty ký kết hai năm lao động hợp đồng nhưng là trước một trận tổng công ty tiến hành thay đổi nhân sự phân công ty quản lý cập chủ quản kế toán đều bị điều đi đổi tân đầu đổ lĩnh vốn là điều này cũng chúc bình thường làm như tầng dưới công nhân cho ai đều là làm công làm việc nhi bất quá mới tới ma quản lý đối xử công nhân so với trước kia muốn hạ khắc tiền làm thêm giờ không co không nói liền tiền thưởng cũng giảm bớt đương nhiên đối với mới vừa vào t r ư ớ c người trẻ tuổi tới nói trọng yếu nhất là tăng trưởng thực tế kinh nghiệm làm việc vì lẽ đó t ỉ n h t ỉ n h đối với những chuyện này tuy rằng bất mãn nhưng là không có quá mức lưu ý nhưng phiền phức hãy tìm tới từ cuối tuần trước bắt đầu vị này ma quản lý ra ngoài mời khách hộ lúc ăn cơm luôn yêu thích đem nàng kêu lên còn bàn giao nàng trong bữa tiệc người tiếp khách hộ t á n gâu giao lưu nỗ lực tranh thủ chuyện làm ăn này không phải dính vào sao ngươi là tài vụ xuất nạp lại không phải làm công quan tiêu thụ dựa vào cái gì cho ngươi đi người tiếp khách hộ quả thực không hiểu ra sao giang giật thần nghe đến đó lông mày sâu sắc n h u lên tinh tinh giải thích nàng vừa bắt đầu cũng không muốn đi nhưng ma quản lý nói nơi này không phải công ty lớn phân công không thể như vậy thế hơn nữa hiện tại thị trường kinh tế hoàn cảnh đáng lo chuyện làm ăn khó thực hiện bởi vậy toàn thể công nhân đều có vì công ty giải quyết kho khăn lo lắng trách nhiệm cùng nghĩa vụ còn mấy câu nói nghe vào cũng có nhất định đạo lý cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là theo đi tới mặt khác nghe đồng sự lén lút nghị luận ma quản lý đương nhiệm nữ trợ lý hình tượng không quá quan không tao khách hàng tiếp đãi nhưng hay bởi vì một số đặc thù nguyên nhân không thể triệt đ ổ i Phòng chứng đầu hai lần còn được thông qua hôn đi qua nhưng là ở tối ngày hôm qua ma quản lý cùng trợ lý lại mang nàng đi tới một nhà cao cấp nhà hàng xa hoa phòng riêng chiêu đãi một vị có người nói là phi thường trọng yếu khách hàng lớn đến mới nhìn rõ ràng vị k i a cái gọi là khách hàng lớn là cái khoai tây đầu tạ đỉnh tên béo một bộ ngồi không mà hưởng r ă n g dấp khiến cho người buồn nôn nay chắc khách mời càng kỳ cục lại là cục rượu lại là giao lưu hơn tiết mục ngắn ma quản lý cùng phụ tá của hắn cười cợt nên hợp tình cảnh bắt n á o sau đó để tình tình bồi vị k i a tên béo uống rượu ai biết rượu đỏ đói đồ uống ứng phó không qua đi tên béo nhất định phải tình tình uống mạch còn trơ mặt ra tay máy tay trên ma quản lý liên tiếp điện á y mắt làm cho nàng theo khách hàng ý tứ t i n h t i n h nhiều lần thoái thác thấy đối phương nhưng không tha thứ nhất thời tính khí cũng tới tới kích động dưới giương tay một cái đem trong ly rượu toàn r ộ i đến tên béo trên mặt sau đó ở toàn trường kinh ngạc trong tiếng giơ tay lên gói lên thân chạy làm rất khá đối phó những n à y rác rưởi nên như thế làm giam giật thần nghe vậy quát một tiếng thải có tính cách đây mới là tình ca nhi bản sắc t i n h t i n h nghe thần tử ca cổ vũ nàng sắc mặt cũng hơi hơi khá hơn một chút nàng dừng lại một chút tiếp theo giảng chuyện kế tiếp chương một trăm sáu mươi lăm hợp đồng mang đến thiền phức tình, tình kế tục giảng giải chính mình tao nộ ngày hôm nay công ty thần xe trên nàng bị mặt tâm trầm đến nhanh nhỏ ra thủy ma quản lý công khai điểm danh phê bình nói cái gì người tuổi trẻ bây giờ đại thể là con một bởi từ nhỏ bị trong nhà nung ô c h i ề u từ bé tâm lý tố chất cực kém tiến vào xã hội sau chịu không nổi một chút o a n ức cái gì đều tùy theo tính tình đến hoàn toàn không để ý công ty lợi ích dẫn đến công ty bị tổn thất nặng nề d á m ở đây làm ra khấu trừ bao quát cùng tháng ở bên trong ba tháng tiền thưởng xử phạt gian đe xe trên đinh vũ tình cũng không hề với hắn tranh luận chẳng qua là cảm thấy ở cái công ty này làm tiếp vô vị liền sẽ sau nàng đi vào phòng quản lý hướng về ma quản lý đưa ra từ trước ai biết đối phương dĩ nhiên không đồng ý còn lấy ra hợp đồng tương uy hiếp nói nàng cùng công ty ký rồi hai năm một phương diện đưa ra nghỉ việc phải bồi thường ba tháng tiền lương vi ước kim hơn nữa công ty còn làm cho nàng trải qua t à i vụ lớp huấn luyện thuộc về chuyên nghiệp công nhân huấn luyện tiêu tốn dùng cũng có thể cùng nhau trả tinh t i n h cùng hắn tranh luận vài câu song phương nói không thông sau đó dưới cơn nóng giận liền rời khỏi công ty Trở về đến nhà cảm thấy rất m ắ c tự mình khóc một hồi lúc này mới nhớ tới cho thần tử ca gọi điện thoại thực sự là lẽ nào có lý đó giang giật thần rất là căm t ứ c n à y cái gì gọi là cái gì mà quản lý cũng quá không biết xấu hổ đi tinh tình hợp đồng nguyên nơi này có sao đưa cho ta xem một chút giây lát hắn cảm thấy vẫn là trước tiên nhìn một cái hợp đồng điều khoản cho thỏa đáng có tinh tình nói đứng dậy đi bàn gõ trong ngăn kéo lấy ra một phần nhi văn kiện giang giật thần n ắ m quá hợp đồng ở trên khay trà triển khai tỉ mỉ quan sát xem lướt qua một lần hợp đồng là tiêu chuẩn cách thức chỉ là hai nơi nơi mấu chốt nhất đáng giá cân nhắc một chỗ là công tác phạm vi chức trách trên hợp đồng ghi rõ ngoại trừ bản chức công tác ở ngoài ất phương còn hẳn là vô điều kiện tiếp thu cũng hoàn thành giáp phương lâm thời giao cho cái khác công tác nhiệm vụ khác một chỗ là vi ước trách nhiệm s á c thực viết hợp đồng bên trong giáp ất song phương một phương diện đưa ra giải ước cần hướng về đối phương thanh toán tương đương với năm đó độ n g u y ệ t tiền lương gấp ba vi ước kim làm bồi thường giang giật thần đối với lao động hợp đồng phương diện tình huống cũng không hiểu rất rõ thoại nói mình cùng n ô đại nương kinh doanh chỉ là ăn uống nghiệp cá thể công thương hộ ban ngành liên quan yêu cầu không cái kia nghiêm khắc như vậy thuê công nhân thì vẫn không có làm những ngày đông đông liền hắn lấy điện thoại di động ra lên mạng tuần tra lao động pháp điều lệ tương quan quy định dựa theo mới nhất lao động hợp đồng pháp bên trong vi ước thỏi vàng khoản giải thích người lao động giải trừ hoặc ngưng hẳn lao động hợp đồng cần để ba mươi vị trí đầu tiên thư diện báo cho dùng người đơn vị mà liên quan với vi ước kim vẹn vẹn thích hợp với hai trường hợp một là dùng người đơn vị vì là người lao động cung cấp chuyên nghiệp huấn luyện chi phí đối với hắn tiến hành chuyên nghiệp kỹ thuật huấn luyện hai là đối với phụ có bảo mật nghĩa vụ người lao động dùng người đơn vị cùng với ký kết hiệp nghị bảo mật bên trong cùng người lao động ước định lại còn nghiệp hạn chế điều khoản đã như vậy như vậy tình tình hợp đồng bên trong gấp ba nguyện tiền lương bồi thường ứng trúc vô hiệu điều lệ nhưng một phen tranh chấp cãi cọ khẳng định là miễn không được mặt khác tài vụ huấn luyện chi phí càng là có chút phiền thức ta một ngày cũng không muốn ở công ty đợi thấy ma quản lý ta liền thiền đinh vũ tình ngồi ở bên cạnh cũng thấy ba mươi ngày sớm thông cáo dùng người đơn vị quy định không khỏi nhớ mày giang giật thần đưa điện thoại di động giao cho tình tình làm cho nàng dễ dàng hơn địa nhìn rõ ràng chính mình thì lại đứng dậy đi tới bên cửa sổ suy tư xử lý như thế nào chuyện này công ty này khẳng định là không cần đợi điểm ấy không thể nghi ngờ hoàn toàn giải quyết việc chung vậy thì tìm địa phương lao động tranh luận trọng tài ủy viên hội khiếu nại nhiều nhất bù giao điểm nhi cái kia cái gì t à i vụ huấn luyện phí nhưng làm như vậy t i n h t i n h còn phải tiếp tục một tháng trước ban trong lúc có thể còn phải bị làm khó dễ cùng ngoại ngữ mặt khác cũng q u á tiện nghi cái kia họ mà k h ố n nạn t i n h t i n h ngươi hợp đồng liền ký rồi hai phân sau không có đi những khác cơ cấu nói thí dụ như cục lao động cái gì bị quá án đi một lát sau hắn nhớ tới điểm nhi cái gì lại quay đầu hỏi h ừ n một thước hai phân ta cùng công ty các bảo lưu một phần nhi bây giờ có thể ký hợp đồng công ty cho dù rất chính quy ai không có chuyện gì hướng về cục lao động chạy gây phiền phức đinh vũ tình lắc đầu một cái đáp lại nói như vậy ta lại suy nghĩ thật kỹ sau đó sáng mai cùng ngươi đi công ty tìm các ngươi ma quản lý cố gắng nói chuyện giang giật thần quyết định đem chuyện này nhận lãnh thần từ ca ma quản lý rất khó đối phó đinh vũ tình vẫn cứ rất lo lắng không sao ngươi ca ta ở trường học nhưng là loại ưu học đặc biệt là chính trị tư tưởng khóa học được tốt nhất lý luận trình độ cao nhất định nhi có thể đem các ngươi ma quản lý cho giáo dục được rồi giang giật thần giả vờ dễ dàng nói rằng đinh vũ tình đối với này bán tín bán nghi bất quá hiện tại cũng chỉ có thể như vậy hiện tại chúng ta đi ra ngoài mua thức ăn buổi tối ta đến sau mấy cái sở trường đúng rồi tình tình đi rửa mặt đều sắp thành đại hoa mèo giang giật thần kế tục thu xếp cũng đưa điện thoại di động thu hồi người mới là hoa miêu lây tình tình có chút thật không thiện mau mau chạy đi phòng vệ sinh đương nhiên buổi tối giang giật thần khi làm bếp trưởng tình tình làm trợ thủ tổng cộng thanh chế ba món m ộ canh xào rau bên trong sử dụng đặc chủng đồ gia vị g i a o xanh đậu hũ thang bên trong gia nhập không gian băng như vậy phong phú mỹ vị nhi bữa tối để tình tình ăn được mặt m à y hớn hở phiền muộn tâm tình cũng trở nên ung dung rất nhiều ngay kế buổi sáng giang giật thần cùng tình tình đồng thời đi tới cái kia ra công ty mậu dịch vị trí tiến vào một đống cao tầng văn phòng đi thang máy đi tới một ư ơ i hai tầng nhìn thấy đủ lĩnh lợi phòng công ty mậu dịch nhãn hiệu đinh vũ tình cùng trước sân khấu tiểu thư hỏi thăm một chút sau đó mang theo giang giật thần trực tiếp hướng đi phòng quản lý ầm ầm giang g ậ t thần gõ cửa xin mời tiến vào bên trong chuyện đến thanh âm của một nam nhân gian giật thần đẩy cửa mà vào đây là một cái hơn hai mươi mét vông gian phòng màu trắng đều i trang trí phong cách chỉ thấy dựa vào tường nơi để một tấm trung đẳng nhỏ bé làm công đài cái bàn ngồi phía sau một vị t r ư ừ n g bốn mươi tuổi t i ê m mặt khoan ngạch nam tử vóc người có chút phát tướng mặc một bộ áo sơ mi trắng phối màu cà phê đường nét cà vạt d ự a lưng cao bối ghế ra trong tay chính cầm một phần văn kiện ở nhìn có thể vị này chính là tình tình nói tới ma quản lý đi hắn trong lòng thầm nghĩ ma quản lý vừa nhấc mắt thấy đi vào một vị xuyên ngắn tay áo sơ mi vóc người tinh tráng người trẻ tuổi nhưng cũng không q u n biết chính kỳ quay trước sân khấu vì sao không cho mình chào hỏi liền đem người xa lạ bỏ vào đến ánh mắt p h í a diện nhìn thấy đứng ở mặt khác một bên đinh vũ tỉnh nhất thời trong lòng hắn rõ ràng cái đại khái vị này tám phần mười là đinh vũ tỉnh thân thích hoặc bạn trai bị làm ra chỗ dựa hoặc là muốn thảo cái cái gì thuyết pháp liền hắn đem văn kiện trong tay để lên bàn hai tay quanh mang theo c h à o phúng trên đất dưới đánh giá trước mắt người trẻ tuổi hắn cũng không phải sợ người đ ế n đánh vừa đến hiện tại là xã hội p h á p trị làm trái quy tắc giả là muốn trả giá thật lớn thứ hai tầng t r ệ n bên trong có vật nghiệp bảo an trách nhiệm một cái báo cảnh sát tiếng trung là có thể triệu hoán lại đây ngươi là ai có chuyện gì ma quản lý há mông hỏi ngươi là ma quản lý đi ta là tình tình biểu ca giang giật thần dứt lời bình tĩnh mà cùng với đối diện chương một trăm sáu mươi sáu ma quản lý đột nhiên phát bệnh tiểu đinh ngươi ngày hôm qua bỏ bê công việc nghiêm trọng trái với công ty lao động kỷ luật điều này làm cho ta rất khó làm a ma quản lý lại đưa mắt nhìn sang đinh vũ tình đinh vũ tình mân mê miệng đem đầu t i ê n hướng cửa sổ một bên là như vậy ma quản lý tinh tinh tuổi con nhỏ lại mới từ trường học đi ra không hiểu lắm sự khó tránh khỏi có chút nơi nào làm được không thích hợp liền không cần quá mức tính toán đi mặt khác ta cảm thấy nàng cũng không thích hợp kế tục ở lại quỹ công ty đi làm không bằng chúng ta s o n g phương hiệp thương một thoáng làm cho nàng công việc nghỉ việc thủ tục quên đi g i a n giật thần dùng bình thản ngữ khí cùng đối phương thương lượng nghỉ việc có thể nhưng đến dựa theo hợp đồng quy định làm việc vì ước kim huấn luyện phí một phần cũng không có thể thiếu còn có đến sớm một tháng đệ trình văn bản xin trong lúc này đi làm không thể tới trễ về sớm giao phó công tác cũng nhất định phải hoàn thành ma quản lý dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn một bộ không chút nào dán xếp tư thái hợp đồng tình tình đi làm ký hợp đồng sao ta làm sao không biết giang giật thần kinh ngạc hỏi đương nhiên chúng ta nhưng là chính quy công ty nên có trình tự một cái không ít chính sở vị không quy củ không toa thuốc viên n à y đối với song phương đều là cái ràng buộc đỡ phải một số công nhân tùy tùy tiện t i ệ n không kiêng rẻ chút nào địa làm ra tổn hại công ty lợi ích sự t ì n h ma quản lý nói lại nhìn đinh vũ tình một chút trong ánh mắt hiện ra một tia âm trầm Điều nha đầu này c ủ a phim khuya ngày hôm trước náo động đến cái kia vừa ra nhưng là mặt mũi hắn đều mất hết sự tình phát sinh sau hắn cùng trợ lý đánh bạc mặt này thông nhi nhận lỗi tính xin mấy vị kia khách hàng đi tới lân giang cao cấp nhất bãi lại là xạ lại là tìm hưởng bài hành hạ một lưu đủ còn không biết đối phương hiện tại triệt để ngôi giận nhi không có trên hợp đồng đến cùng là quy định như thế nào a nắm nguyên kiện để đến ta xem một chút nếu như nên chúng ta ra một phần cũng sẽ không thiếu giam giật thần đưa ra kiến nghị ma quản lý dùng ngờ vực ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt tiểu tử vài lần trong lòng cân nhắc vị này có thể hay không sái hoa chiêu gì ma quản lý vũ khống chỉ cần là giấy trắng mực đ e n viết chúng ta liền nhận món nợ giang giật thần kế tục bổ sung ma quản lý dừng một chút sau đó nói hợp đồng một thức hai p h ầ n đinh vũ tỉnh c h ỗ ấy cũng có tại sao không nhìn nàng đinh vũ tỉnh dựa theo thần tử ca trước đó bàn giao nói mình lúc đó nóng lòng tìm việc làm đi làm hợp đồng điều khoản cái gì căn bản sẽ không nhìn kỹ sau khi về nhà tùy tiện ném một cái hiện tại cũng không biết chạy đi đâu ma quản lý trầm mặc chốc lát không nghĩ ra chuyện này có cái gì không thích hợp lại nói nhân ra muốn xem hợp đồng cũng là giữa lúc yêu cầu tựa hồ không tìm được lý do gì từ chối liền hắn dung trung đem trợ lý gọi đi vào làm cho nàng đi nhân lực tài nguyên bộ thủ đ ì n h vũ tình lao động hợp đồng mấy phút sau trợ lý cầm văn kiện vào nhà giao cho ma quản lý sau đó xoay người muốn đi ra ngoài tiểu vương ngươi trước tiên đ ừ n g đi ma quản lý nói một câu cũng cho trợ lý tiểu vương liếc mắt ra hiệu trợ lý tiểu vương tâm lĩnh t h ầ n hội liền đứng ở bàn làm việc một bên ma quản lý đem hợp đồng mở ra tìm tới vi ước t ỏ i vàng lệ cái kia một tờ sau đó thay đổi b ả y ra đến trên mặt bàn vì là phòng ngừa đối phương cướp giật còn dùng tay phải chăm chú ngăn chặn hợp đồng một góc người đến xem nhìn đi liền người này rõ rõ ràng ràng địa viết hắn đối với giang giật thần nói rằng giang giật thần tiến lên k h ô người n g cúi đầu tỉ mỉ quan sát trên bàn văn kiện đúng là cùng ngày hôm qua trong căn phòng đi thuê nhìn thấy giống nhau như lúc ai công ty của các ngươi đ i ề u khoản đính đến thật đúng là hà khắc ca một chút cũng không tử tế đúng rồi hữu tình tình ký tên sao hắn cảm thán một tiếng tiếp theo sau đó hỏi đương nhiên ở phía sau ma quản lý nội tâm cười nhạo Tình tình hư nguyên n lai hợp đã nghĩ dựa vào cái này chơi sâu a thực sự là bực cười còn tưởng rằng hắn có cái gì biện pháp hay coi là thật xuẩn không thể thành ma quản lý khuôn mặt lộ ra khinh bị nụ cười đột nhiên hắn cảm thấy tay phải ngón tay nơi bị đ ồ vật gì đâm một thoáng nhất thời một trận đau đớn kéo tới người hắn phản xạ có điều kiện giống như địa thu về tay phải cũng căm tức đối phương nhưng hắn rất nhanh sẽ nói không ra lời cái kia đau đớn càng ngày càng kịch liệt đồng thời kèm theo một luồng hơi lạnh cấp tốc ở trong thân thể xuyên hành để hắn càng là lạnh đến mức run ma quản lý dựa vào lưng ghế dựa há mồm há mồm thở dốc khuôn mặt bắp thịt và m ẹ o toàn thân run rẩy trên c h á n b ư ớ c lên đậu tương kích cỡ tương đương mồ hôi lạnh giam giật thần thẳng tắp thân thể mở ra hai tay làm ra một cái không hiểu ra sao vẻ mặt trợ lý tiểu vương vốn là nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt bàn hợp đồng đ ỗ n g nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cái kia phân văn kiện trong nháy mắt quỷ dị mà biến mất không còn t ă m hơi nàng hấp h á i mắt lại tỉ m ị nhìn mặt bàn cái kia cùng nơi sạch sành xanh phản phất từ đến sẽ không có từng tồn tại những thứ đồ khác sau đó sát theo đó ma quản lý liền xuất hiện dị thường tình hình quản lý ngươi làm sao nàng nhất thời kinh hãi không lo được tìm tòi nghiên cứu hợp đồng sự mau mau chạy tới đỡ lấy ma quản lý vay đinh vũ tình lên người không biết xảy ra cái gì ai nha đây là chuyện gì xảy ra như là phát bệnh các người ma quản lý trước đây từng có tình huống như thế sao giang giật thần cũng tới đến ma quản lý bên người vội vàng hỏi ta cũng không biết ta trước đây chưa từng thấy trợ lý tiểu vương vội vã về trả lời một câu sau đó tìm đến một cái khăn lông ướp nhẹp lau chùi quản lý sau đầu n h ì trên mồ hôi hột mặc kệ như thế nào phát bệnh có thể không thể bị dở g i a n g á tình tình còn không mau mau đi tìm người giang giật thần quay đầu mệnh lệnh tình tình ai ta liền đi tình tình nghe xong lời này liền vội vàng xoay người mở rộng cửa đi ra ngoài gọi người ma quản lý vẫn như cũ nói không ra lời ánh mắt nhìn phía bên người vị trẻ tuổi này như là g ặ p ma sau đó nhắm hai mắt lại rất nhanh bên ngoài đi vào hai vị công nhân chạy vội tới ma quản lý bên cạnh một trận hô to gọi nhỏ trợ lý tiểu vương thấy tình huống không đúng vội vàng cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cấp cứu trung tâm khả năng là bệnh tim phát tác các n g ư ờ i mau mau s i ê u s i ê u trên người hắn nhìn có hay không hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn acid nỉ chịp cam du cái gì giang g i ậ t thần thu xem nói các công nhân viên nghe vậy mau mau làm theo s o á t người trên không có lại kéo dài bàn làm việc ngăn kéo phiên cái lung ta lung tùng kết quả không có thứ gì tìm tới trợ lý tiểu vương không có tiếp thu quá cấp cứu huấn luyện chỉ nghe nói bệnh tim người lúc phát tác người ngoài không thể lộn xộn bằng không có nguy hiểm đến tính mạng l i ê n để cái kia hai tên công nhân đỡ ma quản lý ngay khi chỗ ngồi lợi sốt ruột chờ cứu trung tâm nhân viên y tế đến thì làm tiếp xử lý nàng bây giờ có thể làm chỉ là cầm khăn mặt kế tục cho bệnh nhân lau mồ hôi khoảng chừng sau năm phút trong phòng truyền đến một tiếng thật dài rên dị. tiểu vương cùng hai gã khác công nhân nhìn chăm chú nhìn lên chỉ thấy ma quản lý hai mắt mở tùi trỏ chống tay v ị thân thể chính hướng về nghiêng về phía trước nhìn như có thể nhúc đích đại gia nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm c h ư n một trăm sáu mươi bảy sự tình có thể giải quyết ma quản lý rốt cục có thể nhúc đ í c h chỉ là sắc mặt như trước trắng bệnh quản lý ngươi không có chuyện gì rồi trợ lý tiểu vương vui mừng kêu lên quản lý ngài uống nước cảm giác thế nào vừa nãy có thể đem chúng ta cho cấp h ỏ n g rồi hai tên công nhân mau mau lấy lỏng t h ê đau chết mất ma quản lý n h í u lại lông mày hoạt động tay chân một chút tiếp nhận cái chén uống một cái cảm giác cuối cùng cũng coi như hoa tới hắn vừa ngầm đầu thấy vừa nãy tên tiểu từ kia chính một mặt t ỏ mò chú ý chính mình ngươi vừa nãy làm cái gì mọi người xem điểm nhi đừng làm cho hắn chạy hắn dôi thẳng cánh tay chỉ vào giang giật thần phẫn nộ quát n à y ta nói ma quản lý ngươi này làm người có thể không chân chính a vừa n ã y ngươi đột nhiên phát bệnh ta vì ngươi chạy trước chạy sau này thông nhi bận việc được rồi ngươi mới vừa h o á n lại đây liền trả đũa đây cũng quá quá đáng đi giang giật thần nói rằng trên mặt mang theo vẻ kinh sợ chính là chính ngươi phát bệnh vừa nãy mọi người chúng ta đều thấy được còn muốn vu vạ thần tử ca thân không lên được đ ì n h vũ tình rất là không cam lỏng xông về phía trước chỉ trích ma quản lý trợ lý tiểu vương cảm giác thật khó khăn nàng vẫn ở trong phòng cũng không hề thấy vị này ngoại lai tiểu tử làm ra cái gì không thích hợp cử động đương nhiên cái kia phần hợp đồng không cánh mà bay xác thực rất q u ỷ dị nhưng không có bất kỳ chứng c ứ nào nói rõ là hắn ra tay hơn nữa vị này tiểu tử người mặc một bộ ngắn tay áo sơ mi cánh tay t r ố n g trơn tựa hồ cũng không có chỗ tảng đồ vật ta h ư ớ n g hồ là ở quản lý dưới m í mắt biến mất theo nói quản lý hẳn là rõ ràng hơn mới là hai vị công nhân cũng là hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải ma quản lý tuy tiện vu hại người khác nhưng là phải phó pháp luật trách nhiệm lại có thêm thân thể có bệnh khí trời lại nhiệt bình thường càng muốn nhiều chú ý bên người mang theo điểm nhi cấp cứu dược phẩm bằng không thì là rất nguy hiểm giang giật thần nói đi về phía trước một bước nhìn thẳng con mắt của hắn đừng đừng tới đây ma quản lý rất là căng thẳng vội vã quát bảo ngưng lại được rồi nếu ma quản lý thân thể kiếm h dai vậy thì sớm một chút nhi tan tầm về nhà nghỉ ngơi ngày hôm nay liền không quấy giày ân hậu tiến đi chúng ta lại đến bái phòng cố gắng nói chuyện t ỉ n h t ỉ n h nghĩ việc sự tỉnh t ỉ n h t ỉ n h chúng ta đi giang giật thần hướng về đối phương gật ngủ sau đó xoay người hướng về cửa đi đến đinh vũ tình nhìn ma quản lý một chút cũng đi theo ra ngoài trong phòng một thoáng trở nên trầm mặc bầu không khí lung túng mấy người cũng không biết nói cái gì cho phải ma quản lý sắc mặt từ bạch c h u y ể n thành tái nhợt muốn đứng lên có hành động nhưng lại nghĩ tới vừa nay cái kia cảm giác đau đến không muốn sống liền cụt hứng lại gần trở lại giang giật thần mới vừa đi ra môn chính tình cờ gặp hai tên xuyên bạch đại quái nhân viên y tế vội vã tới rồi người bệnh ở nơi nào trong đó một vị hỏi liền ở trong này các ngươi đi thôi giang giật thần chỉ chỉ phía sau phòng quản lý môn hai vị nhân viên y tế mau mau đẩy cửa mạc vào bên ngoài là mở ra khu làm việc công ty các nhân viên nghe nói quản lý xảy ra chuyện gì chính đang ngó giáo giác hướng về bên này quan sát còn có nghị luận sôi nổi mặt hiện lên vẻ hưng phấn ra văn phòng tình tình khẩn đi hai bước đi t ớ i giang giật thần bên người t h â n từ ca mới vừa mới đến đấy là chuyện già sao nhi a ta làm sao không làm rõ ma quản lý đột nhiên phát bệnh khiến cho nàng cảm giác rất hoang mang Tinh tình, ở vì lẽ đó ngươi sau đó cũng phải chú ý rèn luyện thân thể nhớ kỹ thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng giang giật thần biểu lộ cảm xúc hiện tại thành thị không khí thủy chất ô nhiễm nghiêm trọng mọi người đại thể lại ham muốn ăn nhàn không muốn rèn luyện miễn dịch lực hạ thấp tạo thành trong bệnh viện người bệnh nhiều vô số kể một bên đoán dận tiền thuốc thang đắt giá một bên đứng xếp hàng đi vào hai tể h ử m ta biết rồi đúng rồi vậy ta chuyện từ t r ư ớ c bây giờ nên làm gì a tinh t i n h đáp ứng một tiếng lại tiếp tục hỏi h ả cái kia a không cần lo lắng hai ngày nữa chúng ta sẽ đi qua làm nhiều như vậy tư tưởng công tác phòng chứng ma quản lý đến thời điểm sẽ nghị thông suốt giang giật thần đi tới ven đường đưa tay gọi một chiếc xe taxi sau đó gọi tỉnh tỉnh cùng tiến lên đi hai ngày sau buổi sáng giang giật thần mang theo tỉnh tỉnh lần thứ hai đi tới đủ lịnh lợi phòng công ty mậu dịch lần này là tiểu vương trợ lý tiếp đón bọn họ nàng nói ma quản lý không ở ra ngoài nói chuyện làm ăn đi tới cũng báo cho tỉnh t ỉ n h nghĩ việc sự tỉnh quản lý đã đồng ý giao do nàng đến hiệp trợ công việc tỉnh t ỉ n h nghe xong cao hứng vô cùng nghĩ thầm thần tử ca nói tư tưởng công tác quả nhiên hữu hiệu ma quản lý cũng không như trong tưởng tượng như vậy phôi mà tiểu vương trợ lý mang theo tỉnh, tỉnh. Đi đi tài việc việc lại tài lại tiền nhân nguyên công nghỉ toán còn lương. Tình tình song xuôi thủ thất lực tục, kết bộ vụ xuống ô công công i nghiệp biệt, sau đó cùng thần tử ca cùng rời đi công việc thủ tục, ty thần tử hơn phương. cùng các cáo cùng ca cùng đồng này nửa năm đó địa sau u x xe đinh vũ tình lôi kéo giang giật thần đi tới một cửa tiệm tên là vân thủy ngư ra hải sản nhà hàng nơi này khoảng cách phòng đi thuê không xa nàng nói mình thắng lợi từ trước lại vừa linh tiền lương vì lẽ đó muốn cố gắng ăn mừng một trận bữa này do nàng tới trả tiền giang giật thần cười cười cũng tùy theo nàng hoan g h ê n quan lâm tiếp khách tiểu thư kéo dài cửa lớn xin bọn họ vào nhà hai người đi tới dựa vào xong một tâm t r ư ớ c bàn ăn ngồi xuống người phục vụ vội vã cầm thực đơn lại đây giam giật thần nhìn một chút lại giao cho tình tình điểm tình tình cũng không k h á c h khí tay chỉ thực đơn nhanh chóng điểm một đống đây chỉ là một nhà phổ thông hải sản quán cơm nhỏ vị trí địa lý hơi có chút thiên món ăn phẩm đại thể là chút hải đệ tử hoa cáp con trai ố biển nê loa hải đảm loại hình sò biển coi như là thứ tốt nhưng chuyện làm ăn cũng còn không có trở ngại thì chị giữa trưa phần lớn chỗ ngồi đều có khách người đến thăm tình tình sau đó có tính toán gì a giang giật thân hỏi hừng ta nghỉ ngơi trước mấy ngày sau đó sẽ đi tìm việc làm chứ ngược lại ta cũng có xuất nạp kinh nghiệm đinh vũ tình hoàn toàn tự tin điệu nói rằng tình tình ngươi coi xuất nạp cũng có hơn nửa năm đừng tổng thể làm cái này vẫn là ý nghĩ làm kế toán công tác đi giang giật thân nhắc nhở một câu làm như tài vụ nhân viên cũng không thể đưa mắt liền hạn chế ở loại này tầng thấp chức vị trên nhưng là ta hiện tại chỉ có kế toán c h ứ n g a liền trợ lý hội kế sư chức danh đều không thi đây nhân ra sẽ không để cho ta làm ra tình tình giải thích chức danh sự tình từ từ đi ngươi không phải còn chuẩn bị trên thành giáo trường đại học ban ngữ những thứ này đều là hẳn là người trẻ tuổi yêu cầu tiến tới m à được thả bên này đi cảm t ạ n đang nói người phục vụ bắt đầu mang món ăn trước hết lên sàn chính là một đại bàn con trai cùng một đại bàn ố p biển món ăn lượng còn không thiếu hai người lập tức thúc đẩy đứng dậy c h ư một trăm sáu mươi tám t à i vụ tổng giám đinh vũ tình có thể thuận lợi nghỉ việc tâm tình khoai trá lôi kéo giang giật thần đi một nhà hải sản nhà hàng dùng cơm trưa không lâu lắm ốc biển cùng con trai đầu tiên được bưng lên mặt bàn ốc biển lá hấp loại này nấu nướng phương thức khá là có thể duy trì nguyên ý vị ăn pháp rất đơn giản chính là lấy ra ốc biển n ụ c ở c h á m liêu bên trong c h á m một thoáng ăn nữa là có thể bất quá phân phối ốc biển n ụ c rất dễ giàn đoạn cần nhất định kỹ xảo dùng cây tăm sen vào ốc biển đầu dọc theo ốc biển sát xoắn ốc phương hướng khinh qua tay hoảng cường độ hỏa hầu thích hợp thoại là rất dễ dàng toàn bộ một lần rút ra khiến cho người khá có cảm giác thành công mặt khác ốc biển đầu chính là có câu nói đ ầ u hóc đặc thù là hai mảnh màu vàng gạo hình muốn ở vào miệng lối vào trước lấy ra đ ì n h vũ tỉnh cùng giang g i ậ t thần đều đối với bộ này phương pháp rất rõ ràng từng người thuần thục dùng cây tăm rút ra từng viên một hoàn trình ốc biển đủ đốt chám liêu ăn một lần loa nhục vẫn tính mới mẻ mùi vị cũng không có trở ngại nhưng cùng vân xa đảo sản xuất hàng hải sản vậy thì có tương đương khoảng cách đương nhiên càng không sánh được dùng không gian nước đá t ẩ m bộ đi ra tinh tình ta nhìn ngươi cũng đừng đến những nơi khác đi tới ta hồi trước lấy cá thể công thương hộ bằng buôn bán chủ yếu hạng mục chính là ma cây năng cùng t i ê n tầm bính hiện nay phòng tài vụ cần gấp cao tố chất chuyên nghiệp nhân tài ngươi nếu như không chê miếu tiểu nhân nhỏ bé thoại bằng chính là ạ i đây l cái kế ăn ngon mà cay năng cùng thiên tầng bình a đều là thần tử ca ngươi việc làm ăn của mình sao vậy ta quá đi làm cái gì đây tính tính nhớ tới những kế mỹ vị nhi thực phẩm nhất thời tới hưng thú nàng đương nhiên sẽ không ghét bỏ cái gì cá thể công thương hộ danh hiệu lại nói theo thần tử ca công tác ít nhất sẽ không giống ở ma quản lý thủ h ạ n như vậy được bắt nạt đương nhiên đều là ta chuyện làm ăn chủ quản kế toán tổng thể hội kế sư tài vụ tổng giám chức vị toàn bộ chỗ trống tùy ngươi chọn tuyển như thế nào không sai chứ giang giật thần lập tức tung một đống cao cấp danh hiệu hoa nhiều như vậy cái kia phòng tài vụ còn có người khác sao nghe được nhiều như vậy cao cấp chức vị đinh vũ tỉnh cảm giác một trận hưng phấn Thì, tạm thời vẫn không có vì lẽ đó từ xuất nạn kế toán đến tổng giám cũng phải n g ư ờ i một kiên trọn quyền cao chức trọng cũng rất rèn luyện người không phải sao giang giật thần dụ dỗ từng bước điệu giải thích phía bên mình hiện tại chỉ là thuộc về cá thể công thương hộ có thể không có cách nào khiến cho như vậy chính quy đầy đủ hết thủ hạ liền cái binh đều không có n á o loạn nửa ngày hóa ra là chỉ huy một mình a tinh t i n h lần này cuối cùng cũng coi như hiểu rõ người cái tiểu nha đầu không thêm mấy ngày ban hoàn thành quan nhi mê cần phải là một m đám người quản tiền hỗ hậu ủng mới đã nghiền là không nhân ra có công ty ông chủ tổng giám đốc nghiệp vụ viên thêm tài xế đều là cùng một người một chuyên nhiều có thể cùng bạch thuộc giống như còn không là như thường làm ăn này muốn dùng chứng khoán chuyên gia mà nói gọi là phú có trường thành tính có hiểu hay không giang giật thần cảm thấy rất tất yếu đối với tiểu nha đầu sai lầm quan niệm giúp đỡ sửa lại kỳ thực tổng giám tổng thể hội kế sư cũng tốt chủ quản kế toán cũng được còn không đều là chuyện như vậy nhi k h e n chốt là tâm thái tâm thái được rồi so cái gì đều cường h ử m vậy cũng tốt ta trước hết muốn một cái tài vụ tổng giám được rồi nhớ kỹ cho ta ấn đến trên danh thiếp A -A. hải đảm cung so biệt tới này lưỡng đều ăn ngon nhất đinh vũ tình cảm thấy vẫn là tài vụ tổng thể giam tính càng hăng l i ê n sảng khoái tỏ thái độ sau khi chú ý lực tập trung đến tân vào b à n món ăn p h ò n g trên được đinh tổng giám ha ha cái này đại hải đảm cho ngươi giam giật thần vui cười hớn hở điệu nói rằng sau đó gấp cái to lớn nhất hải đảm phóng tới tỉnh tỉnh trong cái mâm cái k i a một thân hắc đâm cầu nhìn qua rất uy phong cùng trung gian mở nắp đảm hoàng hình thành rõ ràng sắc thái so sánh đây là một loại hải đảm đâm thân cách làm chính là ở hải đảm xác định dọn dẹp ra nửa cái xác to nhỏ khẩu Lấy ra tương hôn hợp hai người i t n l u l vui vẻ địa vừa ăn vừa nói chuyện từ đó đinh vũ tình đinh tổng giám học hỏi thức gia nhập vào giang giật thần đoàn trong đội nghỉ ngơi hai ngày sau đinh đại tổng giám bắt đầu đi nhậm chức nếu thân là cao quản vì hành động thuận tiện một bộ tòa giá tự nhiên là không thể thiếu đinh tổng giám công ty đặc biệt vì ngươi bố trí một chiếc phe ra di làm như công tác thay đi bộ tác dụng sáng sớm giang giật thần đứng ở cửa phòng tay cầm một chiếc chìa khoa xe cười h i ế p mắt đối với tình tình nói rằng không thể nào tình tình trận to hai mắt miệng nhỏ biến thành o hình mới vừa lên ban liền đãi ngộ này thật giống xa xỉ một chút chờ hai người dưới đến lâu đến giang giật thần chỉ chỉ phía trước cách đó không xa đại dương thụ chỉ thấy thụ giới đặt một chiếc mới tinh màu đỏ sấm chạy bằng điện xe đạp nhạ cái kia là được rồi đây chính là phe ra z i a tinh tính nhất thời mở rộng tầm mắt đương nhiên nàng vẫn không có đeo lạ à lân giang phi vũ chạy bằng điện xe đạp s ư ở n g mới nhất vinh dự xuất phẩm pha giá lệ thuộc nữ chuyên khoản phân phối đại dung lượng hàng hiệu lý tin thấp thán hoàn bảo vệ mới vừa mới lên thị rất nóng tiêu đây như thế nào đẹp đẽ chứ giang giật thần một mặt thản nhiên địa giới thiệu tinh tính đi tới gần này mới nhìn rõ xe giá trên văn tự đánh dấu náo loạn nửa ngày hóa ra là đánh gần cầu nàng khinh t h ra một hơi mặc kệ như thế nào chiếc xe này kỳ thực còn rất đẹp đẽ c ư ờ i nó chung quanh đi bộ cảm giác man không sai quên đi cũng sẽ không chuẩn bị truy cứu thần tử ca nói dối lắc lư hành vi khi thiên giang giật thần mang theo nàng ở đỉnh hương viên tú thủy hạng số chín huyện khẩu phúc đa tiểu điếm lần lượt đi một vòng đưa nàng dẫn tiến cho mọi người sau đó này hai khối chuyện làm ăn khoản toàn bộ do nàng phụ trách đương nhiên n ô đại đ ư ơ n g tô hiểu giai cùng trương phượng lan cũng muốn giúp đỡ hiệp trợ cho tới làm công địa điểm tạm thời còn không cách nào cố định giang giật thần c phê có thể ở bản thân nàng trong căn phòng đi thuê làm món nợ sau đó căn cứ công tác cần ở này mấy nơi trong lúc đó chạy tới chạy lui nếu như cần phải đi ngân hàng thủ tiền mặt thì lại tìm lô đại nương hoặc trương phượng lan sai khiến trong cửa hàng nam tính viên chức cùng đi đi tới ngoại trừ tài vụ trên sự tình trước mặt thiên tầng bính nhãn hiệu xin đăng ký công tác nhưng đang trong quá trình tiến hành này cùng nơi cũng giao cho nàng cùng trương phượng lan cộng đồng xử lý có chuyên nghiệp tài vụ nhân viên vào ở giam giật thần cảm giác trên người dỡ xuống một đại phó trọng trách từ nay về sau không cần tiếp tục phải vì là khoản trên việc vật bận tâm có vấn đề trực tiếp để đinh đại tổng giám báo cáo liền có thể chính mình cũng có thể đàng ra tinh lực làm một chút việc khác chương một trăm sáu mươi chín đi hải dương cùng ngư nghiệp cục cố vấn hòn đ ả o quyền sử dụng công việc đinh đ ạ i tổng giám nhậm chức để giang giật thần có thể đem tài vụ khoản trên sự tính hất tay bắt đầu cân nhắc một ít trọng yếu quy hoạch hắn bàn điểm một cái chính mình trước mặt tình trạng tài chính lúc này đã đến tháng bảy để trải qua nửa tháng thiên tầng bính mở rộng sinh sản kiếm lấy mười hơn bốn vạn nguyên lãi dòng n h u ậ n hơn nữa thẻ ngân hàng bên trong vốn có mười hơn sáu vạn còn có đỉnh hương viên chưa phân phối tiền lãi xuất hiện ở trong tay đã nắm giữ sắp tới bốn mươi vạn nguyên tài chính của cải nhi rõ ràng tăng dày t đến. đến lúc đó lại chiêu hai ba tên công nhân gia nhập thiên tầng bính chế tác tiến một bước mở rộng sinh sản quy mô chính là nước chạy thành sông sự tỉnh dựa theo hiện nay thế thiên tầng bính hạng mục có hy vọng mỗi tháng mang đến cho hắn mấy trăm ngàn lợi nhuận dòng điều này cũng làm cho tâm tư của hắn dần dần linh hoạt đứng dậy có thể bắt vân xa đảo giấc mơ có thể mau trong có thể thực hiện liền giang giật thần lấy sạch chuyên môn chạy một chuyến lân giang thị hải dương cùng ngư nghiệp cục cố vấn liên quan với xin hải đảo quyền sử dụng cùng với phê duyệt công việc còn có then chốt giá cả vấn đề một vị hơn ba mươi tuổi công nhân viên tiếp đón hắn biết được ý đồ đến sau hướng về hắn giới thiệu tương quan tình huống quốc gia đối với không người đảo chia làm hai loại một loại là nghiêm ngặt bảo vệ cấm chỉ bất kỳ hình thức khai phá lợi dụng khác một loại là căn cứ toàn quốc hải đảo bảo vệ quy hoạch xác định có thể lợi dụng không người đảo đối với người sau mấy năm gần đây ở chính sách trên có thả lỏng ngưỡng cửa cũng hạ thấp không ít cá nhân cùng đơn vị đều có thể xin khai phá lợi dụng t r ư ơ n g ký nhất hạn vì là năm mươi năm hải đảo khai phá liên quan đến du lịch giải trí chuyên trở công nghiệp cất vào kho ngư nghiệp nông lâm nghề chăn nuôi có thể sống lại nguồn năng lượng thành hương kiến thiết công cộng phục vụ các loại t r ở nhiều lĩnh vực trong đó từ sinh thái bảo vệ môi trường góc độ xuất phát công nghiệp dùng địa cùng bất động sản khai phá dùng địa hứng chịu nghiêm ngặt hạn chế rất khó h o ạ c phê hơn nữa do quốc gia hải dương cục công bố hai nhóm có thể lợi dụng khai phá không cư dân hải đảo m ụ c lục lân giang thị vị trí giao đông tỉnh cũng ra sân khấu tương ứng giao đông tỉnh không cư dân hải đảo khai phá lợi dụng quản lý biện pháp giang giật thần nghe đến đó vội vã tỉnh h đối phương tuần tra một thoáng vân s a đảo có hay không thì lại danh sách mặt trên Kinh tuần tra, kết khai không phi giao lợi hải tuần thường lý tưởng, vân đảo chính đang giao đông tỉnh dụng dân trong thể phá phạm tra, trước mặt quả sa đảo đảo cư lý có diện tích c h u n g hơn 600 m ẫ u còn có tọa độ địa h ư ớ n g địa mạo v â n v â n tư liệu trong tài liệu biểu hiện vân xa đảo quanh thân nước biển trong suốt trên đảo thảm thực vật phong phú có nước ngọt tài nguyên chất lượng tốt bãi cát phong cảnh tươi đẹp thuộc về đẳng cấp cao không người hải đảo áp dụng công dụng phạm vi vì là nông nghiệp lâm nghiệp ngư nghiệp du lịch giải trí mặt khác vân xa đảo trước mặt vẫn còn không người xin trạng thái giang giật thần hiểu rõ tình huống thâm tư nhất thời phong k o á n nếu ở trong mục lục là tốt rồi phỏng chừng là bởi vì nó khoảng cách lục địa khá xa chuyên trở bất tiện vì lẽ đó cứ việc tự nhiên điều kiện ưu tú nhưng ít người hỏi thăm trước đây ở internet nhìn thấy có quan hệ đưa tin những kia cách nạ gần điều kiện hơi khá hơn một chút hòn đảo đang đấu giá sẽ trên cạnh tranh kịch liệt thường thường cuối cùng đánh ra giá, giá trên trời còn có bị địa phương nông dân hoặc là đơn vị làm trái quy tắc không trả giá chiếm dụng càng là không ít tiếp theo giang giật thần lại hướng về công nhân viên hỏi vân sa đảo xin thủ tục cùng với năm mươi năm quyền sử dụng giá cả công nhân viên nói cho hắn hiện tại xin không người hải đảo khai phá phê duyệt có hai loại hình thức một loại là đi hành chính phê duyệt sử dụng kim trưng thu dựa theo cơ bản sử dụng kim đến tính toán một loại khác nhưng là thông qua gọi đ ầ u bán đấu giá quải bài các loại chờ phương thức ngược lại cái kia vân s a đ ả o thích hợp với loại nào nhượng lại phương thức đây giang giật thân hỏi giang tiên sinh ngươi hiểu lầm nhượng lại phương thức không phải do hòn đảo đến quyết định mà là xem là đến lúc đó phủ có hai cái cập hai cái trở lên ý đồ sinh giả nếu như thuộc về tình huống như thế vậy theo quy định nhất định phải chọn dùng lại còn tiêu hình thức công nhân viên giải thích giang g ậ t thân rõ ràng đơn giản tới nói công h nhân viên báo cho tính toán một cái hải đảo sử dụng kim cũng không đơn giản liên lụy tới rất nhiều nhân tố thì như sử dụng niên hạn khoảng cách đại lục xa gần khai phá công dụng hòn đảo diện tích tự nhiên diện mạo nước ngọt tài nguyên vị trí huyền thị tình trạng kinh tế vân vân đều có quan hệ trong đó khai phá công dụng bên trong nông lâm nghiệp giá cả thấp nhất công nghiệp cao nhất ở khai phá phương án bên trong trên đảo kiến thiết đối với hòn đảo hoàn cảnh ảnh hưởng trình độ kiến thiết dùng mặt đất tích to nhỏ cũng sẽ dẫn đến nhượng lại kim rất lớn giá cả sai biệt giam giật thần cân nhắc chốc lát hướng về đối phương giới thiệu một chút về mình suy nghĩ bước đầu công nhân viên căn cứ tình huống tiến hành rồi một phen tính toán nói cần thiết chi phí đại thể ở tám mươi vạn đến hai triệu trong lúc đó nhưng cụ thể mức thì lại phải đợi báo ra tỉ mỉ khai phá phương án sau mới có thể đến ra dựa theo quy định này bốt chi phí cần một lần giao nộp hơn nữa ở trong tình huống bình thường ngân hàng là sẽ không cho dư cho vay cái giá này so với giang giật thần nguyên trước hết tưởng tượng muốn thấp điều này cũng khiến tâm tình của hắn trở nên càng ung dung dựa theo thiên tầng bính hạng một thế gom góp này bút khoản tiền cũng không đồ cần dùng cần rất nhiều thời gian sau đó công nhân viên lại cầm một phần nhi giao đông tỉnh không cư dân hải đảo khai phá lợi dụng quản lý biện pháp cho hắn xem mặt trên có cụ thể xin bước đi bao quát xin người ở trong mục lục lựa chọn hòn đảo biên chế khai phá phương án hoạch định hướng về địa phương cấp huyện trở lên chính phủ đưa ra xin địa phương chính phủ thông qua sau đăng báo tỉnh chính phủ phê duyệt chờ trong tỉnh phê phục sau thị hải dương chủ quản bộ môn tiến hành hòn đảo giá trị ước định chiêu đập k h ả i xin người trong tiêu sau giao phó sử dụng kim khi địa chính phủ đăng ký tạo sách hướng về c h ú n g thầu người ban phát không cư dân hải đảo quyền sử dụng giấy chứng nhận tức thành vì quốc gia tán thành đảo chủ chờ kể trên trình tự s o n g xuôi sau căn cứ tỉnh chính phủ phê phục khai phá lợi dụng phương án đảo chủ lại biên chế cá nhân đối với không người đảo cụ thể tỉ mỉ khai phá kiến thiết phương án kinh chuyên gia luật chứng bộ ngành liên quan thẩm định phê chuẩn sau mới có thể khởi công kiến thiết không người đạo cụ thể khai phá kiến thiết phương án kinh phê chuẩn sau không được tự tiện thay đổi bằng không muốn một lần nữa làm phương án báo phê bộ này trình tự tương đương phức tạp nhìn ra giang giật thần đầu hơi lớn bất quá đến thời điểm để tỉnh t ỉ n h các nàng giúp đỡ chạy thủ tục đi chính mình vẫn là trưởng khống đại cục cho thỏa đáng kế tục hiểu rõ một chút cái khác chi tiết nhỏ lại muốn vài phần xin bảng sau khi giang giật thần hướng về công nhân viên nói cảm ơn đứng dậy rời khỏi hải dương cùng ngư nghiệp cục Trước tín ngoại trừ vừa nãy những kia cụ thể hòn đảo tình hình cập trình báo trình tự các loại còn phải biết rồi một cái khác tin tức trọng yếu vậy thì là đối với không người đảo khai phá phê duyệt quyền hạn chỉ có tỉnh chính phủ cùng quốc vụ viện hai cấp này liền mang ý nghĩa hải đảo quyền sử dụng giấy chứng nhận tín dụng độ vẫn tương đối cao trên căn bản cùng bất động sản tương đương trong tình huống bình thường bị trên đường đội ước khả năng không lớn mọi người đều biết ở nước ta ban ngành liên quan danh tiếng thường thường cùng với cấp bậc chặt chẽ liên kết cấp bậc càng cao kiên kỵ càng nhiều cũng càng vì là tin cậy một ít trước đây từng nghe gửi qua một ít chuyện có nông dân nuôi trồng hộ cùng trong thôn trên trấn ký kết ngư đường vườn trái cây núi rừng nhận thầu thỏa thuận kết quả các loại chờ phát triển đứng dậy kiếm tiền liền gây nên một ít người hồng nhắn bệnh liền sử dụng không giữa lúc thủ đoạn một phương diện sẽ bỏ hợp đồng thỏa thuận cho nhận thầu hộ tạo thành to lớn tổn thất kinh tế thành hương kết hợp bộ đẻ non quyền bất động sản cũng có vấn đề tương tự chuyện như vậy không thể không phòng vì lẽ đó biết được kể trên tin tức sau trong lòng hắn cũng càng vì là chân thật một chút hiện tại duy nhất không xác định nhân tố chính là sẽ có hay không có người ở chính mình tích lũy tài chính giai đoạn tương tự coi trọng vấn sa đảo Cái kỳ i liền cần đi lại còn tiêu kinh phi hiện loại diện a tay ra lực là cần còn con đường, chính mình thực lực kinh tế có hạn, nếu như gặp gỡ, nhưng là phi thường vướng chân.、Hy、vọng không muốn xảy ra xuất hiện loại diện này. thực có cục tế xuất gặp gỡ Hy k xảy thực phân tích một chút trước mặt có thể coi trọng vần xa đảo phòng trường chỉ có thể là loại kia có tiền có nhàn người giàu có tâm huyết dâng trào mua cái hòn đảo cung chính mình cập người nhà hưởng lạc tác dụng muốn làm nông nghiệp ngư nghiệp sẽ không chạy xa như vậy thành phẩm cao không có lời rất dễ dàng thâm một tiền mà nghị thông phát thương mại du lịch nghỉ phép hạng m nơi này cũng đồng dạng không thích hợp tuy rằng vần xa đảo bản thân tự nhiên phong quang điều kiện không sai nhưng vụ cận chỉ có phía nam hai cái rất nhỏ phụ thuộc hòn đảo trên căn bản cùng đảo biệt lập cách biệt không có mấy cũng không phù hợp hải đảo du lịch điều kiện cơ bản cư tương quan đưa tin nước ta vùng duyên hải làm hải đảo du lịch hạng mục chí ít cũng phải là mười mấy hai mươi mấy hòn đảo xích hình thành quần đảo hiệu ứng mới có thể hấp dẫn du khách đi tới cho tới nước ngoài chuyến này nghiệp bên trong k i ệ n xuất đại biểu tỷ như man di vơ e chỗ ấy hòn đảo đông đảo có người nói có hơn một nghìn cái mỗi người đều mang đặc sắc hàng năm đến từ các nơi trên thế giới du khách nối liền không r ư ớ trở thành ngắm cảnh nghỉ phép thắng điện Đương nhiên, loại kia mấy c h ủ hơn trăm km hai đại đảo không nằm trong số này bất quá bất kể nói thế nào p h o n g hoạn với chưa xảy ra đều là không sai mau chóng gom góp tài chính mới là chính đạo 46. khí trời âm u lân giang cảng ở ngoài hải vực thổi lên sáu cấp bảy khoảng t r ư ờ n g trái phải gió to nước biển phun trào lan lộn hoàn toàn không gặp t h ư ờ n g ngày ôn nhu lãng mạn những k ê u đại trọng tài thuyền đối với loại cấp bậc này sóng gió đúng là không để ý chút nào làm từng bước điệu ra vào bến i tàu ở đường hàng không trên vận hành khí địch thanh liên tiếp loại nhỏ thuyền liền hầu như mất đi tung tích ngoan ngoan chờ ở bến tàu nơi cập bến bên trong nghỉ ngơi nhưng là có ngoại lệ chỉ thấy khoảng chừng cách nạn hai hải lý trên mặt biển một chiếc trắng xanh đan sen cano chính đang bay nhanh thẳng đến hướng đông nam mà đi vùng lái này bên trong giang giật thần đem cầm tay lái sốt u s á n g mà nhìn chăm chú vào phía trước hôm nay tới kim sương ca n o câu lạc bộ trước đó không có nghe đài tin tức khí tượng mãi đến tận tiến vào câu lạc bộ p h o n g khách mới được báo cho ngoài khơi sức gió sáu cấp bảy trận gió cấp tám vì lý do an toàn hội viên môn trên căn bản đều đình chỉ hoạt động nhưng giang g ậ t thần lười trở về ký túc xá quá phiền phức lại nói tiếp thu lái xe huấn luyện thời điểm biết được này c h i ế c lam tiến sáu trăm ba mươi dựa theo bảy kế quy cách có thể chống lại bảy cấp tám sức gió vì lẽ đó như trước kiên trì cất cánh đồng thời cũng muốn thử một chút này ca n o ở sóng gió bên trong biểu hiện làm sao công nhân viên kinh khuyên can vô hiệu cũng chỉ có thể do hắn cũng may loại khí trời này tình hình vẫn không có đạt đến tuyệt đối không thể cất cánh mức độ ra biển sau giang giật thần này mới cảm giác được lái xe độ khó cùng bình thường so với đ ầ u chỉ ra tăng gấp đôi thân thuyền không ngừng sóc này chập trùng đầu thuyền khó có thể bãi chính như điều động một tất h bất kham ngựa hoang một l o ạ t hành o l ã n g từ tả huyền đánh tới t h u n g t h u n g đánh ra trong tiếng thân thuyền xảy ra kịch liệt hành riêu trạng thái như thế này đối với loại nhỏ thuyền tới nói là rất dễ dàng xảy ra nguy hiểm không thể như bình thường như vậy đi thẳng tắp giang giật thần liền vội vàng đem điều chỉnh phương hướng đ ổ i thành t h u ậ n lãng tiến lên tốc độ cũng tận lực cùng lãng tốc duy trì nhất trí lúc này mới đem thuyền ổn định lại kế tục chạy một đoạn lại điều chỉnh hướng đi đ ổ i thành đỉnh lãng tiến lên đỉnh lãng đi thì cần hạ thấp tốc độ còn phải có một cái đỉnh lãng góc độ thông thường đem sóng gió đặt tả huyền hoặc h ư u huyền hai mươi đến ba mươi độ trong lúc đó dựa theo lâm giáo luyện lời giải thích sử dụng phương pháp này đi có thể khiến mũi tàu dễ dàng nhân lãng đồng thời lại rất nhanh ra lãng mà bất chí gặp phải chính diện quá mạnh xung kích cùng tung riêu nhưng lý luận cùng thực tế vẫn có tương đương khoảng cách trước mặt một cái sóng lớn đầu đánh tới bởi tốc độ hơi nhanh nhân lãng quá chính lãng phong lực trùng kích toàn bộ kích ở đầu thuyền d a o chỉ thấy cao hơn ba mét sóng bạc bị gây nên đầu thuyền một trận mánh liệt run r u y sau đó đi xuống c h í n xuống bọn nước rơi xuống trước trên bông thuyền nhất thời khắp nơi hoàn toàn trăng xóa kính ở sóng gió t bên trong xuyên hành tuy rằng không có bình thường cái kia nhanh như chấp tốc độ nhưng là đặc biệt địa kích thích kỳ thực trên biển loại cấp bậc này sóng gió cũng không tính quá to lớn c ứ tư liệu biểu hiện sức gió năng lượng cao nhất đến cấp 11, đó mới có thể được cho là chân chính sóng to gió lớn đương nhiên thật muốn xuất hiện tình huống đó có thể không người dám với đối kháng hết t h ả to nhỏ thuyền cũng phải đàng hoàng ở cảng bên trong đợi nay một chuyến hành trình đi sắp tới một canh giờ mới đến vân xa đ ả o phụ cận kỳ thực lúc này hắn có can đảm đi ra cũng là dựa vào chính mình lặn dưới nước bản lĩnh vạn nhất có chuyện gì xảy ra cũng không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng hắn cầm điện thoại di động lên cho lai thuận nhi gọi điện thoại để hai người đồng thời đến phía đông thiên nhiên bến tàu tiếp ứng hắn bởi vì ở loại khí trời này dưới cặp bờ bạc thuyền cũng là một cái việc cần kỹ thuật nhi hơi không chú ý sẽ va chạm nham tiểu tạo thành thân tàu hư hao sau mười phút lai thuận nhi cùng h ỷ tử hai người chạy đến thiên nhiên bến tàu nơi trong tay cầm ván cầu cùng gần nhất tân mua trúc cao nơi này lãng tuy rằng không có bên ngoài lớn nhưng là không thoải mái giang giật thần lái xe cano chậm dài hướng về nơi cập bến bên trong tới gần h ỷ t ử nhìn khoảng cách gần đủ rồi đem trúc cao d ỗ i dài dò ra xào móc sắt k h o t lên mũi tàu trên vòng sắt đi đến tha lai thuận nhi thì lại tay cầm khắc một cái trúc cao đỉnh ở mép thuyền phần sau phòng ngừa thân thuyền cùng nham tiểu chạm vào nhau thân thuyền vào chỗ sau giang giật thần thao tắc quay xong dưới miêu sau đó đi ra buồng lái này đem đầu thuyền dây thừng bức trò trên bờ h ỷ tử c h ư một trăm bảy mươi mốt chuồng gà bên trong thay lông kê l a m tiễn sáu trăm ba mươi ở sóng gió bên trong tiến vào vân x a đảo thiên nhiên tiểu bên tàu lai thuận nhi hai người đắp ván cầu lên thuyền dựa theo giang giật thần chỉ thị vận chuyển sau trên bong thuyền hải thèm cũng may những thứ đồ này bản thân bị vợ lặt t i ệ p bao bối khỏa mặt ngoài lại bao trùm tiên bố vì lẽ đó cũng không hề bị sóng biển nước n ẹ p thân tử ca ngươi thật là hành lớn như vậy phong cũng dám ra biển t h ỉ tử bình thường khuân đồ một bên thở dài nói các ngươi cho rằng ta v ỡ vẫn thể hiện a nay không phải đi ra mới biết mà lại không muốn quay lại đi dọc theo con đường này lo lắng sợ hãi có thể phí lao sức lực ngươi lượng có thể đừng cân nhắc ngoạn nhi cái này giam giật thần làm nhanh lên ra giải thích đỡ phải hai cái tiểu tử học theo giam giáp nay sóng gió bên trong giá thuyền cũng là cái việc cần kỹ thuật nhi a đủ kích thích thân tử ca dạy dỗ t a c h ứ sau đó chạy vận tải đều bao ở trên người ta ngươi cũng bớt lo không phải khỉ tử nhưng đang dây dưa đi Các loại, chờ, khí trời được rồi lại mở. Chạy loại, lại trời rồi khí t r mở. ê nửa biển chơi kích thích, sống đủ sao. Nhạ, này bao chơi tới. Giang giật thần không chút do dự một nói từ chối đi, sống Nhạ, này cũng mang thần không cũng kích thích, chút chỉ thị hỷ một từ t sao. đủ do dự đèm trong o k h n giờ thuyền một c á bao Lai ra mau mau Nửa trên thuận tử ít kiên, lưng. nhi hắn nhi nói nhảm. làm g hiệu việc i hỷ vô vô sau ba người đem hàng hóa chuyển tới hang căn cứ dọc theo đường đi phong vẫn như cũ ô ô địa thổi xem ra trong thời gian ngắn là yên tĩnh không được giang giật thần dỡ xuống ba lô ở cửa động bình đài nơi quan sát một thoáng phủ cận chỉ có một chút nhi quay về phòng xem ra phương bắc bán nguyệt vách núi treo leo làm như bình phong đã đem phần lớn sức gió ngăn trở thực sự là một cái tự nhiên tốt chỗ ở lại hơi liếc nhìn phía nam chuồng gà phương hướng thật giống không có động tính gì thần t ử ca cây bọn nhãi đều giam giữ đây không dám thả ra lai thuận nhi tựa hồ rõ ràng ý của hắn mau mau giải thích giam giật thần khẩn đi mấy bước đi tới chuồng gà trước chuồng gà trải qua cải biến r a o chắn cùng chúc tịch ra bên ngoài mở rộng hơn một thước đi vào trong nhìn lên chỉ thấy đủ loại cây bọn nhãi đều quyển ở bên trong có ngủ gật có đi bộ còn có uống nước thì thâm địa rên lên chỉnh thể trên vẫn tính yên tính bản p h ậ n bất quá cùng trước đó vài ngày đã có rất biến hoa lớn một là chuồng gà có vẻ nhỏ đi rất nhiều cứ việc rào chắn tiến hành rồi mở rộng nguyên nhân mà cũng rất đơn giản khắp chỉ tính toán cây bọn nhai khoảng trừng có sáu mươi linh khoảng trừng trái phải dáng vóc có thể xa không phải lúc trước có thể so với thứ hai là chúng nó hình thái cũng thay đổi rất nhiều bởi giống không giống có đã hoàn thành hai lần thay lông đ ố i vũ phẳng bóng loáng cho thấy rõ d ệ y phẩm tương đặc thù có thì lại chính đang thay lông chu kỳ bên trong n g c đầu quăng cái cổ nhìn rất xấu lậu thậm chí còn có cái mông trần kê tể nhi nhưng nhưng ngẩng đầu đỡ ngực không hề nục nhã cảm địa đại chạy trang tú ha ha thật l à xấu giang giật thần nhìn những người này không khỏi vui vẻ thay lông kê đều cùng thằng nhóc con một cái hình dáng qua mấy ngày liền đẹp lai thuận nhi cũng tới đến chuồng gà trước cửa nghe vậy liên lụy một câu không sai ta nhớ tới ngươi hồi đó cả ngày kéo điều đại nước núi không có chuyện gì bỏ phòng lên cây quần mặt sau trên hoa điệu lỗ h ồ n g cái gì đều lộ ra cái kia hảo quang hình tượng cũng cùng những n à y sắp xỉ g i a n giật g thần ngón tay một con hướng về trước mặt đi bộ thay lồng cây nhãi con cười nói t h ầ n t ử ca không mang theo như thế bẩn thỉu người a đi một bên nhi đợi đi lai thuận nhi thu cái kia quang đĩnh cây lại đi tới trước mặt mình đến rêu dao không do nhữ n g mày xích nó một câu cây nhãi con bị k i n h sợ mở ra khuyết m a u cánh mau mau chạy đi lai thuận nhi ló đầu liếc nhìn nhìn chuồng gà bên trong bát nước sau đó nhấc lên bên cạnh vợ lạt tiệp bẹp dũng mở cửa đi vào cho mỗi chỉ trong bát đều tục trên một ít bên cạnh cây lập tức tập hợp lại đây uống ha ha được rồi đàm điểm nhi chính sự nhi gần nhất những tiểu tử này kiểu gì a giam giật thần hỏi những n à y ra cầm tình huống đều đ ỉ n h khỏe mạnh cái gì bệnh cũng không có chính là mấy ngày trước lại đây một cái thảo x à cắn chết một con hiện tại còn dư lại một trăm mười bốn cái lai thuận nhi báo cáo tình huống đồng thời đem thùng nước cắt về c h ỗ cũ còn có x à a trước đây thật còn không thấy có độc không nghe nói trên đảo xuất hiện xà tung tích giam giật thần khá có chút căng thẳng này nếu là có rắn độc cắn người nhưng là phiền phức trên đảo cũng không có bệnh viện kháng độc huyết thanh cái gì không có chính là một cái phổ thông thảo hoa xả không độc có dài hơn nửa mét những n à y cây nhãi con một kêu to ta cầm cây c o n đi qua đánh chậm chút nhi cho cắn chết không kịp tha đi xuyên bên kia bụi cỏ chạy lai thuận nhi mang theo thùng nước lui ra ngoài dùng tay chỉ vào phía nam pha dưới bụi cỏ không có độc vậy thì tốt c h ỉ ít người sẽ không xảy ra chuyện cố giang giật thần thở phào nhẹ nhõm mấy ngày nay ta lưỡng cũng đang tìm đây cầm lấy bảo thang cho cây nhãi con báo thủ lai thuận nhi tức giận nói còn dùng chân đá bay trên đất một cục đá quên đi trên đảo xà không nhiều vừa không có độc giữ đi đối với c là、so、ước chế con chuột sinh sôi này nợ tràn lan lên tác dụng rất lớn hắn đem đạo lý này giảng cho lai、like、thuận nhi nghe người sau cũng biểu thị lý giải còn nói quá một quãng thời gian những n à y kê lại trường lớn một chút m ỏ nhọn lợi chảo tính toán xả cũng không dám dễ dàng t r e o t r ọ n giam g giật thần đứng ở chuồng gà một bên kế tục hướng về lai thuận nhi hiểu rõ kê tệ tình huống lai thuận nhi nói cho hắn chỉ cần khí trời được những n à y kê bình thường ban ngày đều là nuôi thả tự mình kiếm ăn chuồng gà bắt nước bên trong vẫn luôn chứa hổ lô hoa bên cạnh thạch trong hầm dinh dưỡng thủy bổ sung đồ ăn phương diện ngoại trừ gạo kê cây, cây ngô cha ở ngoài cũng đem đất trồng rau bên trong láo lá rau tử bằng tăng thêm ở bên trong đồng thời này tổng thể xem ra so với quê nhà gà tre lớn nhanh không ít hơn nữa thể chất được trên căn bản xưa nay không sinh bệnh ngoại trừ có lúc lẫn nhau đánh nhau bị thương nhưng n ô i thuốc sau khôi phục đến cũng rất cấp tốc người phỏng trừng lúc nào có thể ăn thịt cùng đẻ trứng cái nào g i a n giật thần đối với cái này rất quan tâm da cầm nuôi trồng cũng là hải đảo nông nghiệp tạo thành bên trong trọng yếu một bộ phận lai thuận nhi nói dựa theo hiện nay tiến độ phỏng trừng gà c h ố n g khoảng bốn tháng là có thể đạt đến hai kg trở lên gà mái hơn năm tháng có thể liền có thể sản trứng phải biết ở quê nhà cối x â y từ thôn kể trên hai hạng cần thiết thời gian đại khái vì là nửa năm cùng tám tháng dáng vẻ giam giật thần cân nhắc một thoáng chương ă năm n cứ từ t ớ c đ năm nay t r g i một đến e căn trăm h định, không thực sinh ể xác nước đá gian đối với thực vật xuất t ư n n g bảy mươi hai cũng 172, phóng sinh chân châu bạn giang giật thần xem xong chuồng gà lại hỏi lên bãi bù nao tình huống có hay không chịu đến gió to ảnh hưởng lai thuận nhi nói cho hắn đã đem trì đê đập tiến hành rồi ra cố hiện nay xem ra không có vấn đề lớn lao gì hai người đi theo sau đồ gia vị địa cùng đất trồng rau bên trong chuyển động nơi này bởi lúc trước là căn cứ địa thế lựa chọn sức gió cũng không hề lớn các loại thu hoạch đều bình an vô sự đặc biệt là cái kia hành tây gốc dễ t r ắ n g kiện lại chọn dùng tấy dày phương pháp cây lít nha lít nhít địa ai cùng nhau vì đầy đủ lợi dụng thổ địa hành cự cũng so với thông thường ngắn như vậy ở tăng cao sản lượng đồng thời cũng đưa đến thông khí hiệu quả đương nhiên như như vậy thấy giải thủ pháp phải dựa vào không gian nước đã cùng phân song trọng chống đỡ mới có thể làm được lên đảo ban đầu xây dựng phòng vệ sinh kiêm chữ phân bón chỉ, đến nay cũng phát huy tích cực tác dụng các loại trù dư rắc rưởi còn có chủng gà phần liền đều toàn bộ quy về nơi này vừa tiêu h ó a rắc rưởi lại dự trữ phân đồ cúng địa cần thiết có thể nói nhất cử lưỡng t i ệ n cho tới cái khác sinh hoạt rác rưởi xử lý đúng là cái vấn đề tốt ở trước mắt ít người còn không đến mức quá phiền phức có thể đốt cháy thiêu hủy hậu tiến hành điềm mai không thể tạm thời thu thập đứng dậy chờ ngày sau trở về trên đất bằng nhưng dù như thế nào quyết không cho phép tùy tiện hướng về trên núi hải lý ném loạn phá hoại hoàn cảnh đây là vừa lên đảo khai phá liền minh lệnh cấm chỉ giang giật thần cũng từng ở internet tìm đọc quá tài liệu tương quan có người nói có một loại tân khoa học kỹ thuật thành quả gọi là năng lượng mặt trời năng lượng mặt trời sinh vật rác rưởi xử lý trạm có màu xanh lục tiết có thể hoàn bảo vệ đặc điểm thích hợp nhất đang cùng ngoại giới giao thông bất tiện trên hải đảo sử dụng đương nhiên cái này phải chờ tới bắt hải đảo cùng với ở lại nhân khẩu tăng nhanh thời điểm suy nghĩ thêm nhìn một vòng giang giật thần mới cùng lai thuận nhi đồng thời trở về hang căn cứ kiểm kê giao tiếp lần này mang đến hải thèm lần này ngoại trừ thường quy vật tư ở ngoài còn mua một bộ khí thiên nhiên bình cập đồng bộ táo cụ đây là dùng để ứng đối bất cứ tình huống nào thì như liền hàng bạo vũ thời điểm ngoài động tảng đá táo nhóm lửa bất tiện liền muốn dùng tới nó nhưng bình thường còn phải tận lực tiết kiệm xứ trên đảo cũng không có để t h ở t r ạ m vân xa đảo tây nam đoan ngoài khơi cách đó không xa đài sen thạch đổi một con tiểu thuyền tam bản chính theo sóng lớn trên dưới chập trùng dưới mặt nước p ư ơ n g đeo lặn dưới nước kính cùng chân buộc giang giật thần chính nằm ngoài nhạc cầu trên lưng đi tới khối này chân châu bạn tụ tập nghỉ lại đất t r ú n g lần trước nắm bắt cái kia mười mấy con đại bạn trải qua tô hiểu d a i cơ thể sống thủ châu thuật sau đều thuận lợi còn sống giang giật thần ngày hôm nay dự định muốn đưa chúng nó toàn bộ phong sinh đương nhiên vì sau đó không cùng với những cái khác đồng loại làm hôn giang giật thần còn đặc biệt ở chúng nó v ỏ ngoài dùng đao khắc xuống tiểu vòng tròn ký hiệu nhạc cầu cùng hắn ở chung lâu ngày một ít đơn giản thủ thế nhạc cầu đã có thể dễ dàng phân biệt điều này cũng làm cho song phương giao lưu tựa hồ trở nên càng ngày càng dễ dàng đương nhiên hiện tại nhạc cầu công việc chủ yếu là gánh chịu dưới nước giao thông nhiệm vụ tương tự lục địa ngựa tác dụng phải biết tuy rằng giang giật thần có thể lặn dưới nước cùng với ở bên trong nước hô hấp nhưng giới hạn ở thân thể con người cấu tạo vào nước làm sao động c h ậ m chậm mặc dù t r ò n g lên c h â n b ú c tốc độ cũng cực kỳ có hạn hoàn toàn không pháp cùng loại cá so với từ khi có nhạc cầu giúp đỡ tình hình liền không giống nhau cảnh này khiến hắn có thể linh hoạt nhanh chóng di động đi tới tự mình nghĩ đi mỗi cái dưới nước chỗ cần đến nhạc cầu nhẫn nhục chịu khó biểu hiện cũng làm cho giang giật thần trong lòng có hổ thẹn nhạc cầu vì hắn làm nhiều như vậy mà hắn n g o ạ i trừ làm mấy cái cá nước ngọt ở ngoài nhưng không cần báo đáp tiền mặt nhà ở chức vị này mấy thứ ở trong nhân thế nóng bỏng tay đ ổ vật đến cá heo nơi này nhưng không hề giá trị muốn cho nó giới thiệu người bạn gái cái kia liền càng không có năng lực này xem ra không thể làm gì khác hơn là các loại chờ tương lai có cơ hội lại nói nữa đi tới khối này hẹp dài dưới nước đất trũng ở giữa loạn thạch bộc phát do n phiêu giật t ỉ n h cảnh không có gì thay đổi cắt đá để nhang thạch mặt ngoài cũng vẫn cứ bỏ tò to, to nhỏ nhỏ bạn nơi này nước gấm như trước so với những nơi k h á cao nhưng trong lúc nhất thời không nhìn ra nguồn nhiệt lại nơi nào chỉ có thể tạm gác lại sau đó tiến hành chuyên nghiệp điều tra lại nói giang giật thần từ nhạc cầu đối bên trên xuống tới lấy tay đem đường hầm không gian thùng nước bên trong châu bạn móc ra lần lượt gác qua nham thạch trên mặt để chúng nó tự do hành động phóng sinh xong xuôi hắn đem thân thể dối thẳng đong đưa chân buốc lại tiếp tục ở thạch tùng bên trong tìm kiếm nhìn qua có giá trị lại bạn tuy nói cái đau đầu châu bạn không nhất định liền sản cỡ lớn c h â n châu nhưng tỷ lệ nhất định phải so với tiểu bạn lớn hơn nhiều lắm bởi trước mặt trong giới tự nhiên hoang dại thiên nhiên trần châu số lượng đã không hơn nhiều hẳn là đặc biệt quý trọng vì lẽ đó hắn cân nhắc một phen quyết định chỉ thủ loại kia năm tháng trường ra hỏa tìm kiếm một trận phát hiện đa số châu bạn độ dài đều ở hai mươi cm trở xuống ở này bên trên con số rất ít nhắc c â u đối với loại này không dễ dàng cho dùng ăn đồ vật cũng không có hứng thú chạy đến phụ cận đoạn nhi đi tới giang giật thần cũng không n h ợ n trí kế tục tìm kiếm này một mảnh hẹp dài khu vực kỳ thực diện tích không nhỏ theo nói làm như chân châu bạn nơi ở phòng chừng có thời gian không ngắn nữa bất kể như thế nào giảng cũng có thể có đại bạn tồn tại công phu không phụ lòng người rót cục h ăn ở hai khối song song màu đen nham thạch cơ bộ phát hiện mục tiêu đó là ba con thâm màu nâu trường hình b ầ u dục đại bạn sắc biểu vân ra màu sắc tiếp cận nham thạch mặt ngoài đưa đến màu sắc tự vệ sử dụng không tỉ mỉ quan sát còn thật không dễ dàng phát hiện căn cứ nhìn ra phòng t r ừ n g độ dài khả năng ở hai mươi năm đến hơn ba mươi cm dáng vẻ thực sự là hiếm thấy đại bạn a giam giật thân một trận kinh hỷ đến gần cũng không k h á c h khí đem ba con tên to sắc toàn bộ bắt lấy quỹ án làm tiến vào không gian thùng nước bên trong muốn nói tới chân châu bạn cũng thực sự là rất có tính c á tiểu nhân nhỏ bé ở bên ngoài không kiêng kỵ mà rêu r a o đại nhưng trốn ở âm ú bên trong góc sinh sợ bị người khác thấy hắn âm thầm suy nghĩ phụ cận lại kiểm tra một lần không có phát hiện mục tiêu mới l i ê n giang giật thần trở về du trên đường thuận lợi lại nắm vài con chừng hai mươi cm chuẩn bị hôm nay tới đây thôi hắn hướng về chơi đùa bên trong nhạc cầu đưa tay ra hiệu nhạc cầu thấy trên dưới đong đưa đầu nhanh chóng hướng về lại đây một người một đồn lần theo đường cũ đi về bơi tới một khối cao vấp đá ngầm phụ cận giang giật thần bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó hắn đập động nhạc cầu bên cạnh người n h ạ c cầu theo chỉ lệnh chuyển biến vòng tới đá ngầm một bên khác đúng như dự đoán giang giật thần rất nhanh thấy lần trước thiếu một chút muốn hắn mạng nhỏ đầu kia đại xà cử i a hỏa này nhưng chờ ở chỗ cũ ngụy trang trên người thiếu rất nhiều lộ r a trắng non bản chất sắc tử dương nhìn giá thế kia tựa hồ còn đang ôm cây đợi thỏ giang giật thần đi tới đến nó phía trên tức giận chen chân vào dâm trên một cước xà cư c h ấ n kinh vội vã khép lại sắc tử còn mang theo một mảnh bùn cát liên quan với xà cử giang g ậ t thần sau đó cũng ở internet tuần tra tương quan tư liệu như loại này một m ba bốn tên to xác Phòng tỷ u thiểu, Thuận ổ tổng i phi thường hiếm thấy. Cứ đưa tin, bởi giảm giá phải Lai Nhi gặp thường thấy. thị h trường Trước Cư đưa lượng sản ngày càng giảm thiểu, mấy năm gần cùng mấy làm. đây cử cả sao xà 173, Tử thảo. làm kiểm như ă m gần trên đây, xà cử sắc ở t ị t r ờ những g ứ n nay từng nhiệt vùng. như, n g chịu trước nay chưa từng có h Tỷ năm trước đây một cái khoảng một mét phẩm tương không sai xà c ử đại vỏ s ò cũng là hai ba ngàn nguyên mà hiện tại đồng dạng một cái mặt hàng cao nhất có thể bán được bảy tám mươi ngàn nguyên phạm vi có thể nói tăng gọn mà sử dụng loại cỡ lớn xà c ử vỏ sò chế tác đồ c ầ n xạ cờ hàng mỹ nghệ đang đấu giá hội trên đã xuất hiện hơn triệu giá sau cùng khiến cho người tạt l ư ớ i có nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích bởi vì tốt xà c ử chất vôi địa nhắn n h ủ i hơn nữa quốc tế ngà voi mậu dịch bị cấm chỉ làm cho nha đ i ê u nghiệp không thể tiếp tục được nữa vì lẽ đó đồ c ầ n xạ cờ cấp tốc bổ khuyết chỗ trống trở thành nóng bỏng tay cao cấp nguyên liệu chậm một chút chút thời gian nhất định đem những người này thu được đi bất quá đến thời điểm cần lai thuận nhi bọn họ hỗ trợ cụ thể sự tỉnh còn phải bày kế một thoáng giam giật thần âm thầm tư sấn trở lại trên đảo còn chưa kịp đi cọ rửa thân thể liền bị hỉ tử cho c u ầ n lấy nhất định phải vui lửa một chút cano giang giật thần thu thu s ắ c trời cập ngoài khơi tình hình vẫn được hơn nữa chính mình cũng đã mang theo bọn họ chạy quá hai trở về liền từ trong không gian lấy ra chìa khóa ném cho hắn cũng căn dặn nhất thiết phải cẩn thận biệt ly bên bờ gần quá vân xa đảo quanh thân đá ngầm tình huống vẫn không có là một m cái triệt để điều tra mặt khác tốc độ đừng quá nhanh không cho phép vượt quá bốn mươi km ứng nghiêm ngặt dựa theo hắn đã dạy kỹ thuật yếu lĩnh tiến hành thao tác biết đi lai thuận nhi hỉ tử nắm chìa khóa miệm đ đầy đáp ứng lập tức hưng phấn chạy tìm lai thuận nhi đi tới nam tính đại thể yêu thích loại này có tốc độ cảm đồ vật cano cũng tốt đua xe cũng được toàn thế giới hàng năm tổ chức nhiều vô số kể thi đấu như thường khán giả như mây giang giật thần khẽ lắc đầu sau đó về hang tìm đến mình khăn mặt nội y các loại chứa ở chậu rửa mặt bên trong đi tới hồ lô va tám khi trước liền điều kiện như thế này tám tẩy cái quần áo cái gì đều khá là phiền thoái cũng từng nghĩ tới làm một bộ năng lượng mặt trời máy nước nóng gác ở hàng trên đỉnh vệ tinh dây ẹ n bèn bên cạnh nhưng tiếp nước không dễ giải quyết còn cần máy bơm nước phối hợp chỉ có thể tạm gác lại sau này hay nói hồ lô hoa do một cao một thấp hai cái vũng nước tạo thành trên đảo nhân viên bình thường tắm đều tại hạ hoa tẩy vừa đến là xuất phát từ vệ sinh cân nhắc thứ hai dưới hoa thủy đều là trên hoa chứa đầy sau tràn ra chảy xuống nước ấm cũng muôn cao một chút phải biết khe đá bên trong vừa đi ra nước suối nhưng là thật lạnh dù vậy cũng chính là thiên nhiệt thời điểm có thể trực tiếp đến nơi này tắm một chút các loại chờ nhân thu sau khi còn phải giá hoa nấu nước đặc biệt là đối với lai thuận nhi bọn họ tới nói g i a n giật g thần đơn giản tắm sông tất v ư n g chậu rửa mặt trở về phản chỉ nghe trên mặt biển truyền đến mộ tờ nổ vang cùng với người âm thanh têu cá i dị h á n tiện tay đem chậu rửa mặt lược ở ngoài động trên bàn ăn một mình hướng về b ắ c đi đi tới bán nguyệt vách núi đỉnh hướng về phương b ắ c nhìn xung quanh đúng như dự đoán cái kia chiếc lam tiễn 6 3 u chính đang b ắ c bộ trên mặt biển bay nhanh đầu thuyền n ế t lên mặt sau kéo thật dài màu trắng vi lưu một bộ khoác ba cắt sóng thế không thể đỡ tư thế cứ nhìn ra lúc này tốc hiển nhiên vượt qua b ố km dựa vào hai cái thẳng n h ó con giang giật thần không do nhũ lên lông may mắn g thực sự là một thả ra ngoài liền ngang ngược q u ê n hết tất cả hoàn toàn đem chính mình lời khuyên cho rằng là gió bên thai là có thể nhẫn thục u không thể nhẫn nhưng ở đây gọi gọi bọn họ khẳng định không nghe thấy giang giật thần lập tức trở về hàng căn cứ tay chân kỳ phân phối một hồi lâu đối phương mới tiếp nghe phỏng chừng là bởi vì trên mặt biển những thanh em khác quá lớn ở giang giật thần lớn tiếng quát lớn bên trong ca n o tốc độ cuối cùng cũng coi như chậm lại trong ống nghe còn chuyển đến rất không nghiêm túc cười trộm cùng nói thâm thanh buổi tối hôm đó giang giật thần cho hai cái tiểu tử mở ra cái chuyên nghiệp phê bình biết lai thuận nhi cùng hỷ tử tự nhiên là cúi đầu làm ra một bộ thành khẩn nhận sai răng dấp trí ít từ ở bề ngoài nhìn thái độ vẫn tính có thể hội nghị cuối cùng giang giật thần tuyên bố xử lý ý kiến mỗi người t ả m một phần nhi kiểm tra mặt trên ngoại trừ kiểm thảo sai lầm của mình ở ngoài còn muốn liệt ra dã man siêu tốc lái xe hai mươi điều hại đồng tiến hành phân tích tổng số từ không thể ít hơn một năm không không tự bằng không, không cho phép sở nữa ca nô tay lái phán quyết vừa đưa ra mới vừa rồi còn tương đối nhạt định hai vị nhất thời không ngừng t ê khổ biểu thị chính mình từ nhỏ đến lớn t r o n g liền vụ văn đều không có tả quá như thế t r ư ờ n g 1,5 t n ă không không tự iea ta tả thư tỉnh cũng tả không được như thế trường a lai thuận nhi vẻ mặt đau khổ h ế t lên thần t ử ca chỗ có nhiều như vậy hại à còn hai mươi điều ta cảm thấy năm cái liền gần đủ rồi kỳ tử cũng phát sinh nghi vấn này vẫn tính nhiều từ từ suy nghĩ đi một cái cũng không có thể thiếu ngày mai sẽ đến giao cho ta giang giật thần thái độ kiên quyết hoàn toàn không có thương lượng sau đó liền chắp tay sau lưng đi ra bên ngoài đi bộ đi tới phía sau rất nhanh truyền đến hai cái tiểu tử lẫn nhau chỉ trích cùng tiếng cãi vã bất quá nhân dân quần chúng trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo là không cho đánh giá thấp ngày thứ hai buổi chiều hai người kiểm tra vẫn đúng là đưa trước tới siêu tốc lái xe hại không chỉ có tả được rồi hai mươi điều lại còn có có dư t ỷ như siêu tốc khó có thể điều động gặp phải tình huống khẩn cấp không kịp xử lý dễ dàng cùng với những cái khác thuyền chỉ phát sinh va chạm trong đó chỉ là tạo thành nhân thân thương tổn thì có bốn cái hại chính mình thống khổ người nhà của mình thống khổ đối phương thống khổ đối phương người nhà cũng thống khổ Giang giật t hai ầ đầu n nhìn liên lưỡng này nhi linh trên này này nếu như đem người nhà mình thống khổ này lại tiến hành khá lịch khổ phân h lắc lực lại tục, cơ sức cắt c đem điểm đều đem tiểu quá tới. i tử mặt Bất sự, ở tỉ tỉ mỉ, mẹ, như cha, g a gia, bà ngày ộ i biệt phân h n t ố khổ, cái kia chẳng phải cái l lại nhiều vài điều. Hai n à g sau giang giật thần thu hoạch một nhóm tân đồ gia vị trên đảo đồ gia vị địa mở ra mấy khối nhi gộp lại đã đem gần một mẫu theo trồng diện tích tăng cường thu hoạch sản lượng cũng là gấp mấy lần tăng lên trên lúc này chỉ là hành tây liền thu hoạch hơn một ngàn cân gừng cũng có mấy trăm cân ở hàng trước chia làm một bó bó xếp đặt một đồng lớn hành tây ưu điểm một trong chính là dễ dàng gửi phổ thông mặt hàng đặt chỗ bóng mát cũng có thể duy trì hơn một tháng không biến chất hơn nữa c ư quan sát đặc trùng hành tây bảo vệ chất thời gian càng dài tuy rằng không có tiến hành cực hạn thí nghiệm mặt khác theo sản lượng gia tăng hắn bàn giao lai、like、thuận nhi cố ý đem gieo thời gian chuyển hướng như vậy có thể hình thành cầu thang thức phê thứ thu hoạch bất kể như thế nào tới nói mới mẹ đều là tốt hơn. hơn nữa tiên thông thông diệp tử như thế có thể làm nhân bánh liêu một chút cũng không thể so xanh nhạc kém tận lực làm được vật tận dùng xem ra lại có thể gia tăng tiên tầng bính chế tác lượng trở lại liền để trương phượng lan lại chiếu hai tên công nhân giang giật thần cân nhắc nói thu hoạch đồ gia vị giang giật thần chuẩn bị rời đi trước khi đi hắn nhớ tới hải lý đầu kia đ ạ i xà cử hoặc là không làm thẳng thắn lúc này liền cùng nhau lấy đi tìm cái khí trời tình tốt buổi chiều giang giật thần để lai thuận nhi cùng hỷ tử cùng đi đồng thời đi tới tiểu đ ả o phía tây nam hướng về đài sen tảng đá phụ cận ngoài khơi cũng nói muốn chảo một con dưới nước tên to xác lai thuận nhi cùng hỷ tử đương nhiên thích nhất loại này chuyện kích thích liên tục truy hỏi là cái gì tên to xác giang giật thần thì lại cười không đáp một mặt thần bị thương làm cho hai người càng là lòng ngứa ngáy khó nhịp chương một trăm bảy mươi bốn bắt lấy đại xà cử cano từ thiên nhiên bến tàu khởi động mở ra trên mặt biển nhạc cầu rất nhanh sẽ theo tiếng theo lại đây trải qua mấy ngày nay nó đối với lam tiễn sáu trăm ba mươi đã không lại xa lạ tựa hồ rõ ràng chỉ cần này chiếc tên to xác điều động giang giật thần hơn nửa sẽ xuất hiện ở phía trên đến chỗ cần đến giang giật thần đối với lai thuận nhi cùng hỷ tử làm cuối cùng bàn giao dây thừng quấn vào đôi thuyền cương hoặc trên hắn mang theo dây thừng một đầu khác hạ thủy cũng lấy liền vệ ba lần dây thừng làm như tín hiệu tín hiệu vừa ra ca n o liền lập tức khởi động hướng về phương b ắ c kéo lai thuận nhi để ra bản thân ngộp năng lực cũng rất mạnh muốn cùng giang giật thần đồng thời hạ thủy đề nghị này gặp phải người sau phủ quyết cũng giải thích chính mình đã từng tiếp thu quá đặc thù lặn dưới nước huấn luyện người bình thường là theo không kịp có nhạc cầu đổi tiếp là được sẽ không ra nguy hiểm giang giật thần đeo tốt lặn dưới nước kính cùng chất buộc sau đó vượt qua thuyền bên trái lan can nhảy xuống nước lai thuận nhi không thể làm gì khác hơn là mệnh lệnh hỉ tử tiến vào vường lái lợi chính mình ở bên ngoài thu thả dây thừng cùng với quan sát tình huống vào nước sau giang giật t h ầ n nằm nhoài nhạc cầu trên lưng một tay chấp dây thừng chỉ huy nó nhanh chóng hướng về đại xà cử vị trí tiến lên hành động thời gian không thể quá dài bằng không không tốt hướng về trên thuyền hai người giải thích bởi vì lần thứ ba đi tới nơi này trên căn bản có thể nói là quen cửa q u e n mèo vẹn vẹn dùng ba phút l i ề n phát hiện mục tiêu của chuyến này đại xà cử như trước i ế t miệng chờ đợi con mồi không biết lần này con mồi đã biến thành chính nó ra hỏa này khép kín cơ sức mạnh rất lớn trực tiếp thu được đi phải dùng thiết côn đưa nó cậy ra dễ dàng đối với s á t tử tạo thành tổn thương điều này cũng chính là nó có giá trị nhất bộ phận hoàn chỉnh phẩm tương xà cừ cùng tan tạ giá cả cách biệt rất xa giang giật thần thuận nhạc cầu bối nhẹ nhàng trượt xuống từ không gian lấy ra một cái trước đó chuẩn bị kỹ càng nhỏ bé b ẩ n gỗ g lặng lẽ bơi tới đại xà cừ mặt bên tận lực không kinh động nó đi tới gần hắn đem b ổ n gỗ g đột nhiên rỗi một cái xen vào con trai lớn trong miệng xà cừ chân kinh hai mảnh xác tử khẩn cấp k h p kín đem bẩm gỗ cắn chặt lấy giang giật thần không chỉ h o a n nữa nhanh chóng dùng dây thừng đem tên to sắc tiến hành g ộ c chặt như vậy nó cũng không cách nào đem bổng gỗ phun ra thử xem rắn chắc độ sau đó lôi ba lần dây thừng phát sinh tín hiệu v ô v ô nhạc cầu đầu một người một ngư lập tức hướng về mặt nước thang đi chờ hắn đem đầu lộ ra mặt nước miệng lớn hơi thở chỉ nghe lai thuận nhi chính đang lớn tiếng thét to ca n o mổ thở ẩm ẩm vang lên cái kia dây thừng cũng dần dần bành trực thân từ ca ngươi có thể tới chúng ta người này còn thật lo lắng đây lai thuận nhi nhìn thấy giang giật thần xuất hiện cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm nay vào nước thời gian thật là không ngắn nếu không là trước đó có bàn giao hắn cũng thật là cảm thấy sợ hãi giang giật thần hướng về lai thuận nhi phất tay một cái ra hiệu hắn kế tục sau đó chính mình lại chui xuống nước n h ì n vứt tác nghiệp tình huống theo đại xa cư nhỏ bé phòng trừng trọng lượng hẳn là ở ba trăm kg dáng vẻ t r ư ờ n g tự thân cùng đá ngầm cũng có nhất định dính liên độ nhưng đối với tám mươi mã lực động cơ tới nói điểm ấy nhi phân lượng vẫn đúng là không tính là gì theo dây t h ư ờ n g banh trực tên to xác bị duệ cách đá ngầm bùn đất rong các loại đồ n ổ n ngang đổ rào rào rồn dập bốc ra bản thể trôi nổi ở bên trong nước một đường hướng bắc mà đi nhạc cầu t o mò theo ở phía sau còn không thì dùng miệng đi cùng hai lần giang giật thần thấy thế yên tâm bắt chuyện nhạc cầu lại đây sau đó cơi nó lần thứ hai nổi lên mặt nước hướng về ca n o phương hướng bay nhanh ca n o tiến lên hai trăm mét sau dừng lại giang giật thần đổi tới sau gọi tới thuận nhi hướng về trên thu dây thừng bởi trên thuyền không có lắp đặt chuyên môn dây thừng b ạ n kéo chỉ có thể dựa vào nhân công hướng về trên duệ thì tử cũng từ buồng lái này bên trong ra đến giúp đỡ giang giật thần lặn xuống dưới nước nâng lên đại xà cử ba người hợp lực rốt cục đem con mồi thu được sau vòng tàu sau đó thợ lặn cũng bị lôi đi tới hoa sơ đây là một vật gì a lớn như vậy t h ì tử cả kinh kêu lên lớn như vậy bạn cũng thật là lần đầu nhìn thấy lai thuận nhi dùng tay sờ soạn tên to xác cũng là kinh t h á n không ngớt vật này gọi là xà cử rất hiếm thấy vùng này còn liền phát hiện như thế một đầu đến t h ì tử nắm khiêu côn lại đây cho nó cậy ra bên trong nhục nhưng là thứ tốt giang giật thần c ở i chân buộc đứng thẳng người chào hỏi tên to xác phân lượng quá nặng không tiện di động vẫn là ngay tại chỗ xử lý cho thỏa đáng ai tốt nhất khỉ tử đáp ứng một tiếng c sau đó để trước đó hai vị thủ hạ đem một côn hướng về trên thiêu hai mảnh quận sóng trạm đại vỏ chai bị mở ra lộ ra bên trong trắng đoán sát bích cùng với màu vàng nhạt bạn đục còn có một cỗ hải mùi tanh nhi sa cư nhục có người nói mùi vĩ ngon khép kín cơ cắt miếng hoang khô sao được gọi là hà gân thuộc về quý báo hải sản phẩm ở quốc tế trên thị trường đều là quý hiếm hóa bất quá cái này đại một cái ra hỏa phòng t r ừ n g cũng chính là mấy kg bạn nhục mà thôi giang giật thần ngồi s ổ m xuống đưa tay ở bạn nhục bên trong phiên lấy mấy lần không có phát hiện hạt trâu có người nói có xả cừ trong cơ thể cũng sản chân trâu hơn nữa dáng vóc to lớn hắn hơi cảm thất vọng liền đứng lên thanh đ o ạ n đao giao cho lai、like、thuận nhi để hắn đem bạn nhục phân nơi bổ súng đến dùng túi sắp xếp gọn tận lực làm sạch sẽ một ít buổi tối hôm đó bọn họ lấy một toa xả cừ canh thịt mùi vị quả thật không tệ bất quá cũng không hề cảm thấy so với cái khác sò、so、hến mạnh hơn bao nhiêu xem ra có vài thứ cũng chính là đ ổ một cái tiếng t â m m à thôi nay nồi nước dùng rơi mất một cân khoảng t r ư ờ n g trái phải bạn đục còn lại thì bị giang giật thần thu được trong không gian t ủ lạnh cho tới xà cư sắc tử ở kinh nước biển thanh tẩy h cũng loại bỏ mặt ngoài chất bẩn sau khi dùng màu đen cỡ lặt tiệp bố gói lại b ỏ ở ca n o sau trên bong thuyền chuẩn bị mang đi kinh chất lượng nó dáng vóc có tới một m bốn trường h i ệ n nhiên vượt qua giang giật thần vận chuyển không gian năng lực chỉ có thể cắt ở trên thuyền vận đến bến tàu sau đó sẽ thu được n g ạ đương nhiên làm nhất định che chắn là cần phải bằng không để người ngoài nhìn thấy trung quy không tốt ngay kế buổi sáng giang giật thần lái xe làm tiễn 630 r ă i giờ đi vân xa đảo đến kim sương câu lạc bộ du thuyền bến tàu trước đó hắn dừng lại cano đi tới sau bong tàu đem hành tây gừng các loại gia vị hết thẻ thu vào không gian chỉ để lại cái kia hắc cỡ lạc tiệp bao bố khỏa đại xà cừ s á t tử sau đó lần thứ hai khởi động cano tiến vào bến tàu ở công nhân viên hiệp t r ợ dưới bạc tốt đại xà cừ s á t tử nặng đến 300 kg khoảng trừng trái phải g i a n giật thần thử một chút dựa vào chính mình hiện nay sức mạnh cũng miễn cưỡng có thể di chuyển nhưng khó tránh khỏi có chút quá lôi kéo người ta chú ý liền để công nhân viên hỗ trợ mượn cái tiểu xoa xe liên lụy ván cầu đem tên to xác thu được bến tàu sau khi ra cửa lại đi bên ngoài tô một lượng diện bao xa trang thượng hóa một đường đi tới hợp lâm lộ đỉnh hương viên hậu môn kêu lên ninh liên quý cùng nơi dỡ hàng cuối cùng đem đại vỏ chai rời vào mặt sau một gian kho hàng bên trong n thương nghị xà cứ công g Trước sát tử cứ xà d ụ giang giật thần cùng ninh liên q u ý đồng thời đem đ ạ i xà c ử sát tử rời vào đỉnh hương viên hậu viện kho hàng bên trong lúc này chính trực buổi t r ư a dùng cơm đỉnh cao thời kỳ nô đại nương cùng tô hiểu ra i đều ở mặt trước b ậ n việc cũng không cố trên nhìn hắn làm ra đồ vật gì mãi cho đến sau giờ ngọ một giờ rơi đóng cửa nhân viên cửa hàng môn chính mình dùng cơm sau khi giang giật thần đem nô đại nương hai ông cháu gọi vào kho hàng đóng cửa phong bật đèn ngay ở trước mặt các nàng diện vạch trần màu đen cỡ lạt t ị bố u, đây là một cái gì vợ ta lớn như vậy nô đại nương từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lộ như thế vỏ không do nhỏ giọng kêu lên một tiếng sợ hãi t ô hiểu ra i trong ánh mắt lập lòe kỳ dị ánh sáng nàng ngồi sồm xuống, xuống thân tay sờ soạng trên đất tên to xác hiểu ra i t h i t h i ngươi biết đây là cái gì ư giang giật thần bán cái cái nút mỉm cười hỏi t ô hiểu ra i ai biết t ô hiểu ra i nhưng gật đầu liên tục biểu thị tự mình biết sau đó đứng dậy từ bên cạnh bàn trong ngăn kéo lấy ra một cái mỏng manh sách nhỏ cùng bút mở ra ở phía trên viết xuống xà cừ hai cái xinh đẹp đại tự ạc không đơn giản a này đều hiểu giang giật thần một trận kinh ngạc bất quá nghĩ lại vừa nghĩ cũng không kỳ quái kiểu dai m ộ i tử bởi sinh lý thiếu hụt cùng với những cái khác người khó có thể giao lưu bình thường mỗi ngày làm việc sau khi không phải thao túng những kia vỏ sò ố c b i ể n chính là lên mạng hơn nữa internet phương diện này tư liệu hình ảnh rất phong phú cha tìm học tập thuận tiện c ấ p tốc xem ra bé gái này cũng thật là hiếu học ca nô đại nương cũng liếc nhìn một thoáng nàng còn thật sự không biết hai người này lạ tự bất quá nghe tiểu giang ý tứ nay đáp án chuẩn sắc không có sai sót vậy nói rõ tôn nữ của mình vẫn rất có học vấn khiến cho nàng cảm thấy rất vui mừng t ô hiểu dai hơi nở nụ cười sau đó ra giấu tay hỏi giang giật thần cái này tên to xác là từ đâu nhi đến giang giật thần nói cho các nàng biết đây là mình và bằng hưu ở hải lý chơi lặn dưới nước thời điểm phát hiện phí hết đại sức lực mới làm tới cái này có thể làm được việc gì a t a thu đem ra đựng nước đúng là rất tốt lô đại nương suy nghĩ trước mắt kỳ quái quẩn sóng hình đại vỏ s ò trực giác trên là cái thịnh thủy tốt vật đại nương ngươi nói như vậy cũng không sai thời cổ hậu người là dùng x à cừ đựng nước nhưng hiện tại nếu như thế làm nhưng là dạy xéo đồ vật xa cừ xác từ tính chất nhắn n h i là làm hàng mỹ nghệ trên tài liệu tốt so với ngả voi đều không kém nói cách khác những kia hàng mỹ nghệ cửa hàng bên trong cái gì x à cừ dây c h u y ể n dây xích tay tiểu vật trang trí a cái gì đều rất đẹp đây giang giật thân mau mau cho đối phương quét manh chuyện cười lên mặt x à cừ s á c tử t h ị n h thủy cái kia e sợ phải là người giàu có trang xoa mới làm được sự tình nô đại nương nghe nói vật này dĩ nhiên có thể cùng ngả voi sánh ngang nhau vậy nói do phi thường danh quý trong lúc nhất thời lại nhìn nó ánh mắt đều thay đổi rất nhiều tôi hiểu rai ra nghe xong lời này nhưng ở một bên lắc đầu liên tục g i a n giật thần không do ý nghĩa vội vã hỏi kỹ tôi hiểu g a i lại là tay chân ngữ lại là viết mới làm cho đối phương rõ ràng ý của chính mình nàng nói chính mình ở hàng mỹ nghệ điếm cùng internet đều xem qua xả cử hàng mỹ nghệ thực vật cùng tài liệu tương quan đây là một loại rất khó chiếm được ưu tú vật liệu như lớn như vậy g i á g vóc phẩm tương lại hoàn chỉnh phi thường hiếm thấy nhất định phải cố gắng bày kế một thoáng t r ì n h thể điêu khắc mới có thể đạt đến vật tận d ù n g hiệu quả phân cách thành tán kiện liền không đáng hơn nữa bất kỳ châu báu ngọc thạch nguyên liệu đều là tuần hoàn cái này nguyên tắc đạo lý này giang giật thần tự nhiên rõ ràng chỉ là lời nói mới rồi làm cho nàng có ngộ giải m à thôi hắn cũng không giải thích chỉ là khích lệ hiểu g a i m ộ i t ử hiểu được thật nhiều suýt nữa để cho mình đi ngộ khu xem ra sau này muốn nhiều hướng về hiểu g a i m ộ i t ử thỉnh giáo mới là tôi hiểu g a i có chút thật không thiện khuôn mặt hơi hửng hồng đứng dậy nàng lại ngồi s ổ n xuống đem đ ạ i xà cừ s á t tử nhìn chung quanh lại thử muốn đem nó s ố c lên nhìn một cái bên trong giang giật thần liền vội vàng tiến lên hỗ trợ cho tới cái này tên to s á c hướng đi giang g ậ t thần cũng có cân nhắc nếu như trực tiếp bán cho hàng mỹ nghệ cửa hàng hoặc xưởng dựa theo giá thị trường giá thị trường hẳn là thấp nhất cũng có thể trị cái khoảng mười văn nguyên nhưng nếu như tìm cái có kinh nghiệm sư phụ ra cố gắng bày kế điêu khắc một phen chế thành công nghệ thành phẩm cái kêu buổi đấu giá trên không thiếu có bảy tám mươi thậm chí hơn triệu giá sau cùng ví dụ thực tế bảy hai đem so sánh người sau hiển nhiên càng có l ợ i đương nhiên làm thành phẩm chu kỳ trường thấy hiệu quả chậm hơn nữa bày kế phí ra công tiền phòng chừng cũng không rẻ cái này quay đầu lại nghĩ rõ ràng lại nói hoặc là không ra tay cho tương lai tiểu hàng mỹ nghệ điếm làm cái chấn điếm chi b ả o đem làm hấp dẫn nhãn cầu có thể càng tốt hơn phải biết lân giang làm như tân hải du lịch thành thị làm hải dương hàng mỹ nghệ chuyện làm ăn cửa hàng nhiều vô cùng không điểm nhi đặc sắc là rất khó gây nên khách hàng hứng thú cái kia chính là nói vật này thật quý trùng cái kia ư、uh, cũng đừng làm cho tặc trò ghi nhớ lên nô đại nương rõ ràng đại vỏ sò giá trị không do có chút căng thẳng liền kéo cửa ra phùng ra bên ngoài liếc nhìn, nhìn nhìn có người hay không ở bên ngoài nghe trộm nhìn lén đại nương không có chuyện gì tiệm chúng ta bên trong buổi tối không phải quan cửa hậu viện sao kho hàng môn cũng nhớ tới khóa lên hơn nữa lớn như vậy vóc đồ vật vừa nặng không như vậy dễ dàng làm ra đi giang giật thần ă n u i lúc này bên ngoài trong sân có người tìm nô đại nương nô đại nương sau đó rời đi trong phòng chỉ còn dư lại hai người giang giật thần nhớ tới một chuyện khác liền s â n tô hiểu g a i còn đang quan sát xả cừ xác tử thời điểm từ trong không gian lấy ra một con sắt lá dũng bên trong chứa lúc này làm ra chân châu bạn gác g qua bên tường sau đó tiến lên cùng tô hiểu g a i kế tục thương nghị xả cừ xác tử hướng đi giao lưu thời khắc con gái đối với cái này hàng mỹ nghệ ôm ấp cực cao kỳ vọng yêu thích t ì n h lộ rõ trên mặt điều này cũng làm cho nó công dụng trên căn bản liền bị quyết định tôi hiểu giai biểu thị chính mình rất yêu thích đồ cần xạ cỡ công nghệ nếu như đến thời điểm đèm cái này xà c ử s á c đưa đến ra công xưởng nàng rất muốn cùng đi học học dù cho cho công nghệ sư phụ đánh làm trợ thủ cũng được giang giật thần tự nhiên đáp ứng rồi nàng yêu cầu này cũng làm cho nàng trước tiên đi tìm hiểu một chút lân giang cái nào đồ cần xạ cỡ xưởng tốt hơn cùng với có chút tiếng tâm sư phụ là ai cho tới ma cây năng điếm bên này tự tự hậu viện bỏ thêm chỗ ngồi doanh nghiệp ngạch kế tục tăng lên trên vốn là cũng nên để ngô đại nương lại chiêu hai tên công nhân thêm người sau doanh nghiệp thời gian cũng có thể thích hợp kéo dài ngược lại ngô đại nương đến thời điểm chủ yếu cũng là làm quản lý công tác lui không được nhìn một cái gần đủ rồi lúc này mới đem tợn lặt tiệc b ố một lần nữa bao trên hiểu ra i ta lần này đi ra ngoài còn mang một chút chân châu bạn ngươi nhìn một cái giang giật thần nói đem các ở bên tường sắt lá r ũ n g nữ qua phóng tới tô hiểu ra i trước mặt vừa c h i ề u giang giật thần đi tới một chuyến tú thủy hạng số chín viện đem tân mang về hành tây cùng gừng g a o phó cho trương vợ lan chương ũ n nói g c o hiện h nay cung gia đồ một h trăm bảy mươi sáu bạn bên trong quý tộc khẩu phúc đa nhãn hiệu hải phê buổi tối hôm đó giang giật thần ở đỉnh hương viên lầu hai tiểu kho hàng cho tô hiệu gia khi làm trợ thủ mở b ả n g thủ châu bởi đã không phải hồi thứ nhất hai người kỹ thuật cập phối hợp đều thông thạo rất nhiều kết quả làm người kinh hỉ thu hoạch lần này vượt xa phía trước hai vể cái kêu ba con hai mươi lăm đến ba mươi c mở lại b ả n g quả nhiên là hiếm thấy b ả n g bên trong quý tộc từ đó tổng cộng lấy ra hơn năm mươi viên chân c h â u trong đó có tám viên dĩ nhiên đạt đến khoảng hai cm đường kính ngoại trừ ba viên vì là bất quy tắc hình dạng ở ngoài còn lại năm viên đều là chính viên cùng gần viên hình dạng tính chất nhắn nhụi no đủ màu sắc là màu trắng cùng màu vàng nhạt màu cầu vồng biểu hiện cũng là nhất l i u trình độ giang giật thần cùng tô hiểu ra i nhìn thấy đẹp như thế hạt c h â u đều là mừng rỡ và phần tuy nói hiện nay theo khoa học kỹ thuật phát triển rất nhiều nơi đều phát triển mạnh mẫu bạn nuôi trồng nghiệp tạo thành hàng năm chân c h â u số lượng tăng lên trên diện rộng giá trị thị trường không có trước đây cao phàm là sự đều có quy luật tự nhiên rất nhiều chuyên nghiệp nuôi trồng hộ vì tăng cường sản lượng chọn dùng mấy người vì là thủ đoạn tiến hành đ ể cao chân c h â u dài đến đúng là sắp rồi có vẻn vẹn chỉ dùng hai ba năm dáng vóc liền đạt đến tiêu chuẩn nhưng loại này t h u c đi ra mặt hàng tính chất ơ i ánh sáng lộng lấy lờ、mờ. còn cần hậu thiên thông qua các loại hóa học thủ đoạn tiến hành xử lý trên quang hiện nay trên thị trường tùy ý có thể thấy được hàng thông thường cũng chính là như thế đến đương nhiên còn có càng nhiều giả chân châu chế phẩm vậy thì là mặt khác đề tài bất quá những này để cao châu cũng chính là đối phó phổ thông người tiêu thụ vẫn được ở chuyên gia trong mắt cùng kinh quanh năm suốt tháng dựng dục ra hạt châu so với khắp mọi mặt khác nhau vẫn là hết sức rõ ràng cư tô hiểu ra gần đoạn thời gian thị trường đ i ề u n g h i ê n ở châu đ á o cấp chân châu thu gom bên trong như phẩm chất cao như vậy thiên nhiên đại hải châu ứng thuộc về t ự c phẩm phạm chủ trên thị trường phi thường hiếm thấy cho tới giá cả khẳng định không ít khó mà nói đan viên mấy vạn hơn mười vạn đều có khả năng g i a n giật thần hiểu rõ tình huống sau khi rất là cảm khái hạt châu tuy tốt nhưng đáng tiếc có thể dựng dục ra chúng nó mỗi bạn số lượng cũng là phi thường ít ỏi lúc này hắn ở mảnh này chân châu bạn nơi ở hầu như chuyển toàn bộ cũng là vẹn vẹn mới phát hiện như thế ba con cỡ lớn nhưng làm người không thể quá mức lòng tham chi túc thường nhạc ngoại trừ năm viên c ự c phẩm chân châu ở ngoài đường k í n h một cm nhiều còn có mười mấy viên cho tới cái khác những kia khoảng hai mươi cm mỗi bạn lần này trái lại không có ra bao nhiêu tốt hạt châu phế châu thiên nhiều bất quá đêm nay thành quả đã vượt xa khỏi mong muốn cũng sẽ không lưu ý thanh tẩy thức làm sao xuất phát từ an toàn cân nhắc giang giật thần đem cái k i a năm viên c ự c phẩm hạt châu thu vào không gian còn lại vẫn làm cho t ô hiểu d a i bảo quản tiểu trong phòng kho đã lắp đặt sắt lá văn kiện quỹ bình thường gửi một ít đối lập trọng yếu h ạ i t è m l i ê n cùng nơi các ở trong đó đi thêm tiến về phía trước chân châu hiện tại chữ hàng cũng có số lượng nhất định có thể bắt đầu chậm rãi cân nhắc một ít bảy kế phương án t h như to nhỏ hình dạng không giống phẩm chất không giống hạt châu làm sao phân chia phối hợp làm thành ra sao phụ tùng v â n v â n chờ tương lai tiểu hàng mỹ nghệ điếm khai trương những thứ đồ này dọn dẹp một chút là có thể làm là thứ nhất phê hàng lên giá tôi hiểu dai gật gù biểu thị mình đã đang suy nghĩ cái vấn đề này 44. đầu tháng 8, giang giật thần cùng mã đắc thao rốt c ụ c rời khỏi ở lại 4 ố n năm h l i n ký túc xá chuyển tới ở vào quảng bình nhai tiểu khu cho thuê phòng nơi này so với trường học muốn yên tĩnh nhiều hơn nữa nhà ở điều kiện cải thiện một người một gian ú cũng có chúc với cuộc sống của chính mình không gian Mã Đắc t hai o công v ệ c bây b giờ rất ậ người có lúc buổi tối còn buổi muốn tối t n ă ca. công lực công tác qua lại báo. Hai Nghe hắn giảng lĩnh hắn, muốn dùng nỗ n gấp g đối với bội lại ty tốt đầu đó lẽ vì báo. cắt vội các sự tình cơ hội gặp mặt cũng không nhiều cũng chính là tình cờ ở cùng nơi ăn bữa cơm tối bởi vì giang giật thần hiện nay thân phận là cá thể công thương hộ ông chủ theo quy định có thể không có cố định kinh doanh làm công nơi nhưng nếu như chờ sau này chuyển thành công ty liền không xong rồi hiện tại hắn liền lấy cho thuê phòng làm cơ sở đ i ệ n mỗi ngày đến đỉnh hương viên khẩu phúc đa tiểu điếm cùng tú thủy hạng số chín viện đi một chút nhìn tình huống liền có thể trương phượng lan nơi đó dựa theo yêu cầu của hắn lại chiêu hai tên công nhân như vậy thêm vào khẩu phúc đa tiểu điếm tiểu hà thiên tầng bính hạng mục liền tổng cộng có bảy người thiên tầng bính nhãn hiệu đăng ký sự t ì n h ở đinh vũ tỉnh cùng trương phượng lan nhiều nhật buôn ba dưới rốt cục làm được từ đây thiên tầng bính cáo biệt vô danh thời đại khẩu phúc đa cái này hàng hiệu chính thức lên đài biểu hiện chính thức bắt đầu tiến quân lân giang phạt phụt thị trường đã có hàng hiệu như vậy hết thệ đều phải đi chính quy hóa hình tượng đóng gói tự nhiên đến đổi tới liền trương p ư ợ n g lan liên hệ đóng gói xưởng đính làm một nhóm màu vàng xưởng khẩu chỉ túi m ặ tin t r ấn khẩu tin tức chuyên gia hoành quang trên đường cái năm vị sớm một chút cửa hàng ông chủ trước hết biết được này đối với bọn hắn tới nói nhưng là đại hỷ tấn đặc biệt là cái kia sau đó ba nhà vẫn đối với tôn hồ hai ông chủ hưởng thụ đặc thù đái nộ canh cánh trong lòng mỗi khi thấy chính mình hóa tiêu hết nhân ra còn ở nhà xa xôi địa bán loại kia kiếm tiền không tới tư vị nhi thật đúng là khó chịu ở tại bọn hắn nóng bỏng dưới sự yêu cầu trương phượng lan cuối cùng đồng ý lần này thêm ra đến t i ê n tầng bính sản lượng ưu tiên bán phân phối hoành quan g phố lớn trong đó tôn hồ hai vị từng người tăng cường mười tấm mặt khác ba ông chụt thì lại cắt tăng cường năm mươi tấm như vậy người trước tổng số đạt đến một trăm sáu người sau một trăm hai trên lệch đại đại thu nhỏ lại nhưng tổng thể còn phải có khác nhau sau đó còn lại lại phê cho cái khác trên đường cửa hàng cái này phân phối phương án ngược lại cũng rất nhanh bị tiếp thu dù sao chuyện gì cũng phải có cái tới trước tới sau lúc này khẩu phúc đa thiên tầng bính đã có nhất định nổi tiếng càng nhiều tiểu ăn uống điếm lao bản dồn dập tìm tới cửa yêu cầu nhập hàng nhưng xuất phát từ nhiều sư ít đến bọn họ cũng chỉ có thể ở còn lại cái k i a một bộ phận bên trong tranh cướp một ít giải rác phối ngạch hơn nữa dựa theo giang giật thần yêu cầu thiên tầng bính hiện nay chỉ phê cho vốn là dưới cương công chức ăn uống cửa hàng cái khác giống nhau không phần quy định này tự nhiên đồng thời chịu đến hoan g h ê n cùng bất mãn nhưng người sau nhiều lần tranh thủ cũng không làm nên chuyện gì hiện tại mỗi sáng sớm cùng buổi trưa tú thủy hạng số chín viện cửa lớn đến đây kéo hóa xe ba bánh càng ngày càng nhiều lục lạc thanh khí c a n đồng ồn ào thanh vang lên liên miên tùm la tùm lum vì thế còn gây nên phụ cận cư dân phản cảm hướng về cư ủy hội trách cứ khiến cư ủy hội công nhân viên chuyên tìm tới cửa nói ra cảnh cáo t r ư vượng lan vì thế chuyên môn cho bán ra thương mở hội để bọn họ đến đây kéo hóa thì dựa theo trình tự dọc theo bên tường xếp hàng nghiêm cấm lớn tiếng náo động lúc này mới đem sự tỉnh bãi bình giữa lúc giang giật thần lấy là tất cả đều làm từng bước địa tiến vào quỹ đạo thời gian không hề nghĩ rằng vần xa đảo sự tình nhưng bất ngờ nổi lên khúc chiết c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy trên đảo tới khách không ngợi mà đến chiều hôm đó vần xa đảo phía tây nê than nuôi trồng bên cạnh ao thì tử mang mũ rơm đang dùng cây gậy chúc túi lưới thanh lý trong ao rắc rưởi tám tháng thượng tuần ánh mặt trời rát mặc dù mang mũ rơm cũng có thể cảm giác được trên da chuyển đến cực n ó n g bất quá cũng may cạnh biển đều là có phong còn không đến mức khó có thể chịu đựng nhiều nhất cũng chính là sái điểm nhen nhi ngược lại nguyên vốn cũng không bạch ao bên trong ba loại hải sản con trai hải sâm cùng tôm hè trải qua không tới hai tháng chăn nuôi cũng đã có kích đã trong h nhất định. ư ớ c t đó tôm he sinh trường nhanh nhất bình quân cái đầu dài đến bảy tám cm khỏe mạnh trạng thái hài lòng đầy sinh lực con trai giống làm trường trúc xanh hai s ắ c giống như trường ống trúc vì vậy mà được gọi tên thân dài cũng dài đến khoảng hai cm bất quá những vật nhỏ này bình thường không thấy được chúng nó đều yêu thích ở nhuyễn n g h e than trên đảo h u y ệ t sinh hoạt đáy lao xuất hiện lượng lớn lỗ nhỏ còn không thể phún ra ngoài thủy hải sâm thì lại dài đến chấm nhất hơn nữa lúc này chính đang đáy a o hà miên đoán chừng phải các loại chờ khí trời chuyển lương mới có thể tỉnh lại chính gặp vào lúc này một chiếc thuyền xuất hiện ở phía tây trên mặt biển khỉ tử vốn là cũng không để ý tới vân s a đảo tuy rằng không ở đường hàng không trên nhưng có lúc cũng có thuyền đánh cá tàu hàng xa xa đi ngang qua chẳng có gì lạ ai biết quá một trận cái kia thuyền nhưng trực tiếp l á i tới rời đảo càng ngày càng gần khỉ tử quay đầu này mới nhìn rõ đó là một chiếc dáng v ó c không nhỏ màu trắng du thuyền tất diện cùng pha lê vòng bảo hộ đều lộ ra ngăn nắp dưới ánh mặt trời d ạ n g ngờ ư i rực rỡ nhìn đ ỉ n h khí thế du thuyền vẫn xử đến cách vân xa đảo hai trăm mét có hơn này mới ngừng lại khỉ tử cảm giác thấy hơi không thích hợp lắm l i ê n ngừng công việc trong tay nhi bắt đầu quan sát không lâu lắm chỉ thấy cái kia chiếc du thuyền một bên thả xuống một chiếc cao su tàu lên mấy người sau đó khởi động motor hướng về đá vụn than phương hướng tiến lên lại có thể có người muốn đ ă n g đ ả o chuyện này thì có chút không tầm thường khỉ tử từ từng nghe thần tử ca từng nói vẫn xa đảo vị trí bởi rời xa đại lục chỉ là tại quá khứ gần biển ngư nghiệp phát đạt thời kỳ có ngư dân trên đường tới tiếp tế nước ngọt cùng tố trình sau đó tài nguyên thiếu thốn thuyền đánh cá vớt tác nghiệp càng chạy càng xa liền rất ít có người trở lên đạo hơn nữa hắn cùng lai thuận nhi ở trên đảo đã công tác sinh hoạt ba tháng trong lúc chưa từng có nhìn thấy người ngoài ý đ ồ tiến vào v â n xa đảo cũng không ở đường hàng không trên cũng không ở du lịch đường bộ trên trước mắt cái kia chiếc đại du thuyền lẽ nào là một vị khoát lão ngẫu nhiên đi ngang qua đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn lên đảo du lá một phen mặc kệ như thế nào trước tiên tìm lai thuận nhi nói một tiếng nghĩ tới đây thì tử mau mau hướng về trên núi đi đi đất trồng rau tìm tới lai thuận nhi đem tình huống hướng về hắn nói rõ đi chúng ta tới xem xem lại nói lai thuận nhi nghe nói sau cũng để công việc trong tay xuống r ử a tay một cái cầm lấy áo sơ mi rời khỏi đất trồng rau cao su tàu một đường x ử đến đá vu than động cơ tắt lửa một tên thuyền viên dáng dấp tiểu tử n h ẹ xuống thuyền từ phía sau kế tục thôi nhìn một cái khoảng cách gần đủ rồi lại từ trên thuyền làm khối tiếp theo t r ồ n g chất văn cầu k h o á t lên thạch than trên sau đó hai gã khác nam tử từ trên thuyền đứng lên theo ván cầu đi xuống dẫn đầu nam tử khoảng chừng hơn ba mươi tuổi đái một cặp kính mát thân mang một cái ngắn tay xám nhà á o sơ mi lên đảo sau một đường hướng về nhìn chung q u n h khi hắn nhìn thấy cách nơi này cách đó không xa một cái quấn vào trên đá ngầm một thuyền tam bản cùng với phía nam n g h e than trên xây lên ao thì không do lắc lắc đầu mặt sau người đàn ông trung niên mặc một bộ màu nâu áo sơ mi khẩn đi hai bước đổi tới lao triệu trên đảo này còn có cư dân sao hồi áo sơ mi nam tự hỏi không có a tiết tổng thể đây là không cư dân đảo nga ngài nói cái kia à khó tránh khỏi gần biển hòn đảo thường thường bị phụ cận ngư dân chiếm dụng chỉ bằng ngư nghiệp cục cái nhóm này lao ra không còn được không kỳ quái vị k i a gọi lao triệu nam tử cũng nhìn thấy một thuyền tam bản vội vã giải thích như vậy a lao triệu nơi này nhìn rất tốt mà tiết tổng thể không còn quan tâm thuyền tam bản cùng ao sự tình ngược lại hướng về xa xa xem là không sai ta hai năm trước đây tới quá chính là cách nạn g xa một chút nhi tiết tổng thể phía trước có cái vũng nước ngài coi chừng một chút nhi lao triệu nhắc nhở xa một chút nhi thì cũng chẳng có gì thanh tịnh lại nói lái thuyền lại đây cũng không được bao lâu thời gian đúng rồi trên đảo này có nước n à o sao tiết tổng thể hướng về trên núi nhìn nó lại hỏi có ở đảo phúc địa chỗ ấy rất sạch sẽ nước suối lại đi về phía đông đi xuyên qua liền có thể thấy phía đông cái kia mảnh bãi cát rất tuyệt lao triệu kế tục giới thiệu được ngươi dẫn đường chúng ta nhìn một cái đi tiết l u ô n nói thôi hai người đồng thời hướng về trên núi thổ đường đi đi tên thủy thủ kia thì lại ở tại chỗ chờ đợi đi tới giữa sườn núi thời điểm chính chạy tới thuận nhi cùng hỷ tử mang theo bên dưới thùng sắt tiểu tử các ngươi là cái nào làm trải lao triệu hỏi n ữ u i ệ u rất hòa khí long loan lai thuận nhi trả lời một câu cũng đánh giá trước mắt hai người long loan nga cái k i a ta biết hải sản bến tàu rất nổi danh mà tiết tổng thể cũng chen vào một câu các ngươi lại đây ngọn nhi lai thuận nhi hỏi ngược lại há đúng tùy tiện lại đây đi dạo các ngươi vội lao triệu có lệ một câu l i ề n dẫn tiết tổng thể kế tục hướng về hòn đảo phúc địa đi hai người này làm gì đến ta thu sao không thích hợp lắm nhi cái nào chờ hai người đi xa thì tử thu bóng lưng của bọn họ nói rằng là không thích hợp lắm nhi nhìn lại một chút quay đầu lại nhi cho thần tử ca gọi điện thoại lai thuận nhi nhìn ngó trên mặt biển đại du thuyền sắc mặt phát tám khoảng chừng quá bốn mươi phút hai vị khách không mời mà đến đường cũ trở về vị tiêu tiết tổng thể sắc mặt tựa hồ rất hài lòng lâm lên thuyền t r ư ớ c lại quay đầu lại nhìn một vòng sau đó ở thuyền viên hiệp trợ dưới cùng lao triệu một chiếc một s a u leo lên cao su tàu mộ tờ phát động cao su tàu xử vào trong nước hướng về bỏ neo ở trên mặt biển đại du thuyền chạy tới lúc này giang giật thần ăn mặc đan áo lót chính ở trường học vườn ương đ a vị địa bên trong làm việc nhi hai t r m sáu ký túc xá đã lui nhưng đổ ra vị địa khối này nhi bởi vì có liêu lão đầu nhi cháo hẳn là còn có thể sử dụng một quãng thời gian trước mặt chính là thiên tầng bính đại làm nhanh hơn thời khắc độ gia vị thu hoạch sinh sản có thể không thể bung lỏng trong túi quần điện thoại di động v ă n g lên hắn ngừng công việc trong tay nhi lấy r a nhìn lên là lai、like、thuận nhi số điện thoại thiện tay liền ấn xuống nút nhận c ủ a gọi n g h e xong một trận sắc mặt hắn âm chầm lại hừm ta biết rồi các ngươi chú ý tiếp theo quan sát có động tính lại báo cho ta những khác nên làm gì đi làm gì hắn bàn giao một câu liền cúp điện thoại hắn nhìn một cái đ i ệ bên trong việc gần đủ rồi liền đi vòi nước dưới cọ rửa tay chân sau đó khước tử liêu l á o đầu nhi lưu hắn ăn cơm tối mời vội vã hướng về vườn bước ra ngoài tình huống có chút gây go chuyện hắn lo lắng nhất có thể muốn phát sinh làm sao bây giờ giang giật thần vừa đi vừa nghĩ tới đi tới ra ngoài trường hắn đón xe taxi thẳng đến hoa lan trên đường cư dân tiểu khu đi tới tỉnh tỉnh cho thuê phòng đinh vũ tỉnh đã nhận được điện thoại từ trong máy vi tính điều ra tài vụ báo biểu trải qua thống kê hiện nay có thể điều động toàn bộ vốn lưu động đạt đến năm hơn m ộ ư ơ i vạn điểm nhi c h ư ơ n một trăm bảy mươi tám bắt đầu xin hòn đảo quyền sử dụng màn hình máy vi tính biểu hiện Trước mặt liền giang giật thần liền g đem ạ t đến vân xa đảo sự tỉnh chọn phải nói cho nàng nội dung trên căn bản cùng lai thuận nhi cùng hỷ tử hiểu rõ gần như tinh tinh khá là giật mình nguyên lai thần tử ca dĩ nhiên chuẩn bị mua hòn đảo đây chính là trước đây chưa từng có nghĩ đến giang giật thần đối với nàng làm một cái cấm khẩu thủ thế chính mình đi tới phía trước cửa sổ bắt đầu suy nghĩ xử lý như thế nào nguy cơ trước mắt t i ê n hiển nhiên còn chưa đủ nhưng chuyện này cũng không hề là khẩn yếu nhất vấn đề xin hòn đảo quyền sử dụng phải đi một bộ mô út phòng chừng không có chừng hai tháng không bắt được hiện tại đỉnh hương viên mỗi tháng lai、like、dòng nhuận đã đạt đến bảy tám mươi n g à n thiên tầng bính thì càng cao đ a n mỗi ngày sản xuất lượng mở rộng đến một tám m ư ơ n ă sau mỗi tháng lai、like、dòng nhuận hẳn là có thể đạt đến bốn mươi vạn ra mặt dựa theo bình thường trình tự đệ tính các loại chờ xin phê hạ xuống nên làm lý tiền trả thủ tục thời điểm tài chính cũng là gần như đủ nhưng trên đảo đột nhiên xuất hiện khách không ngợi mà đến chuyện này liền có vẻ phi thường vướng tay chân trước đây đã từng phân tích quá loại này tình huống bởi vân xa đảo rời xa đại lục kiến thiết vận tải thành phẩm rất cao vừa không có hình thành liền đảo hiệu ứng người bình thường nếu như lấy xuống bất kể là làm lữ du khai phát hoặc là làm nông nghiệp ngư nghiệp phỏng chừng hơn nửa đều muốn thâm hụt tiền vốn l à khối này nhi cũng không phải thập phần lo lắng nhưng chỉ có một trường hợp vậy thì là phú hào cấp bậc g i a hỏa lẫn nhau phản so với chạy theo mô đen mua lại cho r ằ n g tư gia nhàn nhã sản giải trí dùng căn bản không cần cân nhắc lợi nhuận hay không đó mới là sự tình phiền phức nhất căn cứ lai thuận nhi miêu tả người đến là cưới loại cỡ lớn xa hoa du thuyền h i ệ n nhiên thực lực phi phạm nếu như đối phương đồng dạng coi trọng vấn xa đảo như vậy xin hòn đảo quyền sử dụng phương thức liền muốn đổi thành lại còn tiêu dựa vào phiếu nói chuyện chính mình muốn đối mặt đối thủ chính là khó mà ứng phó được bất quá này vẹn vẹn chỉ là một cái suy đoán vẫn không có xác thực tình huống có thể người kia chỉ là tâm huyết dâng trào tùy tiện lên đảo đi dạo quay đầu lại liền quăng đến sau đầu đi tới cũng khó nói người có tiền mà rất nhiều đều là nhớ tới vừa ra là vừa ra nghĩ tới đây tâm tư của hắn lại hơi hơi h ò a hoãn một chút bất quá mặc kệ như thế nào chính mình nơi này hiện nay nhất định phải lập tức độc thủ nắm chặt đi c h ì n h tự không chừng nhi các loại chờ có người chân chính bắt đầu động tâm tư thời điểm mình đã đem vân xa đảo lấy vào tay bên trong đúng cứ làm như thế giang giật thần xoay người đi tới t ỉ n h tình bên người bàn giao nàng mau mau đổ bộ lân giang thị hải dương cùng ngư nghiệp cục trang web tuần tra hiểu rõ tương quan chính sách cùng mô út thủ tục đạo loạt đóng dấu xin bảng sau đó thu dọn phe mình các nhu cầu vật liệu dành thời gian bắt đầu đi trình báo mô út đây là mấy ngày gần đây tối nhiệm vụ chủ yếu đinh vũ tình thấy thần sắc của hắn trinh trọng liền g ậ t ngủ ngồi đàng hoàng ở trước bàn máy vi tính bắt đầu rồi công tác giang giật thần b à n quá một cái ghế ngồi vào bên người nàng hồi ức lần trước đi hải dương cùng ngư nghiệp cục hiểu rõ đến chi tiết nhỏ đối với tỉnh tỉnh chỉ điểm thêm cùng bổ sung trình báo trong tài liệu những khác cũng có thể chính mình đ i ề n thu dọn nhưng trong đó hòn đảo khai phá phương án hoạch định biên chế thuộc về chuyên nghiệp tính công tác chính mình vẫn còn không có năng lực hoàn thành liên gọi điện thoại hướng biển dương cùng ngư nghiệp cục công nhân viên cố vấn căn cứ chỉ điểm ngày thứ hai tìm một nhà có tư chất kiến trúc bài kế xin bọn họ hiệp trợ biên chế vì thế còn thanh toán một bút biên chế phí cùng với thuốc cấp tiền làm thêm giờ dùng đồng thời cùng bài kế người phụ trách làm được các loại chờ tương lai bắt hòn đảo quyền sử dụng giấy chứng nhận sau khi còn muốn xin bọn họ chế tác cụ thể kiến thiết thi công phương án cùng với thi công tường đồ v, v. đem so sánh mà nói đó mới là một bút không nhỏ chi phí đoán chừng phải hai mươi vạn trở lên nhưng này cũng không có cách nào bên ngoài có chính là tư nhân bày kế công ty phòng làm việc loại hình giá cả tiện nghi nhưng thường thường thiếu hụt tư chất cùng quan hệ không bị tương quan phê duyệt bộ ngành tán thành l i ê n như vậy hai người đồng thời bận việc mấy ngày cuối cùng cũng coi như tập hợp đủ toàn bộ vật liệu đưa đưa trước đi công nhân viên nghiệm thu trình báo tư liệu lại hỏi rõ một chút cụ thể vấn đề sau đó để bọn họ trở lại các loại chờ tin tức giam giật thần đặc biệt biết một chút hiện nay còn chưa có xuất hiện đối thủ cạnh tranh tâm tình của hắn cũng đã thả lỏng một chút bất quá báo phê xét duyệt chu kỳ khá dài cái này cũng là không vội vàng được sự t ì n h hiện nay chỉ có thể chờ đợi đợi liền hắn hướng về công nhân viên cảm ơn một tiếng mang theo tình tình cùng rời đi buổi tối giang giật thần cùng tình tình đồng thời xuất hiện ở phòng cho thuê bên trong ngăn bữa tối tình tình nói cho hắn mình đã bắt đầu ở trên tài sẽ trở thành giáo trường đại học ban đến trường thời gian là bình thường mấy cái buổi tối cùng cuối tuần ban này g i a n ậ t thần thật cao hứng cổ vũ nàng cố gắng học sớm ngày bắt được văn bằng lại đi thi cái hội kế sư sách vợ cái gì sau đó công ty của mình cũng tốt chống đỡ cái bề ngoài t ì n h tính ngay vậy sân quái đạo chính mình nhưng là chân tài thực học học đến nỗi dùng muốn chỉ là muốn giữ thể diện còn không bằng đi tìm cái d ị a đường làm chứng chỗ ấy đừng nói hội kế sư chính là cao cấp hội kế sư cùng đăng ký hội kế sư sách vợ đều có thể ung dung b ắ t những ngày kế tiếp giang giật thần đem chuyện này tạm thời bỏ qua một bên kế tục cân nhắc quy hoạch chính mình mấy chỗ sản nghiệp phát triển vấn đề tú thủy hạng số chín viện thiên tầng bính nơi sản sinh trải qua vài thứ điều chỉnh trên căn bản đã đi vào quỹ đạo duy trì đan nhật một phẩy tám không không trương sản lượng tạm thời cũng không cần lại biến c h u y ể n động dự định ổn định một quãng thời gian lại nói hợp lâm lộ khẩu phúc đa tiểu điếm hiện nay chỉ có tiểu hà một người đứng quầy mỗi ngày chỉ cần vừa mở trường thu hóa trước cửa sổ đều là sắp xếp hàng dài khách hàng đội ngũ tiểu điếm thiên tầng bính giá cả so với hoành quang trên đường cái muốn tiện nghi chỉ cần năm nguyên một phần nhi càng là chịu đến những khách cũ hoan n g h ê n bất quá nơi này chỉ là khẩu phúc đa bài thiên tầng bính một cái trực doanh cửa nhỏ mặt lúc trước làm như xin cá thể công thương hộ giấy phép nguyên cớ chủ yếu ứng phó công thương vệ sinh các loại chờ q cũng, cũng vẹn vẹn gần nhất g n i ể căn cứ giang giật thần yêu cầu nô lại nương lại chiêu một nam một nữ hai tên nhân viên cửa hàng như vậy trong cửa hàng tổng cộng thì có sáu người khi trước đặc chủng đồ gia vị cung cấp đã có thể thỏa mãn nếu tăng thêm nhân thủ như vậy tiếp theo tăng lên doanh nghiệp ngạch cũng chính là cần phải bước đi l i ê n ma cây năng điếm làm tức thời gian tiến hành rồi điều chỉnh mỗi ngày mười giờ sáng mở rộng cửa sau giờ ngọ hai giờ đồng hồ nghỉ ngơi năm giờ chiều mở rộng cửa chín giờ đóng cửa chỉnh thể doanh nghiệp thời gian liền từ nguyên lai、like、năm cái nửa giờ tăng cường đến tám giờ c h ư ơ một trăm bảy mươi chín hiệp đàm đại xà cử bảy kế gia công công việc đỉnh hương viên ma cây năng điếm mỗi ngày doanh nghiệp thời gian kéo dài đến tám giờ bố cáo g i a n công bố sau khách quen cũ môn đều cao hứng vô cùng dồn dập tán thưởng đây là một cái tốt cử động trải ừ đây đi bọn họ ở đi ăn cơm thời gian lựa chọn ăn gian thời ở cơm t lựa ê nên lên nhiên n linh hoạt hơn nhiều.、Thời、gian kéo dài sau, trong cửa hàng như trước là khách hàng doanh môn, doanh nghiệp ngạch tăng lên tự nhiên cũng ở trong là là liệu. dài có cửa trước khách thể trở hoạt Thời tự t r ở kéo sau, dự qua sơ bộ hạch toán đan nhật lãi dòng nhuận đạt đến ba năm sáu bách nguyên theo này suy tính một tháng lãi dòng nhuận đem c ó thể vượt quá mười văn nguyên đối với một cái tiểu điếm tới nói đã là tương đương khả quan nhưng là tựa hồ đạt đến cực hạn lô đại nương tuổi tác đã cao vì để tránh cho quá mệt nhọc giang giật thân đặc biệt báo cho lấy nàng cổ đồng k i m đ ế trường thân phận có thể ung dung một ít không cần mỗi ngày cùng phía dưới nhân viên cửa hàng môn cùng đi làm chỉ cần làm tốt quản lý công tác liền có thể hiện tại đã không phải khai trương ban đầu hồi đó khắp nơi cũng phải tự mình đậu thủ liên quan với đỉnh hương viên sự phát triển của tương lai giang giật thần cũng có cân nhắc mà cây năng thực phẩm phi thường được h o a n g lên thị trường t i ề n cảnh là rất bao la trước sau hạn chế ở đây sao một cái tiểu điếm cũng xác thực không lên toán chờ điều kiện có t ì một m cái đại điểm nhi cửa hàng vị trí thiên chút không cần gấp gáp ngược lại khách quen cũ quần đã đầy đủ lớn mạnh nhưng doanh nghiệp diện tích đến dư giả ít nhất phải hai ba trăm linh m hai hai tầng doanh nghiệp khu mang cái đại hậu viện loại kia bàn đi qua làm như tổng thể điếm trước tiết ghi làm chi nhánh là được cho tới tô hiểu giai sắp xếp vẫn là dựa theo trước đó vài ngày dòng suy nghĩ xuất phát từ đối với nàng ham muốn thỏa mãn sau đó làm cái tiểu hải dương hàng mỹ nghệ điếm làm cho nàng đến kinh doanh bất quá cái này không nóng nảy đến các loại chờ phía trước những tia chính sự nhi vội sau khi xong lại nói năm mươi tô hiểu giai gần đoạn thời kỳ tới nay vì đại xà c ử r a công sự tình lợi dụng nghiệp dư thời gian tham viếng một chút trong thành phố hàng mỹ nghệ du lịch vật kỷ niệm cửa hàng lấy ánh mắt của nàng cuối cùng coi trọng một nhà tên là châu duyên các cửa hàng đây là một nhà diện tích không nhỏ l á o tự hào lấy kinh doanh sò hến san hô cùng với chân châu hàng mỹ nghệ làm chủ trải qua quan sát trong điếm trưng b à y phẩm tôi hiểu d a i cảm thấy nơi này đổ cận xạ cỡ tác phẩm thiết kế phong cách đặc biệt thợ khéo tinh mỹ nhìn lên liền làm người có yêu thích không b u n g tay cảm giác nàng vừa ý sau khi lại đăng internet tìm đọc châu duyên các tin tức tương quan sau đó lôi kéo bà nội cùng đi vào hiệp đàm lúc này mới hiểu do đến nhà này châu duyên các thực lực hùng hậu thuộc về trước điếm sau xưởng kinh doanh hình thức bề ngoài phòng hậu viện chính là nó thêm công tác phường bên trong còn có ở lân giang thị ngành nghề bên trong ít có hào đồ c ầ n xạ cờ công nghệ sư ở tô hiểu g a i thỉnh cầu dưới môn điếm quản lý mang theo tổ tôn hai người tham quan mặt sau thêm công tác phường sau đó tô hiểu g a i hướng về quản lý nói do ý đồ đến nói cho chính hắn có một con độ dài đạt một m bốn đại xà cừ s á t tử muốn nắm tới nơi này gia công khi trước trên thị trường khổng lỗ như thế xà cừ s á t tử nhưng là phi thường ít hỏi thấy vị này họ lý quản lý nhất thời hứng thú liền lái xe tử mang một nhà vẽ t i ể u nổi tiếng kể cả tô h i ể u giai tổ tôn hai người đồng thời đi tới đỉnh hương viên hậu viện kho hàng dưới ánh đèn khi hắn nhìn thấy con này thể tích to lớn tính chất cẩn thận phẩm tương hoàn chỉnh đại xà cứ sát tử không do hai mắt t ỏ a ánh sáng lúc này ra giá mười hai vạn phải đem nó mua lại nhưng tô h i ể u giai lắc đầu từ chối thông qua bà nội nói cho hắn cái này vật liệu cũng không t í n h bán muốn làm vì tương lai chân điếm chi bảo lý kinh lý khuyên bảo mấy lần nhưng tao từ chối không thể làm gì khác hơn là tiếp nối thở dài để thiết kế sư lượng nhỏ bé chụp hình cho u ẩ n phương án bị lấy làm về thiết h kế. c tới đối với thiết kế phong cách yêu cầu tôi hiểu ra trên giấy viết nàng không thích trên thị trường loại kia rừng già khuôn sáo cũ nghìn bài một điệu điêu khắc phương án tỷ như cái gì mấy trăm la hán khổng tước xoe u đôi bát tiên quá hải long phượng trình tường loại hình đề tài bởi vì cái kia vi phạm xà cừ sắc bản thân tự nhiên đặc điểm dùng tại những khác đảm nhiệm chất liệu gì trên làm cũng có thể nhất định phải phát huy xà cừ liêu bản thân tự nhiên vân ra đặc sắc cùng hình thái mỹ kết hợp lại chỉnh thể tạo hình giản lược một ít liền có thể nhưng nhất định phải đ ộ xuất cái này tác phẩm cùng với những cái khác chỗ bất đồng Lý Kinh Ly Kinh đem cái v ấ này đề n giao cho bên người trung Trung niên thiết kế sư. Trung niên thiết cho bên bắt sư. sư kế kế đại ầ u không không hắn lưng có tiếp lời, không lưng đem đ xà cừ ử tử sát mọi mỉ diện phương đều tỉ cha rất khó chiếm được ta đã có chút năm không có thấy được tốt nhất đ ổ cẩn xạ cờ vật liệu nó phôi tạo hình cũng đã phi thường sinh động quận sóng khẩu đường cong ư u mỹ triển khai thâm hậu hào phong k é o léo sát ngoài nếp nhăn sơ mật thỏa đáng chỉnh thể tràn ngập linh tính thanh t â n tính chất trắng non nhăn nhụi đương nhiên còn có một chút bám vào vật đến triệt để thanh trừ sau mới có thể thấy toàn cảnh khuyết t ổ n tương đối ít ân nơi này có một chút rõ ràng tì vết tổng thể tới nói phẩm tương tương đương l ưu tú hắn nói tới chỗ này hơi hơi dừng lại một thoáng dùng tay chỉ vào xà cừ sát quận sóng khẩu một chỗ tiểu khuyết t ổ n kỳ thực nơi đó là lần trước tên to s ắ c kẹp lấy thợ lặn giang giật thần chân nhỏ người sau dùng tiềm tảng đà khi làm phần đệm g õ tạp sau khi g i ấ u vết lưu lại chúng ta chỉ cần khéo léo t ù y thời đi vu thủ tinh đột xuất nó tự thân đặc sắc như vậy đủ rồi vị tiểu cô nương này nói đúng hoàn toàn không có cần thiết thêm vào những tia g ư ờ n g già phức tạp người vì là nguyên tố thiết kỳ thực làm như hàng mỹ nghệ tới nói che giấu nguyên liệu bản thân đặc tính người vì là vết tích càng nặng càng cùng chân chính nghệ thuật đi ngược lại trước mặt trên thị trường cùng phong dung tục tác phẩm thực sự quá nhiều lãng phí rất nhiều tài liệu tốt khiến cho người đau lòng làm như thâm niên thiết kế sư đối với này tràn đầy cảm xúc nhưng bầu không khí như vậy cá nhân cũng không thể làm gì thiết kế sư mấy câu nói để tô i hiểu giai cao hứng vô cùng nàng hướng về đối phương đầu đi ánh mắt cảm kích đồng thời cảm giác đây là một vị có lương tâm tốt thiết kế sư cũng không có bởi vì thương mại lợi ích mà lắc lư khách hàng đi dườm ra phong cách con đường lấy kiếm lấy đắt đỏ ra công phí lý kinh lý nghe vậy suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất có đạo lý hắn liên tục điểm m ấy lần đầu biểu thị tán thành sau đó song phương thương nghị ra công phí vấn đề lý kinh lý biểu thị chuẩn sắc con số đến các loại chờ thiết kế phương án đi ra đạt được giáp phương xác nhận sau khi mới có thể toán ra nhưng nếu là giản lược phong cách không sẽ quá quý đại khái phòng chừng cũng là sáu bảy mươi ngàn nguyên dáng vẻ hơn nữa nhất định sẽ làm cho trong tiệm mình tốt nhất đồ cần xạ cờ sư phụ đến tiến hành chế tác tôi hiểu ra tiếp theo đưa ra cái cuối cùng yêu cầu nói bản thân nàng cũng rất yêu thích đồ cần xạ cờ công nghệ nếu như đến thời điểm đèm cái này xà c ử xác đưa đến ra công xưởng nàng muốn cùng đi học tập cho chạm chỗ sư phụ đánh làm trợ thủ là được lý kinh lý nghe vậy khẽ mỉm cười lập tức đáp ứng rồi nàng yêu cầu này Đồ cần xạ cỡ công nghệ chủ nghệ xạ x yếu e lý lý một, một tuần đi qua giang giật thần nhận được lai thuận nhi gọi điện thoại tới nói lên về cái kia chiếc đại du thuyền lại tới nữa rồi cái kia hai tên nam tử lần thứ hai đang đảo còn dẫn theo cái nữ nhân trẻ tuổi bọn họ lên đảo sau chung quanh loanh quanh đặc biệt là ở hồ lô h a một vùng cùng phía đông cái kia mảnh bãi cắt dừng lại thời gian rất dài mấy người đều là đ ỉ n h dáng vẻ cao hứng cho chuyện kết thúc giang giật thần tâm tình nhất thời trầm đến đáy vực tình huống xem ra không tốt lắm đầu về đăng đảo còn có thể dùng tâm huyết dâng trào ngẫu nhiên từng du lịch qua đây để giải thích này hai về lại tới còn mang theo nữ nhân chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy bất quá hiện tại hắn làm không được bất cứ chuyện gì thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không thể nào biết được trình báo vật liệu còn đang làm từng bước địa đi chính tự muốn thúc đẩy nó tăng nhanh vận hành càng không có khả năng tính ai xem ra chỉ có thể kiên trì chờ đợi tình thế trong sáng hóa sau khi lại tính toán sau giang giật thần vươn ngón tay nhấn nhấn h u y ệ t thái dương sau đó cầm lấy quét đem cùng khăn lau bắt đầu làm phòng đi thuê bên trong thanh khiết để giải quyết buồn bực trong lòng sự thực chứng minh may mắn s á t x u ấ t thường thường là rất thấp khoảng cách lần trước trình hải đảo quyền sử dụng xin báo cáo thời gian khoảng t r ư ờ n g đi qua nửa tháng khoảng t r ư ờ n g trái phải ngày này giang giật thần nhận được lân giang hải dương cùng ngư nghiệp cục điện thoại thông báo nói xin báo cáo cùng khai phá phương án hoạch định đã thu được tỉnh chính phủ phê chuẩn giang giật thần chính vì là tin tức này cảm thấy vui vẻ thời điểm công nhân viên lời kế tiếp lại một lần cho hắn r ộ i biểu nước lạnh không do lạnh từ đầu đến chân ở trong tỉnh phê phục chính thức hạ xuống trước đó bọn họ cũng đã nhận được cái khác ý đồ nhân xâm cùng trình báo vân s a đảo quyền sử dụng yêu cầu dựa theo tương quan quy định vân s a đảo quyền sử dụng để cho bên trong cục bộ ngành liên quan tiến hành giá trị ước định xác định giá quy định sau đó chọn dùng chiêu đập khỏi phương thức công khai hướng về xã hội tiến hành gọi tàu báo danh thời gian là một tuần hãng ế t h có ư ớ n n g lợi dụng tán gẫu khẩu khí họ tham đối thủ cạnh tranh tình huống cụ thể chi tiết nhỏ đương nhiên không thể báo cho nhưng xin người có tên tự cùng công ty đơn vị cũng không ở bảo mật bên trong phạm vi liền giang giật thần được biết đơn giản tin tức hiện nay đối thủ cạnh tranh chỉ có một người đối phương tên là tiết gia trí là khải long đạt bất động sản khai phá công ty tổng giám đốc trở lại phòng đi thuê giang giật thần mở máy vi tính ra lên mạng tuần tra cái này khải long đạt bất động sản khai phá công ty là cái cái gì đông đông bởi hắn chưa từng có quan tâm tới điền sản giới cho nên đối với này một khối rất xa lạ ai biết ở internet rất dễ dàng liền lục xoát tin tức tương quan còn có khai công ty chính mình chuyên dụng trang web khải long đạt bất động sản khai phá công ty đứng hàng giao đông tỉnh m ư i vị trí đầu đại địa sản thương hàng ngũ tổng bộ trú ở tỉnh lỵ giao nam thị công ty thực lực hùng hậu ở trong tỉnh nhiều tòa thành thị bên trong có ở kiến điền sản hàng n g ũ đương nhiệm tổng giám đốc tiết gia trí là tiết chủ tịch trường tử hai năm trước cho phép công ty tổng giám đốc chức vụ website trên còn mang theo hắn làm bày n ư u n g h ị kế cao chiêm viễn trúc trạng bắt mắt đại bức ảnh những tin tức này đã đầy đủ cái khác chi tiết nhỏ trên căn bản không dùng tới sâu hơ cứu giang giật thần đem vong chỉ dùng tin ngắn phát đến lai、like、thuận nhi trên điện thoại di động cũng hỏi hắn lên đảo chính là không phải người này sau đó hai tay gối tựa ở máy vi tính trên ghế dựa con mắt nhìn phía trần nhà rất rõ ràng nếu như tiến hành công khai lại còn tiêu thắng thua trên căn bản không có chút hồi hộp nào mình cùng thực lực của đối thủ hoàn toàn không ở một cấp bậc trên làm sao bây giờ chính mình nhọc nhằn khổ sở kế hoạch cày cấy lâu như vậy tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết nửa đường đột nhiên g i ế t ra người như vậy lẽ nào vân xa đảo cũng chỉ có thể từ bỏ thực sự là không cam lòng nào thế nhưng không cam lòng thì lại làm sao muốn bắt hải đảo phải bằng thực lực kinh tế nói chuyện tựa hồ không còn hắn đồ nếu như mặt khác lại tìm cái khác hòn đảo phát triển đây kỳ thực hắn có đoạn thời gian từng ở trên internet tuần tra quá lâm hải hải vực hòn đảo phân bố cập tình hình vân xa đảo không thể nghi ngờ là trong đó người tài ba đầu tiên là diện tích đối lập trọng đại mặt bằng diện tích thì có sáu trăm mẫu da mặt tính cả vùng núi còn không thể chỉ lại có thêm thảm thực vật bao trùm phong phú cảnh sát ưu mỹ tổ h c h ấ t cũng không tồi không giống có chút hòn đảo hầu như tất cả đều là nham thạch tạo thành chọc lốc liền cỏ dại đều không mấy cây có chất lượng tốt nước ngọt tài nguyên cùng đẳng cấp cao thiên nhiên bãi cắt bai tắm thích hợp bãi bùn nuôi trồng nê than có thể che chắn hơn nửa gió biển bán nguyệt vách núi treo leo v â n v â n mặt khác còn có hiện nay vẫn còn không vì hắn người biết hoang dại chân châu bạn nơi ở cùng với khả năng tồn tại địa n h i ệ t tài nguyên nói chung vân xa đảo ngoại trừ cách lục địa khá xa này duy nhất rõ ràng thiếu hụt ở ngoài cái khác các phương diện điều kiện đều có thể coi là ưu tú nếu như đưa nó còn nguyên địa na đến cự bên bờ một kỷ lơ mèt trong vòng phạm vi sợ là sớm đã trên lại còn tiêu đại hội thường phá đầu đánh ra giá trên trời cái khác tương tự khoảng cách đại đảo nhỏ tự so sánh bên dưới liền thua kém nhiều rồi giang giật thần đứng lên buồn bực điệp ở trong phòng điện qua đi l ạ ế u không thoại n g tốt lai n g thuận đem mình. nhi nói l cho hắn mình đã đổ bộ cái trang web web kia liếc nhìn một thoáng bức ảnh lên đảo trong đám người quả thật có vị kia tiếp tổng thể sau đó hỏi giang giật thần đám người kia có hay không ở đánh vân xa đảo chủ ý việc đã đến nước này đương nhiên cũng không có cái gì tốt thần dấu giang giật thần liền đem hai ngày nay sự t ì n h giản minh nói tóm tắt đ ị a n ó i một thoáng lai thuận nhi nghe được cái này cũng sốt ruột đứng dậy này có thể tốt như vậy cái kia thần thử ca chúng ta có thể chiếm được ngẫm lại biện pháp h a đúng rồi đám người kia thật giống đĩnh coi trọng hồ l ô hoa ta thật xa đều nghe thấy cái kia nữ trực khoa cái gì thủy được phong cảnh đẹp đẽ nếu không chúng ta là không phải đem bên trong thủy làm điểm nhi tay chân tiếp theo hắn nghĩ tới điều gì n ữ khí cũng biến thành phun ra nuốt vào đứng dậy chớ suy nghĩ lung tung chỉ bằng các ngươi có thể làm cho gì còn sợ người khác không t r a được thế nào lại nói nữa đó là trên đảo duy nhất nước ngọc nguyên những tiêu điệu còn còn hy vọng nó mạng xuống đây g i a n giật g thần lớn tiếng ngăn cản ó i hắn lo lắng lai thuận nhi hai người trẻ tuổi không biết nằm nhẹ lăng đầu lăng nao địa chấn lên cái gì vài suy nghĩ phải biết xuất hiện ở trên thị trường b ắ t nháo đồ vật nhưng là rất nhiều há ta biết rồi ta cũng chính là thuận miệng vừa nói như thế đừng coi là thật lai thuận nhi âm thanh cũng thắt xuống Giang Giật Thần không khách khí nhắc nhở hắn, trước khách khí một ặ t tốt từng người trước công tác làm là mình người bản công những chuyện khác chính được, chức khác i biện nghĩ pháp. Lập ứ c c ú tuần điện thoại. Trước 181, đáy biển Trước thăm、dò. Một t đáy dò. lễ vội vã mà qua hải dương cùng ngư nghiệp cục vị kia họ trần công nhân viên điện thoại thông báo giang giật thần đem với cuối tuần năm sắp xếp một cái loại nhỏ lại còn tiêu biết do toàn thể ý đồ xin người tiến hành lại còn tiêu địa điểm ở quốc hữu tài nguyên trung tâm giao dịch giang giật thần hướng về hắn biết một chút tình huống cụ thể vân xa đảo gọi tàu thông báo từ tuyên bố đến hết hạn trong lúc chỉ có hai vị xin người báo danh một vị k h á c vẫn là cái kia tiết tổng thể giang giật thần đồng ý tâm tình càng thêm phiền m u ộ n bởi vì ở trong mấy ngày này hắn căn bản không nghĩ ra cái gì hữu hiệu biện pháp giải quyết bất quá khi trước nên làm công tác còn phải tiếp tục đặc biệt là thiên tầng bính đồ gia vị cung cấp càng là công tác trọng yếu nhất nghĩ thông điểm nhi nếu như thực sự không được liền dứt khoát đến vùng ngoại thành nông thôn tô một khối đất trồng rau kế tục trồng đồ gia vị đi các loại chờ tích lũy đầy đủ tài chính sau khi lại đồ phát triển bất quá mặc dù đối phương bắt vân xa đảo các loại thủ tục làm được phòng c h ừ cũng cần thời gian không ngắn nữa lưu cho cuộc sống của mình hẳn là đủ vì lẽ đó hiện nay cũng không vội với lập tức đem trên đảo trồng thu hoạch cùng nuôi trồng thủy sản các loại chờ làm ra xử lý bầu trời này ngọ giang giật thần lại tới đến long loan thôn kim sương câu lạc bộ lái xe ca n o rời đi bến tàu đi tới vân sa đảo tới mục đích cùng lai thuận nhi hai người giao tiếp hàng hóa c ơ m c h ư a sau hắn một thân một mình hoa một thuyền tam bản ra biển lai thuận nhi cùng hỷ tử đều hiểu tâm tình của hắn không được cũng không có hỏi nhiều lại nói hiện tại liền chính bọn hắn đều cảm thấy rất mê man nhạc cầu nghe tin đuổi theo giang giật thần cùng nó hỏi thăm một chút cùng đi tới tiểu đảo góc tây nam đài sen thạch phụ cận cột chắc dây thừng sau đó đeo lặn dưới nước kính cùng chân búc nhảy xuống nước ngày hôm nay hắn đến đó mục đích kỳ thực chính là đến có chút ít còn hơn không địa thử vận may sự tình đã đến trình độ như vậy cũng không thể không hề làm gì đi vạn nhất bên trong thải nói thí dụ như tìm tới siêu cấp lớn chân châu loại hình hơn nữa lần trước cho tới cái k i a năm viên hai c mở đường kính h ạ t châu cùng trên buổi đấu giá đánh ra giá, giá cao hay là vẫn còn có thể một í c cái tia bất động sản công ty lão tổng muốn mua giới hòn đảo phòng trưng bất quá chính là cho rằng nghỉ phép nhàn nhã vui lùa địa phương giá cả không thích hợp cũng không nhất định nhất định phải quyết tâm bát giang giật thần nằm ngoài nhạc cầu trên lưng chỉ huy no hướng về khối này hẹp dài dưới nước đất t r ú n g tiến lên không lâu lắm một người một đồn đi tới t r ầ n châu bạn nơi ở giang giật thần bắt đầu rồi tham bảo lữ trình hãn tử trong không gian lấy ra một cái trước đó chuẩn bị kỹ càng không t h â m nước cường quang đèn tin cầm tay bởi vì trước đó đại trên mặt đều xem qua lần này chủ yếu nhìn một cái những tia âm u góc khoan khe đá loại hình địa phương mỗi đến một chỗ hắn đều thắp sáng đèn tin đi vào trong chiếu nhạc cầu bắt đầu nhìn cột sáng thú vị tập hợp lại đây khíu khíu nhưng trong chốc lát liền cảm thấy đơn điệu liền rời đi đến phụ cận bắt cá đi tới kết quả làm người thất vọng gian giật thần tìm một vòng đừng nói siêu cấp lớn mẫu bạn liền ngay cả cùng lần trước bắt được ba người kia hai mươi lăm đến ba mươi cm trần châu bạn cùng cấp bậc đều không có phát hiện hắn vẫn còn chưa từ bỏ ý định lại tiếp tục tìm kiếm một lần vẫn cứ hào vô sở h ạ c h một vị trí cập trên tảng đá chỉ có bên trong tiểu hào mẫu bạn đang hoạt động cho tới đại xà cử càng là liền cái cái bóng đều không thấy được hắn lắc lắc đầu đành phải thôi l i ê nhưng từ trong k ô n gian lấy ra lần g ra lấy r t ớ c châu c bắt thủ giữ ũ làm ký hiệu b ọ nghĩ tù binh. Tiến binh. hành n h p o s i n Giang giật đường Nhưng lại thân bắt chuyện nhạc cầu lại đây, vốn muốn bắt trở h cầu đây, về. cũ lại vừa nghĩ đến vụ cận lại đi dạo không chừng nhi sẽ có phát hiện mới bất quá không thể lại hướng về nơi sâu xa đi bởi vì nước biển áp lực hội làm hắn không thể chịu đ ư ợ c rời đi chân châu bạn nơi ở bọn họ bắt đầu hướng về phía đông cũng chính là hòn đảo phương hướng bơi lội đáng tiếc đi một đoạn trước mắt ngoại trừ tảng đá hải tảo hạt cắt ở ngoài cũng chỉ có tú năm t ụ n ba giải rác cá nhỏ thuận pha c h i n hành tia sáng dần dần trở nên sáng ngời nói rõ khoảng cách mặt nước càng ngày càng gần phòng chứng nơi này cũng chính là dưới nước khoảng mười mét chiều sâu lúc này hắn đột nhiên phát xuất hiện tay phải của chính mình một bên phía trước có một chỗ danh sâu bên trong đen thùi lùi nhất thời hiếu kỳ hắn chạy nơi đó bơi qua đi đợi đến phụ cận thắp sáng đèn tin cầm tay đi vào trong chiếu lúc này mới phát hiện câu phần cuối lại có một cái cao hơn một mét cửa động bên trong động rất sâu khả năng còn có chuyển hướng có sáng chiếu không tới đầu đây là địa phương nào giang giật thần nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên mặc kệ như thế nào nếu tới trung quy phải đi vào nhìn một cái và không sau đó e sợ đều đến không được nơi này vào động trước đó hắn kiểm tra một chút trong không gian trang bị dùng ý niệm điều khiển đem một cái một cái dài ba mươi cm sắc bén mã tấu thoát ly vỏ đao c á t ở lối r a phụ cận trên mặt đất vị trí này có thể trong nháy mắt lấy r a làm như phòng thân vũ khí và hắn sức mạnh bây giờ cùng tốc độ phản ứng hơn nữa cái này binh khí chỉ cần không có quái vật gì bình thường địch thủ hoàn toàn có thể ứng phó quái vật hắn rất nhanh liên tưởng tới tv điện ảnh trên trong biển to lớn quái xà loại hình không khỏi ra đầu tê dại một hồi không bị điện giật ảnh trung quy là điện ảnh không khuyết đại một ít làm sao có thể hống khán giả móc tiền túi mua phiếu vào sân đây mặt khác chính mình nhưng là có bảo tiêu nhạc cầu tuy rằng không sánh được cá mập nhưng hôn đột cùng đôi vẫn là có tương đương lực sát thương còn có đầu có thể phát sinh sóng siêu âm có thể sớm phát hiện phía trước nguy hiểm nghĩ tới đây giang giật thần định hạ tầm lai vụ vô nhạc cầu sau đầu dùng ngón tay hướng về bên trong động ra hiệu nó tiến lên dò đường nhạc cầu phát sinh kèn kẹt ca tiếng vang trên dưới cơ cơ miệng rộng vây ngực liền bãi hướng về trong động bơi đi Bởi ở lại nhoài Liên cửa động độ cao có hạ, phía trên lại không chỉnh thể, nằm cá chế cầu phía động độ đụng đầu. trên không nằm trên lưng dàng hắn chế ở nhà hạ, heo tể, mặt sau, một tay kéo nó vây đuôi gốc dễ sự a tay tay kia tay nham u đuôi chiếu chu、vi. Phu một một tất cả đều là thạch, không có những vật vây kéo không khác. nó chân điện cận những có vi. đều gốc cả dễ, là s thực chứng minh cá heo thực sự là một bộ ưu tú sóng siêu âm dò đường khí đen xì xì trước động phương không cần chiếu sáng nó như trước tiến lên như thường chắc chắn sẽ không đụng vào trướng lại vật trên tiến lên quẹo trái lại tiến lên phỏng trường đi xa mấy chục mét khoảng cách nhạc cầu hướng về trên một c h ỗ giang giật thần lập tức không đem trụ để nó tuột tay mà đi chốc lát c h ỉ nghe rào một tiếng đây là một cái quen thuộc đập tiếng nước âm nói rõ là nhạc cầu ra thủy sau lại trở xuống giang giật thần cũng theo sát hướng về nổi lên mấy giây sau đầu của hắn bộ rời khỏi mặt nước liền mau mau điều chỉnh miệng mũi khang đổi thành bình thường hô hấp phương thức trong không khí mang theo hơi ẩm cùng tanh n ồ n g vị nhưng vẫn không tính là quá khó khăn văn hắn đem lặn dưới nước kính ngâng lên đến sau đầu cầm đèn tin hướng về bốn phía chiếu rọi lúc này mới phát hiện mình thân ở một cái đại hang trong đầm nước đỉnh nước sáu cao bảy mét bên người xa mấy mét nơi chính là thành n g ạ có thể leo lên đi hơn nữa trên vách đá còn có hai cái cửa động bên trong tựa hồ đ ĩ n h thâm lẽ nào nơi này sẽ là cái gì tàng bạo động đi qua hải tặc bí bảo giang giật thần trong đầu trong nháy mắt triển khai phong phú liên tưởng hết cách rồi tv trong tiểu thuyết tương tự tình tiết thực sự quá nhiều nhưng thật muốn gặp gỡ ai cũng sẽ không ghét bỏ này tình tiết khôn x á o cũ trái tim của hắn không do bắt đầu nhanh chóng nhảy lên tâm tình cũng thuận theo phấn khởi đứng dậy nói không chắc thật có trên trời rơi xuống đại d ĩ a bánh đem mình cho đấm vào chương một trăm tám mươi hai nước ngọt đầu mườn giang g ậ t thần tiến vào một cái đại hang hồ nước l i ê nhạc tưởng đến ả i tặc tàng b cầu ở chỗ này chờ ta đừng chạy xa hắn quay đầu đối với trong nước nhạc cầu nói rằng chít chít hoa hoa nhạc cầu ngửa đầu kêu to xem như là đồng ý giang giật thần lấy xuống chân bút phóng tới trên đất lại từ trong không gian tìm ra một đôi giày sang đan mặc vào tốt như vậy bước đi bằng không lòng bản chân bị tiêm tảng đá đâm có thể rất phiền phước hắn đánh đèn tin hướng về trên vách đá hai cái cửa động nơi lần lượt tìm kiếm đầu một trong đó là ngõ cụt thứ hai thì lại khác bên trong gió mát từng trận hẳn là có thể thông đến nơi nào g i a n giật thần trước tiên dùng hết trụ soi giỏi nhưng không l ư n g đi vào trong không vào hang c ọ g làm sao bắt được có con, con hắn lầm bầm lầu bầu nắm nắm đấm cho mình tiếp x ư c đường hầm bên trong tương đối thấp lùn chỉ có thể vẫn gập còn tiến lên đi mười mấy bước phát hiện mặt đất từ từ nâng lên nguyên lai、like、con đường này càng là hướng về trên kéo dài giang giật thần cũng không cần quan tâm nhiều kế tục đi vòng tới vòng lui khoảng t r ừ n g quá sắp tới hai mươi phút đi vòng ba cái loăn sau khi hắn đi tới một cái rộng lớn tân trong động nơi này không chỉ có thể thẳng tắp thân thể liền trên cánh tay thân đều không sờ tới đình tử bên tay phải truyền đến ả o ả o tiếng nước chạy phía trước tựa hồ còn có một đường nhàn nhạt ánh sáng đèn tin cổ sáng hướng về bên phải một chiếu nơi này có một cái thiên nhiên hình thành tảng đá cái ao ao gốc dễ có cái ngôn suối chính đang không ngừng mà ổ, ổ ra bên ngoài m ạ n thủy nhìn áp lực cũng không nhỏ cái a o dung lượng có hạn nước suối theo chỉ duyên thấp hơn một mặt tràn ra duyên phía trước thạch câu hướng về nghiêng xuống phương chạy tới giang giật thần chiếu chiếu hao rời đáy ngoại trừ thủy cái khác cái gì cũng không có nhìn lại một chút chu vi cũng chỉ là vách đá thạch đình tử hơn nữa tựa hồ đi tới phân c u ố i hắn không chết tâm vừa cẩn thận tìm một lần dựa vào thực sự là hưởng công vui vẻ một hồi tưởng tượng dương lớn cái gì hải tặc bí bảo đều là văn nghệ tác phẩm bên trong lắc lư người ngọc nhi hắn không do thất vọng hành hạ nửa ngày chính là cái chỗ trống không thu hoạch được gì càng đi về phía trước đi một trận tiểu phong đập vào mặt thổi tới trên vách đá lọt vào một k i a tinh tế tia sáng nguyên tới nơi này có một cái khe như vậy nói cách khắc minh hang đá đến phần cuối bất quá điều này cũng không cái gì kỳ quái chính mình một đường đi lên trên đi người này khả năng chính là trên đảo trung bộ núi đá cao c h â u ngồi tàng cái miêu miêu cái gì ngược lại không tệ khẳng định không ai có thể tìm được giang giật thần chung quanh xoay chuyển một trận thở dài chuẩn bị trở về phản không thể để cho nhạc cầu chờ đợi thự hải gian quá dài hắn vừa trở về đi mấy bước đột nhiên không đúng nơi này nước suối tràn ra hao sôi dòng đạo đi xuống phương chạy tới hơn nữa nơi đó có một cái khe đá cái kia chính là nói thủy xuyên thấu qua khe đá chạy ra đi tới trên đảo nhưng là chỉ có một c h ô nước ngọt như vậy bên ngoài lẽ nào chính là hồ lô hoa chẳng lẽ mình dĩ nhiên thân ở hồ lô hoa nước suối đầu n mờn g i a giật thần dùng sức vỗ một cái chính mình sau đầu một ý nghĩ ở trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện nếu như phán đoán không sai cái kia thật đúng là trời cũng giúp ta hắn đệ nén xuống tâm tình hưng phấn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về tia sáng nơi đi nghĩ thông suốt qua khe đá nhìn một cái bên ngoài nhưng trước mắt tầm nham thạch rất dày khe hở lại hẹp ngoại trừ một đường tia sáng có thể đi vào cái gì khác cũng không thấy rõ hắn lại ngửa đầu nhìn lên diện nhìn nay một đường tia sáng vẹn vẹn duy trì hơn một thước độ cao hang phía trên đen kịt một mảnh đi xuống diện phương hướng nước c h ả y xem cũng chỉ có một cái hẹp hẹp thủy đạo không cách nào thâm nhập quan sát mặc kệ nhiều như vậy làm cái thí nghiệm liền rõ rõ ràng r à nghĩ n g tới đây tỉ mỉ cha xét cái ao tình huống sau khi hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi hòn đá nhi cùng bùn đất sau đó đưa chúng nó luy thê ở bên cạnh cái ao duyên cùng với mặt đất then chốt vị trí trải qua một phen hành hạ tràn ra nước suối rốt cục đ ổ i đường từ hắn khi đến hố đạo nhất lộ hào hào địa chạy xuống đi giang giật thần rửa tay một cái bắt đầu đường cũ trở về hắn nóng lòng muốn nhìn thấy nghiệm chứng kết quả theo dòng nước đường hầm vẫn đi xuống trở lại ban đầu lúc đi vào cái kia đại cạnh đầm nước một bên nước suối từ đường hầm bên trong không khô đi ra cuối cùng tụ hợp vào hồ nước chít chít hoa hoa tiếng thét chói thai đột nhiên ở đại trong nham động vang lên còn mang theo hồi âm chính đang quan sát nước suối giang giật thần quay đầu nhìn lên đúng như dự đoán nhạc cầu chính tham cái đầu to hướng về hắn kêu to phảng phất rất thiếu kiên nhận dán vẻ cũng là để cá heo làm đợi lâu như vậy không có bỏ rơi chính mình rời đi cũng thật là rất không dễ dàng giang giật thần vội vã nhảy vào trong đàm bơi tới nhạc cầu phụ cận xoa xoa an ủi nó t r ấ n an được nhạc cầu giang giật thần ra hiệu nó đi đầu từ đường cũ đi ra ngoài nửa giờ sau giang giật thần từ đá vụn than đổ bộ đình hảo tiểu thuyền tam bản một mình hướng về pha trên đi thần từ ca không tốt có chuyện rồi lai thuận nhi để trần trên người từ phía nam trên đường nhỏ chạy tới nhìn thấy hắn vội vàng hét lên chuyện gì a trần một chút nhi nói giang g ậ t thần cả kinh mau mau hỏi đồng thời phát hiện đầu của đối phương cùng trên người đều ướt r ầ m r ề hô cái kia cái gì ta vừa ở hồ lô hoa tám l i ê n như thế một chút công phu ta d ư ơ n g mắt nhìn lên phía trên kia khe đá thủy không rồi đoạn sạch sẽ rồi lai thuận nhi miệng lớn thở hổn hển giảng giải vừa nãy chuyện đã xảy ra hồ lô hoa nước suối đối với hải đ ả o ý vị như thế nào hắn lại quá là rõ ràng đoạn thủy không phải là chuyện nhỏ thì ra là như vậy giang giật thần nội tâm một trận mừng như điên hắn hít sâu một hơi khiến tâm tình của chính mình tận lực bình tĩnh một ít sau đó đối với lai thuận nhi nói rằng đi nhìn một cái đi hai người đồng thời đi tới hồ lô hoa giang giật t h ầ n ngẩng đầu hướng về trên vọng đúng như dự đoán trước đây vẫn mạo thủy vách đá khe hở nơi bây giờ trở nên lặng lẽ không có bất cứ động tinh gì nếu không là khe đá phụ cận nhưng duy trì ướt nhẹp gián dấp thật hội làm người không thể tin được nơi đó đã từng là liên miên không dứt ra thủy khẩu chính mình tâm bảo không có kết quả ngược lại là đánh bậy đánh bạ điệu tìm tới nước suối đầu nguồn hắn cũng lại không khống chế được n ử a mặt bắt đầu cười ha hả mấy ngày qua ngột ngạt phiền muộn tâm tình nhất thời quét đi sạch xanh nay nợ nụ cười đem lai、like、thuận nhi cho làm bồi dối này thần tử ca sẽ không là được cái gì kích thích đi thần tử ca cái kia cái gì cũng đừng quá sốt ruột đứt đoạn mất thủy chúng ta không dùng được không cần cái kia họ tiết cũng vỏ đầu không phải không nữa thành chúng ta mặt khác lại tìm cái có nước ngọt đảo như thế làm ruộng nuôi cá hắn mau tới trước quê lơn giang giật thần lúc này mới nhớ tới bên người còn có người hắn vội vã dừng lại tiếng cười lắc đầu một cái nói rằng không cần đi tìm chỗ khác vân xa đảo vẫn là chúng ta được rồi hiện tại nên làm gì làm gì đi quay đầu lại ta cho các ngươi thêm bàn giao sự tình ha ha hắn dứt lời xoay người hướng về hang căn cứ phương hướng đi đến lai thuận nhi một trận choáng váng ngất não q u á i sự nhi nước suối đứt đ n mất thần tử ca lại còn đ ỉ n h dáng vẻ cao hứng lẽ nào vẹn vẹn là cười trên sự đau khổ của người khác quên đi nghĩ không rõ lắm nhiều như vậy nghe thần tử ca đến tiếp sau sắp xếp là chắc chắn lai thuận nhi lắc lắc đầu nắm thùng nước đến hồ lô hoa hạ du đánh một thùng nước sau đó mang theo hướng đi đất trồng rau giang giật thần tâm tình rất tốt cùng hai vị thủ hạ đồng thời làm một chậu thơm ngát hải lệ từ bánh rán cùng với cá nướng đang nói trong tiếng cười tất cả mọi người tận hứng địa ăn uống thỏa thuê sau khi cơm nước no nê giang giật thần một thân một mình đi tới ngân trên bờ cắt tàn bộ nhắn n h ủ i h ạ t cắt phát sinh tất tốt tiếng ma sát lòng bàn chân chuyển đến dẻo dai đều đều cường độ cảm giác rất thư thích lúc này thái dương vừa xuống núi dư huy đem phía tây bầu trời cùng nước biển chiếu dọi đến một mảnh sắc sỡ màu trắng màu và nóng màu đỏ tím năm màu rực rỡ không ngừng biến hóa bao la bác ngát biển rộng liền với phía chân trời t r à n g cảnh tráng lệ huy hoàng khiến cho người say sưa trong đó tâm tình phi dương giang giật thần dừng bước xem xét một trận mãi đến tận trên đỉnh núi truyền đến hỉ tử cùng lai thuận nhi hô to gọi nhỏ âm thanh này mới lấy lại tinh thần gió biển dần dần gia tăng mang đến từng trận mát mẻ nên làm điểm nhi chính sự nhi hắn nghĩ sau đó từ túi láo bên trong lấy điện thoại di động ra bấm đinh vũ tỉnh d â y số trong điện thoại hắn để tình tình sáng mai liền đi một chuyến thị hải dương cùng ngư nghiệp cục đem vân xa đảo quyền sử dụng xin báo cáo cho rút lui lui ra sớm định ra với cuối tuần năm lại còn tiêu hồi còn lý do mà liên nói p hai e mình thực lực kinh tế quá yếu, không cách nào cùng đối thủ cạnh thực cách thủ tế t lực đối yếu, quá r n h đ người h Tình Vũ tức n lập đ ồ ý, nàng thông trên dư giả lại đi bao cái, cái gì n chồng n đảo làm u cũng có thể à. Hai người thông thể Hai song thoại giang giật thần lại đem sự tỉnh từ đầu tới đuôi suy nghĩ tỉ mỉ một lần cảm giác nên vấn đề không lớn đương nhiên còn phải cho lai thuận nhi cùng hỷ tử bàn giao một phen 42. Hơn ở vào phồn hoa khu náo nhiệt phú hâm cao ốc tầng hai mươi sáu một gian rộng rãi khí thế trong phòng làm việc t i ế t tổng giám đốc cùng lao triệu ngồi ở ghế s a lon bằng giá thật chính đang thương nghị sự tình làm sao nghe nói cái kêu mở tiệm cơm tiểu lão bản rút lui t i ế t tổng t h ề hỏi là à ta mới từ ngư nghiệp cục h i ể u do đến hiện nay liền còn lại chúng ta một nhà không còn lại còn tiêu đối thủ lúc này đúng là bớt lo đợi thêm mấy ngày trực tiếp đi hành chính phê duyệt con đường là được lao triệu nhấp ngụm trà t h ủ y dễ dàng hồi đáp lao triệu ngươi rác cho bọn họ triệt nguyên nhân là cái gì tiết tổng thể sắc mặt nhưng không có lao triệu nhẹ nhõm như vậy n à y còn có thể có cái gì mở tiệm cơm tiểu cá thể thương hộ cũng chính là tâm huyết dâng trào muốn biết c á i đảo làm điểm nhi nuôi c h ồ n g c h ồ n g cái gì nhìn thấy chúng ta như vậy công ty tham dự có tự mình biết mình chứ lao triệu cảm thấy đây chính là rõ ràng sự tình tất cả dựa vào thực lực nói chuyện không cần thiết đi phí đầu óc tiết tổng thể đứng lên đi tới cửa sổ sát đất trước nhìn t h a n h thị một mảnh phồn hoa cảnh tượng t r â m mặc một hồi lao triệu ta cảm thấy sự tình khả năng không đơn giản như vậy cần phải ổn thỏa một ít cho thỏa đáng bắt vân xa đảo quyền sử dụng bản thân không cần bao nhiêu tiền khối này nhi đúng là không đáng kể thế nhưng dựa theo chúng ta vip ế làn g du lịch phương án kiến thiết khai phá cần thiết tập trung vào tài chính phòng t r ư ờ n g ít nói cũng đến ở một trăm triệu hai đến một trăm triệu năm khoảng t r ư ờ n g trái phải đây mới là đồ to vạn nhất nếu là có cái gì không thích hợp nói tới chỗ này hắn khinh khẽ lắc đầu lao triệu nghe hắn như thế giảng cũng hơi n h í u lên lông mày cân nhắc một lúc sau đó nói như vậy đi tiếp tổng thể hai ngày nay ta dẫn người trở lên một chuyến đảo tỉ mỉ kiểm tra một lần nhìn một cái có biến hóa gì đó không có đồ cái trong lòng chân thật cũng tốt tiết tổng thể lập tức đồng ý ý kiến của hắn cũng bàn giao mấy cái trọng điểm địa phương nhất định phải trang h i ệ m rõ ràng phòng ngừa sau khi xuất hiện hoạn hai ngày sau buổi sáng một chiếc cỡ trung ca n o rời đi lân giang cảng du thuyền bến tàu thẳng đến hướng đông nam mà đi vân xa đảo trên lai thuận nhi cùng hỷ tử chính phân biệt ở đồ gia vị địa cùng nuôi chồng chỉ làm việc nhi lai thuận nhi mặc vào đơn qua một cái quần sóc để trần trên người quốc một lúc địa trực lên e o chống quốc đem nghỉ ngơi hắn nhìn phía hồ lô a phương hướng trong lòng suy tư đã mấy ngày hồ lô hoa thượng du khe đá bên trong vẫn cứ không có một tia dòng nước r a phụ cận vách đá đã làm đấu cùng những nơi khác không khác biệt gì may là mới từng hạ xuống một hồi mưa vừa ao bên trong mực nước không có giảm xuống đến quá lợi hại không biết thần tử ca trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì cũng không giống như dáng dấp gấp gáp còn để cho mình hai người chú ý quan sát trên đảo người đến cùng với chuyên môn bàn giao phương pháp ứng đối lai thuận nhi nghĩ một hồi bất giác lắc đầu một cái h ắ n cũng rõ ràng có một số việc cũng không cần chính mình làm cho quá rõ ràng có thể làm cho mình biết đến thần tử ca tự nhiên sẽ nói không thể biết hỏi cũng coi công hắn hoạt động một chút e o chuẩn bị kế tục quốc đang lúc này phía tây trên mặt biển truyền đến một trận mộ t ở tiếng nổ vang rền lai thuận nhi mau mau lược dưới q u ố c đem hướng v ề phương bắt chỗ cao đi tay đ ắ p mái che nắng nhìn tới chỉ thấy một chiếc m à làm nhạt cỡ t r u n g ca n o chính ở trên biển bay nhanh xem phương hướng hẳn là hướng về phía bên mình đến hắn tự điện một bên li ba trên mang theo quần áo đầu bên trong lấy điện thoại di động ra cho hỉ t ử gọi một cú điện thoại nhắc nhở hắn đến người ngoài để hắn chú ý một chút nhi quan sát ca n o đến khoảng cách đá vụn than mấy chục mét ở ngoài ngoài khơi chậm rãi dừng lại sau đó thả xuống một chiếc thổi p h ồ n g cao su tàu người ở phía trên vùng vây thuyền mái trèo hướng về than trên l á i tới lai thuận nhi kế tục giám thị chỉ thấy cao su thuyền đến bãi biển mặt trên hạ xuống ba người một bên nhìn chung quanh một bên nghị luận cái gì l i ê n ở chỗ này chờ không thể biểu hiện quá tích cực lai thuận nhi nghĩ đến thần tử ca dặn dò lại trở về địa bên trong cầm lấy cái cuốc kế tục chậm rãi cuốc sau hai mươi phút lao triệu cùng hai tên trợ thủ đứng ở hồ lô h a bên cạnh ngưỡ vọng phía trên vách đá một mặt vẻ kinh ngạc có ma nguyên lai、like、cái kia quán cơm tiểu l á o bản đột nhiên lui ra lại còn tiêu lại là sự ra có nguyên nhân đang yên đang lành làm sao hội lập tức liền đoạn thủy cơ chứ hắn suy nghĩ một chút từ trong bao lấy ra kính viễn vọng tìm cái thích hợp góc độ kiểm tra đạo kia khe đá nhìn một cái có hay không có người vì là giam giữ vết tích nhìn một hồi không có phát hiện cái gì lại đem kính viễn vọng giao cho hai tên trợ thủ để bọn họ cũng nhìn một chút nhưng tương tự cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì một tên trong đó trợ thủ còn chuyên môn hướng về trên vách đá bỏ một đoạn tiến hành khoảng cách gần quan sát nhưng lập tức hạ xuống hướng về lao triệu lắc đầu một cái lao triệu ở hồ lô hoa một bên bồi hồi đi dạo suy tư chuyện này làm sao hướng về kết hợp lưu báo vẫn là trước tiên ổn thỏa một ít h i ể u thêm tìm hiểu tình hình lại nói hắn vừa cẩn thận quan sát bốn phía cảnh tượng trong tầm nhìn xuất hiện một mảnh chắt li ba đất trồng rau còn có một cái chính đang làm việc nhi t i ể u tử ân hẳn là lần trước lại đây thì nhìn thấy cái kia nói là cái gì lòng loàn thôn vân dân lao triệu theo thổ lộ hướng về pha trên đi đi thẳng tới li ba bên tường ai tiểu huynh đệ còn nhớ ta đi đánh với ngươi nghe chuyện này nhi dữ lao triệu lộ làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười hướng về túi đầu quốc tiểu tử chào hỏi lai thuận nhi nghe vậy ngừng tay bên trong việc ngẩng đầu nhìn phía lao triệu h ả thật giống từng thấy có chuyện gì nhi a lao triệu cũng không x ó t việc nhà thẳng vào chủ đề hỏi hồ lô hoa thượng du vách đá phùng thủy làm sao đứt đoạn mất c h ư ơ một trăm tám mươi bốn tiết tổng thể bỏ quyền đại xả c ử phương án xác định lao triệu hướng về lai thuận nhi hỏi g i hồ lô hoa phía trên nước suối tại sao đột nhiên khô cái t i ế à đứt đoạn mất mấy ngày chúng ta cũng không biết chuyện ra sao nhi a trước đây vẫn luôn có bất quá cũng còn tốt đầu hai ngày rơi xuống tràng mưa to ao bên trong thủy một chốc còn làm không được được thông qua cũng có thể xứ lai thuận nhi dùng dấu tay mò sau gáy trên mặt hiện ra biểu tình c u ấ n hoặc lao triệu lại hỏi một chút hồ lô hoa chi tiết nhỏ lai thuận nhi có trả lời có thì lại thoái thác chính mình cũng không làm rõ ràng được thấy hỏi không ra càng nhiều nội dung lao triệu liền khách khí cùng trước mặt tiểu t ử nói cảm ơn cá o biệt quay người đi xuống sườn núi sau một tiếng ba người ngồi trên cao su tàu rời đi bãi biển trở lại ca n o trên ca n o khởi động hướng về phương bắc g a tốc chạy tới thì từ lên núi tìm tới lai thuận nhi hỏi đến cùng chuyện ra sao nhi à một lúc không thủy một lúc lại đi lên người ta hai ngày nay đầu góc đều t r ò n váng làm sao không làm rõ được à làm tốt ngơi ư việc thiếu nghĩ nhiều như thế vô dụng đi nên trở về đi làm cơm lai thuận nhi nhìn ca nô rời đi hình bóng có lệ một câu sau đó xoay người hướng về hang căn cứ đi đến thì từ bất mãn mà lầm bầm vài tiếng cũng chỉ đành theo ở phía sau giang giật thần vẫn mật thiết quan tâm vân xa đ ả o động thái lai thuận nhi lúc nào cũng dùng điện thoại di động hướng về hắn báo cáo mấy ngày gần đây bên trong Cái kia tiết t ổ nghe t ể một phương cái n g kia lên chuyên gia nói cái gì đoạn thủy nguyên nhân rất nhiều rất phức tạp tỉ như khí hậu biến hóa đúng dưới đầy nước tầng tạo thành ảnh hưởng lượng mưa giảm thiểu khiến nước ngầm phát huy khá dẫn đến thừa ép thủy áp lực không đủ còn có tiểu cấp bậc địa chấn tạo thành tầng đất tầng nham thạch kết cấu bên trong phát sinh biến hóa làm cho nước suối lối ra mở miệng đổi đường v â n v â n chuyên gia thao thao bất tuyệt địa nói một đống để hắn nghe được đầu miệng lớn sau đó vị kia lão triệu cũng thiếu kiên nhẫn trực tiếp hỏi khe nham thạch có còn hay không ra thủy khả năng hoặc là có thể hay không người làm tướng vách đá tạp mở dùng máy bơm nước đem bên trong áp lực không đủ nước suối rút ra chuyên gia giảng cái này rất khó xác định cố gắng theo khí hậu biến hóa có cải thiện nhưng bên trong nước suối đã khô cạn độ khả thi cũng không nhỏ c ò n n g ư ờ i sau kiến nghị đừng như thế làm cái kia tầm nham thạch rất dày nếu như miễn cưỡng muốn mở ra vị chi nguyên tố khá nhiều rất có thể sẽ đối với địa hình địa v ậ t tạo thành không nhỏ phá hoại ban ngành liên quan khẳng định là không cho phép mấy người la hét một lúc lâu lúc này mới tọa thuyền rời đi trước khi đi vị k i a lão triệu sắc mặt rất khó nhìn n g h e s o n g lai thuận nhi báo cáo giang giật thần tâm tình thả lỏng không ít tình thế phát triển vẫn còn hắn nắm trong bàn tay mất đi nước ngọt tài nguyên vân xa đảo giá trị liền xuống hàng rồi rất nhiều tuy nói hiện tại nước biển làm nhạt kỹ thuật đã khá là thành thục nhưng căn cứ tặng lại loại tia làm nhạt thủy phẩm chất so với chân chính nước ngọt đặc biệt là sơn nước suối tới nói còn không ở một cấp bậc trên ngoại trừ mùi vị vị ở ngoài nước biển làm nhạt thủy khuyết thiếu khoáng vật chất trường kỳ dùng để uống với thân thể người bất lợi ngoài ra thiết bị chi phí làm nhạt thành phẩm cũng không tiện nghi hơn nữa hồ lô hoa không chỉ có là nước uống khởi nguồn nó kể cả phụ cận vách đá cây rừng hình thành vân s a đảo trên một chỗ phi thường đẹp để xem xét phong cảnh nguồn nước khô cạn phong cảnh tự nhiên cũng sẽ theo từng bước mất đi đây đối với những kia chú ý phẩm chất cuộc sống người giàu có tới nói sức hấp dẫn hiển nhiên càng hạ thấp phượng bậy tạ giang giật thần cân nhắc một trận phòng chứng vấn đề không miệng lớn liền nói cho lai thuận nhi kế tục chú ý quan sát tình、huống. tùy thời hướng về hắn báo cáo mặt khác hồ lô hoa cùng bên cạnh thạch trong hầm tồn thủy phải tận lực tiết kiệm sử dụng tuyệt đối đừng lãng phí sau ba ngày tin tức chuyển đến vị tiêu tiết tổng thể từ bỏ vân s a đảo quyền sử dụng lại còn tiêu tư cách giang giật thần biết được tin tức sau rất là hưng phấn khoảng thời gian này vẫn ép ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục bị tá đi nguy cơ tạm thời đi qua nhưng hắn cũng không có lập tức lấy hành động tiếp theo vì để ngựa v ắ n nhất vân s a đảo trên hồ lô a nhưng duy trì hiện trạng trước kia tồn thủy thêm vào sau đó một hồi mưa vừa Phòng chừng kiên một thời gian nữa hẳn không kiên quãng gian nữa vấn có tới trì một đề. Cho lần trước h hai tình, không ứ sa xin vân quyền dụng cũng cần sử sự đảo t cấp. tô i lại nói. ê n ổn vững Lần vừa trước t hiểu ra i tìm cái kia ra tên là châu duyên các hàng mỹ nghệ điếm đưa tới đại xà cừ sát tử bảy kế phương án đổ phương án thuộc về giản lược phong cách trên căn bản tuần hoàn nguyên liệu thiên nhiên tạo hình cùng vân g i a biến hóa trong đó chủ yếu chính là ở xà cừ sát phần sau sửa chữa một ít ảnh hưởng tạo hình trôi chạy địa phương tiến hành hai độ sáng tác còn có tu bổ chút ít q u t ổ n cùng với đem sát ngoài nếp nhăn không nối liền không nổi bật chỗ tiến hành nhân công điều sức trừ ra những này cái khác chính là thanh tẩy đánh bóng đánh bóng trên trá phối trang sức một cái bệ các loại trở thông thường công tự tôi hiểu ra i nhìn phương án đồ cảm thấy rất không sai đừng nhìn có nhiều chỗ chỉ là đơn giản mấy tiểu bút phá h o ạ lại làm cho nguyên liệu trên có chút khô khan đường c o n g lập tức trở nên sinh động sinh động đứng dậy bởi vậy có thể thấy được châu duyên các nhà vẽ t i ể u vẫn là có tương đương công lực g i a n giật g thần tuy rằng cũng chưa từng học qua mỹ thuật nhưng hắn cũng rõ ràng đơn giản trắng da đồ vật thường thường so với dườm da phức tạp bảy kế độ khó càng to lớn hơn hơn nữa là thẩm mỹ là người từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ngoại trừ sáng tác giả bên ngoài phổ thông xem xét giả kỳ thực cũng không cần quá t h â m ảo tri thức lý luận cùng tu dưỡng phương án đồ bên trong xà c ử hàng mỹ nghệ tạo hình tuy rằng đơn giản nhưng trong đó giống như hàm chứa phồn thịnh sinh cơ thị giác cảm thụ nhất lưu hắn cùng tô hiểu g a i thương lượng một phen cảm thấy cũng không t ệ lắm liên liên định đi châu duyên các đối với bộ này phương án ra công báo giá là sáu mươi ngàn nguyên cũng nói rõ bởi vì đ ế phương cũng phi thường yêu thích cái này vật liệu vì lẽ đó là dựa theo thực giá báo ra hơn nữa sẽ làm trong cửa hàng tốt nhất sư phụ tiến hành thao tác bảo đảm ra tinh phẩm tôi hiểu ra i khoảng thời gian này tới nay đối với thị trường giá thị trường tiến hành hiểu rõ cảm thấy cái giá này gần như giang giật thần thấy hiểu ra i m ộ i từ nói như vậy cũng lời lại đi tìm tòi nghiên cứu liền đồng ý bất quá khi trước muốn chuẩn bị lần thứ hai trình báo vân xa đảo quyền sử dụng tiền mặt dự trữ cũng không phải rất sung túc liền hắn từ lần trước cái kia năm viên đường kính khoảng hai cm đại chân trâu bên trong lấy ra trong đó một viên phẩm tương đối lập kém một chút màu trang trâu để t ô hiểu ra cùng điếm phương thương nghị lấy này hướng về chống đỡ ra công phí vừa vặn c h â i tôi hiểu ra Tô đối với lý kinh lý cho thấy ý đồ đến cũng đem n ả y viên chân châu đặt tới trước mặt ắ n thì lý kinh lý con mắt đột nhiên sáng lời lập tức nắm quá hạt châu tiến hành rồi thường tận kiểm nghiệm lại cùng với những cái khác người thường nghị một tháng sau toại đáp ứng rồi tôi hiểu ra yêu cầu trong ư ớ c nhân sự nhận lệnh hồ sự l a b ả điếm đệm. tiểu kinh trước nhạc、đệ. Căn cứ c n lý、kinh、lý ù các đồng n g h i ệ phương p á đoán, n lớn n h vậy cao phẩm t ư chân châu công sức, có cái phi thường hiếm thấy, hơi kinh thể không đây năm gần trên quảy là có thể tiêu ở ở một gia với ít ra là bàn ằ n n g giá. Vụ giao Vụ dịch y h i nhiên giá. là đáng s o n g phương bàn song xuôi cũng ký kết g i a công thỏa thuận sau khi điếm phương phái người phái xe lại đây lôi đi đại xà cử sát tử dựa theo thỏa thuận phụ ra điều kiện tô i hiểu giai đem theo đi châu duyến các nhà xưởng tiến hành học tập chu kỳ vì là xà cử hàng mỹ nghệ toàn bộ gia công quá trình xử lý xong xà cử sự tình giang giật thần lại cùng ngô đại nương thương nghị đỉnh hương viên chính quy hóa quản lý công tác khi trước đỉnh hương viên bên này tân tăng thêm hai vị nhân thủ như vậy không tính tô h i ể u dai đã có năm tên công nhân vì khiến chỉnh thể vận hành càng thông thuận đồng thời cũng vì tương lai kinh doanh quy mô mở rộng đặt xuống cơ sở chính quy hóa quản lý nhất định phải đăng lên nhà báo hai người thương nghị xong xuôi sau khi đặc biệt một lần nữa tiến hành rồi nhân sự nhận lệnh trong đó điếm trưởng nhưng do ngô đại nương đảm nhiệm phụ trách cửa hàng toàn diện công tác hậu cần chọn mua phương diện hiện nay còn không cần chuyên gia quản lý cũng do ngô đại nương kiêm nhiệm tiểu lưu tên đầy đủ lưu mất tú đảm nhiệm phòng khách quản lý phụ trách trong cửa hàng hết thể doanh nghiệp khu quản lý tiếp đón công tác ninh liên quý đảm nhiệm nhà bếp chủ quản phụ trách nhà bếp toàn bộ công tác cái khác hai tên công nhân tạm thời không thiết trí danh hiệu chờ tương lai nhân viên kế tục mở rộng sau khi lại nhìn cụ thể biểu hiện xét sắp xếp trong cửa hàng công tác mô các hạng quản lý điều lệ chế độ cũng tiến một bước tiến hóa trách nhiệm chứng thực đến người tương quan tiền lương đãi ngộ dựa theo nhận lệnh chức vụ tiến hành tương ứng điều chỉnh tăng lên toàn năng thiếp thân cao thủ ninh liên quý cùng tiểu lưu biết được tin tức sau khi đều là cao hứng vô cùng cũng g i á đến tiền đồ của mình có việc để phân đấu sắp xếp đỉnh hương viên giang giật thần sau đó rồi hướng khẩu phúc đa thiên tàng bính bên này nhân sự công tác tiến hành rồi sắp xếp trong đó chính thức nhận lệnh trương phượng lan vì là quản lý tiền lương tăng lên đến mỗi tháng bốn ngũ bách nguyên nhận lệnh cố tử phân vì là phó quản lý tiền lương lên tới mỗi tháng ba năm m ư ơ nghìn nguyên tiền thưởng quan hệ phí các loại chờ khắc kế trương phượng lan thủ hạ tổng cộng có sáu người phía dưới tổ trưởng loại hình thì lại do nàng tự mình lựa chọn sắp xếp cho tới đinh vũ tình như trước đảm nhiệm tài vụ tổng giám trực tiếp đối với giang giật thần phụ trách q bốn lý hắn danh nghĩa hết thẻ sản nghiệp tài vụ công tác. mươi bảy buổi trưa mười một giờ rưỡi hoành quang phố lớn trung bộ số bốn bữa sáng thụ hóa đỉnh giữa hẻ ánh mặt trời bừa bãi tàn phá may là trên con đường này hai hàng cây huệ đã có tương đương năm tháng tán cây to lớn đem người đi đường cùng dọc đường cửa hàng đều che chở ở dưới gốc cây thụ hóa đỉnh thượng bộ tân chết rồi một loạt hồng hoàng giao nhau quảng cáo kỳ mặt trên ấn khẩu phúc đa logo cùng thực phẩm chỉ túi trên như thế có vẻ đặc biệt bắt mắt ý đồ này là hồ lão bản cùng tôn tố chân cùng nhau thương nghị kết quả bọn họ hiện tại đều tự xưng là vì là khẩu phúc đa chuyên doanh điếm đã như vậy đương nhiên liền hẳn là có cái chuyên doanh ráng vẻ từ khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh sau khi hai vị này trước kia đối đầu rất nhanh nhận rõ tình thế quả đoán địa vứt bỏ bên trong mâu thuẫn kết thành thống nhất trật tuyến điều này cũng đầy đủ thể hiện ra giai cấp công nhân độ cao giác nộ g cùng tiên tiến tính vốn là bọn họ cùng hướng về trương p ư ợ n g lan đưa ra kiến nghị xin nàng sắp xếp làm một nhóm quảng cáo kỳ phân phát cho các bán gia thường làm quảng cáo tuyên truyền như vậy khách hàng chỉ cần nhìn lên thấy quân cờ liền biết tiệm này ở tiêu thụ khẩu phúc đa sản phẩm ai biết đối phương nhưng báo cho không có này bút kinh phí hơn nữa hiện tại rất bận rộn cũng không có thời gian cùng tinh lực quản truyền này bất đắc dĩ hồ lao bản cùng tôn tố chân ở kinh trương phượng lan sau khi cho phép quyết định chính mình tìm quảng cáo hình ảnh xã tiến hành chế tác chi phí hai nhà gánh vác đồ vật q u o ả i sau khi ra ngoài thị giác hiệu quả không sai cái khác chủ quán nhìn thấy cũng dồn dập tìm tới môn liền rất nhanh mỗi cái bán ra điếm đều vắt lên loại này q u n cờ đương nhiên chi phí một đều than sẽ không mấy cái tử nhi từ đó khẩu phúc đa quảng cáo kỳ cập thượng diện logo bắt đầu thâm nhập lòng người liền người bạn nhỏ đều có thể dễ dàng nhận ra cứ thế ở không xa tương lai vượt quá bản thành mấy nhà nội danh thổ dương phạt sạch phụ nổi tiếng lúc này trước cửa sổ ở ngoài đã có không ít khách hàng xếp hàng chờ đợi thiên tàng bính mở bán những nhà khác đồng hành cửa hàng ở ngoài cũng là đồng dạng tình cảnh bởi tú thủy hạng số chín viện quản lý từng bước hướng đi chính quy hóa mỗi ngày chế tác đối ngoại bán xỉ đã cơ bản đỉnh điểm thêm vào lộ trình vận tải cần thiết thời gian cũng cơ bản tương đương Thời cũ g thường thường ba ba bá c h bên ngoài truyền đến một trận khí kèn đồng âm thanh hồ thê nghe tiếng mau mau mở ra cửa hông nên đi ra ngoài đúng như dự đoán chỉ thấy mặc vào đơn qua kiện đan áo lót cường tử chính gây tân mua chạy bằng điện xe ba bánh xử trên người đi đường hướng về bên này mà đến cương tử tới mau mau d ỡ hàng lao bà tử ngươi đến tiết bánh bột ngô lô hàng hồ lao bản thu xem nói cương tử dừng lại nơi cửa xe d i ơ lên ngụy trang đến mức tràn đầy đại cái khay đan hướng về trong đ i ể m đưa cương tử khăn mặt ở sau cửa đầu chậu rửa mặt bên trong có nước ngươi tự mình sắt đem mặt ta hồ thế nói đội cao su găng tay x ú c lên cái khay đan trên bao trùm chăn đông thuần thục một lần sách ra bốn tấm b ư ớ t hơi nóng khô vàng thiên tàng bính lược đến trên tấm thớt sau đó nắm quá dao phay bắt đầu chết t i ế t trước cửa sổ ở ngoài khách hàng thấy hòa đến không lại lẫn nhau tàn câu dồn dập lấy ra tiền l ẹ chờ lại mua cương tử vội vã rửa mặt cũng tiến tới góp mặt hỗ trợ một phần phần thiên t ă n g bính bị cấp tốc lô hàng đến ấn có khẩu phúc đa chữ màu vàng s ư ở n g khẩu chỉ trong túi đưa lên quầy hàng khẩu phúc đa bánh bột nổi đến được chậm một chút nhi đừng có góp từng cái từng cái hồ lao bản đem viết khẩu phúc đa thông hương ngàn tầng bánh thịt chữ đại nhãn hiệu treo ra sau đó bắt đầu bán hóa xếp hàng đại thể là khách hàng quen cũng không dùng tới thép tò giới thiệu mặt、hàng. ta muốn ba phân vị trí đầu nao khách hàng đưa qua một tấm hai mươi nguyên tiền mặt tổng cộng mười tám khối thìm hai khối ngài cầm cẩn thận hồ lao bản nhanh chóng thối tiền lẻ cũng đem ba cái túi giấy giao cho khách hàng cho ta đến lưỡng một phần nhi những khách cũ lần lượt giao tiền mua hóa ở hồ lao bản thu xếp dưới người tuy nhiều nhưng vội mà không loạn hiệu suất rất cao đại cái khay đan bên trong thiên t à n g bính nhanh chóng biến mất không mất một lúc liền thấy để cương tử liền vội vàng đem mặt k h á c một con nhắc lại đây kế tục thao tác nào ngạt thông hương hòa lẫn mùi thịt ở phòng nhỏ cùng trước cửa sổ một vùng bồng bển khiến cho người thèm nhỏ ã i ngài muốn vải phần nhi hồ lao bản hỏi trước mắt một vị phụ nữ trung niên vị này nữ nhân cùng cái khác khách hàng không giống nhau trên mặt mang theo phong t r â n b ẻ còn đeo cái cổ xưa ba lô nhìn dáng dấp như là mới từ nơi khác đến nàng vừa lên đến liền rất do dự ánh mắt ở trên q u à y quét tới quét lui cái k i a bánh bột mì bao nhiêu tiền một cái nàng chỉ vào góc trên bánh bột mì t ú i hỏi này ngài nguyên lai、like、muốn mua bánh bột mì a cái kia không cần xếp hàng tám bao một cái hồ lao bản đoán giận một câu vừa nay chính mình lớn tiếng như vậy t h é t to vị này lại còn không có nghe thấy cái kia cho ta đến bốn cái đi phụ nữ trung niên từ quần áo đầu bên trong lấy ra mấy nhiều nếp nhăn linh sao chỉ trỏ phóng tới trên mặt đài giữa lúc hồ lão bản chép lại thực phẩm cái cặp phải cho nàng trang bánh bột mì thời điểm đ ỗ n g nhiên trước cửa sổ phía dưới chuyển tới một â m thanh ta không muốn phá bánh bột mì ta muốn ăn khẩu phúc đa hồ lao bản ra bên ngoài thân đầu nhìn lên nguyên lai、like, nữ nhân bên người còn có một đứa bé trai nhìn tới đi chỉ có sáu bảy tuổi chảy nước núi trên mặt bẩn t h i u quân quân ăn cái gì khẩu phúc đa a vẫn là bánh bột mì ăn ngon nữ nhân vội vã nghiêng người không lưng lấy ra khăn tay cho hắn sát núi ta không ta liền muốn ăn khẩu phúc đa bé trai kéo tay của nàng không nghe theo địa ồn ào nghe lời bằng không mụ tức rồi a ta không ta không liền muốn ăn bé trai phạm nổi lên cưỡng tình khí vì cho mẹ tạo áp lực thẳng thắn hai chân rỗi một cái ngồi xuống trên đất ta không nghe lời đánh ngươi nữ người tức giận đem nhi tử vai một duệ ở cái mông của hắn trên mạnh mẽ cho hai lòng bàn tay hoa hoa hoa bé trai nhất thời gào khóc đứng dậy nằm ngã trên mặt đất trực lăn lộn nhi có chuyện cố gắng nói mà đánh hải tử làm gì liên c u n g nơi bánh bột nô cho hắn mua là được rồi mà chính là n à y khi làm mụ thật là đủ nhận thơm muốn đánh hải t ử đến chỗ khác đánh tới đừng ở chỗ này nhi làm lỡ tên to s á t nhi thời gian mặt sau xếp hàng những khách cũ thấy thế r ồ n dập ồn ào đứng dậy đối với loại này dã man hành vi giúp đỡ khiến trách phụ nữ trung niên dừng lại tay biểu hiện rất là lúng túng hướng về trên quầy khẩu phúc đa chỉ túi trên liếc mắt nhìn mặt lộ vẻ khó xử lại khẽ lắc đầu một cái sau đó xoay người phải đem nhi từ kẻo đến cái kêu bé trai nhưng mặc kệ khóc thét không chỉ phảng phất bị thiên đại o a ước quên đi quên đi nhìn ngươi mang đứa bé cũng không dễ dàng kém ba khối tiền đúng không ta cho ngươi bù đắp được khẩn mặt sau một vị quan diện nam tử liếc nhìn một chút các ở trên mặt đài cái kia vài tờ linh phiếu đưa tay đem chính mình tam nguyên tiền vỗ tới mặt trên chuyện này phụ nữ trung niên lộ ra tu hách vẻ mặt trong lúc nhất thời không biết nên không nên tiếp thu ông chủ mau mau cho nàng nắm bánh bột nô đi mặt sau vẫn chờ nào những khách cũ không kiên nhẫn thúc giục hồ lao bản nắm quá một cái chỉ túi phóng tới trước mặt nàng sau đó đem trên mặt đài sáu nguyên linh sao thu hồi đang muốn đem còn lại hai mao tiền trả lại cho nàng thì suy nghĩ một chút lại thở dài nói với nàng ai nay một phần nhi bánh bột ngô cũng không đủ các ngươi nương lưỡng nhi ăn quên đi ngày hôm nay ta liền làm điểm nhi lô vốn nhi buôn bán đi dứt lời hắn đã nắm một cái khác chỉ túi cùng phía trước cái kia song song phóng tới đồng thời này cảm tạ cảm tạ a phụ nữ trung niên liên tục biểu thị cảm kích sau đó đem nhi từ từ trên mặt đất kéo bé trai cơ linh cực kỳ nghe thấy cái này lập tức không khóc đứng lên mắt ba ba n h ì n cái kia hai cái chỉ túi còn liếm liếm trên môi chốc lát hắn rốt cục chiếm được mình m u ố n liền hài lòng địa nâng bánh bột ngô đại gặm đứng dậy lúc này biết thế nào là đủ đi liền biết chọn tốt m u ố n lại không cái t i ê u mệnh lần tới còn dám như vậy nhìn ta không đánh phục tùng ngươi nữ nhân một tay mang theo cái để túi một tay nắm nhi tử đi về phía trước trong miệng còn không ngừng khiến trách hiện trường khôi phục trật tự hồ lao bản lắc đầu một cái kế tục bán chương một trăm tám mươi sáu t h ú c c h á u tán gẫu lần thứ hai xin hải đ ả o quyền sử dụng sau một tiếng rưỡi ba trăm hai mươi phân khẩu phúc đa thiên t ầ n bính tiêu thụ hết sạch phía trước cửa sổ khách hàng dần dần tán đi trong cửa hàng ngoài quán nhất thời tiêu dừng lại thúc trước đây sao không nhìn ra ngươi vẫn rất có lòng thông cảm cương tử cười trêu kẹo nói hắn vừa nãy vẫn đang bận h o ạ t mồ hôi đầm địa vào lúc này đang đứng ở quạt trước mặt chúng gió hó mát cương tử đừng nói nữa ngươi thúc hiếm thấy hào phóng một lần vào lúc này chính đau lòng đây hồ thê tâm tình rất tốt cũng theo tập hợp thú đi hai người các ngươi đúng là một sướng một hoạn đ e m ta nói tới cùng thần dữ của giống như hồ lão bản luất luất trên cảm thử cần chứng hắn hai người một chút cương tử cùng hồ thê đều không do nhặt lên được rồi đừng xả những kia vô dụng cương tử tú thủy hạng c h ỗ ấy hiện tại kiểu gì a hồ lao bản kéo qua một cái ghế dưới t r ư ớ n g nghỉ ngơi hỏi mình quan tâm sự tình khi trước hắn thụ hóa lều đình mỗi ngày phân buổi sáng buổi t r ư a tiến vào hai lần hóa tổng cộng một trăm sáu mươi trường chỉ cái này một hạng đ a n n h ậ t phần lãi gộp l u ậ n liền cao tới một hai m nguyên. thật có thể xưng được là là ung dung cấp tốc lại tốt kiếm nguyên lai hồ ký bánh rán trái cây đã sớm rời làm cho tới phối đưa trung tâm nơi đó ngoại trừ sữa đậu nành bánh kem ở ngoài cái khác như là bánh bột mì bánh ngọ bao b á n hiện tại à l o khẩu đơn đặt hàng h giảm i bán bán ra ra vào vào phúc đa này tấm bảng ở nam thành một vùng đã bắt đầu truyền ra đồ vật quý hiếm lão có đến muôn hóa mấy ngày trước còn có một vị muốn đục nước béo cỏ bị tiểu phân cha ra bắt chuyện một tiếng để mọi người chúng ta hỏa nhi lập tức cho đánh ra ngoài ha ha cương tử cũng tìm cái ghế ngồi xuống đem gần nhất chuyện lý thú giảng cho thuốc thầm nghe thực sự là lâm tử lớn hơn cái gì chim nhỏ đều có hồ lao b ả n nghe được trực lắc đầu tiểu phân tiểu phân gọi đến thân thiết như vậy với ngươi quan hệ gì a hồ thế thì lại đối với cái này sản sinh hứng thú tạm thời còn không có gì sau đó có thể khó nói ha ha ai các ngươi biết không hiện tại số chín viện chỗ ấy một lần nữa tiến hành rồi nhận lệnh trương p ư ợ n g lan trở thành quản lý tiểu phân cũng cho nói ra phó quản lý quản xuống tiểu thuộc, sau thuận nhân Cường tin tin người này sự sắp xếp rất hài lòng,、có、người nói cường tử cùng cái kia tiểu cố sống đến mức rất thuộc. này tình vẫn là hỏi thăm điểm nhi tin tức có thể không phải thuận tiện hơn nhiều. mấy mà mà. mức mặc làm thăm điểm rất rất đây. số sự sắp tốt. đối cố phủi hóa Hồ thê hài hỏi thể phải Là đó tức tức. Cái có cái việc tức có tử tử xếp kia với kia là kệ ra bên ấ t tiểu quá các cũng đừng hy vọng quá nhiều, các cũng ngươi đừng vọng phân nói. hy b kia hiện tại quản lý rất nghiêm lần trước vì sự t ì n h của ta còn đã trúng phê c ư ờ n g tử tự nhiên rõ ràng thúc thẩm ý tứ vội vã dội điểm nhi nước lạnh cho bọn họ hạ nhiệt độ tiếp theo hắn nói cho trước mặt hai vị tú thủy hạng số chín viện hiện nay khẩu phúc đa thiên tầng bính mỗi ngày sản xuất lượng định vì 1,80 p t không k h r ư ơ n g tổng cộng muốn phái cho mười mấy ra cửa hàng tất cả đều là d ư ớ i cương công chức ăn uống điểm trong đó hoành quang phố lớn này ngũ ra bắt được phối ngạch nhiều nhất mà trong này lại chúc thúc thúc người này cùng tôn lão bản hai nhà tối được ưu đãi vì lẽ đó hẳn là thấy đủ không thể yêu cầu quá nhiều đối với cái này hồ lão bản đúng là gật đầu tán thành từ khi lên thiên tầng bính hạng n g ụ c chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn dễ chịu hơn nhiều cứ thế mãi hôn cái giàu có của cải là điều chắc chắn muốn nói cũng là a trương phượng lan bên kia chiếu cố như vậy chúng ta dưới cương công chức sẽ không phải là cùng đường phố làm có quan hệ gì chứ hồ thê suy đoán nói cũng nói không chừng bất quá đó là chuyện của người ta nhi chúng ta cũng đừng đoán hồ lao bản đối với này không tỏ r õ ý kiến lân giang thị t r ư ớ c kia quốc doanh đại cỡ trung sĩ nghiệp không ít sau đó bởi vì phải trọng điểm phát triển khách du lịch giảm thiểu ô nhiễm quan đình cũng xoay chuyển một nhóm lớn hơn nữa cái kêu bản thân liền duy trì không đi xuống khiến cho năm đó dưới cương công chức đông đảo tiến đoán than dậy đất sau đó vì giải quyết những người này ăn cơm sinh hoạt vấn đề cùng với duy trì xã hội ổn định chính phủ ở phương diện này cũng không ít dưới khí lực như hành o quang trên đường cái bữa sáng lều đình chính là trong đó một hạng trọng yếu biện pháp tương tự tiểu điếm ở toàn bộ lân giang thị còn có rất nhiều cương tử nhớ ra cái gì đó hắn nắm qua tay bao từ bên trong lấy ra một tấm tố phong thẻ đưa cho thúc thúc xem h ả đúng rồi thúc bên kia hiện tại mới tới cái tài vụ tổng giám tài vụ quy củ cũng theo sửa lại sau đó không lại thu lấy tiền mặt cần sớm một tuần dựa theo phối ngạch hướng về tài khoản trên thu tiền còn phát ra chương tạp quay đầu lại mỗi ngày chỉ bằng cái này để hóa nhận tạp không tiếp thu người nếu như mất để cho người khác cho mạo hiểm lĩnh cũng khái không chịu trách nhiệm cường tử giới thiệu hồ lao bản tiếp nhận thẻ liếc nhìn nhìn sau đó đưa trả cho cường tử căn dặn hắn nhất định phải thích đáng giữ gìn kỹ tuyệt đối đừng ra chỗ sơ xuất mặt khác cường tử hiện nay còn ở những nơi khác làm kiêm chức tiêu thụ thuộc về hai bên c h â n chạy hồ lao bản cảm thấy trước xem tình huống một chút quá một đoạn nhi thời gian thẳng thắn để hắn đến phía bên mình đến làm toàn chức quên đi bốn mươi lăm tám tháng hạ tuần ngày nào đó buổi sáng giang giật thần cùng đinh vũ t ì n h đồng thời lần thứ hai đi tới lân giang thị hải dương cùng ngư nghiệp cục tìm tới vị kia họ trần công nhân viên hướng về hắn đưa ra xin lâm hải vân s a đảo quyền sử dụng yêu cầu lần trước hai nhà xin người trước sau rút khỏi nhựa chiêu tiêu công tác rơi vào đình trệ cảnh này khiến bạn sự viên rất không cao hứng nói các ngươi như vậy một lúc xin một lúc hủy bỏ thuần túy hành hạ người chơi m à giang giật thần bày ra phó khổ mặt giải thích nguyên nhân nói lên lùi lại tiêu xin đúng là bất đắc dĩ phía bên mình chính là cái mở quán cơm nhỏ cá thể công thương hộ đối mặt nhân ra đại bất động sản thương cạnh tranh này chỗ có thể là đối thủ h vì lẽ đó cũng không muốn phí cái kia sức lực đi tự thảo mất mặt này không nghe nói nhân ra đổi ý từ bỏ mình mới dám tới đón mâm đương nhiên l i ề n muốn khổ cực trần bạn sự viên nói tới chỗ này hắn lặng lẽ đem một cái tiểu vải nhung hộp từ bên cạnh bàn nhét vào đi qua t r ầ n bạn sự viên hướng bốn phía trương nhìn một cái sau đó ở trong ngăn kéo mở ra cái hộp nhỏ nhìn một cái chỉ thấy bên trong chứa một đôi nhi chân trâu dây xích tay màu s ắ c quánh nhiên êm dịu đáng yêu đồng thời còn phụ tờ giấy nói rõ này đều là nước biện thượng phẩm thiên nhiên chân trâu chế thành đeo đ ố i với thân thể rất hữu í c h đưa cho chị dâu làm cái tiểu lễ vật loại cấp bậc này lễ vật vẫn không tính là quá to lớn chuyện này nhi liền hắn hơi chần chờ liền lạc nhiên nhận lấy bộ này đồ trang sức là gần nhất tô h i ể u giai dùng từ vân xa đảo kiếm về chân châu chế tác trong đó tuyển dụng đại hạt châu nhỏ phối hợp tiểu nhân nhỏ bé đường k í n h bảy tám lại mét to lớn nhất có thập tam lái mẹt dáng vẻ chỉnh thể giá trị vừa phải còn chưa tới khiến người ta phạm sai lầm mức độ chân bạn sự viên cảm thấy vừa nay đối phương giải thích lặp lại s i n lý do tựa hồ cũng nói còn nghe được hơn nữa trong tỉnh liên quan với vân sa đảo khai phá lợi dụng phương án hoạch định phê phục văn kiện hiện nay hữu hiệu như cũ nếu chỉ còn dư lại một nhà trình báo người vậy theo quy định đi hành chính phê duyệt trình tự liền có thể liên liên lấy ra tương quan bảng để bọn họ một lần nữa đ i ề n bù làm thủ tục Trước 187, hướng về tình tình đồng ý hóa lòng khí bình. Xong xuôi thủ tục, giang giật thần thứ trần thị tạng, rõ hướng Người như với càng cũng chóng chuyện chắc ch hóa khí bình. hai hắn đồng lòng Xong giang lần bạn viên xin lên. nói về vậy đối ý mau sau biểu báo xuôi sự giang giật thần thân thân cánh tay thở một hơi lập tức chấp tay hành lễ nhắm mắt làm cầu khẩn hình thần t ử ca ngươi làm gì thế đây đinh vũ tình kỳ quá hỏi c ầ u ông trời phù hộ đ ừ n g tiếp tục làm cái ông chủ lớn cái gì ra tới quấy r ố i giang giật thần nửa thật nửa giả điệu giải thích muốn nói tới sự tình cũng thật là phiên phức đến nay hắn đều không dám đem hồ lô hoa trên vách đá nước suối khôi phục chỉ lo đối phương lại giết cái hồi mã thương bất quá thật giống cho tới bây giờ vẫn không có dấu hiệu khắc cư lai thuận nhi phản ứng chừng mấy ngày không trời mưa hiện tại hoa bên trong mực nước giảm xuống đến lợi hại k đinh g vũ tình nghe xong lối nói của hắn hé miệng cười nói ai nói ta ở trong miếu đầu nhìn nhân ra chính là như vậy mà tiêu chuẩn tư thế g i a n giật g thần cũng nợ nụ cười đúng rồi thần tử ca cái kia vân xa đảo trên có được hay không ngoạn nhi à nếu không ngày nào đó đem ta cũng mang tới xem xem nga không phải đi ngoạn nhi ta đến kiểm tra trên đảo tài vụ khoản a đinh vũ tình đối với cái này thần bí tiểu đảo cũng sản sinh hứng thú cái kia trên đảo chỉ mấy người chúng ta người liền cái cửa hàng đều không có có cái gì khoản tốt cha bất quá nếu đinh đại tổng giá muốn m đi mà đương nhiên không thành vấn đề thế nhưng tốt nhất các loại chờ đem thủ tục làm được trong lòng chân thận sung sướng địa n g o n nhi thật tốt lại nói hiện tại cái k i u cấp trên cái gì cơ sở phương tiện đều không có cùng xã hội nguyên thủy giống như lai thuận nhi cùng hỷ tử đều trụ ở trong sơn động thụy tảng đá dường làm d ạ nhân đây giang giật thần giải thích bởi vì khoảng thời gian này tới nay tâm tình vẫn khá là ngột n g ạ c liên quan với vân s a đ ả o sự tình cũng chưa cùng nàng nói quá nhiều vì lẽ đó rất nhiều tình huống cụ thể nàng cũng không biết mặt khác tiểu nha đầu khoảng thời gian này còn phải nhìn c h ầ m c h ầ m thủ t ụ đây chính là hạng nhất đại sự không thể bị dở dang không đem hợp đồng ký xuống trước sau không thể chắc chắn kỳ hỉ sơn động thú vị a ta cũng muốn trụ định vũ tình nghe xong cái này hứng thú càng đồng cố gắng đem sự tình làm thỏa đáng ta lái khoái định mang ngươi tới sau đó đem cái kia hai cái tiểu t ử từ trong động đánh văng ra ngoài cho ngươi vào ở giang giật thần đồng ý nói hoa còn có ca n o nào tình tình con mắt t r ợ to t thần thái vội hiện không chỉ có ca n o còn có biển rộng đồn một chuỗi hai cao ba mét có thể cùng ca n o thi chạy giang giật thần cười kế tục công bố chi tiết nhỏ hoa tình tình cũng không nhịn được nữa nàng hầu như là n h ả y cả từng đưa tay kéo lại giang g ậ t thần cánh tay sau đó dụng lực hát t được rồi được rồi này trước công chúng rụt rè một chút ngươi có thể cũng coi như là cao cấp bạch lĩnh giai tầng a giang giật thần chỉ m ặ t vào đơn qua một cái ngắn tay háo sơ mi cánh tay bị xiết đến đau nhức vội vã nhễu mày nhắc nhở đối phương chú ý hình tượng muốn nói tới nữ nhân từ nhỏ đến đại đều có cái cộng đồng đặc điểm chính là yêu thích lưu móng tay dài như mèo hoang như thế khá cụ lực sát thương đây chính là cái rất thói quen xấu giang giật thần trong lòng nghĩ thầm sau đó đối với tình tình nói khoảng thời gian này nhất định phải làm tốt công việc mới có thể dẫn nàng lên đảo bằng không không đáng cân nhắc tinh tinh cũng không lo lắng trái lại ở vừa bắt đầu suy nghĩ muốn chuẩn bị mua cái gì dạng nghỉ phép đồ dùng tỉ như bơi ỉa che nắng mũ, phòng sái xương cái gì khi trước trên tay không đại sự gì giang giật thần quyết định lại đi một chuyến vân x a đảo vội vàng đem hồ lô va nước suối khôi phục l i ê n xế chiều hôm đó hắn triệu tập ngô đại đ ư ờ n g trương phước lan đinh vũ tỉnh các loại chờ chủ yếu nhân viên quản lý ở đỉnh hương viên lầu hai trong phòng kho mở ra cái thời gian ngắn thông báo một chút gần đây sự tình cùng với thương lượng giải quyết trong điếm một vài vấn đề hiện tại quản lý kêu căng vượt nhưng đã dựng lên chào tòa sáng tiểu mới là ông chủ chi đạo cho tới tô hiểu giai cũng mua một chiếc chạy bằng điện xe đạp hiện tại mỗi ngày đều k ỵ xa đi tới châu duyên các làm học đồ đình hương viên ma cây năng trong cửa hàng sự tỉnh ngoại trừ dùng máy vi tính tiến hành thủ kho cùng với đăng ký tài vụ khoản ở ngoài cái khác trên căn bản đã không lại nhúng tay sáng sớm hôm sau giang giật thần thuê một chiếc tiểu xe vận tải đem tân mua một bộ năng lượng mặt trời xúc điện hòm cùng bốn con m ư ơ i năm kg gia dụng hóa lỏng khí bình trang thượng sau đó chỉ huy tài xế đi tới long l o n thôn trước một trận cân nhắc một phen cảm thấy vẫn là sử dụng loại này thanh khiết nhiên liệu khá là thích hợp trên đảo đều là t u ổ i lốt h ỏ a thời gian dài đối với hoàn cảnh đều là có ảnh hưởng lại nói mình mỗi lần đi qua mang tới rót đầy trở về trang phục mốt bầu trời bình tuần hoàn đ ế n đ ắ p lại cũng không tính quá phiền phước đến kim sương câu lạc bộ ở công nhân viên giới sự giúp đỡ dùng tiểu xoa xe đem hàng hóa vận lên làm tiễn 630 sau bong tàu sau đó sử dụng dây thừng thép đem cố định nhìn bị hệ thống cung cấp nước uống cọ rửa đến sạch sành xanh trước sau bong tàu cùng cửa sổ hắn hài lòng đặc g ủ ở đây có cái hội viên thân phận là có thể hưởng thụ đến câu lạc bộ cung cấp một con rồng phục vụ ca n o định kỳ thanh k h i ế t bảo dưỡng giữ gìn nỗ lực lên cứu viện vân vân công việc đều không cần quan tâm rất là thuận tiện đương nhiên phục vụ phí dùng cũng không thấp giang giật thần lái xe ca n o rời đi bến tàu dọc theo đường đi rất thuận lợi chỉ dùng sắp tới nửa giờ tức đến vân s a đảo phía đông thiên nhiên tiểu bến tàu đã biết được tin tức lai、like、thuận nhi hai người từ lâu chờ đợi ở nơi đó dùng trúc cao trợ giút ca nô tiến vào nơi cập bến quay xong dưới miêu hướng về trên bờ căng dây thừng đắp v ă n cầu một loạt động tác hoàn thành bởi đã lặp lại quá nhiều thứ hiện tại tất cả mọi người càng ngày càng thuần thục luyện g i a n giật thần gọi tới thuận nhi cùng hỉ tử lên thuyền đem hóa lỏng khí bình cùng năng lượng mặt trời xúc điện hòm bàn lên bờ nhiều như vậy hóa lỏng khí bình ha ha lần này có thể thuận tiện hỉ tử v ô vỗ này mấy cái thiết bình bình cao hứng vô cùng đốn tuổi nhóm l ử a s á t thực rất phiền phức mỗi ngày tiêu hao ở trên mặt này thời gian cùng tinh lực đều không ít chỗ so với được với dùng gà táo một vạn gia quan liền có thể đánh hỏa to nhỏ còn có thể tùy tiện điều chỉ là trước kia cái kia bình dung lượng quá nhỏ ngoại trừ trời mưa xuống bình thường đều không nỡ bỏ dùng lúc này có thể thoải mái tình điểm nhi khiến a không đủ còn phải cùi l ố t hỏa giang giật thần bàn giao nói còn có năng lượng mặt trời xúc điện hòm thứ tốt a có thể nhiều phải xem tv k h ì từ một chút liền nhận ra cái này có vẻ như tay h á m hòm đông đông ngoại trừ bề ngoài màu sắc cái khác như lần trước cái kia giống nhau như lúc ba người kiên giang tay cầm đem mang đến hàng hóa mang tới hang căn cứ trình lý thứ tốt giang giật thần kéo qua lộ thiên bên cạnh bàn ăn một cái ghế ngồi xuống thì tử từ h vội vã p í chương n ớ n một n g i trăm chén nước đưa tới ư tám mươi tám nước suối khôi phục lai thuận nhi đi tới động một bên hồng thủy vã trước cầm lấy cái nắp trên đặt bầu nước xốc lên từ bên trong hiệu mấy biểu thủy đổ vào chậu rửa mặt bên trong lấy ra khăn mặt thấm ư ớt méo một cái sau đưa cho giang giật thần từ khi có cái này hồng thủy vãi sau bởi chữ số lượng lớn sinh hoạt dùng thủy thuận tiện hơn nhiều đi hồ lô hoa chạy mấy chuyến t r ọ n mãn sau là có thể dùng thêm mấy ngày không cần lo lắng chẳng mấy chốc sẽ có thủy giang giật thần thả xuống chén nước tiếp nhận khăn mặt trà s á t đe mặt dễ dàng nói rằng lai thuận nhi cùng hỉ tử hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt đều có chút mê man không biết thần tử ca trong hồ lô muốn làm cái gì hai người bọn họ cũng từng tỉ mỉ cha xét hồ lô a thượng du khe đá ra thủy khẩu nơi đó không có tí xíu gian lận vết tích hoàn toàn là tự nhiên đoạn thủy không phải sức người gây nên cũng chính vì như thế lúc này mới dẫn đến vị kia tiết tổng thể từ bỏ hòn đảo này nhưng thần tử ca nếu không muốn b ạ c h trần đáp án vậy bọn họ cũng chỉ đánh chờ dùng qua cơm trưa giang giật thần nghỉ ngơi một lúc sau đó một mình hạ sơn đi tới phía tây đá vụ than lái xe đậu ở chỗ này tiểu thuyền tam bản đi tới đài sen thạch phụ cận một vùng ngoài khơi ngày hôm nay không nhìn thấy n h ạ cầu c cũng chỉ có thể chính mình lặn dưới nước nhân đậu hắn căn cứ hồi ức ước, ước lượng một chốc đại khái phương vị sau đó đeo trên lặn dưới nước kính cùng chân buốc vươn mình hạ thủy đại ước hai hơn m ộ ư ơ i phút sau hắn tìm tới cái kia r á n h sâu cùng cửa động sau đó mở ra không thấm nước đèn tin c h u i vào cũng may thủy đạo bên trong không có cái gì rộng rãi lối rẽ sẽ không nói dối một đường rất thuận lợi địa đi tới cái kia hang hồ nước tùy theo ló đầu ra lên bờ chung quanh tìm kiếm từng trận tiếng nước chuyển đến dùng đèn tin cổ sáng một chiếu đúng như dự đoán chỉ thấy trên vách đá có hai cái cửa động một người trong đó chính n à o à o chảy ra ngoài thủy xem ra vẫn chưa từng ngừng lại giang giật thần cũng không đội với đi sửa chữa thủy đạo đánh đèn tin ở bốn phía chuyển tỉ mỉ thăm dò không có phát hiện những khác chi lộ xem ra dưới nước hang động hẳn là chính là duy nhất lối ra mở miệng nơi này tuy rằng không có bảo tàng loại hình nhưng an toàn tin cậy người khác không dễ phát hiện đúng là cái ẩn thân tàng đồ vật địa phương tốt tương lai nói không chừng lúc nào có thể dùng trên dọc theo hồ nước thăm dò một vòng chuyện còn lại liền đơn giản giang giật t h ầ n thuận hang động đường hầm trên hành tìm tới nguồn suối sau đó đẩy ra lần trước lũy thế hòn đá nhi để nước suối khôi phục n g u y ê nói n nửa giờ sau hắn giá thuyền trở về đem thuyền đẩy tới đá vụ than chính đ u i tới hỉ tử cầm trong tay một con túi lưới hướng về nuôi trồng trí đi nhìn thấy hắn vội vã chạy tới hỗ trợ thôi thuyền thì tử ngươi cùng lai thuận nhi cùng nơi đến hồ lô hoa nhìn một cái đi giang giật thần hô nhìn cái gì thì tử không rõ vì sao đến chỗ ấy liền biết rồi thì tử gật gù xoay người hướng về trên núi phản không lâu lắm trên núi truyền đến hai người tiếng hoan hô đến thủy đi đến thủy đi tiếng thét này kinh hãi một đám điệu vịt lang đ i ệ u bay lên giang giật thần cười cợt bó t ố t dây thừng sau đó chậm dãi hướng về hồ lô hoa phương hướng đi đến đi tới gần chỉ thấy lai thuận nhi cùng h ỷ t ử hai người chính để trần cánh tay ở ao một bên lẫn nhau múc nước trượng vô cùng phấn khởi thấy giang g i ậ t thần lại đây hai cái tiểu tử hiểu lòng không hết địa liếc mắt nhìn nhau thần t ử ca ngươi nhìn đến thủy lai thuận nhi đầy mặt vẻ hưng phấn dùng tay chỉ vào phía tây vách đá giang giật thần ngửa đầu nhìn lên chỉ thấy cái kia khô cạn một đoạn khe đá bên trong lần thứ hai bốc lên trắng n á n bọc nước giống như bức d è m tre giống như hạ xuống ả o ả o thanh như êm thai âm phủ hơn nữa da thủy lượng thật giống so với chút thời gian trước còn muốn lớn hơn một ít này liền không biết là chuyện gì xảy ra sấn hắn xem xét nước suối thời điểm lai thuận nhi cùng hỷ tử đột nhiên đồng thời làm khó dễ đem bên trong thùng thủy hướng về hắn dội lại đây giang giật thần thoại không kịp đề phòng bị quay đầu đầu mặt dội v ứ t vàng khắp toàn thân lạnh xuyên tim tiểu t ử túi dám tập kích ta hắn lau một cái mặt tức giận hướng về lai thuận nhi hai người xông tới lai thuận nhi cùng hỷ tử nhấc lên thùng nước muốn chạy trốn nhưng không nghĩ giang giật thần tốc độ cực nhanh dội tay một cái trước tiên bắt được hỷ tử nắm lấy hắm trên lưng dây lưng đẩy một cái đưa tới h ì tử nhấc thời bay ra ngoài dầm một tiếng rơi xuống hồ lô h a dưới chị ở giữa bọn nước tung tóe chuyện tốt thành đôi nam giây sau lai thuận nhi cũng bị đưa vào đi cùng hắn làm bạn hô thần tử ca ngươi sao như vậy a quá dã man đi lai thuận nhi đứng thẳng người bãi làm ra một bộ hoa nước khuôn mặt nói rằng hồ lô hoa thủy lượng có hạ nơi sâu xa nhất cũng là vừa tới ngực của hắn vị trí la a ỷ có bó khí lực liền bắt nạt người hỷ tử ở một bên phụ họa ngữ khí rất là vô tội ha ha hai người các ngươi tiểu tử không biết trời cao đất rộng không dáo hấn một tháng sau đó làm sao có thể trường trí nhớ đây giang g ậ t thần không phản đối đ i ệ nói sau đó bỏ đi áo sơ mi cùng cuốn sóc ngược lại trên người đã ướt lại mới từ hải lý tới thẳng thắn cùng nơi tẩy tẩy hắn vừa hạ thủy hai cái không cam lòng ra hỏa lại đột nhiên nào h tới một cái nâng đỡ một cái bàn chân nhưng kết quả như trước khổ rồi bị bóp lấy cái cổ nhẫn ở trong nước bay n ả y một trận liên tục xin tha lúc này mới bị bung tha ha ha sau đó còn dám hay không giang giật thần mịm cười hỏi phúc thần t ử ca ngươi đây là luyện cái gì luyện đ ư ợ ca thì t ử nhổ một bãi nước miếng đánh thủ thế biểu thị phục tùng sau đó hỏi nguyên do thái cực n g ư ợ lực đ ạ lực giang giật thần kế tục lắc lư đồng thời đem thân thể ở bên trong nước bay lên bất kể như thế nào dạng chính mình hai cái gộp lại đều không phải thần tử ca đối thủ đây là rõ ràng tiếp theo lai thuận nhi lại hỏi lên vách đá tuyển vấn đề nước ngày hôm nay ra thủy qua mấy ngày có thể hay không lại đoạn chuyện này sắp thực lộ ra bất thường giang giật thần nói cho bọn họ biết những chuyện khác không cần lo như thường lệ làm việc nhi sống qua ngày là chắc chắn nhưng gần đây nếu như phát hiện có người lên đảo đặc biệt là cái k i a tiết tổng thể người một khi xuất hiện lập tức thông báo hắn hắn tự có đối sách lai thuận nhi cùng hỉ tử không hẹn mà cùng địa gật gật đầu bọn họ ngược lại cũng rõ ràng có một số việc không dùng tới biết được quá nhiều ngược lại đến thủy chính là chuyện tốt trên đảo sinh hoạt lại có thể khôi phục bình thường giang giật thần dùng bơi ngựa tư thế nằm ở mặt nước ánh mắt rơi xuống ra thủy khe đá trên trong lòng suy tư ở đoạn này trình báo trong thời gian cho dù đối phương lần thứ hai lên đảo đến kiểm tra hắn cũng không sợ đại không được tiếp theo lặn dưới nước vào động đem nước suối lại đứt rời là được rồi phải biết mặc dù bị xem là suối phun n g ắ t quãng phỏng chừng đối phương cũng khó có thể tiếp thu bởi vì nói không chừng lúc nào sẽ khô cạn cho tới cái khác ý đồ giả hắn đúng là cũng không lo lắng đều thời gian dài như vậy hồi trước hải dương cùng ngư nghiệp cục đối với vân xa đảo quyền sử dụng tiến hành công khai gọi đ ầ u báo danh thời gian dài tới một tuần cũng chưa từng xuất hiện người thứ hai người cạnh tranh nói do khoảng cách xa hòn đảo cũng không phải như vậy hấp dẫn người hiện tại cần phải làm là kiên trì chờ đợi chỉ cần mình xin thủ tục phê hạ xuống bắt được quyền sử dụng c h ứ n g tất cả liền bản trên định đinh Trước 189, tính tình tình tin tức. Thời trôi Giật Thần chống lúc còn 189, giã gà mang đúng gian ngày ngày Giang đang lại đến qua, l h á n kiện chân lấy phán chờ đợi xin báo cáo phê phục bất quá tình thế tựa hồ trở nên rất thuận lợi vị tiêu tiết tổng thể người cũng không còn leo lên vân s a đảo nhìn dáng dấp hẳn là triệt để từ bỏ nay cũng cũng tốt tránh khỏi khoan thành động đổ thủy phiên phức cho tới cái khác đối thủ cạnh tranh cũng chưa từng xuất hiện xem ra trước đó phân tích vẫn là đại thể đáng tin mấy chỗ sản nghiệp đều ở bình thường địa vận hành vì hắn tích lũy tài chính tú thủy hạng số chín nơi sản sinh từ khi đem khẩu phúc đa thiên tầng bính mỗi ngày sản xuất lượng tăng cao một tám m ư sáu liền ổn định lại g i a n ậ t thần cùng trương p ư ợ n g lan đều hiểu làm được cái này quy mô hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo đảm chất lượng để khẩu phúc đa hàng hiệu tiếng t â m cấp tốc chuyên đề ra mà cái này cũng là trước mắt hắn to lớn nhất dựa vào bắt vân xa đảo quyền sử dụng cần thiết tài chính hơn nửa phải nhờ vào nó đinh vũ tình ngoại trừ phụ trách tài vụ phương diện công tác hiện tại còn thường thường cùng hải dương cùng ngư nghiệp cục trần bạn sự viên liên hệ hiểu rõ sự tình tiến triển động thái trung tuần tháng chín một trời xế chiều giang giật thần chính đang hang phía nam chuồng gà phụ cận đi bộ lúc trước mua được cái tiêm ộ t trăm hai mươi con gà nhãi con ngoại trừ trên đường chết trẻ đến nay còn dư lại một trăm l i sáu chỉ sống xuất tương đương cao trong lúc vô tình chúng nó đã tiếp cận bốn tháng linh ở đặc chế hỗn hợp thủy cùng với đặc trùng giao dưa chiếu cầu giới trưởng thành cấp tốc ngoại hình hầu như cùng nông thôn sáu tháng linh thành kê không phân cao thấp đương nhiên đây là tới thuận nhi bọn họ kinh khá là đến ra kết luận gà trống môn càng rõ ràng thân thể hùng tráng vũ sắc ánh sáng ngẩng đầu giữa ngực mọi cử động lộ ra khí thế hơn nữa trong đó còn có vài con khá cụ năng khiếu giả tự học thành tài bắt đầu rồi đánh minh báo sáng công tác làm cho trên đảo từ đây có thêm một phần nhi sinh cơ đối với này giang giật thần hoàn toàn có thể lý giải dù sao cũng là tự tay chăn nuôi nhìn tận mắt chúng nó từ nhỏ quả cầu nhung một chút lớn lên đổi ai e sợ cũng phải mang điểm nhi loại tâm tình này bất quá như vậy cũng tốt làm không dùng tới tự mình giết đại không được sau đó làm một ít đến cơm của mình quán để những người khác người xử lý là được rồi chính sở vị mắt không gặp tâm không phiền đương nhiên hiện nay còn không nóng n ả y tiếp theo dưỡng một đoạn nhi lại nói g i a n giật g thần đi tới chuồng gà bên cạnh xá môn là mở ra để các trụ hộ tự do ra vào đi vào trong vọng chỉ có vẹn vẹn vài con gà mái ngồi s ồ m ở cỏ khô trên h i ế p mắt nghỉ ngơi toàn bộ chuồng gà có vẻ trống giống con gà con vừa tới thời điểm rất là luyên loa đi ra ngoài thông khí không thời gian bao lâu đã nghỉ trở về hiện tại nhưng bất đồng từ khi những người này h ế cùng móng nuốt trường ngạnh sau khi tính nết càng ngày càng rã lại thích ă n thức ăn sống nhi thiên địch tựa hồ cũng không nhiều vì lẽ đó ban ngày trên căn bản đều ở bên ngoài hoạt động mặc dù đến ban đêm chỉ cần không xuống vũ những k i a gà c h ố n g khả năng là cảm thấy bên trong chen trúc nộp còn thường thường lẹn đến đỉnh tử mặt trên đi nghỉ ngơi lúc này phía sau t r u y ề n đến mổ lên tiếng cánh hốt phiến thanh cùng âm thanh kêu gạo hỗn hợp lại cùng nhau động tính này rất quen thuộc bởi vì mấy ngày qua đã phát sinh nhiều lần giang giật thần lắc đầu một cái xoay người lại đúng như dự đoán chỉ thấy cách đó không xa trên đất nhất b ạ c h một hoa hai con gà trống chính đang tranh đấu đập cánh vọt lên lao cao lẫn nhau hung ác mổ kích đối phương hình như có thủ không đợi trời chung chu vi tụ tập không ít đồng loại hoặc ngửa đầu quan chiến hoặc cao giọng trợ uy nhưng đều khá là giản giang g hồ quy củ không có tiến lên hỗ trợ quần đầu hai cái quyết đấu ra hỏa tinh thần phấn khởi khí thế hùng h ổ chỉ chốc lát sau lại đổi chiêu thức so với chân công cường tráng cứng rắn tạm thời móng nuốt sắc bén đạp ở đối phương trên n ự c phát sinh chạm chạm văng trầm trong lúc nhất thời bụi bằm c â m a bay loạn cái kê bạch gà trống màu gà tựa hồ còn bị thao ra huyết giang giật thần vài bước cấp chạy tới người quyết đấu cùng khán giả thấy tới người nhất thời khanh khách kêu giải tán lập tức dồn dập chạy trốn tiến vào bụi cỏ tiếp theo lại như không có chuyện gì xảy ra giống như tiếp theo dùng sắc nhọn móng đ u ố t vào địa kiếm ăn người gây ra họa cũng trà trộn ở quần chúng bên trong không nhận rõ rồi chứ còn có kê kiếm ăn mệt mỏi cũng không muốn trở về hoa vũ cánh bay lên tới gần trên n h á n h cây ngồi s ổ m dưỡng thần một bộ thản nhiên tự đắc rằng dốc thần từ ca lại đang nhìn gà trống đánh nhau nào lúc này một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh giang giật thần nghiêng đầu nhìn lên hóa ra là hỷ tử mang theo thùng nước từ bên dưới ngọn núi trở về là à những tinh lực này dồi dào hosmon phân bố quá mức ra hỏa từ sáng đến tối đều không yên tĩnh hắn bất đắc dĩ nói rằng cái này a hắc tính tình đều ra nào ta trước kia thấy cũng còn tốt tâm khuyên đủ giá hiện tại cũng b ị ai có gọi hay không muốn đấu tử lưỡng càng tốt hơn trực tiếp dưới hoa kho đỡ phải bọn ta nhẹ dạ không hạ thủ hỷ tử một bộ đã sớm đã thấy ra khẩu khí à, tiểu tử ngươi đúng là nghĩ đến rất đẹp đúng rồi trên đảo này sau đó còn nhìn thấy thảo xà không có ta nhớ tới nguyên lai còn cắn chết lượng cây nhãi con giang giật thần cười cười hỏi tiếp cái kia đều khi nào hoàng lịch hiện tại thảo xà nếu như dám quá bên này cùng muốn chết không có gì khác biệt thì tự nói hướng về cách đó không xa cây thông nơi chép miệng chỉ thấy thụ dưới vài con không giống sắc hoa gà trống chính đang tàn bộ mỗi một người đều là mỏ nhọn lợi chảo uy phong lấm lấm nhìn tới đi rất khó dây vào rằng rớp này ngược lại cũng đúng là cây quần có cái đặc điểm không có chuyện gì thời điểm chơi nội đấu nhưng nếu tới ngoại hợp nhau tấn công cá biệt điều xà é sợ vẫn đúng là không chống đỡ được g i a n giật g thần nghĩ tâm tư cũng thả ra thuận theo tự nhiên đi kê cũng có kê t h i ê n tính đang lúc này trung điện thoại di động văng lên h ắ n từ trong túi lấy điện thoại di động ra nhìn lên là t ì n h tình d â y số vội vã tiếp nghe tình tình mang đến cho hắn một tin tức tốt liên quan với vân s a đảo quyền sử dụng xin báo cáo đã hoạch phê để hắn nắm chặt trở lại cùng hải dương cùng ngư nghiệp cục ký kết không cư dân hải đảo quyền sử dụng n h ư ợ n lại hợp đồng giao thanh hải đảo sử dụng kim song xuôi cái này thủ tục chính quyền thành phố mới có thể đăng ký tạo sách hướng về mua bị người ban phát không cư dân hải đ ả o quyền sử dụng giấy chứng nhận tức thành vì quốc gia tán thành đ ả o chủ đột nhiên biết được cái này tin vui hắn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang này này thần tử ca người đ a n g nghe sao tại sao không nói chuyện trong ống nghe truyền đến tình tình cấp thiết tâm thành h ả ta đang nghe chỉ là tin tức quá nhanh có chút không thích đứng mà thôi đúng rồi này nha môn công tác hiệu suất lúc nào trở nên như thế cao giang giật thần hít sâu một hơi ổn định một thoáng tâm tình của chính mình sau đó đáp lại ta nghe trần bạn sự viên k h u khí thật giống là khoảng thời gian này mặt trên lại đang cả cái gì phong để chúng ta đổi tới mà thôi tình tình phân tích nói được rồi mặc kệ những k i a cái nói một chút cụ thể đi giang giật thần lập tức hỏi hợp đồng chi tiết nhỏ chương một trăm chín mươi chủ khoản vấn đề đinh vũ tình kế tục giảng giải hợp đồng chi tiết nhỏ bên trong cục cuối cùng hạch toán kết quả đi ra vân xa đảo năm mươi năm quyền sử dụng tổng giá trị là một trăm hai mươi b ố văn nguyên cần một lần trả hết ngoại trừ cái này trên hợp đồng còn có một chút liên quan với hòn đảo kiến thiết quản lý phương diện cụ thể quy định giang g ậ t thần sau khi nghe bàn giao nàng trước tiên đem chính mình sản nghiệp dưới hết thệ có thể sử dụng tiền mặt mức thống kê đi ra chính mình sáng mai liền chạy về lân giang thị mặt khác thông báo ngô đại đ ư ờ n g tô hiểu giai trương phượng lan ba người đến lúc đó đồng thời ở đỉnh hương viên lầu hai mở hội nghị cúc điện thoại hắn hướng về bên cạnh đi đi đưa mắt nhìn một phía lam thiên trong biển xanh hòn đảo là như vậy yên tĩnh mà mỹ lệ gió biển lướt nhẹ qua mặt mà đến để tâm tình của hắn như muốn như bay thần t ử ca cái gì chuyện tốt ta thì tự theo tới ân cần hỏi han kỳ thực chỉ bằng đối phương thần sắc kích động trong lòng hắn đã đoán cái tám chín phần hô vân sa đảo liền muốn lấy xuống giang giật thần ngửa mặt thở ra một hơi chậm rãi nói va cái kia quá tốt rồi lai thuận nhi lai thuận nhi hỷ tử nhất thời đại hỷ chạy hướng về đất trồng rau bên kia đi gọi lai thuận nhi buổi tối hôm đó ba người mở một trận tiêu đốt bữa tiệc lớn lấy đó ăn mừng giang giật thần thay đổi bình thường hờ hững cùng lai thuận nhi cùng hỷ tử liên tục chạm cốc chứa đ ự n g lân giang bia bị giết chết bảy mình bữa tối sau khi kết thúc giang g ậ t thần mang theo hơi men xay đi tới phương bắc bán nguyện trên vách đá một mình tàn bộ nghe phía dưới kích tiếng sóng không khỏi cảm xúc dân trào thực sự là không dễ dàng a nhiều lần chắc trở cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ánh dạng đông tình tình công tác hiệu suất rất cao rất nhanh cho hắn phát tới tin ngắn để hắn có chút tỏa nhiệt đầu góc lập tức tỉnh táo lại kinh thống kê hiện nay có thể vận dụng tiền mặt tổng số đạt đến tám mươi vạn ra mặt g á n g vẻ trong này đã bao hàm đ ỉ n h hương viên ma cây năng điếm chưa phân phối tiền lãi cùng với vốn lưu động nhưng khoảng cách hợp đồng tổng thể khoản tiền còn kém hơn bốn mươi vạn chỗ hỏng mặt khác bắt hải đảo quyền sử dụng giấy chứng nhận sau khi còn muốn hướng về kiến trúc thiết kế thanh toán hai mươi vạn nguyên thiết kế phí chờ tỷ mị thi công phương án đăng báo phê chuẩn sau mới có thể chính thức bắt đầu hải đ ả o kiến thiết công tác bởi xin sớm hoạch phê làm cho kế hoạch ban đầu có sai lầm xem ra cần phải một lần nữa tính toán một thoáng hiện tại then chốt là cái kia hơn bốn mươi vạn hợp đồng khoản chỗ hỏng tuyệt đối không thể trì hoãn để n g ừ a đêm dài lắm m ộ còn mặt sau thiết kế phí tối nay nhi ngược lại cũng không có gì to tát hơn nữa từ lần trước hiểu rõ tình huống biết được hẳn là phân giai đoạn thanh toán tạm thời trước tiên không cân nhắc dưới ánh trăng giang g i ậ t thần chậm rãi tản bộ, bộ suy nghĩ tài chính chủ bị vấn đề ngay kế sáng sớm giang g ậ t thần vội vã ăn sáng xong liền gọi tới thuận nhi t h ủ tử cùng hạ sơn đi tới mặt đồng thiên nhiên tiểu biến tàu ở hai người hiệp trợ dưới ca nô rời khỏi vân sa đảo hướng về long loan thôn phương hướng bay nhanh m ộ ư ơ i giờ sáng nhận được thông báo ngô đại nương tô h i ể u giai trương phượng lan cùng với đinh vũ tỉnh cùng hội tụ ở đỉnh hương viên lầu hai tiểu trong phòng kho do giang giật thần tổ chức tổ chức khẩn cấp chủ khoản hội nghị hội trên giang giật thần đi thẳng vào vấn đề địa công bố chính mình đem muốn mua lại lâm hải vân sa đảo năm mươi năm quyền sử dụng cũng giảm yếu giới thiệu hòn đảo đại thể tình huống cùng với làm như sau này trồng nuôi trồng nông trường căn cứ địa vị tầm quan trọng không thể nghi ngờ hội nghị chủ yếu nghị đề chính là xin đã hoạch phê như thế nào giải quyết hiện nay đối mặt tài chính chỗ hỏng vấn đề đang ngồi ngoại trừ đinh vũ tình ở ngoài những người khác vẫn là lần đầu tiên nghe nói vân s a đảo sự t ì n h trong lúc nhất thời hơi có chút ngạc nhiên giang giật thần kế tục giải thích cho tới nay mới thôi đỉnh hương viên cập t i ê n tầng bính hạng mục bên trong sử dụng đặc trùng đồ gia vị chính là do vân s a đảo sản xuất trước đó bởi vì thuộc về lén lút chiếm dụng công cộng tài nguyên lo lắng tin tức tiết lộ cho nên mới vẫn không có nói cho đại gia mọi người nghị luận một trận bắt đầu trở về đề tài chính n ô đại nương đầu tiên lên tiếng nàng biểu thị chính mình kiên quyết ủng hộ tiểu giang nếu vân xa đảo trọng yếu như vậy vậy thì cũng không tiếc bất kỳ đánh đổi đưa nó lấy xuống nay đình hương viên khai trương cũng có hơn nửa năm ta cùng hiểu giai trước sau phân mười bảy tám mươi ngàn nguyên tiền lãi ngoại trừ cho nha đầu mua điểm n h i vật ta cái lao bà tử bình thường cũng hoa không được bao nhiêu hiện tại sổ tiết kiệm trên tính toán còn dư lại mười hơn ba vạn tiểu giang ngươi cần trước hết cầm dùng đi n ô đại nương ngữ khí thẳng thắn nói t ô hiểu giai cũng ở một bên gật đầu liên tục biểu thị đồng ý con bà nó ý kiến đại nương cảm tạ sau đó các loại chờ quay vòng vốn trở về ta cho hướng về càng thêm một m ư ơ lợi tức giang giật thần nghe vậy khá là cảm động này nô đại nương hai ông cháu đối với mình thực sự là tín nhiệm cùng chống đỡ a cái này ngược lại cũng đúng không dùng tới tiền vốn trở về là được nô đại nương lắc đầu liên tục tôi hiểu ra ở một tấm trên tờ giấy trắng viết mấy dòng chữ đưa cho giang giật thần người sau tiếp nhận nhìn lên nguyên lai nữ hải là kiến nghị hắn đem những kia chân c h ầ u bán đi chủ khoản vốn là đại xà cừ sắc đáng giá tiền nhất nhưng vẫn còn gia công trong quá trình phòng chứng không kịp giang giật thần tối hôm qua đã cân nhắc đến cái vấn đề này nhưng cảm giác rất là không thích hợp vừa đến những n à y t r â n châu muốn lưu đến cho t ô hiểu giai mở tiểu hàng mỹ nghệ điếm thì sử dụng thứ hai vội vội vàng vàng tìm nhà khác điếm lượng lớn thu mua phòng t r ừ n g cũng bán không ra cái gì ra dáng giá cả không công lãng phí thứ tốt phải biết những n à y t r â n châu đến không dễ mặc dù ở vân xa đảo đài sen thạch phía dưới mẫu bạng nơi ở như vậy phẩm t ư ơ n g tốt t r â n châu cũng sẽ không có rất nhiều liền hắn nói với t ô hiểu giai kể trên hai cái lý do quả đoán phủ quyết đi đề nghị này t ô hiểu g a i suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý cũng sẽ k、so、liền liền hội ô n g ê nghị rơi n vào trầm c thống ộ t nói mặc tất cả mọi người nhữ lên lông mày suy tư còn có chỗ nào có thể gom góp đến tài chính ngân hàng cho vay không cần cân nhắc không có quan hệ theo hiện hành chính sách là không thể cho loại này hạng mục thả thải còn cái gì lòng đất tiền trang lãi suất cao loại hình bối cảnh quá phức tạp tốt nhất cũng đừng chiêm ta có biện pháp vẫn không có lên tiếng trương phượng lan đột nhiên lên tiếng phá vỡ yên lặng ánh mắt của mọi người nhất thời đều tập trung ở trên người nàng này là như vậy a ta nghĩ đến cái biện pháp cũng không biết thỏa không thích hợp trương phượng lan thấy tất cả mọi người nhìn nàng có chút không lớn tự tại t r ư ơ n g tỷ không có chuyện gì người yên tâm nói mọi người cũng đang thảo luận mà thôi mà g i a n ậ t thần đầu quá một cái cổ vũ ánh mắt trương phượng lan gật c g ủ bắt đầu trần thuật ý kiến của mình nàng phương pháp rất đơn giản vậy thì là hướng về thiên tầng bính bán lẻ bán ra thương môn đưa tay trước đó vài ngày nàng cùng đinh vũ tỉnh thương nghị qua đi cho bán ra thương môn định cái quy củ để hóa hiện trường không lại tiến hành tiền mặt giao dịch đồ cần dùng sớm một tuần theo phối định mức đem tiền hàng đánh tới phe mình trong c h n g mục sau đó mới có thể giao hàng bởi khẩu phúc đa thông hương thiên tầng bính thị trường nguồn tiêu thụ vô cùng tốt bán ra thương môn cũng không nói gì liền tiếp nhận rồi hiện tại đã có khó khăn mà những tia tiểu lão bản lại muốn cầu cạnh kỷ để bọn họ trợ giúp một thoáng cũng là chuyện thuận lý thành trương hiện tại số chín viện mỗi ngày sản xuất thiên tầng bính một tám trăm linh trường theo bán s ỉ giới mười sáu nguyên để tính mỗi ngày chính là hai mươi tám tám trăm n g u y ê n để bọn họ nhắc lại trước dự giao mười ngày tiền hàng tổng cộng có thể gom góp đến hai trăm tám mươi tám tám đa nguyên hơn nữa có phía trước cái kia một tuần khoản tiền dùng cho sinh sản vận chuyển là đủ mặt khác số tiền kia tuy rằng nhìn như không ít nhưng do mười mấy gia lão bản chia sẻ chịu đựng đứng dậy cũng không có vấn đề bọn họ bình thường kiếm tiền kiếm được nhiều thoải mái chúng ta người này có khó xử bọn họ giúp đỡ giải quyết khó khăn lo lắng cũng là chuyện đương nhiên a đây mới gọi là phiêu lưu cộng năm mà trương vượng lan tưởng thêm phân tích sau khi làm ra tổng kết trương tỷ tác phong của ngươi cùng khẩu khí vẫn đúng là như cái nữ cường nhân a đinh vũ tình thở dài nói tất cả mọi người nợ nụ cười giang giật thần cân nhắc một thoáng đây quả thật là là ý kiến hay cùng với cầu gia ra cáo bà nội địa tìm người khác không bằng trực tiếp phân chia cho những kia tiểu l ã o bản liền hắn đồng ý đề nghị của trương vượng lan làm cho nàng sau khi trở về dành thời gian triệu tập bán ra thương môn mở hội chương ũ n một trăm chín mươi một, tháng, một hợp đồng tế thì lại triệu tập bán ra thương góp vốn những ngày kế tiếp giang giật thần cùng đinh vũ tình bắt đầu cùng ngư nghiệp cục tiến hành bàn bạc trao đổi hải đạo quyền sử dụng nhượng lại hợp đồng vấn đề hợp đồng là tiêu chuẩn văn bản một ít nguyên tắc tính điều khoản tự không cần phải nói không có chuyện gì đ a n g nói mặt sau liên quan với hòn đảo kiến thiết cụ thể quy định cũng là tương đương đa dạng cùng h ạ khắc t ỷ như đối với trên đảo kiến trúc quy mô số lượng vị trí tiến hành hạn chế kiến trúc độ cao bình thường không vượt quá m ộ mươi m tạm thời không ngăn trở l ư n g n ú i tuyến trên bờ c á t cấm chỉ kiến tạo mãi mãi kiến trúc kiến trúc cùng phương tiện ứng với bãi cắt duy trì năm mươi m trở lên khoảng cách đối với thải đảo thổ thạch hạn chế vốn có thảm thực vật bảo vệ cấm chỉ đối với hải đảo tự nhiên hình thái tạo thành trọng đại thay đổi nghiêm ngặt khống chế ngoại lai du khách số lượng, không cho phép ở trên bờ cắt t h i ê u đốt không cho hướng về bãi cắt trực b ã i nước h ả i ném loạn bỏ đi vật rác r ờ i đồ cần dùng tiến hành chuyên môn xử lý trên hải đảo con đường phương tiện tận lực cùng nước mưa thu thập kết hợp lại chọn dùng thấu thủy lộ diện vòng xoay con đường lộ độ rộng không vượt quá ba mét chủ yếu cung cấp điện động xe thông hành trên đảo toàn bộ con đường chỉ cho phép mở điện động xe xe đạp các loại chờ không ô nhiễm công cụ giao thông khai phá trong quá trình phải tận lực thiếu phát tiếng ổn phòng ngừa đối với hoang dại động vật quái nhiễu v ớ tàu thi công thì muốn tuyển chọn thích hợp công kỳ tách ra quanh thân hải vực sinh vật đẻ trứng mùa cổ vũ trên đảo lợi dụng phong có thể năng lượng mặt trời địa nhiệt các loại chờ thanh khiết nguồn năng lượng ô nhiễm hòn đảo hoàn cảnh dầu mạ tụt phát điện loại hình chỉ làm phụ trợ cùng đồ dự bị nguồn điện một đống lớn điều khoản để giang giật thần nhìn ra đau đầu trải qua hiệp đàm tranh thủ có nhiều chỗ chiếm được vừa phải phong khoán nhưng chỉnh thể trên cũng không bao nhiêu n h ư ợ n bộ bất quá ngẫm lại những này quy định ngã cũng đều là xuất phát từ sinh thái bảo vệ cần nghiêm liền nghiêm một ít đi liền chỉ có thể chiếu đan tiếp nhận rồi trong lúc này dựa theo trình tự hải dương cùng ngư nghiệp cục thuộc hạ hải vực cùng hải đảo quản lý nơi còn muốn phái ra tương quan công nhân viên đến vân xa đảo tiến hành thực địa điều tra cũng đối với trên đảo hiện trạng tiến hành ghi chép lập hồ sơ giang giật thần làm như chuẩn đảo chủ tự nhiên cũng cần khảo sát một phen liên liên không phiền phức điều động ngư chính t h u y ề n nói rõ tình huống sau khi lái xe lam tiễn 630 m a n g tới hai tên công nhân viên đồng thời đi tới vân xa đảo lên đảo sau mấy người chung quanh dò xét chụp ảnh làm các loại ghi c h ép trong này ra cái tiểu nhạc định chính là khi làm công nhân viên thấy hải đảo phía tây ne than trên l ũ thể a o cùng với trên núi với kỳ h khẩn a i m ấ thực loại này vùng duyên hải nông dân ngư dân phi pháp chiếm dụng không người đảo hành vi ở năm gần đây rất thông thường dưỡng kê thả dây bỏ loại hoa màu nuôi cá tôm đang làm gì đều có mà gần biển hòn đảo đông đảo nhân viên kinh phí lại có hạn bộ ngành liên quan cũng không cách nào bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến hành toàn diện giám thị có lúc mặc dù lúc đó đem người hoành đi nhưng giám thị nhân viên t r u n g quy không thể thường trú trên đảo chờ ngươi một khi rời đi nhân ra lại r ế t trở về chơi chiến thuật du kích loại này tình huống lũ cấm không chỉ gọi đầu người đau xét thấy lai thuận nhi hai người cũng không hề đối với vân xa đảo địa hình địa vật cùng thảm thực vật các loại chờ tạo thành thực chất trên tổn hại liền công nhân viên chỉ là đối với bọn họ đưa ra miệng cảnh cáo cùng với đem tương quan chính sách pháp quy báo cho cũng lạc l tự tự có có có. trương họ m a phượng lan bên này thì lại dành thời gian khai triển chủ khoản công tác nàng cấp tốc triệu tập mười mấy vị bán ra thương ông chủ ở tú thủy hạng số chín viện mở cái hiện trường biết vì là phòng ngừa giữa bọn họ với nhau thương nghị sâu t h ô i ôi vì lẽ đó cũng không hề sớm đều sẽ nghị nội dung cụ thể báo cho mặt khác bởi không thể đồng thời chứa được nhiều người như vậy hoạt động gian phòng hội trường không thể làm gì khác hơn là thiết lập tại giữa sân mang lên mười mấy tấm trồng chất cái ghế lộ thiên cử hành hội nghị tiếp đón quy cách bình thường thôi mỗi người chỉ nhắc tới cung một chén bạch khai thủy trương phượng lan công tác rất nhiều cũng không có tâm sự đi đông lạp tây xả nói bóng gió liền v ơ i lên đến liền đi thẳng vào vấn đề vì càng tốt hơn địa thích đứng thị trường nhu cầu cùng với sự phát triển của tương lai khẩu phúc đa cao tầng quyết định đem trước kia thuê nguyên liệu sinh sản cung cấp căn cứ mua lại bởi vậy xuất hiện nhất định tài chính chỗ hỏng hy vọng các vị đang ngồi ở đây có thể hiệp trợ giải quyết còn có mặt sau cụ thể thực thi tế thì lại cùng với ưu đại phương án v v sau đó thanh minh chuyện này thuộc về hai bên tình nguyện cũng không phải là mạnh mẽ phân chia không muốn gánh chịu cũng có thể nói thẳng ra lý do phe mình sẽ không trách tội hóa ra là góp vốn phân chia hội a ta nói trước đó sao không cho biết đây kha kha ngươi cho rằng là cái gì tiên tiến công tác giả khen ngợi đại hội sao lại cho ngươi đội đoá đại hồng hoa cái gì chờ làm rõ tình hình xếp sau có người bắt đầu xì xào bàn tán càng nhiều người thì lại trở nên trầm mặc có câu nói sẽ không tốt biết quả nhiên không giả các vị bán ra thương môn từng cái từng cái nhữ mày tỉ mỉ tính toán trong đó lợi hại được mất vốn là trước mặt đã cần sớm thanh toán một tuần tiền hàng nếu như hơn nữa mười ngày vậy thì mang ý nghĩa hơn nửa tháng tài chính phiêu ở bên ngoài này đối với bọn hắn những thực lực này cũng không hùng hậu các tiểu lao bản tới nói phiêu lưu áp lực là rõ ràng vạn nhất đối phương có chút cái gì tình huống ngoài ý muốn vậy coi như phiền phức lớn rồi thời đại này nhi xã hội lần trước loại nát sự trở ra không muốn quá nhiều nói chung hai chữ khó chịu nhưng liền như vậy công nhiên đứng ra biểu thị phản đối vậy cũng không thể nghi ngờ là ngu xuẩn tuy rằng nhân ra nói là tự giác tự nguyện nhưng câu nói như thế này a i còn có thể làm một người thật trước tiên nhìn một cái người khác làm thế nào chính mình theo đại lưu là chắc chắn có thể đừng đặc lập độc hành cho mặc vào đâm qua tiểu hai trương vượng lan không có kế tục cổ động nàng cũng kéo qua một cái ghế ngồi xuống chậm đợi trước mặt những người này nghĩ rõ ràng lại nói sau ba phút có người chạm đứng lên nói chuyện cái kia trương kinh lia nếu khẩu phúc đa gặp gỡ khó khăn đều là một cái chiến hào bên trong bụng làm dạ chịu chúng ta xác thực cũng có thể giúp người đứng đầu như vậy đi ta trước tiên tỏ thái độ đồng ý ra một trăm tấm bánh bột ngô số lượng tiền trương phượng lan ngẩng đầu nhìn lên đứng lên đến nam tử nàng nhớ tới là hoành quang phố lớn phía tây hoa lan trên đường một cái tiểu lão bản họ lý gia nhập thời gian tương đối chế, mỗi ngày bán xỉ phối ngạch chỉ có bốn mươi tấm vì cái này đi tìm nàng mấy lần yêu cầu tăng cường số lượng đều bị nàng khéo léo từ chối nhìn dáng dấp vị này chính là muốn mượn lần này cơ hội tranh thủ một ít tân phối ngạch nàng cũng không có lập tức trả lời chắc chắn mà là làm ra trầm ngâm do dự hình lại dùng ánh mắt thăm dò nhìn quét cái k h á c đang ngồi một chút ai lý lao đệ ngươi lời này có thể không chân chính a ngày hôm nay mở này hội chỉ nói là sớm thanh toán tiền hàng không phải là thảo luận cải phối ngạch đừng cho mang sai lệch a đúng vậy bán xỉ phối ngạch là đã sớm định sự tình mọi người chúng ta hỏa nhi đều tán thành ai cũng đừng nghĩ đục nước béo cỏ nói đúng chính là như thế cái lý nhi chuyện gì cũng không thể rối loạn quy củ này không cái quy củ sau đó còn phải a lý lao bản lên tiếng nhất thời gợi ra những người khác cảm giác nguy hiểm trong lúc nhất thời r ồ n r ậ p nói biểu thị phản đối được rồi ta đến nói hai câu kỳ thực mọi người trong lòng đều hiểu nếu muốn sau đó trải qua thoải mái tháng này g không phải trông cậy vào khẩu phúc đa càng làm càng tốt sao lại nói cũng là như thế một hồi nhà ai còn không gặp cái việc khó nhi ta đồng ý hồ lao bản làm như nắm giữ to lớn nhất phối ngạch bán ra thương một trong thấy trương phượng lan đưa mắt nhìn phía hắn rốt cục ngồi không yên đứng lên t i ê u căng tỏ thái độ chống đỡ trương kinh lý ta cũng đồng ý bất quá dưới mắt tình hình kinh tế trong tay nhi có chút khẩn này k hai o ả n ề n vị nhà i thư thả hai n giàu nếu đều biểu lộ thái độ gánh chịu phần lớn phiêu lưu cái khắc các tiểu lão bản hai mặt nhìn nhau thực sự không tốt lại nói ra cái gì ý kiến phản đối cũng chỉ được từng người chiếu đan nhận lãnh đương nhiên bán xỉ phối ngạch là tuyệt không năng động sớm tiền trả cũng đến dựa theo vốn có mức liền trương phượng lan mỉm cười khen vài câu vẫn là công nhân các sư phó tư tưởng giác lộ cao cũng đại biểu khẩu phúc đa cao tầng cảm tạ đại gia to lớn chống đỡ hội nghị ở một mảnh đoàn kết hài hòa bầu không khí bên trong tuyên cao thắng lợi bế mạc chương một trăm chín mươi hai hải đảo quyền sử dụng giấy chứng nhận mang tình tình ra biển có khẩu phúc đa bán ra thương môn trợ giúp tiền hàng hơn nữa ngô đại nương tích chữ sau ba ngày giang giật thần rốt cục tập hợp một trăm hai mươi b ố vạn nguyên tài chính cùng hải dương cùng ngư nghiệp cục chính thức ký kết không cư dân hải đảo quyền sử dụng ngượng lại hợp đồng cũng dựa theo đối phương yêu cầu đem toàn khoản đánh tới chỉ định trong chương mục tiếp theo do chính quyền thành phố đăng ký tạo sách sau bốn ngày hướng về giang giật thần ban phát không cư dân hải đảo quyền sử dụng giấy chứng nhận giấy chứng nhận bề ngoài là đại hồng phong bì to nhỏ hình thức cùng tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận sắp xỉ bên trong h i ệ t bên trong ghi rõ do quốc gia hải dương cục cân chế giao đông tỉnh chính phủ che lên đại hồng con dấu làm phát chứng cơ quan cùng với giấy chứng nhận đánh số ban phát thời gian hòn đảo tên gọi dùng đảo thời gian sử dụng loại hình hòn đảo tinh chuẩn kinh độ cùng vĩ độ các loại chờ tin tức trong đó hòn đảo sử dụng loại hình một cột điển chính là nông nghiệp ngư nghiệp giấy chứng nhận thu được điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bắt đầu từ hôm nay hắn chính thức trở thành v â n s a đảo danh chính luôn thuận đảo chủ lâu dài tới nay giấc mơ rốt cục có thể thực hiện giang giật thần trong lòng tất nhiên là bách vị t ạ p trần khó có thể nói nên lời lớn như thế v i ệ c vui miễn không tuyệt vời chúc mừng một phen liên buổi tối hôm đó đỉnh hương viên hậu viện bày xuống hai chát t i ệ t rượu bản điếm cùng với khẩu phúc đa toàn thể nhân viên quản lý ở đây tập thể liên hoan tiếng cười cười nói nói trên bàn rượu mọi người ăn uống linh đỉnh thoải mái chè chén giang giật thần làm như chỗ ngồi nhân vật chính tự nhiên bị liên tục c h ú ố c rượu s ư n g hô cũng là sốt xết ngoại trừ thông thường giang lão bản giang tổng thể thần tử ca ở ngoài còn có người kêu lên giang đảo chủ tân tên gọi cái tên này có chút quen thuộc tỷ như sa điêu bên trong hoàng đảo chủ nghe vào rất có vài phần tiền phong đạo cốt phiêu giật cảm giác khiến cho các vị đang ngồi ở đây đều vỗ tay khen hay tiếng khen hay một mảnh ở như vậy nhiệt liệt bầu không khí d ư ớ i giang đảo chủ đối mặt c h ú ố c rượu đương nhiên cũng là ai đến cũng không cự tuyệt kết quả không để ý gặp phải nhân sinh lần thứ nhất say rượu sau đó bị người giúp việc nâng đến lầu hai tiểu kho hàng giữa phòng lâm thời bỏ thêm một tấm một người dây thép dưỡng tôi hiểu d a i cùng tỉnh tình tìm đến đệm chăn bày s ắ n để hắn nằm ở phía trên lại giúp hắn cơi dày ra giang đảo chủ tiểu phẩm rất tốt uống cao cũng không nôn mửa cũng không n g ư ợ n rượu làm cản chỉ là túi đầu liền thụy nay vừa cảm giác trực ngủ thẳng trưa ngày thứ hai lúc mới tỉnh lại sau lần đó chuyện này còn vẫn bị tỉnh tình đem ra cho r ằ n g chuyện cười bắt vân sa đảo sinh hoạt cho dù mở ra một trang mới giang giật thần hưng phấn sau khi bắt đầu sắp xếp dòng suy nghĩ lo lắng tới một bước phát triển tiến trình vân sa đảo hợp đồng ký tên quyền sử dụng giấy chứng nhận ban phát trình tự đã hoàn thành nhưng nhưng vẫn còn khuyết một đạo thủ tục vậy thì là thỉnh kiến trúc thiết kế làm ra làm tỉ mỉ hải đảo kiến thiết thi công phương án chờ đem phương án đăng báo phê chuẩn sau mới có thể chính thức bắt đầu hải đảo kiến thiết khai phá công tác chuyện này còn phải mau chóng làm t h ỏ đáng bằng không mặt sau công tác không tốt khai triển vì thế cần hướng về kiến trúc thiết kế thanh toán hai mươi vạn nguyên thiết kế phí nhưng số tiền kia không cần một lần trả hết trước tiên giao năm mươi nguyên thủ tiền trả đối phương liền có thể bắt đầu thiết kế nhiệm vụ chu kỳ ước chừng là nửa tháng ở giữa còn muốn phái thiết kế sư lên đảo thăm dò một phen năm mươi ngàn nguyên cũng không phải nhiều t hơi hơi các loại chờ mấy ngày để trong cửa hàng chen chen liền đi ra bất quá vân xa đảo vượt nhưng đã tới tay trong lòng cũng là chân thật hạ xuống mặt sau cái khác chư như hải đảo kiến thiết phương diện sự t ì n h cũng không cần quá sốt ruột căn cứ kinh tế tình huống từng nhóm chậm rãi tiến hành liền có thể khi trước vì thanh toán hòn đảo sử dụng phí không chỉ có dùng hết tích chữ tài chính còn ghi nợ không ít nợ, nợ. trong túi tiền có thể nói so với khuôn mặt còn sạch sẽ cũng may chính mình hai nơi sản nghiệp tạo hết năng lực đều là siêu cường chỉ cần ổn định kinh doanh nghỉ ngơi lấy sức tin tưởng tài chính diện rất nhanh sẽ có thể đến để khôi phục đương nhiên ở gần đây bên trong các hạng chi t ấ t tu tẫn lượng tiết kiệm tháng chín hạ tuần một ngày buổi sáng cùng phong tập tập ánh nắng tươi sáng một chiếc lam tiễn sáu mươi ba rời đi câu lạc bộ bên tàu hướng về vân xa đảo phương hướng bay nhanh vùng lái này bên trong giang giật thần ngồi ở chỗ tài xế ngồi thân dựa vào l ư n g ghế rựa một tay khe vuốt tay lái t h người thái tự nhiên n địa v ọ h ớ trước. n g về phía h t Có thời gian dài như vậy lái xe trải qua, như vậy xe đã s ớ mặc không khắp như như nghiêm trình, thận giống ngồi nơi cẩn thận từng ly từng ráng Người lại ly mới vừa vậy một m bắt tí đầu rấp. một bộ màu trắng tờ sợt đinh vũ tình ngồi ở châu ngồi kế bên tài xế tay trái tóm chặt lấy trên vách k hoa n g y n ộ t bắt tay nhị sau chuyển đến động cơ ầm ầm nổ vang lúc nào cũng cảm thụ ca nô chạy như bay tốc độ khuôn mặt nhỏ đỏ lên biểu hiện đặc biệt kích động lúc này nàng nhất định phải quấn quít lấy thần tử ca lại đây muốn mở mang trong truyền thuyết hải đảo hơn nữa cũng là nàng lần thứ nhất cưới ca nô nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ chỗ ngồi phía sau trên còn có một tên đeo mắt kiếng người trẻ tuổi thon gầy trên người bộ một cái màu vàng láo n á o cứu sinh lúc này một tay dùng sức nắm lấy bên cạnh bắt tay một tay đem tay nải ôm ở ngực b ụ n g bộ sắc mặt hiển nhiên nhân căng thẳng mà trắng bệnh hắn là kiến trúc thiết kế thiết kế sư tiểu lưu lần này bị phái đi vân xa đảo tiến hành hiện trường thăm dò còn muốn quay chụp một ít địa hình bức ảnh tinh t i n h như thế nào ca n o kích thích chứ giang giật thần mắt nhìn thẳng mỉm cười hỏi thú vị cảm giác thật giống đang bay a tinh tình nhịp tim tăng nhanh nhìn phía trước chỉ thấy hai bên sóng bạc kích phi đầy đầu thuyền giống như lợi p h ụ giống như vậy đem sóng biển bổ ra mang theo quyết trí tiến lên khí thế tốc độ này có bao nhiêu a là nhanh nhất sao chốc lát tình tình lại hỏi hiện tại tốc độ là 40 km động cơ có 80 m ã lực trên lý thuyết cao nhất tốc độ có thể đạt đến hơn 50 km nhưng ta xưa nay chưa từng thử giang giật thần hồi đáp thần t ử ca vậy ngươi liền thử xem mà tình tình đưa ra kiến nghị đừng giang lão bản vẫn là mở chậm một chút nhi đ như vậy không an toàn ta này trong dạ dày cũng có chút nhi không thoải mái Mặt sau u y nhưng đến t i ế kế t s tiểu t lưu h ỉ h thanh. cầu i a ngồi phía sau người ngoài chính mình thân là tài vụ tổng giám thế nào cũng phải thận trọng một chút không tốt quá mức làm cản liên nàng đĩu ngôi đem hai má chuyển hướng cửa sổ một bên nhi tinh tình, tình ngươi vẫn là đem áo cứu sinh mặc vào đi vạn và nhất xuất hiện tình huống ngoài uy mớn cũng có cái khẩn cấp không phải giang giật thần nghiêng đầu nhìn tình tình một chút lập tức nhắc nhở ta mới không muốn đây ăn mặc quá nóng còn có ta kỹ năng bơi khỏe ở trong sông du hai cái giờ cũng không có vấn đề gì đinh vũ tình tìm lý do từ chối người cái tiểu nha đầu vẫn đúng là đủ cưỡng này trong sông hải lý có thể như thế sao đều là thủy mạ chỉ cần không uống còn không đều là giống nhau lại nói nếu tới cá mập này áo cứu sinh cũng không phòng ngự được ca đó là áo cứu sinh không phải tấm thép khôi giáp cùng cá mập có quan hệ gì ngươi thật là có thể mủ liên tưởng giang giật thần nghe cái này n g u y biện khẽ lắc đầu cũng chỉ đành do nàng ngược lại bây giờ thiên khí t ì n h được vạn nhất có điểm nhi vấn đề gì chính mình cũng có thể phối hợp từng chiếm được ta nghe nói hải lý có thật nhiều cá mập lớn thần t ử ca ngươi thấy quá không có a tình tình không phản đối kế tục hỏi không có đừng nói đ ạ i liền t i ể u cá mập nhãi con đều chưa thấy một cái ân hiện tại thích gan vây cá k h o á t lao nhi quá nhiều đem cá mập sợ đến cũng không dám ở gần biển lắc lư phòng trưng còn phải lại hướng về xa đi tới cái mấy chục dặm không chừng nhi có thể nhìn thấy há cái kia quá đáng tiếc thân t ử ca ngươi xem qua động họa điện ảnh cá mập cố sự sao ở trong đó rõ ràng xa nhìn có thể uy phong đây tình tình tiếp hận đ ị a n ó i rằng ngươi nha đầu này còn yêu thích cá mập thế nào điện ảnh chính là đem ra lắc lưng người trên thực tế món đồ kia tính tình hung tàn cực kỳ đổ máu liền không muốn sống theo người lại có k i ể u nếu như đụng với sông lên miệng rộng một tấm liền đầu mang chân đưa hết cho nuốt vào đi đều không mang theo tước liền ngươi phần này lượng e sợ liền nó dừng lại một trận cơm chưa cũng không đủ nhiều nhất cũng là bảy phần bao dáng vẻ giang giật thần hủ giòn nàng chán ghét nói tới ác tâm như vậy t i n h t i n h miệng nhỏ hơi mân mê không tái thảo luận cá mập đề tài đưa tay đem cửa sổ kéo dài điểm nhi để mát mẻ gió biển thổi đi vào cứ việc hãm lại tốc độ nhưng vẹn vẹn quá nửa giờ vân xa đảo bán nguyệt vách núi treo leo liền hiện ra ở trước mắt t i n h t i n h thấy hải đảo lại trở nên hưng phấn liễu gia liễu d i ễ u địa hỏi cái này hỏi cái kia giang giật thần kiên nhẫn từng cái giải thích đồng thời thao túng ca n o đi tới phía đông thiên nhiên tiểu bến tàu lai thuận nhi cùng hỷ tử từ, từ lâu đạt được thông báo lúc này chính chờ ở nơi đó một người trong tay chấp nhất dễ cái chút cao ca n o chậm dài hướng về bến tàu ngừng trên bờ hai người một cái dùng cao câu đắp ở đầu thuyền đi đ ế n kéo một cái đứng vững thân thuyền sau đoan t r ă m chín ư ơ i b phong phú tiếp đón cơm trưa lam tiễn 63 đến thiên nhiên tiểu bến tàu quay xong d ư ớ i miêu thình tình kéo dài cửa máy cái thứ nhất chạy đến trước trên bông thuyền này lai thuận nhi hỷ tử nàng cơ mua tay phải hướng về trên bờ chào hỏi lai thuận nhi cùng hỷ tử xạ vừa thấy được nàng bất giác ánh mắt sáng lên h a là tình ca nhi đã lâu không gặp h a trang phục đến tốt thủy linh a thật giống cái trong thành đại cô nương lai thuận nhi hai người vẻ mặt khuyết đại địa hô to gọi nhỏ đi không được kêu ta biệt hiệu cẩn thận một chút nhi tính tính đem khuôn mặt nhỏ một banh cảnh cáo nói cố gắng đinh đ ạ i tổng giám cho ngài thính an phiền phức tránh r a điểm nhi chúng ta phải đem ván cầu liên lụy đi lai thuận nhi chào hỏi ván cầu đ á p được lai thuận nhi v à i bước chạy lên bông tàu từ lãm cọc trên duệ ra dây thừng vứt cho trên bờ hỷ tử người sau tiếp được thuyên ở trên đá ngầm giang giật thần cùng thiết kế sư tiểu lưu trước sau từ buồng lái này bên trong đi ra tiểu lưu sắc mặt trắng bệnh trong dạ dày không được c u ộ n c u ộ n hắn bình thường vẫn ở văn phòng công tác rất ít ra biển ra ngoài lại đã quên dùng thường ấ n ninh kết quả là tạo thành như thế một bộ r ă n g dốc giang giật thần thấy thế khẽ lắc đầu hiện tại không ít đô thị tiểu bạch lính thể chất cũng thật là gầy yếu bất quá này cũng không tiện nói gì liền hắn nâng tiểu lưu lên mở, tìm khối bình điểm nhi tảng đá lót trên giấy cả cổng để hắn dưới trướng nghỉ ngơi giang g ậ t thần suy nghĩ một chút dỗ ý thức ở trong không gian nhìn quét một vòng sau đó từ đồ dự bị cái hỏng thuốc bên trong tìm ra mấy hạt hoác hương chính khí nhuyễn bao con động kể cả một bình nước suối cùng nơi đưa cho tiểu lưu người sau nói tiếng cảm ơn lập tức nước uống uống thuốc lai thuận nhi t h ủ tử cùng đinh vũ t ỉ n h hồi lâu không thấy ba người đứng ở nơi đó vừa nói vừa cười địa kéo việc nhà giang giật thần đi tới gọi tới thuận nhi hai người lên thuyền q u â n đ ổ lúc ăn cơm lại tán gấu cũng tới kịp lần này mang đến ngoại trừ sinh hoạt vật tư ở ngoài còn có hai đỉnh tân mua lều vải cùng tre nằm tán bãi cắt ghế nằm các loại chờ nhàn nhã dụng cụ ngoài ra còn có một lớn một nhỏ hai con tân thay đổi hóa lòng khí bình xuất phát từ bảo vệ môi trường cùng thuận tiện cấp tốc song trọng cần v â n s a đảo trên cuộc sống bây giờ nấu nướng đã lấy này làm làm chủ yếu nhiên liệu mới vừa lúc mới bắt đầu giang giật thần còn đem không bình mang ra kim x ư ơ n g câu lạc bộ bến tàu đến long loan thôn phương bắc một cái để t h ở c h ạ m để thở chỗ ấy người không ít mỗi lần cũng phải xếp hàng rất không thiện sau đó bị bến tàu công nhân viên nhắc nhở bản g câu lạc bộ có thế hội viên đại để t h ở bình phục vụ lúc này mới toán tỉnh sự tỉnh trải qua trò chuyện giang g ậ t thần biết được vốn là bình thường ca nô mặt trên không cần vật này nhưng kim sưng ơ câu lạc bộ hội viên bên trong có mấy chiếc xa hoa du thuyền mặt trên phòng khách phòng ngủ nhà bếp phòng vệ sinh phương tiện đầy đủ mọi thứ bởi vì chủ thuyền người thích ăn trung san yêu cầu cao trong phòng bếp lò vi sóng cùng lò siêu sóng b ị p dọa vỡ ố vẩn thỏa mãn không được nấu nướng yêu cầu vì lẽ đó lại chuyên môn phối hợp hóa lỏng khí bình cùng táo cụ ra biển thì để chuyên nghiệp bếp trưởng dùng truyền thống n ồ i sắt xào rau những n à y khoát lao nhi thật là biết hưởng thụ giang giật thần lúc đó nghe sóng khá là cảm khái cơ hiểu rõ từ thuận tiện góc độ xuất phát trước kia du thuyền ra biển thì thông thường đều mang bán thành phẩm đồ ăn dùng lò siêu sóng mịt v ọ a vỡ ô vẩn thêm hâm lại liền có thể dùng ăn sau t i yêu cầu cao chú ý lên nguyên liệu nấu ăn mới mẻ phẩm chất tỉ như câu đến ngư muốn xuất hiện xử lý xuất hiện thiếu đốt hoặc là dùng chung san nấu nướng phương pháp dưới hoa v v có mỹ thực ham muốn giả thậm chí hầu như đem trên đất bằng quán cơm nhỏ cái kia một bộ chuyển tới trên biển nói chung trò gian đa dạng không phải trường hợp cá biệt đinh vũ tình bỏ đến một khối đá ngầm chỗ cao đứng thẳng người tay đáp mái che nắng hướng về nhìn chung q u n h nàng cùng trong thành cái khác bé gái trẻ tuổi không giống không thích giày cao gót chỉ mặc vào đỡ qua một đôi bình để giày vải như vậy rất thích hợp leo lên loại hình du lịch hoạt động thân từ ca vân xa đ ả o đẹp quá khi làm nàng nhìn thấy phía nam cái kia bốn lượn màu trắng bạc bãi cát cùng với từng tầng từng tầng màu lam nhạt trong suốt sóng biển không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng than thở đứng dậy tinh t i n h coi chừng một chút nhi đ ừ n g ngã giang giật thần lớn tiếng nhắc nhở ta muốn đi trên bờ cắt ngọc nhi tinh tình nhìn một hồi lại từ trên đá ngầm bỏ đi trước tiên đem chính sự nhi làm lại nói này đảo đã quy chúng ta khi nào không thể ngoạn nhi a hỷ tử cái kêu hỏng trứng gà ngươi đến bản giang giật thần nói nhấc lên một lớn một nhỏ hai con hóa lỏng khí bình hướng về trên núi đi hỷ tử đáp ứng một tiếng không lưng đem trứng gà hòm ôm lấy trên đảo dưỡng gà mái còn chưa tới đ ể trứng tuổi tác hiện nay chỉ có thể từ bên ngoài tiếp tế tinh tinh thấy thế không thể làm gì khác hơn là trên lưng lưng của mình bao lại cầm hai cái khinh đồ vật cùng sau lưng giang giật thần mấy người đồng thời bàn hai chuyến đem toàn bộ vật tư vận đến hang căn cứ tinh tinh chạy vào trong động thả xuống ba lô tò mò khắp nơi quan sát n à y tấm nguyên thủy sinh hoạt trạng thái đặc biệt là cái k i ê u bằng p h ẳ n g rộng lớn tảng đá dường mặc dù trước đây ở ở nông thôn cũng không cảm giác được khiến cho nàng hết sức hiếu kỳ hỉ tử đem hai con trậu rửa mặt đánh tới thủy để đại gia lau mồ hôi rửa mặt tiểu lưu nghỉ ngơi một trận rốt cục hoa tới lấy ra chữ số ca mê ra cùng bản ghi chép đưa ra hiện tại muốn bắt đầu công tác không cần phải gấp đều cái này điểm nhi ăn trước cơm trưa sau đó chúng ta đạp chân thật thực địa ở trên đảo lượn một vòng nhi cái gì đều không làm lỡ giang g ậ t thần nói để lai thuận nhi hai người chuẩn bị cơm trưa bởi trước đó đạt được thông báo lai thuận nhi cùng hỷ tử từ, từ lâu bị đủ nguyên liệu n ấ u ăn thập chuế một cái ba cân nhiều cá nhụ làm như ngày hôm nay chủ món ăn thiết khối ư ớ p muối tốt ngoài ra còn có rau dưa hải l ệ tử nê loa điều tốt hổ rán v â n v â n còn đem mấy chai bia đặt ở hồ lô hoa thượng du trong nước ngâm vách đá khe mới ra đến thủy khá là lương rất thích hợp cho bia hạ nhiệt độ mọi người cùng nhau đ n g thủ cá nương c á nướng lạc bính lạc bính hơn nửa canh giờ sau đó hàng ở ngoài trên bàn ăn xếp đầy phong phú thức ăn sắc hương ý vị đầy đủ khiến cho người muốn ăn mở ra giang giật thần bắt chuyện đại gia thúc đẩy nói rõ đều là bản đảo thổ đặc sản không cần k h á c h khí cũng đối với món ăn phẩm từng cái làm giới thiệu hương cây khảo cá nhụ khối h ả i lệ t ử bánh rán bạo sao nê loa toán n u n g cải t h i ệ tố sao cây cải bắp r a u trộn mã xị kiển cây tể thái trứng gà thang các loại trong đó còn có một đạo đặc biệt phụ món ăn vậy thì là lai thuận nhi sở trường nhất lỗ cá thờn b â n ngư số lượng không nhiều vẹn vẹn một đĩa nhỏ từ mà thôi muốn nói lên này nước chắc ngư là lai thuận nhi dùng xuyên trong thức ăn hồng lỗ phương pháp chế tác bên trong chủ lực đồ gia vị là đặc trùng hoa tiêu cùng đại liêu vừa mặt ớ i b khác kinh lai thuận nhi thí nghiệm phát hiện đặc trùng đồ ra vị chế thành nước chát ngư ở thường ôn châu bóng mát bảo tồn thời gian có thể đạt đến nửa tháng lâu dài so với trước đây từng trải qua phổ thông giống món trường không ít như vậy theo ăn theo thủ làm trên đảo chứa đựng phòng ăn thịt phi thường thích hợp nói chung đầy bàn món ăn hơn tố phối hợp rực rỡ muôn màu mỗi người đều mang đặc sắc bữa cơm này món ăn trình độ giang giật thần cùng lai thuận nhi hai người sớm thành thói quen nhưng đối với đinh vũ tình cùng thiết kế sư tiểu lưu tới nói rõ ràng vượt qua bọn họ trước đó dự liệu thưởng thức sau khi không do liên tục than thở thực sự là hiếm thấy thiên nhiên mỹ vị nhi hai người ở giang giật thần cổ vũ dưới thả xuống cái gọi là rụt rẻ quá nhanh cắn ăn chỉ là ở an bảo sao nê loa thời điểm xảy ra chút nhi trạng thái dậy mấy lần nên ăn nhưng bị cắn phá đầy miệm bùn cắt là không thể thiếu trêu đến lai thuận nhi cùng hỉ tử cười ha ha hai người bất đắc dĩ c tính tính Ai giang chỉ lao bản ta bây giờ mới biết cái gì là chân chính hoang dại hải sản trong thành những kia tiệm ăn bên trong tất cả đều là treo đầu dê bán thịt chó sau khi cơm nước no nê thiết kế sư tiểu lưu phát biểu đi ăn cơm càng nghĩ cái này ta có thể có lĩnh hội năm ngoái có về đốc công mời khách đi tới một cái nói là cái gì thuần khiết hoang dại hải sản tiệm ăn đẳng cấp cao cực kỳ lúc đó không có kiến thức ca còn cảm thấy rất không sai sau đó cùng vân xa đảo trên so sánh a mới biết vì sao kêu lắc lư lai thuận nhi cũng nói phụ hòa nói giang l ã o bản thực sự là ước ao các ngươi bảo vệ t ò a n à y đảo chính là một cái thiên nhiên mỹ thực nhà kho a kỳ thực những thứ đồ này muốn bắt đến lân giang mở cái nhà hàng chuyện làm ăn khẳng định nóng n ả y tiểu lưu cảm khái sau khi lại đưa ra mới xây nghị cái này ta ngược lại thật ra cũng cân nhắc qua Bất nấu tại trò trẻ quả nguyên liệu nấu ăn đều hiện những hình không chính này ăn con, lượng sản, là đùa được món ì n dùng dùng còn được thông qua. Mở quán、e、cung ứng không h được được. đ sợ tử qua. Sau Mở e h tình huống hãy thần thuận không ì n nói. Giang miệng nói rằng, cũng muốn nhập kiến một đem xâm Món giật tài Trước sát thiết cái quá rồi sâu. giao đề phương ăn sau giang giật thần mang theo thiết kế sư tiểu lưu bắt đầu tiến hành vòng xoay khảo sát đinh vũ tỉnh cũng cùng đi đi tới tiểu lưu lấy ra chữ số camera chung quanh chụp ảnh vân xa đảo bản đồ chính xác tọa độ vân vân ở hải dương cùng ngư nghiệp cục đều có hồ sơ trước đó đã điều đi ra photocopy làm như nhượng lại hợp đồng phụ kiện nhưng cụ thể một ít địa hình địa vật quanh thân hoàn cảnh các loại chờ tình huống thực tế còn cần hiện trường thăm dò bắt được tường thực tư liệu sau mới có thể tiến hành có thể thực hành kiến thiết phương án thiết kế bọn họ đi tới đến bán nguyệt vách núi treo leo đình chót nơi này là toàn bộ hải đảo điểm cao nhất có thể quan sát hòn đảo toàn cảnh hô hấp có chứa nhàn nhạt nước biện hàm thấp mùi vị không khí giang giật thần nhìn phía tòa này đậu phẫu quả hình dạng tiểu đảo tâm tình theo dưới chân tiếng sóng chập trùng lúc này cảm giác cùng trước kia hoàn toàn khác nhau hắn bây giờ rốt cục trở thành vấn s a đảo chủ nhân đường đường chính chính địa đứng ở chỗ này cũng sẽ không bao giờ giống như k i ể u trước đây danh không chính l u ô n không thuận lo được lo mất tinh tinh dùng tay bái một khối n h a n thạch không người ló đầu đi xuống phương nhịn chỉ thấy như tức thẳng đứng vách núi treo leo đá l ở m chầm quái thạch cùng với sóng dữ dâng trào tung tóe c r à n g cảnh rất là đồ sộ khiến cho nàng mở ra miệng nhỏ kinh thán không nớt giang giật thần thấy thế liền vội vàng tiến lên một phát bắt được cánh tay của nàng đưa nàng lôi trở về này nếu như không cẩn thận xuống, may mắn thoát khỏi tỷ lệ tiếp cận với linh tinh tinh lầm bầm vài tiếng nhưng ở đối phương ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo d ư ớ i không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan đứng ở một bên lưu thiết kế ta suy nghĩ bước đầu nơi này là toàn đảo chỗ cao nhất một năm bốn mùa phòng đều không nhỏ rất thích hợp lắp đặt sức gió máy phát điện n g ư ơ i nhìn đây giang giật thần chuyển hướng tiểu lưu đề ra giải thích của mình h ừ m ta cảm thấy có thể tòa này đảo khoảng cách lục địa quá xa trải đáy biển cung cấp điện c ấ p điện thành phẩm quá cao không có lời sức gió cùng năng lượng mặt trời phát điện hẳn là lựa chọn hàng đầu cũng phù hợp hoàn bảo vệ yêu cầu đúng rồi hiện tại có một loại phong quang bổ sung phát điện hệ thống là hai người kết hợp thể có thể ứng đối các loại phức tạp tự nhiên điều kiện rất thích hợp hải đảo tình huống tiểu lưu đưa ra cụ thể ý kiến đồng thời từ tay nải bên trong lấy ra sách nhỏ cúm bút làm ra ghi chép h ả phong quang bổ sung cái kia ngược lại không tệ trời đầy mây cũng không cần lo lắng còn có ta định đem bến tàu xê ở phía tây đá vụn than cái kia một vùng tương lai thuyền ra vào tương đối dễ dàng kiến trúc chủ đạo tiểu lâu địa phương cũng là sẵn có nhạ hòn đảo trung bộ khối này phúc địa liền định thích hợp vòng xoay đường cái chủ yếu sơn đạo chia làm ba cái giang giật thần đông chỉ tây chỉ kế tục tự thuật ý nghĩ của mình cùng cơ bản cầu tứ tại sao không đem bến tàu tu ở ngân xa than bên đó đây chúng ta buổi sáng không phải là từ nơi nào lên bờ sao tình tình có chút cảm thấy không rõ trên đảo đầu tiên cần một cái hóa vận bến tàu chủ yếu giữa hàng tiếp tế vật tư cùng bản địa sản xuất ngân xa than bên kia là thiên nhiên chất lượng tốt tắm biển tràng không chú ý dễ dàng tạo thành ô nhiễm lẽ ra phía đông cũng có thể tu cái du thuyền bến tàu thế nhưng bến tàu chi phí quá đắt tài chính hạn chế lập tức làm không nổi a giang giật thần giải thích tinh tinh ồ một tiếng biểu thị chính mình rõ ràng thiết kế sư tiểu lưu đối với này nhưng phát biểu cái nhìn bất đồng giang lão bản ta cảm thấy cần phải đem hai cái bến tàu đều ở phương án bên trong tiêu trên tài chính nhất thời không đủ cũng không cần thần a sau đó có tiền lại kiến là chắc chắn căn cứ chúng ta kinh nghiệm kiến thiết phương án vẫn là tận lực một lần làm toàn m ộ t ít bằng không tương lai đến một lần nữa báo phê thủ tục rất phiền phức giang giật thần hơi một tư sấn cảm thấy đối phương nói tới xác thực rất có đạo lý liền liền gật đầu đồng ý ba người rời đi bán nguyện vách núi treo、leo. thuận pha mà xuống hướng về tiểu đ ả o bụng đi trên đường giang giật thần hướng về thiết kế sư tiểu lưu giới thiệu vân s a đảo kiến thiết phương hướng phát triển không phải thuần nông nghiệp ngư nghiệp sinh sản đồng thời còn gồm cả sinh hoạt nhàn nhã giải trí quang cảnh dùng đảo công năng thuộc về tính tổng hợp thiết kế thời điểm hẳn là giúp đỡ cân nhắc không lâu lắm bọn họ trải qua đất trồng rau đi tới hòn đảo trung bộ phúc địa địa thế của nơi này bằng p h ẳ n g cỏ xanh như tấm đệm hơn nữa chỗ ngồi được trời cao chiếu cố phương bắc bán nguyện vách núi cùng những phương hướng khác rừng cây cũng có thể cung cấp che chở che chắn gió biển chỗ này không sai nhập ra tùy tục đúng là xây phòng tử nhất quán tri tuyển tiểu lưu ngắm nhìn bốn phía than thở điệu nói rằng đồng thời cầm lấy ca mê ra vỗ vài tấm hình giang giật thần ngón tay phía nam nói rằng một bên cách đó không xa chính là hồ lô hoa nước ngọc nguyên thủy chất được thủ dùng thuận tiện tương lai còn có thể cân nhắc phối hợp máy bơm nước cách nước cùng đường ống dẫn dẫn vào phong ốc bên trong hình thành phạm vi nhỏ hệ thống cung cấp nước uống hệ thống hơn nữa hồ lô hoa một vùng cảnh sắt rất khác biệt suối nước dốc rách cây rừng thâm ù hơi thêm tu trình cải tạo chính là thiên nhiên lâm viên quan cảnh hơn g nữa t cả hòn đảo nhỏ bị phê chuẩn mãi mãi kiến trúc diện tích cũng chỉ có một hai nghìn m t vương bên trong vì lẽ đó còn phải tính toán tỉ mỉ bất quá bởi phòng dưới đất không đưa vào kiến trúc diện tích phương diện này đúng là có thể làm làm văn mặt khác vì dự phòng trên biển báo thai họa trên đảo kiến trúc phải chọn dùng tiêu chuẩn cao gạch hôn kết cấu bằng không dễ dàng xảy ra chuyện thân từ ca phải ở chỗ này xây phòng sao hình dáng gì a đinh vũ tình phi thường yêu thích vùng này hoàn cảnh ở trên cỏ chạy vài bước thảo lóc như thảm lông dê giống như vậy chân cảm thư thích có thể dùng có giãn ý nghĩ của ta liền ở đây kiến một đống tổng hợp tiểu lâu làm công ở lại đều là nó còn tiêu chuẩn mà thật vất vả kiến một lần đương nhiên đẹp đẽ hơn thư thích liền chiếu biệt thự tiêu chuẩn đến hoa viên sân thượng hồ bơi đều cho nó phối hợp ân kiến trúc diện tích tám trăm linh m hai là được chưa chút nhi ngạch chống cho phòng của hắn tử dùng g i a n giật thần sảng khoái làm ra vô cùng bạo tay tương lai quy hoạch và hải đảo biệt thự a cái kia quá tốt rồi có thể cho tài vụ thất lưu một gian sao tính tính nghe xong cái này hưng phấn đến ánh mắt sáng khắc nhìn chằm chằm đối phương hỏi không thành vấn đề đến thời điểm cho người c h ọ n tốt treo lên nhãn hiệu tài vụ tổng giám thất đinh tổng giám chuyên dụng giam giật thần mỉm cười làm ra đồng ý cái kia khi nào thì bắt đầu xây phòng đây tinh tinh kế tục hỏi t h â n tình kia tựa hồ ước gì ngày mai sẽ khởi công h ả cái này có cú thoại nói rất có đạo lý tiền đồ là quan minh con đường là khúc c h ế t chúng ta nhưng đồ cần dùng đồng thời nỗ lực muốn kiên định niềm tin dù cho là từ trụ lều vải bắt đầu cuộc sống tốt đẹp một ngày nào đó sẽ tới đến giang giật thân ánh mắt thâm thúy thản nhiên đ ị a nói rằng ai náo loạn nửa ngày hóa ra là t r ư ơ ngân n g phiếu khống tinh tinh nhất thời có chút một c í kỳ thực nàng thân là giang thị tập đoàn tài vụ tổng giám đối với hiện nay tình trạng tài chính lại quá là rõ ràng hơi một cân nhắc liền có thể rõ ràng hiện thực cùng lý tưởng trong lúc đó trên lệnh có ít nhất ngoài khơi đến bán nguyệt nhai đỉnh độ cao lớn như vậy giang giật thần cùng tiểu lưu nghe vậy đều vui vẻ sau đó bọn họ đồng thời liền tương lai bản kế hoạch tiến hành thảo luận thiết kế sư tiểu lưu từ góc độ chuyên nghiệp kết hợp tình huống hiện trường đưa ra ý kiến của mình trong đó p h ò n g ốc bố cục tốt nhất chọn dùng ao hình chữ một lầu chính hai phối lầu phương thức vì để cho giang giật thần thấy rõ còn ở sách nhỏ câu cái thảo đồ cho hắn xem tình tình mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không nhịn được tham dự vào nói ra bản thân các loại kiến nghị kiến trúc chủ đạo phương án cơ bản xác định sau ba người chuyên về đi tới hồ lô hoa bị nơi này phong cảnh hấp dẫn lưu luyến một phen tiếp theo sau đó đi về phía nam đi hòn đảo phía nam so với phương bắc địa thế thấp đồi núi khá nhiều nhưng thảm thực vật càng rậm rạp đặc biệt bụi cây loại chiếm đa số có nhiều chỗ bị bùi gai ngăn trở g i a n giật g thần thì lại dùng một cái dao bổ củi mở đường dẫn dắt bọn họ thông qua bên này liền không làm cái gì kiến trúc ta nhìn tổ chức vẫn được muốn ở chỗ này trồng một ít cây ăn quả、Ơn. liền gọi bách vườn trái cây không thêm tường vây cùng lưới bóng chuyển giang giật thần nói dùng dao bổ củi trên đất đâm mấy lần bách vườn trái cây tốt l ắ m a ta thích nhất ân quả táo cây quýt lê anh đào cây vải đều gieo vào tình tình lại hứng thú thật là thèm trái cây ăn ngon thụ khó tải cũng không thể quan hưởng thụ đến thời điểm cho ngươi đến bón phân mũi tên có thể đừng têu to giang giật thần cười nói ai biết tình tình lại không chút do dự mà đồng ý để giang giật thần còn có chút nhi ngoài ý mớn phía trước bị nham thạch ngăn trở thực đang không có đường liền ngược lại đi hướng đông đi tới trên bờ cát bởi những chỗ này không cho phép kiến tạo bất kỳ mãi mãi kiến trúc vì lẽ đó cũng chỉ là đơn giản nhìn một chút chưa từng làm nhiều dừng lại ba người vây quanh hòn đảo quay một vòng mãi cho đến hơn bốn giờ chiều mới trở về hang căn cứ c h ư ơ một trăm chín mươi lăm giáo dục tình tình sắp xếp dừng chân nghỉ ngơi một trận thiết kế sư tiểu lưu lấy ra vợ thu dọn một phen sau đó nói công việc của mình đã hoàn thành đến gần đủ rồi bên trong bên kia còn có chuyện muốn mau sớm trở lại g i a n ậ t thần vốn cũng vô ý lưu cái người ngoài ở trên đảo qua đêm liền liền biết thời biết thế. lái xe ca n o đưa tiểu lưu trở về vì chiếu cố vị này tiểu bạch lĩnh ca n o mở đến lại chậm lại vững vàng đến long loan thôn kim sương câu lạc bộ du thuyền bến tàu thời điểm giang giật thần thỉnh tiểu lưu cùng người phụ trách nói một chút tăng nhanh bản hạng mục thiết kế tiến độ lại có thêm phương án muốn phù hợp hải dương cùng ngư nghiệp cục bên kia yêu cầu tận lực làm được một lần thông qua giang lão bản chúng ta thiết kế đã thành lập hơn mười năm phương diện này kinh nghiệm vẫn là đỉnh phong phú mặt khác bên trong cùng những kia bộ ngành quan hệ cũng không cạn không cần lo lắng tiểu lưu khé mỉm cười ra hiệu đối phương không cần vì là phương diện này bận tâm được vậy thì cảm ơn hai người phất tay nói biệt giang giật thần phát động cano trở về vân sa đảo chờ hắn cùng lai thuận nhi đồng thời từ thiên nhiên tiểu bến tàu trở lại hang căn cứ thời điểm cử a động nơi không ai lại nghe thấy phía nam chuyển đến khanh khách tiếng cười cùng thét to t h à n h còn kèm theo gây cùng cánh bay ngày động tĩnh giang giật thần theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tình tình không lưng đứng ở pha trước vô cùng phấn khởi địa vô tay thì tử thì lại tồn ở bên cạnh trên tảng đá trong miệng không ngừng thét to ở tại bọn hắn phía trước pha dưới có một khối nhỏ cây có ít tỏi cắt đá địa một đỏ một hoa hai con gà trống chính đang đánh nhau trên cổ mang nổ liền mổ mang đá đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu t ố t hồng hồng dùng sức nhi đá đụng của nó tình tình nắm lên quả đấm nhỏ hô hoa hoa lại nhảy cao điểm nhi trào đầu của nó thị tử hiển nhiên là một phương khác đội cổ động viên giang giật thần thấy thế không khỏi lắc đầu này không người ngoài vừa mới đi tình tình liền khôi phục bản tính lai thuận nhi đi lên trước không lưng từ trên mặt đất nắm lên một khối thổ hướng về h ầ đà sòng p ư ơ n g n h m qua kê quần c h â n kinh nhất thời khanh khách kêu giải tán lập tức thi đấu thắng bại chưa phân liền tuyên cáo kết thúc làm gì lai thuận nhi làm sao chán ghét như vậy nào tình tình t r ừ n g mắt lên phẫn nộ quát chính là để chúng nó đánh mà hồng hồng đều sắp giang không được vừa vặn tình tình muốn ăn lạc từ cây đây hỷ tử thì lại phụ h ò a nói ai nói hồng hồng không xong rồi không nhìn thấy hoa hoa màu gà đều bị cào nát sao tình tình bay đầu đi bác bỏ hỷ tử nhận định đình chỉ đình chỉ đều nhiều hơn đại người làm sao cùng lưỡng tiểu hài nhi giống như không có chuyện gì nhìn gà trống đánh nhau ngọn nhi g i a n giật thần đi tới hai bước mở miệng dạy dỗ n à y giã tiểu tử giã nha đầu ghé vào một đống nhi hơn nữa một đám hiếu chiến gà trống tề việc cố gắng tiểu đảo rõ ràng có hướng về gà chó không yên phương hướng phát triển xu thế gà trống đánh nhau có cái gì không tốt lại không cần bỏ ra tiền mua phiếu trong thành thể dục quán quyền anh tán đánh cũng là đánh nhau không phải như thế còn có nhiều người như vậy xem sao nghe nói vẽ vào cửa vẫn rất quý đây tình tình hơi mân mê miệng tìm ra lý do phản bác vậy làm sao có thể như thế tán đánh là tao nhã vận động hạng mục có nghiêm ngặt quy tắc thể hiện nhân loại theo đuổi càng nhanh hơn cao hơn càng mạnh hơn ngoan cường phấn đấu phấn đấu vĩ đại thể dục tinh thần nay gà trống ẩu đả có cái gì tinh thần ý nghĩa đáng giá học tập các ngươi đúng là nói một chút coi giang giật thần bày ra lão đại tư thế đối với thuộc hạ tiến hành giáo dục thần tử ca ngươi nhìn thấy vừa nãy bên cạnh những kia gà m á i không có nay gà trống quyết đấu cũng có sâu sắc ý nghĩa a vì theo đuổi vĩ đại ái tỉnh gà trống môn phấn đấu q u ê mình chinh chiến tình trường ai chỉ vì bắc đến cái kia hồng nhan nợ nụ cười a hỷ tử há mồm liền đến ngữ khí thâm trầm hiển nhiên luôn tình kịch truyền hình xem hơn nhiều khanh khách khanh khách đinh vũ tình nghe xong cái này mừng rỡ cúi người xuống giang giật thần nhất thời ngại lời v u ờ n bột dưới đưa chân đá hướng về hỷ tử c á i mông người sau cười cợt né tránh giang giật thần lập tức mệnh lệnh lai thuận nhi áp giải hỷ tử đi làm cơm tối tinh tình ngươi đều là đại cô nương cũng nên thu thu tính tình viễn không nói ngươi nhìn một cái nhân ra hiệu g a i mộ tử bình thường liền yêu thích họa cái họa n i ê m cái vỏ xò tác phẩm nghệ thuật lại văn nhã lại tăng thêm khí chất thật tốt ta nếu không ngươi làm việc dư thời gian cũng học điểm nhi đ ồ vật đàn tranh cờ vây t r à đạo sen theo đều rất tốt hắn đến gần tình tình d ụ d ỗ từng bước địa khuyến cáo nói ta đều không thích hoan mà học đứng dậy tốt phiền tình tình nhữ lên loan loan thế mi lắc đầu nói rằng giang giật thần thở dài xem ra đối với dã nha đầu tiến hành nghệ thuật h ô n đúc độ khó không nhỏ cái này còn phải từ từ đi g ụ c tốc thì bất đạt chính vào lúc này đích lý lý đích lý lý, tiếng chuông reo lên tình, tình từ trong bọc của mình lấy điện thoại di động ra đi tới một bên tiếp nghe phượng lan thì a đúng ân cái k i a bút tiền hàng không phải đã thanh toán sao chi phiếu cho lui về tới vì sao làm ướt thật đáng ghét cảnh cáo bọn họ một thoáng ngân hàng rất nghiêm đinh vũ tình nghiêm mặt đứng thẳng người thái độ nghiêm túc phản phất lập tức thay đổi một người cũng còn tốt nói chuyện lên công tác đinh đại tổng giám vẫn thật như chuyện như vậy nhi giống như giang giật thần cuối cùng cũng coi như cảm thấy một tia vui mừng buổi trưa cơm nước còn dư lại không ít bữa tối liền đơn giản nhiệt nóng lên kế tục ăn trên bàn ăn giang giật thần nói tới ban ngày cùng tiểu lưu thiết kế sư một ít giao lưu nội dung lai thuận nhi cùng hỷ tử đều rất h ứ n g phấn dồn dập bắt đầu nghị luận đưa ra từng người kiến l ế n giải đặc biệt là hải đảo phúc địa kiến trúc chủ đạo tiểu lâu hồ lô hoa cùng hệ thống cung cấp nước uống cung hệ nước thống càng là trở thành đại gia quan tâm tiêu điểm muốn nói tới vân s a đảo khắp mọi mặt tự nhiên tài nguyên phương diện kỳ thực đều rất tốt chính là trạng thái thực sự quá nguyên thủy sinh hoạt bất tiện thực sự là hy vọng có thể sớm ngày khởi công kiến thiết giang g ậ t thần giải thích nói từ tình huống trước mắt đến xem chư vị còn phải lại gian khổ phấn đấu một quã thời gian chuyện này nhưng khắc ngã cũng không có gì chính là được tài chính hạn chế cuối cùng giải quyết biện pháp còn phải tiếp tục mở rộng trong thành ăn uống chuyện làm ăn ngoài ra hải đảo làm như hậu cần căn cứ đương nhiên phải đổi tới nhà hàng nhu cầu tiến độ hơn nữa hiện tại vượt nhưng đã l ấ y xuống cũng lại không cái gì nỗi lo về sau ứng kế tục mở rộng các loại thu hoạch trồng diện tích còn bãi bùn nuôi trồng trì tạm thời duy trì hiện trạng chậm một chút n h ì suy nghĩ thêm nó giang giật thần bắt đầu sắp xếp buổi tối rừng chân sự tỉnh bởi có thêm một vị nữ tính dĩ nhiên là khá là phiền thoái một ít mấy người tính toán một phen lại ứng tình tình yêu cầu cuối cùng quyết định làm cho nàng trụ ở trong sân động đem giường đá trên ga trải giường đệm chăn rút lui đổi tân lại dùng thanh sắt kéo lên một đạo vải mạnh tử đem giường đá cùng món ăn khu tách ra t ì n h t ì n h tẩm cung cho dù x o n g xong rồi mặt khác ở ngoài động phụ cận địa phương dựng lên hai đỉnh lều vải ba người tách ra ngủ thú vị ta cũng muốn làm người động núi tình tình một bên trải giường chiếu một bên cao hứng nói rằng là trên đỉnh ngọn núi nữ người vợ cả người mọc ra lông dài loại kia hỷ tử chính đem thay đổi đệm chăn đi ra ngoài trong lều bàn n g h e xong lời này quay đầu đáp một câu đi muốn chết ta tinh tinh cầm lấy một bên tông soạn làm bộ muốn gõ hỉ t ử đầu người sau ô m đệm chăn mau mau tránh đi c h ư n một trăm chín mươi sáu xem tivi tranh luận chơi mặt trượt lai thuận nhi hai người rất nhanh sẽ đem lều của mình cả lưu loát tiếp theo lại giúp giang giật thần thu thập bọn họ đối với này cũng không xa lạ gì trước đây ở kiến trúc công trường làm việc nhi thời điểm như vậy nhi được nơi cũng không thiếu trở. chỉ bất quá loại kia quy cách khá lớn mà thôi mặt khác ở thời gian dài như vậy sân động Đột nhiên chuyển n s a giang n ơ khác, không k thấy hơn chung, còn cảm thấy rất mới mẻ. Lúc còn hòm này mới hơn 8 giờ tối chung, mọi người vẫn còn không buồn ngủ. Liên đem năng lượng mặt trời xúc điện nối liền mới mẻ. mới mọi đem mặt rất tối trời giờ i xúc bộ dịch t i h nhỏ TV kỳ, tập hợp c ù nơi quan sát.、Giang、giật a n g g i thần đối với tiết mục tv hưng thu không lớn hắn tìm đem ghế bành gác qua cửa động bên cạnh tới ngồi lên lấy điện thoại di động ra lên mạng vị trí này tín hiệu tốt hơn mặc dù cách màn trúc tử có thể đạt đến ba cách ai biết không lâu lắm máy truyền hình bên kia nhưng náo động đứng dậy giang giật thần nhữ mày nữ mặt nhìn lên nguyên lai、like、ba cái ra hỏa bởi vì làm dâu t r o n họ vì là tiết mục t v xảy ra tranh chấp tinh tình phân phối đến tống nghệ kênh liền không muốn di chuyển nàng thích nhất xem cái này đối với bên trong người chủ trì cùng khách quý thuộc như lòng bàn tay các loại nói chêm chọc cười khôi hài động tác võ thuật chọc cho nàng vui vẻ không thôi mà lai thuận nhi cùng hỷ tử đối với này nhưng cũng không cảm bạo nhìn ra ngáp liên tục biểu thị tiết mục bên trong quá khí nhi đại tinh tinh hoa tan ít bướm biểu diễn phong cách lập dị ấu trĩ cười liêu kiểu đoàn lao sáo đông cứng sức sẹo trường kỳ quan sát thực sự có hạ thấp thông minh công lao hiệu tinh tình, tình khâm phục tự nhiên giúp đỡ phản bác hỷ tử lại đề nghị nhìn cái này còn không bằng nhìn mái tóc hí kỳ thực q u ă n g đi phiến diện đến xem mái tóc hí hùng bá thị trường nhiều năm sớm trở thành quảng đại khán giả thích n g h e n h ó n g không thể thiếu tinh thần lương thực t ỷ như trước đây cái kia khanh khách truyền kỳ đã thừa dịp nóng hổi sức lực ra tụ tập đầu tư phương ra tay xa hoa ngoại trừ nguyên ban thực lực phái nhân mà ở ngoài còn đặc biệt các lộ một đường đang h ọ t đại tinh tinh biểu diễn chỉnh thể diễn viên đội hình mạnh mẽ cực kỳ mấy vị đương gia hoa đán thanh xuân mỹ lệ đẹp mắt cực kỳ hơn nữa ban ngành liên quan cũng đại thêm cổ vũ một đường đèn xanh văn hóa trên thị trường cùng cầu hai vượng nghe nói có người ra đồ thời thượng q u ả n gia đình thành viên s ư n g hô đều sửa lại cái gì hoàng Á mạ ngạch nương khanh khách đại ca bối lặc một trận nhi kêu to còn có ăn cơm loại này quê mùa tử nhi đều đổi thành dùng nữa nghe lại thân thiết lại để khí đối với xúc tiến gia đình hòa thuận có hài lòng hiệu quả t hỷ t ử bộ này lý luận nhưng xuất sư bất lợi gặp phải những người khác trào phúng lai thuận nhi thậm chí để hỷ t ử lấy mình làm gương bắt đầu từ ngày mai bắt đầu x u ấ t phát thế đầu lưu một cái đại mái tóc b ằ không chính là chỉ nói không luyện giả kỹ năng hỷ từ tự nhiên không mớn đang chờ biện giải tình t ì nhưng n h ở một đám thêm mắm giảm gối nói cái gì hỷ tử sơ đại mái tóc rất dễ nhìn nếu như lại xuyên một thân hoàng bào áo khắp ngoài đi ở trên đường cái khẳng định phong độ phiên tiên lại khóc lại xoáy lại phong cách hấp dẫn nhãn cầu hiệu quả nhất lưu nói không chắc bị vi phục suốt tuần tên đạo diễn vừa ý từ đây đi tới ánh sao đại đạo ba người lập tức từ bỏ xem tivi vì là cái đề tài này tranh chấp đứng dậy được rồi thì tử không muốn liền không muốn miễn cưỡng hắn mọi việc hà tất câu n ệ với hình thức đây lời kia nói thế nào tới nga đúng rồi gọi là sao đầu không mái tóc trong lòng có mái tóc cảnh giới trí cao mà giang giật thần khuyên giải nói cũng làm ra tổng kết tính lên tiếng thần t ử ca ngươi sao cũng nói như vậy ta bắt nạt người mà không phải thì tử thấy không có người tán đồng không do vẻ mặt đưa đám tê van xem cái tivi cũng không được k i ê n tĩnh giang giật thần lắc đầu một cái đứng dậy đi tới bàn bưu bên sấn bọn họ chưa sẵn sàng đưa tay từ trong không gian lấy ra một hộp mạt t r ư ợ bài bột một tiếng cắt ở trên mặt bàn đây là tới thời điểm đi ngang qua long loan ngoài thôn diện tiểu thương phẩm thị trường mua cho người trên đảo viên nghiệp dư giải buồn nhi dùng thợ khéo còn có thể có người nói vẫn là cái gì hàng hiệu hóa vì vật này lai thuận nhi đã từng ồn ào quá đến mấy lần nghe thấy động tĩnh ba người chú ý lực bị hấp dẫn r ồ n dập xoay đầu lại thần t ử ca vật gì a thì t ử hỏi chính tông trung hoa truyền thống quốc túy giang giật thần thản nhiên địa hồi đáp lai thuận nhi hai bước đi tới gần đưa tay đã nắm hộp mở ra cái h o ắ c giỏi quá a thần tử ca trả lại ngươi thật cho mua được hắn nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt cái gì truyền thống quốc túy a t h tự buồn bực đ i ệ nói cũng đi tới quan sát được rồi thẳng thắn đều đừng xem tivi tối nay thật vất vả tập hợp bốn người chúng ta cũng tao nhã một cái trao đổi một chút tình tình đem tivi đóng đi giang giật thần nói với tay để tình tình cũng lại đây này ta cho là cái gì đây náo loạn nửa ngày liền mạc trượt r a cái này gọi là cái gì truyền thống quốc t ú y chờ nhìn rõ ràng thì tử cảm thấy thần tử ca là cố làm ra vẻ bí ẩn khuyết đại tử bất quá hồi lâu không đánh vào lúc này thấy quả là có chút ngứa tay nay l i ề n không hiểu được đi mặt trượt lại sưng t ấ bài có lâu đời lịch sử ba loại sắc hoa thủ thiên căng địa sát số lượng thủy hử một trăm linh tám tướng phối hợp bốn phía đến phong hơn nữa bên trong trắng bệnh xuân hạ thu đông thuận theo âm dương thoát thai từ dịch kinh như thế nào n à y văn hóa lịch sử nội hàm có đủ hay không thầm xưng là truyền thống quốc túy một chút cũng không quá đáng đi giang giật thần giải thích một bộ ngẫu nhiên ở internet nhìn thấy mặt trượt khởi nguồn giải thích cũng không biết là thật hay giả ngược lại phòng trường dùng để l ừ a gạt trước mặt ba người hẳn là đủ đúng như dự đoán lai t h u n h i thì tử cùng tỉnh tình đều bị bộ này lý luận khiến cho mơ hồ đứng dậy lại nhìn về phía mặt trượt bài thân ự a ồ t từ ca ngươi thật là hành chơi cái m ặ t trượt đều có thể biểu đạt đến mức tao nhã như vậy không biết còn tưởng rằng ở i á m thưởng đồ cổ tranh chữ đây lai thuận nhi bội phục địa nói rằng l i à vậy sau này này m ặ t trượt b ạ i bình thường đến cung chơi trước đó còn phải tắm rửa đốt hương lấy đó thành tính Thì tử c ũ ngày không h m hồ, thuận lợi l i ề đó lời kịch n trong a d tv i Hình h t có cái tiết mục nói này nhân dân tệ không phải là tục vật không riêng đẹp đẽ bên trong còn có rất nhiều giảng thủ lĩnh mặt trên đồ án đều là danh sơn đại xuyên văn tự cũng chia thật nhiều loại cái kia cái gì văn hóa nội hàm có thể sâu hơn đi tới lại nói nữa mang điểm nhi điểm tốt cái này gọi là lấy nhân dân tệ văn hóa phối hợp mặt trượt văn hóa hai loại văn hóa người kiếm hợp là một n h a không đúng là hợp hai là một nhiều địa đạo a lai thuận nhi con mắt hơi chuyển động suy nghĩ ra vài câu ngụy biện lời ấy thật là t h i ệ n h a i thì tử vội vã phụ họa ạc không nghĩ tới ngươi lưỡng tiểu tử cũng học được vờ v ị không đơn giản nào giang giật thần khá có chút giật mình bất quá nghĩ lại vừa nghĩ truyền hình kịch bên trong tất cả đều là những n à y cố làm ra vẻ bí ẩn đông đông lưỡng tiểu tử đều thích xem thắng ngày lâu chiêm điểm nhi toan khí nhi cũng c h ú t bình thường t i n h tính nghe được ba người bọn họ những n à y hiểu biết nửa vời v vờ ở vịt tay trái chi eo đầu cùng cánh tay phải phục trác khanh khách cách cười đến không ngậm miệng lại được liền đối mặt thời đại mới văn hóa nông dân công giang g i ậ t thần không thể làm gì khác hơn là làm ra thỏa hiệp vì phong phú nhân dân quần chúng nghiệp dư văn hóa sinh hoạt bốn người giao lưu nổi lên mang tiểu điểm tốt nhi văn hóa mặt trượt nhưng có cái tiền đề cái kia chính là mình người vui l ù a một chút có thể không cho phép đối ngoại mặt khác cái gọi là tiểu điểm tốt n h ì cũng chính là một hai v ố n khối mà thôi hoa、wow. này bài còn thật xinh đẹp cảm giác cũng đồng hỷ tử tay niêm bạch lục giao nhau mới tinh mạt t r ư ợ bài trong miệng không được than thở trong nham động nhất thời vang lên ảo ảo lanh lảnh thanh tẩy thanh đánh hai vòng lai thuận nhi cùng hỷ tử cho thấy công lực thâm hậu liên tục hồ bài tính tính lông mày nhũ chặn cân nhắc chính mình toán bài làm sao lão sai lầm nhìn không ra a người lương tiểu tử còn n o ạ n nhi đến định lưu loát t h a n h thật khai báo quá khứ là không phải thường thường đánh bài đánh bạc nhi g i a n giật g thân nghiêm mặt một bộ thẩm tra r ọ n g điệu thần t ử ca ngươi có thể hiểu lầm hiện tại ở nông thôn đều hưng cái này ta lưỡng trước tiên lúc ở trong thôn không có chuyện gì tổng thể bồi tiếp lao bối ngoạn nhi thiếu kính trưởng bối m à kết quả là như thế luyện ra ha ha lại nói lúc này mới vừa hai vòng thua như thế mấy khối tiền không đến nỗi trở mặt chứ lai thuận nhi mau mau k h u y ê n n ụ ta lưỡng có biết đúng mực cái gọi là tiểu đánh cược nga tiểu sái di tình đại sái thương thân trong thôn còn có công trường trên những kia làm bẩn m ặ t trượt văn hóa đại cục tử ta lượng xưa nay đều xem thường tham gia kỷ tử cũng bổ sung biện giải hừng chỉ hy vọng như thế nhớ kỹ tổ quốc truyền thống quốc túy bắt nguồn từ xa xưa hiện tại b ị thế nhân vật mẹo bị trở thành đánh bạc công cụ thực sự đáng thương đáng tiếc như vậy hiện tại thay cái tao nhã chơi pháp g i a n giật g thần cảm thán một câu lại đưa ra tân kiến nghị ba người khác hai mặt nhìn nhau không biết cái gì là tao nhã chơi pháp há hiện tại lưu hành mạt trượt đều là đánh bạc thuận tiện đơn giản hóa quá lợi hại ngoại trừ tự mò giang bảy đối với nhi tập hợp liền hồ bài liền danh tiếng cũng không lớn cái gì kỹ thuật hàm lượng cũng không có chúng ta chơi lão mạ tướng hoặc là gọi thi đấu mặt trượt ký phiên giang giật thần giải thích này ký phiên ta cũng sẽ a cái kia không phải là máy vi tính trong game mà một con rồng cùng một m à u đúng đúng hồ đại tam nguyên đại bốn hỷ thập tam yêu nga đúng rồi còn có chim công đông nam phi lai thuận nhi làm ra bừng tỉnh vẻ mặt hiểu vẫn đúng là không ít giang giật thần liếc nhìn lai thuận nhi một chút lập tức đem trước mặt bài đẩy một cái hai tay hào, hào tẩy đứng dậy thân chơi pháp bắt đầu theo phiên tính toán một phen một khối tiền ai biết mặc dù thay đổi chơi pháp thế cuộc cũng không có thay đổi tiếp cận bốn quyển gian g i ậ t thần cùng đinh vũ t ỉ n h từng người thua trận khoảng chừng năm sáu mươi khối tám mươi ngàn tình tình đánh ra một tấm ha ha hồ cùng một màu thêm một con rồng đại m a n g quán đa tạ chiếu cố lai thuận nhi mừng rỡ không ngậm mồm vào được lập tức thả ngã cũng trước mặt bài cho mọi người xem ai lại nã pháo t r ờ i không v u i nhi ta bị nốt buồn ngủ tình tình chu miệng nhỏ đem một tấm mười nguyên phiếu ném đến lai thuận nhi trước mặt đứng dậy rời đi bài c h á c được rồi được rồi cũng không còn sớm đều nghỉ ngơi đi ngày mai cũng không có thiếu sự tình đây người lưỡng đem bài thu cẩn thận nhớ kỹ có thể đừng mê mội mất cả ý chị a giang giật thần t u y ê n cáo game kết thúc cũng đứng lên chuẩn bị đi rửa mặt lai thuận nhi cùng hỷ tử cười hì hì liền cầu đáp ứng hai người một bên thu thập bài một bên hưng phấn khe khẽ bàn luận đã lâu đều không có chơi đến vui vẻ như vậy thu thập rửa mặt xong xuôi tình, tình hướng về giường đá cập phụ cận phun một chút khu nuôi tể sau đó kéo lên mảnh nghỉ ngơi giang giật thần chung quanh kiểm tra một phen cùng hai tên thủ hạ phân biệt tiến vào từng người trong lều ngủ c h ư ơ một trăm chín mươi bảy cao âm ca sĩ quấy nhiều dân vấn đề một đêm bình an vô sự sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ m ở sáng agag gà trống đánh tiếng h ó t từ phía nam chuyển đến r é o rắc kích dương liên tiếp xào chết rồi trong lều vải giang giật thần mở lim di mắt buồn ngủ trong miệng nói l ầ m b ầ m n a m quá chẩm một bên điện thoại di động nhìn lên mới hơn năm giờ những n à y tinh lực dồi dào quá mức nhi ra hỏa có thể thật nên thu thập vài con mẫu đẹp bị cắt đứt khiến cho hắn khá có chút cam t ứ c cái kia vài con gà trống nhưng kia không để ý chút nào tâm tình của người ta mở nổi lên ngẫu hứng âm nhạc bắt đ ề từng cái từng cái ngựa đầu lôi kéo cái cổ tú cao âm ngươi tới ta đi lẫn nhau khoe khoang cờ cờ nếu như lúc này có vị âm hưởng ham muốn giả ở đây nhất định sẽ mừng rỡ như điên bởi vì này tiếng kêu to sáng sủa rõ ràng dài lâu âm sắc đầy đặn tinh khiết cấp độ rõ ràng co giãn mười phần lực xuyên thấu siêu cường không gian cảm cùng trường thi cảm càng là nhất lưu trình độ không phải đỉnh cấp nóng dần lên khí tại không thể da này tịnh thanh nhưng trên đảo cư dân hiển nhiên còn không có cao như vậy âm nhạc thưởng thức tố chất âm nhạc ra tự nhiên cũng không chiếm được nên có lễ ngộ không lâu lắm chuồng gà phương hướng t r u y ề n đến hỉ t ử tức giận mắng quát lớn cùng với thô bạo quét đem của thanh gà trống cao âm ca sĩ môn bay nhảy một trận lúc này mới đoan ước địa câm miệng tiêu dừng lại ai thanh tịnh thế giới thật là tươi đẹp hã giang giật thần sẽ bị từ hướng về trên lôi kéo phiên cái thân ngủ tiếp hấp lại rác mãi đến tận tám giờ khoảng trừng trái phải trời đã sáng c h o n g giang g i ậ t thần lúc này mới dán gân cốt một cái mặc quần áo từ trong lều vải khoan ra đi tới cửa động phụ cận. chỉ thấy rèm cửa tự nhiên hô tình tình hai tiếng không có trả lời xem ra tiểu nha đầu này thức dậy định sớm đi ra bên ngoài đi bộ đi tới hắn đi vào động cầm mặt của mình b u ồ n khăn mặt cùng bàn trải đánh răng khẩu bơi quay người đi ra đến hồng thủy vại nơi ở hai biểu thủy bắt đầu đánh răng rửa mặt thần t ử ca sớm a lai thuận nhi chọn một g á n h thủy từ bên dưới ngọn núi tới sớm đúng rồi những k i a cái gà c h ố n g hiện tại mỗi ngày sáng sớm đều như thế làm ở mỹ sao g i a n giật thần một bên dùng khăn mặt lau mặt vừa nói cũng là trước đây không lâu mới bắt đầu mới đầu chỉ có hai con kêu to sau này liền càng ngày càng nhiều đều đi theo học chứ lai thuận nhi nói lược dưới đòn đánh đem trong thùng sắt thủy đổ vào l ù u lớn bên trong giang giật thần rửa mặt xong xuôi lại dùng lược đơn giản n u ố t mấy lần đầu sau đó đi về phía nam một bên đi bộ vài bước nhìn tình huống lúc này chuồng gà môn đã mở ra g à trống gà mái đều tán đến bên ngoài trên sườn núi bãi cỏ bên trong cành cây làm khắp nơi đều có nhàn nhã tự tại địa từng người hoạt động muốn nói tới gà trống đánh minh bao sáng ở nông thôn căn bản không gọi chuyện này nhi rất nhiều nơi nông dân đều thức dậy rất sớm dưới địa làm xong việc mới về nhà ăn đ i ể m tâm đặc biệt là mùa hạ càng là đồ cần dùng tách ra liệt nhật phủ đầu thị đoạn có thể trên đảo nhưng không như thế nơi này không phải loại kia truyền thống ý nghĩa trên thôn trang hoặc nông trường cũng không trồng lương thực như lai thuận nhi cùng h ỷ tử thì lại càng như là nông trường công nhân tính chất mỗi ngày đi làm tự nhiên lên không được như vậy sớm bởi vậy mới có đánh minh q u ấ y n h u người vấn đề hơn nữa theo hội kêu to gà trống càng ngày càng nhiều vấn đề này đều sẽ càng thêm đột u ấ t phải biết lúc trước mua cái kia một nhóm cây nhãi con bên trong có một nửa nhi khoảng t r ư ờ n g trái phải nam tính nay muốn đồng loạt bắt chuyện đứng dậy cái k i a tình cảnh nhất định tương đương đ ổ sộ kỳ thực lẽ ra bốn cân khoảng t r ư ờ n g trái phải gà trống đã thỏa mãn trên b à n ă n điều kiện nhưng là hiện nay vẫn không có muốn tốt thích hợp nơi đi tối đa tối nay nhi người mình làm ăn vụn vật địa hưởng dụng vài con những người này đều là từ nhỏ u ố n g đặc chế hôn hợp thủy đi l í n h thực cùng sâu lớn lên dựa theo kinh nghiệm cùng thông lệ thịt gà phẩm chất khẳng định là nhất lưu mặt hàng đương nhiên đến nay vẫn không có phanh chế quá để bảo đảm điểm này đúng là tất yếu tệ trên một hai con nếm t ử tiên nếu như lượng lớn bán cho trong thành những kia tiệm cơm dù cho mặc dù là cao cấp nhà hàng phòng trừng nhân ra nhiều nhất cho cái ở nông thôn thổ kê giá thu mua cũng chính là sân nuôi gà tự liêu kê trừng gấp hai như vậy khẳng định không có lời đường này t ử không đáng cân nhắc cho tới ma cây năng điếm cùng khẩu phúc đa nếu như đem thịt gà trực tiếp dùng cho hiện hữu thực phẩm chế tác vậy cũng không lên toán bởi vì hiện nay trong cửa hàng cấu tạo bằng thịt nguyên liệu đều là chọn mua chính phẩm hàng bình thường sắc chủ yếu dựa vào đặc trùng đồ gia vị để ý vị giá tiền cũng chính là chất lượng thường thiên trên trình độ theo lý thuyết lấy đóng tủi này kê thân phận hẳn là tiến vào chính mình kinh doanh cao cấp nhà hàng mới nhất là thích hợp mà khi trước vừa mua lại hải đảo quyền sử dụng nội tình không hư đến cực điểm còn kiếm trái phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục thượng vô năng lực đến cân nhắc những chuyện này hoặc là thay đổi dòng suy nghĩ làm cái cao cấp ma cây năng thịt gà xuyến hoặc là cao cấp thông hương thịt gà thiên tầm bính giá cả cùng phổ thông kéo dài đẳng cấp tranh l ệ n h hiện hữu những khách cũ có thể không tiếp thu đây nhưng lập tức tựa hồ cân nhắc không rõ ràng vẫn là quay đầu lại cùng nô đại đường chưng p ư ợ n g lan các nàng thương nghị thương nghị rồi hay nói thân từ ca trước tiên ă m điểm tâm đi đều chuẩn bị kỹ càng giang giật thần đang suy nghĩ sự tình vang lên bên thai lai thuận nhi âm thanh hắn xoay người chỉ thấy hỉ tử cùng lai thuận nhi đem bàn ăn ghế tựa chuyển tới ngoài đ ậ u chính đang hướng về mặt trên b ả y da chén rĩa chết đũa há tình tình đây giang giật thần đi về phía bàn ăn lại hỏi trên một câu ta đã về rồi pha rơi chuyển tới một lanh lành giọng nữ s ắ t theo đó m ặ c vào đêm qua kiện màu đỏ sấm áo khoác t ì n h t ì n h xuất hiện cùng bình thường không giống chính là trên đầu mang một cái đủ mọi màu, màu sắc tán hoa nàng vi hơi thở hồn hện trong tay n ắ m m ấ y cây màu trắng cỏ lau không được lắc lư nắng sớm dưới khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng lại phối hợp cái này tán hoa có vẻ đặc biệt thanh lệ cảm động và tình tình tình ngươi thật là đẹp a thì tử làm ra một cái khuyết đại vẻ mặt lớn tiếng khen là a năm đó tối say tử thôn con nhóc con bây giờ thật đúng là không giống nhau giang giật thần nhìn kỹ tình tình mỉm cười làm ra đánh giá tình tình sắc mặt đỏ một chút không lại tiếp lời túi đầu trực tiếp hướng sơn động đi đến giang giật thần làm cho nàng nhanh lên một chút thu thập một thoáng sau đó rửa tay ăn cơm trên bàn ăn món chính là hải lệ tử bánh rán cùng đậu xanh cháo loãng còn có lâu cá thờn bận ngư cùng với ngày hôm qua còn lại mấy đĩa ăn sáng đơn giản nhưng phi thường ngon miệng bốn phía vờn quanh thanh t ầ n hơi phát động thần phong thỉnh thoảng mang đến cỏ xanh cùng lá thông mùi thơm ngát đừng cụ một phen ý nhị nhi tinh tình ngươi làm sao như thế đã sớm đứng dậy còn chạy đi thải hoa dại giang giật thần uống hai ngụm độ đặc vừa phải đậu xanh c h ú c nói với tinh tình ta vốn là muốn ngủ thêm một lát nhi có thể đại công kê luôn đánh minh đem ta đánh tử ca tinh tình ngồi ở bên cạnh hắn món ăn trên t ế vừa ăn mỹ vị hải lệ t ử bánh rán một bên đáp lại đây cũng thật l ạ là cái vấn đề lai thuận nhi có cách gì có thể làm cho gà trống sáng sớm không kêu to g i a n giật thần ngược lại mặt hướng lai thuận nhi biện pháp đúng là có a đơn giản nhất trực tiếp chính là cho những người này thế đi một chiêu giải quyết triệt để phiền phức nhất định tất cả đều thành thật lai thuận nhi không chút nghĩ ngợi địa hồi đáp không sai nhi đi tới thế gà trống lập tức liền biến thành ngoan em bé không đánh m ì n h cũng không đánh nhau trường n ụ c được kêu là một cái nhanh cấu tạo bằng thịt cũng mềm mãi ăn ngon đúng rồi quá một trận lông chim còn trở nên đẹp hơn rút ra làm quả cầu tối bổng kỳ tử ở một bên làm bổ sung nói rõ cái gì gọi là thế đi nha vì sao lại biến con đây tình tình nghe không hiểu tò mò hỏi phúc kỳ tử quay đầu đem trong miệng cháo loãng phun đến mặt sau trên đất lai thuận nhi cũng cố nén khép chặt đôi môi đem đầu nghiêng qua một bên cái gì hả? làm sao như vậy tình tình thấy bọn họ lại loại thái độ này rất là bất mãn thì, cái kia ngươi xem qua mái tóc hí không có chính là để lại công kê tập thể tiến cung khi làm công, công. cả ngày thì thầm loại kia giang giật thần nghe vậy không khỏi mỉm cười sau đó dùng thông tục dễ hiểu phương thức giải thích một thoáng hừ thực sự là kẻ nhạt sáng sớm thảo luận cái này t i n h t i n h đầu góc cũng không ngu ngốc rất nhanh nghĩ rõ ràng còn trường lai thuận nhi cùng hỉ tử một chút bất quá cái này biện pháp tuy rằng thiết thực hữu hiệu nhưng tạm thời còn không dịch thực hành tốt xấu cũng là một môn việc cần kỹ thuật nhi hiện trường mấy người này cũng không có hội thao làm chẳng lẽ còn phải chuyên môn đi thỉnh cái yếm kê sư phụ đến trên đảo đến một chuyến nhiều lần thảo luận cuối cùng quyết định vẫn là trước đem đống tuổi này kê di chuyển chương o tới hòn đảo phía n một c á trăm ụ sở chín thể, chúng tùy tiện chúng nó à mươi làm, sao làm ở Mỹ, không đáng ghét là không ghét đáng đ n nữa cũng không tám con con con, tân chuồng gà vị trí còn phải sớm đi khảo sát một phen tìm cái địa phương thích hợp mới có thể khởi công chương một trăm chín mươi tám tân chuồng gà cùng bách vườn trái cây tuyên trị giang giật thần quyết định đem kê q u ầ n di chuyển sự tình nghi sớm không nên chậm trễ liền bữa sáng sau lưu lại hỷ tử thu thập ba người khác mặc trình tề nắm lấy một côn r a bầu xẻn các loại chờ công cụ đi tới hòn đảo phía nam đi tiến hành khảo sát ai biết sự tình tiến triển được phi thường thuận lợi bọn họ vừa đi qua hồ lô hoa hạ du không xa liền phát hiện phía tây vách núi có một chỗ hướng vào phía trong ao h á m địa phương hơn nữa cắt đá mặt đất còn khá là bằng thẳng như vậy chỉ cần hướng ra phía ngoài kéo dài làm một vòng rào chắn làm tiếp một cái trần nhà cùng vách núi liên tiếp tân chuồng gà liền đi ra t ỉ n h thì dùng ít sức lại thị mỹ thăm dò hoàn cảnh chung quanh cắt đá địa phạm vi không hề lớn hướng về đông không xa liền biến thành bãi cỏ bãi cỏ biên giới chính là từ hồ lô hoa dưới lao giật mãn sau chạy ra dòng suối nhỏ dòng suối nhỏ đối diện là một mảnh tạp m ộ t lâm tử đi về phía nam lại có cái đồi núi gò núi nhỏ nơi này quả thật không tệ có cỏ địa lâm tử thiên nhiên đồ ăn cung cấp hẳn là tương đối phong phú hơn nữa tới gần một nước thuận tiện chủ khách môn tự mình dùng để uống hiện tại những người này dáng vóc lớn hơn mỗi ngày nước uống lượng tăng gấp đội không thể lại giống như con gà con thời điểm như vậy chỉ này thạch trong hầm dinh dưỡng thủy dù sao người sau số lượng trùng quy có hạn trước mặt chỉ có thể làm đồ bộ sử dụng nhìn một vòng không có phát hiện vấn đề lớn lao gì ba người lại tính toán một phen cảm thấy đến người này hoàn cảnh rất tốt liền liền thuận lý thành trương địa sao định hạ lai xác nhận tân chuồng gà tuyên chỉ. giang giật thần lại đang phụ cận chậm rãi đi bộ ngày hôm qua mang thiết kế sư tiểu lưu ở vùng này chuyển thời điểm nói tới trồng các loại cây ăn quả ý nghĩ nơi này ngoại trừ phía đông tiểu tạp rừng cây cái khác địa phương ngoại trừ bãi cỏ chính là lùm cây bao quát phía nam gò núi nhỏ cũng là như vậy dựa theo vân s a đảo khai phá sử dụng nguyên tắc không thể phá hoại vốn có địa hình địa vật rừng cây thảm thực vật căn cứ cùng thiết kế sư tiểu lưu giao lưu cây cối bởi khá là rõ ràng ở khai phá trong quá trình tốt nhất thiếu đậu cái khác như là l ù g cây bãi cỏ tuy rằng khái niệm trên cũng thuộc về thảm thực vật nhưng ở thực tế thao tác bên trong sẽ không nghiêm khắc như vậy hoạt động chỗ chống trọng đại chỉ cần không quy mô lớn hủy hoại đến nỗi mặt đất thổ nhưỡng lộ ra liền có thể liên quan với hải đảo khai phá kiến thiết kế hoạch trước mặt bởi tài chính thiếu thốn như cái gì tiểu lâu nơi ở bến tàu vòng xoay đường cái loại hình cần bút lớn tập trung vào cơ kiến hạng mục thượng vô lực tiến hành chỉ có thể tạm thời dừng lại ở trên bản vẽ nhưng như cây ăn quả thu hoạch trồng thủy sản gia súc gia cầm nuôi trồng v v cần thiết lượng tiền bạc không lớn thì lại hẳn là có thể bắt tay bắt đầu rồi cho tới cây ăn quả công dụng kỳ thực rất nhiều ở không gian nước đá t ẩ m bổ dưới kết trái phẩm chất khẳng định kém không được ngoại trừ trực tiếp dùng ăn ở ngoài còn có thể chế tác nước trái cây đồ uống mức tương hoa quả còn có rượu trái cây đúng rồi hoa quả nhân bánh l i u bánh bột nô điểm tâm cũng có thể rất được h o a n g n ề n đặc biệt là nữ tính cùng người bạn nhỏ thị trường tiền cảnh rộng lớn cây ăn quả miêu khởi nguồn đương nhiên phải làm phiền liêu lão đầu nhi lần trước từ hắn người quen c h â ấy làm ra hoa tiêu đại liêu cây giống giống liền rất tốt giá cả còn giàu nhân ái liền giang giật thần đem ý nghĩ của mình báo cho lai thuận nhi cùng tỉnh tỉnh rất nhanh chiếm được người sau chống đỡ tốt tốt, chúng ta lập tức liền loại cây ăn quả tình tình vừa nghe cái này tính tích cực rất cao ha ha thực sự là thèm nha đầu đừng có gấp làm tương đốc đến đồ chơi này có thể không giống ở trong thành siêu thị mua hoa quả như vậy nhanh nhẹn trước tiên muốn tìm vị trí thật tốt đem lùm cây thanh đi ra sau đó đào hốc cây ta còn phải tìm người đặt hàng cây ăn quả miêu giang giật thần cười nói ta biết ta thần tử ca ngươi mau mau đi đặt hàng đi đào hầm thời điểm ta cũng hỗ trợ a ân anh đào quả táo thế c h a n h quả đào t i n h t i n h một bên cân nhắc một bên vặn lấy đầu ngón tay bắt đầu gọi món ăn được rồi không cần phiền phức như vậy như vậy chỉ cần nhân ra nơi đó có cây ăn quả giống chúng ta toàn bộ để mớn m u ố nàng không thế n o có bách thể gọi v ư ờ trái cây mà. i a ngày giật thần vung thần tay trở tình tình kế tục Tình tình rất phí đầu lên, ngăn l kế góc. vui vẻ, hướng về hướng lùn c â bên trong đi, bắt trong cân n đi, đầu hôm ắ c cây ăn quả thích những phương ăn nhất. Nàng ngày hợp h địa kia loại quả nay chuyên môn mặc vào đơn qua một cái cựu á o khoác cùng quần còn mang găng tay cùng khăn đội đầu lấy thích ứng khảo sát cần giang giật thần nhìn bóng lưng của nàng khẽ cười cười sau đó lấy điện thoại di động ra cho liêu lao đầu nhi gọi một cú điện thoại trong điện thoại hắn thỉnh đối phương giúp đỡ liên lạc một chút người quen chính mình cần một nhóm cây ăn quả miêu các liêu o ạ l o ạ lao đầu ề nhi mỗi dạng k m khóa ráng n vẻ. Tốt đầu nhi bất mãn mà cửa trách nói cố gắng lao ra tử ngày càng vất vả công lao càng lớn vì là tổ quốc cùng nhân dân làm ra không thể xóa nhỏ kiệt xuất công hiến chờ ta hết bận trở lại một dũng tiên hải lệ tử cộng thêm hai cái ba cân trở lên hoạt cá nhụ bảo đảm thuần món ăn dân dã nhi tiểu gì nhi giang giật thần vội vã mở ra nặng cân khen thưởng liêu lão đầu nhi trong điện thoại một trận cười mắng sau đó đáp ứng tìm người hỏi một chút cây ăn quả miêu sự tình hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu liêu lão đầu nhi nói có người tìm hắn lập tức c ú p điện thoại nếu hắn có thể đồng ý giang giật thần cũng yên lòng chính mình đối với cây ăn quả miêu giống cái gì cũng không thông thạo đi ra bên ngoài loạn mua dễ dàng rút lui bị lửa tiêu tốn tuy rằng không coi là nhiều nhưng về thời gian cũng có thể làm lỡ không nổi hắn đưa điện thoại di động suy về trong túi quay đầu nhìn lên chỉ thấy tình tình cùng lai thuận nhi chính đang liền cây ăn quả trồng vị trí tiến hành nhiệt liệt thảo luận giang giật thần đi lên trước cùng bọn họ thương lượng một chút cuối cùng quyết định làm lại chuồng ga đến phía nam gò núi nhỏ đỉnh chóc trong lúc đó cùng với dòng suối nhỏ đối diện khẩn ai tạp rừng cây nam bộ khu vực làm như tương lai bách vườn trái cây viên chỉ chống nguyên tắc như trước là nhập ra tùy t ụ không thay đổi nguyên địa hình địa vật như vậy cũng tiết kiệm lao động lượng đương nhiên hiện nay đầu tiên muốn làm chính là tân chuồng g kiến thiết bách vườn trái cây viên khu thu dọn đào hầm công tắc thì lại phóng tới bước kế tiếp tiến hành liền ba người đồng thời đọc thủ đem tân chuồng gà trong phạm vi l ù ồ n g cây hòn đá các loại c h ở tạp vật thanh ly thu thập sạch sẽ sau đó trở về hang căn cứ chuẩn bị rỡ xuống cựu chuồng gà đi ngang qua hồ lô hoa thời điểm lai thuận nhi có chút khát nước liền chạy đến trên h o a bên cạnh ngồi xổm xuống phùng thủy liền uống giang giật thần nhắc nhở hắn g i ã ngoại thủy tốt nhất là đốt tan sau khi lại dùng để uống để phòng ngừa bệnh quẩn ký sinh trùng xâm lấn thân thể lai thuận nhi lắc đầu liên tục nói hồ lô hoa thủy chất rất tuyệt h ắ n cùng hỷ tử đã ở trên đảo sinh hoạt thời gian dài như vậy sinh uống chưa từng có nháo quá cái bụng cái gì không cần lo lắng hơn nữa nước suối đều là từ lòng đất đi ra trải qua rất nhiều tầng loại bỏ bên trong nếu là có cái gì thứ không sạch sẽ cũng đã sớm cho lựa r ơ i mất tinh tinh cũng muốn bắt trước lại bị giang giật thần n g ă n cản thừa lúc này giang giật thần ngắm nhìn bốn phía hồ lô hoa vùng này là trên đảo thiên nhiên lâm viên q u a n cảnh cùng ngân s a than cùng bán nguyện vách núi treo leo loại kia đại khí hải dương phong quang tuyệt nhiên không giống có trang nhã thanh giật khúc kính t ĩ n h mình cảm giác lần trước cũng chiếm được thiết kế sư tiểu lưu tán thưởng bất quá thuần thiên nhiên hình thành phong cảnh không có trải qua người vì là tinh luyện tổng thể vẫn còn có chút khuyết điểm t ỷ như trên đoa dựa vào phía nam cái kia một mảnh các loại bụi cây cùng dây leo khô hôn tạp chen ở một đống có vẻ tùm la tùm l ù m ảnh hưởng mỹ quan ân hẳn là đem những thứ đó thanh trừ hết lại trồng một ít những khác thực vật diện mạo đem có thể đổi mới nơi này loại điểm nhi cái gì tốt đây hắn âm thầm phỏng đoán đúng gậy trúc chính là nó không thể thích hợp hơn giang giật thần lập tức đã nghĩ đến loại này thanh tú thực vật gậy trúc bốn mùa thường thanh kiên cường tú lệ phong thái thanh nhã nếu như cùng hồ lô hoa đ á cội cập rừng cây phối hợp nước chảy dốc rách thúy trúc thấp thoáng thật l à là một bộ cỡ nào làm người tâm thần sảng khoái hình ảnh gậy trúc không chỉ có đẹp đẽ sinh trưởng nhanh hơn nữa thực tế công dụng rất nhiều t h u gậy trúc có thể làm kiến trúc vật liệu phía nam trúc lâu nhà s à n liền có một phong cách riêng trên đảo mãi mãi kiến trúc kiến trúc diện tích hứng chịu ban ngành liên quan nghiêm ngặt hạn chế nhưng như trúc lâu loại này hẳn là toán lâm thời kiến trúc không nằm trong số này đi sau đó đúng là có thể căn cứ cần kiến trên mấy tỏa mặt khác m a n g có thể làm như nguyên liệu nấu ăn mùi vị rất tốt gậy trúc còn có thể làm ra cụ sinh hoạt hàng ngày bồn chứa như cái gì rừng trúc g h y tre chiếu trúc lam trúc ông v â n v â n ông trúc còn có thể dùng cho lô cơm mùi thơm ngát hợp lòng người nghĩ như vậy gậy trúc xác thực cả người toàn l à báo vật a hiếm có hiện nay trên đảo vẫn không có thứ này như vậy không riêng hồ lô hoa những địa phương khác cũng có thể cân nhắc gieo vào một ít giang giật thần nghĩ tới đây cũng liền làm ra quyết định một khách không phiền hai chủ quay đầu bởi lại vì m liêu nói đầu lao nhìn ộ trong chút. t r kế hoạch tân chuồng gà diện tích so với cựu lớn vì lẽ đó lại mặt khác chuẩn bị một chút chúc tịch h thiên bố mục long u ố t các loại chờ làm như bổ sung bàn bàn nhấp nhấp lại mang tới công cụ chạy hai chuyến mọi người đem đồ vật toàn bộ vận đến địa chỉ mới tiếp theo bắt đầu xây dựng phòng mới tân cần công tác dưới mãi đến tận hơn một giờ chiều công trình mới tuyên cáo hoàng công hoa thật là đẹp gà trống gà mái nhất định sẽ yêu thích t i n h tính lau vệt mồ hôi nhìn khổng lồ tân chuồng gà than thở không nớt là ạ a ai không thích trụ phòng mới đây lại lớn lại rộng rãi vẫn là miễn phí chúng ta mọi người không này đ ã ngộ hỷ tử mang theo ước ao ngữ khí gật đầu đồng ý nói há kinh trong tổ chức nghiên cứu quyết định ở trong đó có thể cho hỷ tử đồng chí dự lưu một cái giường vị trí g i a g i ậ t thần hảo phóng nói thì t ử vội vã từ chối nói mình cùng kê quần không có tiếng nói chung sinh sống ở cùng nơi khẳng định không quen mọi người đều n h ạ c lên kiến tốt tân chuồng gà đại gia lại dùng sẻn cùng dao bầu đem lại đây thổ trên đường bụi cây bụi gai loại hình vướng bận đông đông thanh lý một phen sau đó lui tới liền tương đối dễ dàng bốn người trở về trụ sở đơn giản dùng cơm trưa sau đó từng người về phòng ngủ lêu vải chuẩn bị thụy một cái tiểu giác hơi chậm một chút nhi liền đem kê quần gom đứng dậy thỉnh đi nhà mới dàn xếp ai biết chẳng được bao lâu bầu trời đột nhiên truyền âm tích tí tách lịch địa rơi ra tiểu vũ ở phụ cận bụi cỏ cắt đá địa cùng với trên nhánh cây hoạt động gà c h ố n g gà mái môn bắt đầu dồn dập hướng về gà rừng xá vị trí chạy đến địa phương nhìn lên ông trời ấm áp ra không còn bị cường hủy đi chỉ còn dư lại một mảnh thê lương đất trống cây quần càng tụ càng nhiều nhét chung một chỗ kinh hoàng bên trong mang theo bị thương khanh khách ựu c ụ c â m thanh vang lên liên miên làm gì à đây là như thế làm âm ĩ lai thuận nhi kéo dài lều vải môn thò đầu ra ngóng trông nhìn xung quanh lúc này mới phát hiện nguyên lai trời mưa hắn vỗ bên người hỉ từ một cái chính mình phụ thêm áo khoác chui ra lều vải lớn tiếng bắt chuyện những người khác rời giường lúc này vũ lại dưới đại một chút còn nổi lên phong bốn người tập trung đến hiện trường thấy rõ tình huống trước mắt sau đơn giản thương nghị một thoáng vũ không biết còn muốn dưới bao lâu nếu như liền như thế để kê quần lâm rất dễ dàng sinh bệnh liền quyết định lập tức đem kê quần hướng về tân chuồng gà cản sau đó đều tự tìm đến áo mưa khoác lên người cầm lấy cây gậy trúc một côn bắt đầu bật việc ai biết cùng trước đây phòng t r ư ờ n g xuất hiện sai lệch cứ việc chuồng à bị rỡ xuống nhưng tụ tập ở địa chỉ cũ nơi kê quần nhưng biểu hiện ra cố thổ khó rời mánh l ệ t tâm tình cũng không mong muốn ý rời đi bị người oanh đi về phía nam đi tới vài bước vốn một cái mặt bay nhảy cánh lại thoan trở lại mấy người chung quanh vây đổi u chặn đường nhưng đối mặt hơn một trăm con thân thể cường tráng linh hoạt có thể chạy có thể khiêu gà tre nhân lực thực sự là có hạn trong lúc nhất thời kê tê người gọi loạn thành một đống thậm chí còn có sân loạn lưu tiến vào hang ở đánh đổ mấy cái loạn b u ồ n sau khi lại bị oanh đi ra ai nha t i n h t i n h đột nhiên kêu một tiếng dùng tay che chán làm sao giam giật thần lấy làm kinh hãi liền vội vàng tiến lên kiểm tra con kia hoa gà trống c h í nhưng hiện đ nay là thời kỳ không bình thường thượng cái t vô c h nhận á p truy cứu hiểm nghi hoa gà chống tội thần làm trở ngại công vụ củng cố ý thương tội tội làm trở ngại công vụ củng cố ý thương t ổ n tội chỉ có thể tạm thời để nói nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật thần tử ca như vậy không được oanh không qua đi chỉ có thể tách ra bắt lấy áp giải lai thuận nhi chạy tới đối với giang giật thần lớn tiếng nói hay lắm lần này chiến dịch ủy nhiệm ngươi đảm đương tổng chỉ huy ngươi xem đó mà làm thôi giang giật thần vội vã trao quyền dù như thế nào đối phương cũng so với mình có kinh nghiệm n à y kê quần thuộc về điển hình không tổ chức không kỷ luật đám người ỗ hợp bên trong cũng không có cái lãnh đạo đầu kê cái gì nếu như như dương quần như vậy liền đơn giản hơn nhiều chỉ cần khống chế lại dê đầu đàn cái khác liền ngoan ngoan theo đi lai thuận nhi cũng không k h á c h khí lập tức bắt đầu hành xử tổng chỉ huy quyền lực mệnh lệnh hỉ tử cùng giang g ậ t thần về trong nham động tìm một tấm đại thiên bố cùng bên trong. bởi vì nhìn thấy đều là người quen lại đang ở xào hết nơi vì lẽ đó kê quần đối mặt bắt lấy ngoại trừ kêu to hai tiếng dãy rủa mấy lần ở ngoài cũng không có làm ra cái gì quá kích phản ứng giang giật thần thấy hiểm hỉ từ động tác chậm liền hai người đổi cương vị hắn vừa lên tay tình hình quả nhiên không giống cháo kê động tác vừa nhanh vừa chuẩn dù sao làm thịt thời gian dài như vậy ma thuật sư trên tay điểm ấy nhi kiến thức cơ bản vẫn phải có không lâu lắm bốn con trúc không bên trong liền chứa đầy đủ loại tù binh đầu một nhóm khoảng chừng chừng ba mươi chỉ lại che lên một khối t tợ lặt tiệc bố lai thuận nhi bàn giao hỉ tử cùng tình tình tại chỗ lợi mệnh kế tục chống tiên bố chính mình thì lại cùng giang g ậ t thần chấp hành áp giải bọn tù binh nhiệm vụ liền như vậy lai thuận nhi đem hai con trúc không chồng lên dây thừng dùng đòn gánh trọc lấy gian giật thần thì lại một tay ôm một cái công hai người một chức một sau từ phía nam pha lộ hạ sơn đi tới tân chuồng gà đến sau chỗ cần đến sau cũng không k h á c h khí đem chúc không hướng về chuồng gà bên trong độ ra chỉ nghe âm thanh hy cùng với cánh đánh thanh đan sen vào nhau bọn tù binh đối với dã man dỡ hàng hành vi dồn dập biểu thị mãnh liệt kháng nghị sau khi hạ xuống giành lấy tự do chúng nó hoạt động một chút đi đứng khanh khách t h u c ụ c địa kê ơ bắt đầu chuyển động đầu nhỏ đánh giá chúng quanh dò xét cái này địa phương xa lạ cố gắng là cảm thấy hoàn cảnh của nơi này đãi nộ tựa hồ cũng không kém liền tâm tình dần dần ổn định lại vỗ vũ cánh trên đất chậm rãi đi dạo vừa nãy kinh hoàng trạng thái hoàn toàn không gặp không biết phân biệt đồ vật nên để cho các ngươi tất cả đều lâm thành ngất sũng lai thuận nhi hướng về rào chắn bên trong những n à y n h ư ợ c trí ra hỏa môn mạ i trên một câu hai người cầm không chúc k h ông trở về trụ sở lặp lại vừa n ã y quá trình liên tiếp chạy b u ô n chuyến lại sắp xếp nước uống cùng thức ăn lúc này mới hoàn thành toàn bộ sách tiên kế hoạch vũ còn tại hạ mọi người vội gần một thân thủy một thân nghề cũng mệt đến ngất ngư liền đều tiến vào sân động lao thay quần áo lai thuận nhi cùng hỷ tử lúc này mới phát hiện trên tay của bọn họ trên cánh tay đều xuất hiện vài đạo trưởng ngắn khác nhau màu đỏ vết thương rõ ràng là vừa cho kê q u ầ n di chuyển lưu lại kỷ niệm cũng may những người này vẫn tính t r ả o dưới lưu t ì n h bị thương không tính quá nặng liên lại tìm đến cổ nại út miên thiêm từ người n g lao chùi g i a n giật g thần người này bởi vì tay chân rất nhanh đúng là không có bị thương hắn thấy thế bàn giao đạo ngày hôm nay chuyện khác đều mặc kệ còn lại thời gian chính là thu dọn nội vụ dùng cơm cùng nghỉ ngơi chương hai trăm đặt hàng cây ăn quả miêu ngân sa than nhàn nhã nghỉ phép hai ngày sau, giang giật thần dẫn dắt các bộ hạ của hắn đi tới tân chuồng gà phía nam quy hoạch bách vườn trái cây khu vực bắt đầu thanh lý sân bãi con đường cùng với đào hốc cây công tác cho tới cái kia hơn một trăm con gà tre thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh rất nhanh sẽ thích nhà mới cùng với quanh thân hoàn cảnh sáng sớm thả sau khi đi ra phân tán đến rừng cây trên cỏ t r u n g quanh kiếm ăn thần thái thản nhiên thích ý chuồng gà bên trong mỗi ngày hội cung cấp nhất định lượng đặc chế dinh dưỡng thủy ở thường uống một không sau chúng nó cũng tới đi ra bên ngoài bãi cỏ biên giới chạy qua dòng suối nhỏ nơi nước uống bổ sung còn có sáng sớm gà chống đánh minh vấn đề bởi kho tuy rằng nhưng nghe thấy nhưng đã không có như vậy xảo người liêu lao đầu nhi có thể là bị giang giật thần nặng c â n treo giải thưởng đánh động hiệu suất làm việc vẫn rất cao chỉ qua một ngày thì có một vị họ ngô nam tử cho giang giật thần gọi điện thoại tới tự xưng là bách thạc hoa có cây non công ty nghiệp vụ quản lý công ty chuyên môn kinh doanh các loại xem xét hoa có cây non cùng kinh tế cây ăn quả loại nghe lão liêu nói bên này cần một văn hóa bốn công ty có thể cung cấp phục vụ giang giật thần nghe nói là liêu lao đầu nhi giới thiệu nghĩ thầm hẳn là khá là đáng tin liên trực tiếp nói cho hắn Chính c mình vừa mua vừa Liên cây tiếp g biển hắn quyền giới muốn phía làm c á bách v thiệu nói hiện nay công ty vừa mương bên trong có thích hợp phương bắc trồng quả táo tảo hạnh lê anh đào h ạ c h đ à o cây rẻ cây chanh cây nho các loại c h ở quả miêu có thể cho hắn phát cái giới mục biểu email lại đây hơn nữa này đều là người quen thực giá giang giật thần liền đem chính mình email báo cho đối phương chẳng được bao lâu liền thu được giới mục biểu nhìn lên vẫn được ba năm miêu giá cả căn cứ chủng loại giống không giống đơn giá ở mười mấy nguyên đến một trăm đồng không giống nhau l i ê n cùng đối phương thương nghị một phen đặt trước hơn một trăm năm mươi k h ả quả miêu hơn nữa gậy c h ú c tổng giá trị sắp tới năm ngàn nguyên nô、no、quản lý các ngươi chỗ ấy có thể hay không cho tới cây dựa thụ có thể trở lên rất cao loại kia định ra rồi phía trước những kia giang giật thần lại nghĩ tới loại này ở lân giang thị không thấy được thụ l a m thiên biển xanh cây dừa gia phong đây là ở tv phong quang mảnh cùng mạng lưới phong cảnh hình ảnh bên trong kinh thường gặp được hình ảnh cạnh biển chỉ cần có mấy cây cao vóc kiên cường mọc r a to lớn lông chim trạng phiến lá cây dừa thụ một luồng nồng đậm nhiệt đới phong t ì n h liền sông tới mặt làm người n g ó n g trông hơn nữa kết ra cây dừa cũng là rất tốt hoa quả da chấp có thể dùng để uống da nhục có thể ăn da sắc còn có thể thợ khéo nghệ phẩm dây thừng vân vân có thể nói cả người toàn là báo vật nếu như ở ngân s a than bên kia gieo vào một ít lại phối hợp trong suốt nước b i ể n cùng nhắn nhủi hạt cát thực sự là một bức phi thường đẹp đ ể thiên nhiên bức tranh cây dựa thụ giang tiên sinh vật kia sinh trưởng ở quỳnh châu chúng ta bên này không tốt loại à, khí hậu không phụ cho dù miễn cưỡng sống cũng kết không ra trái cây không lên toán nô quản lý khuyên cáo nói há là có chuyện như vậy nhi chúng ta bên này có một cái nông nghiệp khoa học kỹ thuật công ty có chuyên môn đặc trùng trồng kỹ thuật muốn nhập giống tốt quỳnh châu cây rửa làm làm thí nghiệm giang giật thần thuận miệng biên cái lý do hóa ra là như vậy vậy cũng được công ty chúng ta không có s ẵ n k h o hóa đến tìm người liên lạc một chút về thời gian cũng không thể bảo đảm còn có khả năng đến hoa một bộ phận phí chuyên trở nô quản lý đem chuyện này cũng đáp ứng giam giật thần nghe vậy thật cao hứng nói cây dựa thụ không cần phải gấp cùng phía trước cây ăn quả cùng gậy chúc từng nhóm giao hàng cũng có thể phí chuyên trở chính mình gánh chịu là chắc chắn các hạng điều kiện đ ạ m được l i ề n hắn dựa theo nô quản lý yêu cầu thông qua mạng lưới ngân hàng chuyển khoản đem hai nguyên dự chi khoản đánh tới đối phương chỉ định tài khoản trên nay đan chuyện làm ăn cho dù định ra rồi còn cung hóa thỏa thuận không thể làm gì khác hơn là sau đó lại bù ngược lại liêu lao đầu nhi giới thiệu người cũng có thể có thể yên tâm đem tân chuồng gà cùng bách vườn trái cây khu vực thanh lý xong xuôi sau khi giang giật thần quyết định mọi người cùng nhau thả hai ngày giả ung dung ung dung ngoại trừ cơ bản hàng ngày giữ gìn công vệ của nó đều tạm thời đình một thoáng hòn đảo mặt đông ngân sa than bởi vì vẫn cùng trồng nuôi trồng các loại chờ khai phá công tác không có dính lên quan hệ vì lẽ đó đại gia lại đây đến độ rất ít nhưng làm như du ngoạn nhàn nã nơi nơi này không thể nghi ngờ là trên đảo tối thích hợp địa phương mấy cái đại chỉ cái dương bị chuyển tới trên bờ cát mọi người đem đóng gói hòm mở ra lấy ra bên trong linh bộ kiện dựa theo bản vẽ lắp ráp đứng dậy bỏ ra nửa giờ hai đỉnh mới tinh màu xanh làm tre nắng tán cùng bốn cái màu trắng ghế nằm lắp ráp hoàn thành tre nắng tán dưới quả thực là kim loại đầu nhọn dựng thẳng lên sau dùng sức hướng về trên mặt đất chát xuyên qua xa tầng tiến vào bùn đất lúc này mới ổn định sau đó đem tán nắp tạo ra và cùng trong tivi như thế quá thoải mái h ì tử đem một cái ghế nằm kéo dài tới tre nắng tàn dưới không thể chờ đợi được nữa địa nằm trên đó sau đó hơi híp mắt lại kêu to đứng d đứng dậy đứng dậy việc còn không cứng rắn xong đây tiểu tử ngươi cũng thật sự hội hưởng thụ lai thuận nhi bất mãn nói hỷ tử nhưng không để ý đến hắn trái lại từ trong túi quần đảo làm ra một bộ kính dâm đội hai tay gối còn ngửa mặt t u ổ i một tiếng khẩu tiếu ặc hoàn thành rất có khoản nhi như chuyện như vậy nhi hàng hiệu hóa chứ giang giật thần đem một tấm tiểu viên mấy sắp xếp gọn nhìn hỷ tử bộ d ạ n g này cười t r e o kẹo nói không phải là hàng hiệu sao ở công địa môn khẩu tinh phẩm quán vỉa hè nhi trên bỏ ra mười đồng tiền mua đừng nói không có chuyện gì đội sái cái khóc tay cắm ở trong túi quần ở trên đường đi bộ vẫn rất chiêu những k i a tóc đỏ hốc mắt tử lau một đoàn khói bùi tiểu thái m ộ i tiết đãi t r ự c quản hắn cứ gọi anh chàng đẹp trai nhi đây lai thuận nhi b u môi t i ế t hỉ từ gốc gác nhi khanh khách cái gì hốc mắt tử một đoàn hôi được kêu là yên huân t r à n g hiện tại rất thời thượng rất nhiều đại minh tinh đều ở dùng tính tính ngay xong đối với sai lầm của hắn khái niệm giúp đỡ sửa lại yên huân ân đúng là đĩnh như thì t ử nhóm lửa làm cơm có lúc yên lớn hơn liền dáng rất kia ai con mắt này đến có bao nhiêu bị tội a lai thuận nhi rất giỏi về liên tưởng Cũng đối với này biểu thị đồng tình mấy người đều nợ nụ cười ba cái năm cũ khinh lại tán gấu lên hiện nay tần tân nhân loại đặc thù nói thí dụ như cái gì phì chân cố hoàng bao lông xanh còn có khoét mũi u màu gà hạng nhất các loại giang giật thần bình thường xưa nay không chú ý những n à y lúc này thấy bọn họ tán gấu đến say x ư ơ n g ngon lành lúc này mới phát hiện mấy cái tiểu tử nha đầu thật không đơn giản nhất thời cảm giác có chút tê dại ra đầu nếu như mấy vị này ngày nào đó hứng thú tới đem bộ này trang phục phát trên cả ngày ở chính mình dưới mí mắt lắc lư vậy coi như hiểu được liếc nhìn không được đến giáo dục giáo dục p h o n g hoạn v ớ i chưa xảy ra liền hắn nghiêm túc nhắc nhở nhóm người mình đều là từ ở nông thôn đi ra quần áo trang phục ngắn gọn hào phóng liền có thể không muốn đuổi theo trong thành không phải chủ lưu phát minh k h á c loại trò gian đặc biệt là tình tình thân là bé gái trẻ tuổi tự nhiên thanh xuân bản sắc phấn chấn phồn thịnh liền rất tốt mỹ phẩm đều phải tận lực dùng một phần nhỏ quyết không cho phép đi toàn bộ cái gì yên hơn trang tóc đỏ loại hình t ì n h t ì n h nghe xong chu cái miệng nhỏ nhắn nói thần tử ca như cái sơ chung chủ nhiệm lớp b á gái dẫn tới lai thuận nhi cùng hỉ tử mừng rỡ liên tục đánh ghế nằm lấy tay nói thân t ử ca kỳ thực này tân tân nhân loại cũng không có gì có thật nhiều ngoạn ý nhi đều là cùng bọn ta ở nông thôn học lai thuận nhi cân nhắc một thoáng cảm thấy có vài thứ cũng không thuộc về người thành phố phát minh bản quyền vấn đề cần làm sáng tỏ làm sao hội cùng ở nông thôn học thì t ử đem kính dâm sốc lên kỳ quái hỏi nói như vậy ở nông thôn đại biểu quê mùa làm sao hội cùng những n à y thời thượng nguyên tố phát sinh bất cứ liên hệ gì đương nhiên trong thôn như một tuổi liền muốn đái khoét núi xuyên thời điểm đau đến nọ hỏ hô hó lên không liền để người thành phố học đi tới mà lai thuận nhi đối với phát hiện mới của hắn hơn nữa nói rõ cái kia cũng không đúng a mưu sỏ mũi hoàn là đ á i ở chính giữa cách trên ta thu trong thành năm cũ khinh đều là đ á i ở một bên nhi à, sao học biến dạng cơ chứ thì tử cảm thấy không hiểu chút nào khả năng là không muốn cùng m i u giống nhau như lúc c h u n g quy phải có chút khác nhau đi lai thuận nhi giải thích kỳ hỉ thú vị ân ta biết rồi cái kia mạo gà đầu cũng là cùng đại công kê học tinh tinh phản ứng cũng không chậm lập tức liên tưởng đến trên đảo thường thường đánh nhau đại công kê gian ậ t thần thấy bọn họ càng nói càng thái quá nhi những câu nói này nếu để cho tân tân nhân loại nghe thấy cần phải hợp nhau tấn công với bọn hắn liều mạng nhi không thể liền nói đánh gãy thời thượng thảo luận biết mệnh lệnh ba vị thủ hạ đi chuẩn bị ăn t r ư nửa g hưởng tư tắm nhân ven biển bãi tắm đoàn đoàn ăn. n bãi có lực ăn. Nửa giờ sau hai đỉnh tre nắng tán bình hành xuất hiện ở ngân sa than mỗi đỉnh hai bên đều đặt hai cái ghế nằm trung gian tiểu viên mấy trên bảy ra một cái hoa quả b à n cùng hai nghe đồ uống đinh vũ tình cùng giang giật thần kỷ tử cùng lai thuận nhi chia làm hai đôi nằm ở phía trên một bên uống đồ uống nước ăn quả một bên ngắm cảnh tán gấu gian giật thần dùng cây t ă m g h i m lên một khối lê mảnh thả vào trong miệng lại uống một cái kinh chính mình không g i a n ư ớ p lạnh quá đồ uống s ắ c thực vô cùng thích ý vốn là lai thuận nhi hai người đem hoa quả giặt sạch cầm trong tay liền muốn gặm tình tình nhưng giúp đỡ ngăn cản nói ăn tương quá khó nhìn một chút tư tưởng đều không có nhất định phải học trên tivi dáng vẻ cắt thành khối cùng đinh đặt ở mâm bên trong bãi cái tạo hình mới có thể hữu dụng hải phong tập tập thổi đi ánh mặt trời mang đến nhiệt lượng trong suốt sóng biển từng tầng từng tầng sông lên bãi cát lại lần lượt t ố i u phát sinh mềm nhẹo hào thanh hết thệ đều l ạ như vậy giàu có nhịp đ quá đẹp ta còn xưa nay chưa từng cảm thụ đây t i n h t i n h cũng cái miệng nhỏ ăn hoa quả nhìn bãi c á t cùng b i ể n rộng tự đáy lòng điệu tán dương đáng tiếc hiện tại đã là cuối tháng chín nước biển chuyển lương bằng không nàng vẫn đúng là muốn xuống biển đi du lịch một phen muốn nói vẫn là chúng ta vân xa đảo mới gọi hưởng thụ cái kia đường về quá lân giang cạnh biển một cái cái gì bãi tắm tới còn rất lớn ặc trong nước than trên người kia đạt được nhiều như con kiến nước biển đều là h o à n g rác rưởi cũng v ứ t đến đầy đất đều là lai thuận nhi nghĩ tới trước đây trải qua cái đề tài này tất cả mọi người tán đồng năm nay hạ trời tương đối nóng đến đây lân giang du lịch du khách so với năm rồi đều nhiều hơn hết thể mở ra bãi biển cùng nước cạn bên trong từ mới đến m ộ n lít nha lít nhít đâu đâu cũng có người vì thế t h ị cục du lịch còn hiệu triệu tổ chức rất nhiều người tình nguyện đi tới phục vụ cùng duy trì trật tự có người nói hoàn vệ công nhân mỗi ngày đều muốn thu thập được mấy chục tấn rắc rưởi cái kêu phó tình cảnh khiến người ta ngẫm lại đều cảm giác đầu miệng lớn không sai vẫn là người này tốt thần tử ca tư ra ven biển bãi tám đỉnh cấp liền bốn người chúng ta người hưởng người ngoài một mực không phải thỉnh mặc nhân Hỷ tử nàng h ư trước m đầu tiên là đang làm địa phương chạy sau đó khả năng cảm thấy không đã nghiền lại chạy vào nước cả nơi bắn lên một hàng bọt nước còn kèm theo bột bột bột tiếng cười chọc cho lai thuận nhi cùng hỉ từ trực nhạc c a Nhi. tỉnh tỉnh Nhi quả nhiên ở khoảng cách tỉnh tình cách đó không xa trên bờ cát một con dài hơn tám mươi cm mét giáp sắc trình ám biển lớn màu xanh lục quy chính đang hướng về hải lý bỏ bất quá bởi vì hình thể lớn cứ việc tứ chi đã toàn lực thúc đẩy nhưng tốc độ vẫn rất có hạn t ì n h tình hướng b i ể n quy đuổi theo trong miệng hô lớn không nên đ ừ n g chạy nhưng đối với phương cũng không để ý tới túi đầu dùng s ư ớ c này là đoàn đoàn k h ì t ử mắt s ắ c một thoáng liền nhận ra được tinh tình đừng truy lui về phía sau điểm nhi đoàn đoàn đoàn đoàn giang giật thần quát bảo ngưng lại tình tình hành động sau đó bước nhanh chạy tới hô hoàn tên đoàn đoàn hải quy nghe được thanh em quen thuộc ngừng tứ chi run rẩy nghiêng đầu lại ai này là được rồi giang giật thần đi tới hải quy trước mặt ngồi s ù n xuống vỗ vô nó thâm hậu sát tử hải quy ngẩng đầu lên nết miệng phát sinh ha ha thôn khí thanh xem như là chào hỏi tinh tinh t h ấ y thế không do trận to hai mắt con này đại hải quy lại cùng thần tử ca nhận thức còn giống như rất thuộc dáng vẻ thực sự là quá khó mà tin nổi tinh t i n h ngươi trước tiên sau khi từ biệt đừng nhìn đoàn đoàn lớn như vậy dáng vóc kỳ thực lá gan rất nhỏ lai thuận nhi nhắc nhở đúng vậy đoàn đoàn chỉ sợ ngươi coi nó là thành ba ba nấu canh ha ha muốn nói hải quy thang khẳng định cũng không t ồ i đi thì tử đem danh tự này cùng đồ ăn liên tưởng đến nhau chỉ có biết ăn thôi sao không chết no ngươi lai thuận nhi nghe vậy chừng hỉ tử một chút còn có tên tuổi a đoàn đoàn ha tốt thú vị đúng rồi đoàn đoàn là thần tử ca này nuôi sao t ì n h t ì n h n g h e xong hứng thú tăng nhiều muốn nói tới về hải đảo lữ trình vẫn đúng là không hưởng công kiến thức quá nhiều mới mẹ đồ vật cái gì nuôi nấm a dã muốn nói đến thần tử ca đó mới gọi một cái như vùng này cá heo hải quy cái gì thấy hắn hãy cùng thấy tự mình ra thân nhân lại là cho hắn kéo thuyền lại l à như mã như thế để hắn cưỡi n g ọ n nhi một mặt nịnh mọc như h ì tự nói lại nghĩ tới nhạc cầu thái độ đối với chính mình đến nay vẫn không có hỏa h o á n dấu hiệu trong lòng thật là có chút không cam lòng còn có cá heo ở nơi nào cái nào tính tính ngay xong càng là hư phấn vân xa đ ả o thực sự là quá thú vị n g ư ờ i nói nhạc cầu à mấy ngày nay chúng ta đều bận rộn làm việc nhì không công phu để ý đến nó hôm qua buổi chiều ta còn nhìn nó ở phía tây trên biển bính đ á c ngày hôm nay không nhìn thấy l a i thuận nhi giải thích khi ba người ở một bên nghị luận thời điểm giang giật thần sấn bọn họ chưa sẵn sàng từ không gian thùng nước bên trong lấy ra mấy cái tiểu cá trích đưa cho đoàn đoàn khi làm lễ vật đoàn đoàn cũng không k h á c h khí hương vị ngọt ngào địa bắt đầu ăn n mồm g ò m g i a n giật thần kiên nhẫn nhìn nó ăn uống một mặt thân thiết gián g dấp hải quy là ăn tạp động vật huân tố đều ăn nhưng nó hành động đối lập c h ậ m chậm ở trong biển bắt giữ loại cá các loại chờ vật còn sống phi thường khó khăn có thể không sánh được cá heo nhẹ nhõm như vậy bình thường thông thường chỉ có thể dùng ăn hải tạo no bụng vì lẽ đó này cá trích đối với nó tới nói nhưng là phi thường hiếm thấy mỹ thực hơn nữa hiện tại là ở trên bờ cát có thể yên tâm hữu dụng không cần lo lắng bị cái dày muốn ở trong nước cũng không như thế sống yên ổn mượm nhạc cầu tới nói mỗi lần thấy đoàn đoàn đều là một bộ không có ý tốt d á n g vẻ còn là thật muốn cắn nó vẫn là vẹn vẹn coi nó là thành cái đại món đồ chơi sái vẫn còn không biết được muốn nói hải quy ở tự mình bảo vệ phương diện vẫn đúng là không sánh được nước ngọt quy hoặc là lục quy hai người sau một khi gặp phải nguy hiểm có thể mang toàn thân đều co vào cứng rắn s á t từ bên trong mặc n g ư ờ i giang nanh lợi chảo cũng không thể làm gì mà hải quy thì lại không có sở kỳ hiệu này tứ chi c ù n g cổ đều không thể rút vào gặp gỡ địch thủ hoặc là tranh đấu hoặc là chạy trốn không còn hán đồ giang giật thân rất muốn để chúng nó lựng ở trung hòa thuận nhưng đến nay chưa có thể thực hiện cái này cũng là cái làm người đau đầu sự tỉnh nhìn một cái gần đủ rồi hắn đem tình tình bắt chuyện lại đây dẫn tiến cho đoàn đoàn lai thuận nhi cùng hỷ tử đoàn đoàn đã sớm nhận thức không cần nhiều lời trọng điểm là để tình tình cùng nó nhận thức thân cận đoàn đoàn tựa hồ rõ ràng vừa nay đuổi theo chính mình chạy tên tiểu nha đầu kia cũng là người cùng một con đường liền từ bỏ đề phòng không suy nghĩ nữa tránh đi sơ lần gặp gỡ trung quy phải cho điểm nhi lễ ra mắt mới phù hợp q u ý củ liền lai thuận nhi đem mâm bên trong còn lại hoa quả mảnh đưa cho tình tình làm cho nàng này hải quy đoàn đoàn n gửi một cái cảm thấy cùng hải t ạ o loại hình có khác nhau nhưng vẫn là cắn ở trong miệng nuốt vào lúc này mới phát hiện mùi vị rất tốt l i ê n như thế một chút công phu lại là ăn ngư lại là hoa quả đại báo có lộc ăn không do quy tâm vô cùng vui vẻ l i ê n vì biểu đạt cảm kích đoàn đoàn thân đầu ở tình tình trong lòng bàn tay cùng mấy lần khanh khách quá đáng yêu tình tình cảm giác lòng bàn tay lại lương lại ngứa vui vẻ cười đứng dậy giang giật thần g i a hiệu để tình tình đơn độc cùng đoàn đoàn chơi đ ù a lấy tăng tiến cảm tình chính mình thì lại cùng lai thuận nhi hai người ở bên cạnh trên bờ cắt đi bộ nhắn nhụi hạt các cảm giác thực sự là thoải mái liền ba người đều thoát dậy để trần chân ở phía trên đi không tới thuận nhi cùng hỷ tử có thể không yên tĩnh hai người bắt đầu tranh luận lên đoàn đoàn số tuổi vấn đề một cái nói có chừng mười tuổi một cái khác thì lại nói hải quy có thể sống mấy trăm năm lớn như vậy dáng vóc trí ít cũng có đến mấy chục tuổi là chính mình những người này thúc thúc bối vậy ngươi sao mặc kệ nó gọi đoàn đoàn thúc đây đúng rồi ngươi lại làm sao biết nó không phải mẫu lai thuận nhi phát sinh nghi vấn đoàn đoàn đầu cùng miệng đều dài đến như vậy khoan còn có tứ chi vừa thô lại lớn theo nhân loại tráng hán gần như làm sao sẽ là mẫu thì t ử nói ra bản thân lý giải tiểu t ử ngươi đừng ở chỗ này nhi ra vẻ hiểu biết nộ g người con cháu g i a n giật g thân lắc đầu một cái lập tức giúp đỡ sửa lại hắn đã từng điều tra tương quan tư liệu đã đối với đoàn đoàn giới tính làm già phán đoàn chuẩn xác thanh niên lục hải quy giới tính có thể thông qua quan sát phần sau phân biệt nam tính có trường mã t h u phần sau giống cái phần sau khá là ngắn nhỏ mặt khác thùng quy chân chức nắm giữ một đôi so với thư quy càng phát đạt tạm thời h n lượn thành hình móc câu trảo mà đoàn đoàn hoàn toàn phù hợp nam tính đặc thù còn số tuổi vấn đề thì lại liên lụy đến rất nhiều phương diện vậy còn thật sự không tốt giảng chương hai trăm linh hai trồng cây ăn quả dân gian truyền thuyết sinh ra lai thuận nhi cùng hỉ tử nghe xong liên quan với hải quy giới tính giám định cụ thể phương pháp sau khi nhất thời tới h ứ n g thú nói lập tức sẽ cho đoàn đoàn tiến hành một phen trang nghiệm không nghĩ tới bên kia t ỉ n h t ỉ n h nhưng kêu sợ hãi đứng dậy thần t ử ca ngươi đến xem nhìn đoàn đoàn làm sao khóc giang giật thần cùng lai thuận nhi hai người liếc mắt nhìn nhau trên mặt vẻ mặt khá là quái lạ lại nói hai cái tiểu tử hồi thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế thì cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi lúc đó hỷ tử còn liên tục nhượng hải quy thành tinh bọn họ đồng thời đi tới tình tình bên người quả nhiên đoàn đoàn đôi kia nhô lên mắt to bên trong chính từng viên lớn địa chạy nước mắt tình tình là không phải là bởi vì ngươi nói cái gì không tốt đoàn đoàn trời sinh đa sầu đa cảm lo lắng ngươi đem nó dưới hoa đem linh như ăn rất sợ sệt cho nên mới khóc ca cầu nữ hiệp tha mạng hỷ tử lắc lư nói ta chưa hề nói a ta làm sao hội đôn nó đây tình tình nghe xong càng là sốt ruột người chưa hề nói khả năng là trong lòng muốn như vậy trên mặt liền mang ra tới đoàn đoàn nhưng là rất mẫn cảm a lai thuận nhi cũng ở một bên thêm mắm giảm mối hai người nói tiếp chủ nhà tây kết quả hải quy nước mắt không chỉ có không ngừng lại còn làm cho tình tình chính mình cũng nhanh khóc giang giật thân lắc đầu một cái để hai cái tiểu tử đi ra điểm nhi sau đó tiến lên đem đáp án báo cho tình tình h ả hóa ra là có chuyện như vậy nhi a làm ta giật cả mình đoàn đoàn ngươi vẫn đúng là có thể làm giả nhi t ì n h t ì n h lại là tức giận lại là b u ồ n cười đưa tay ở đoàn đoàn hình tam giác đầu to trên vỗ một cái đoàn đoàn theo thói quen đem đầu co g i t lại khá là không hiểu ra sao nghĩ thầm mới vừa rồi còn cố gắng ta lại chiêu ai n h à ai ba người một quy ở ngân s a than chơi đùa nửa ngày nhìn s á c trời không còn sớm liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về hang trụ sở giang giật thần ở trên pha nơi tìm một cái khuất gió nham thạch bao đ i ệ n để lai thuận nhi cùng hỷ tử đem c h e năm tán ghế nằm những vật này phẩm tập trung thu nạp lưu giữ ở đây lại tìm đến tiêm bố bao trùm mặt trên để lên hòn đá như vậy sau đó bất cứ lúc nào thủ dùng đều tương đối dễ dàng cuối cùng lục tìm một chút sóng biển sông lên hải tạo cùng đồ ăn rác rưởi đồng thời đựng vào túi ni lon bên trong mang đi lấy duy trì mảnh này mỹ lệ ngân xa than sạch sẽ hai ngày đi qua bách thạc hoa có cây non công ty ngô quản lý cùng giang giật t h ầ n bắt được liên lạc nói cho hắn đính hóa đã chuẩn bị đầy đủ sau đó song phương ước định ở long loan thôn kim sương câu lạc bộ tiến hành giao tiếp giang giật t h ầ n lái xe cano mang theo hỷ tử cùng tỉnh tình đi tới bến tàu tiếp hóa gặp mặt sau song phương tiến hành rồi nghiệm hóa giao hàng thanh toán dư khoản các loại trình tự kỳ thực nghiệm hóa này một hạng trên căn bản cũng chính là kiểm lại một chút con số nhìn một cái nhàn mát còn cây non giống phẩm chất năm tháng các loại trừ phi nhân sĩ chuyên nghiệp người bình thường chỉ sợ là không nhìn ra cái gì thành t ự đến nô quản lý là một vị mặt đỏ thang người trung niên làm người đ ỉ n h phong khoáng nói giang giật thần là lao liêu giới thiệu làm sao cũng có điểm nhi ưu đãi vì lẽ đó gậy trúc miêu nhiều cho chừng hai mươi khoả cái khác cây ăn quả miêu ít nhiều gì cũng có chút nhi có dư mặt khác hắn còn đưa cho giang giật thần một phần nhi tư liệu bên trong là các loại cây ăn quả miêu tỉ mỉ giống giới thiệu bồi dưỡng kỹ thuật cùng với đối với khí hậu thổ chất yêu cầu v v giang giật thần đối với hắn biểu thị cảm tạ sau đó lại hỏi lên cây dựa thụ sự tình nô quản lý nói vật kia đang cùng phía nam đồng hành liên hệ Vẫn cần tiếp h ờ gian mới tin i nhất định mới có thể có tin tức. t có có theo hắn để người giúp việc giúp đỡ đem toàn bộ hàng hóa bàn trên cano toại cùng giang giật thần cáo biệt cũng lưu lại một tấm danh thiếp nói sau đó có chuyện gì chỉ để ý tìm hắn tiếp hoa xong xuôi giang giật thần cùng hỷ tử giá tàu trở về vân xa đảo mà tình tình bởi vì có chuyện công tác đồ cần dùng phải xử lý không thể với bọn hắn cùng nơi nàng mang theo lưng của mình bao đi ra bến tàu kêu một chiếc xe taxi trở lại trong thành phố nay một chuyến vân xa đảo hành trình khiến cho nàng mở mang tầm mắt thu hoạch khá dồi dào ngoại trừ hải quy đoàn đoàn ở ngoài sau đó lại gặp được trong truyền thuyết cá heo nhạc cầu hơn nữa các loại mỹ vị đồ ăn thật làm cho nàng có chút vui đến quên cả trời đất cảm giác đương nhiên trên đảo hiện nay cơ sở phương tiện cực kỳ b ạ c n h ư ợ c rất nhiều nơi đều không t i ệ n đây là thiếu hụt nhưng tương lai hội cải thiện giang giật thần cùng hỉ tử trở lại trên đảo đem tân mua cây ăn quả miêu cùng gậy trúc miêu hết thể chuyển tới dự định bên trong bách vườn trái cây ba người bỏ ra hai ngày thời gian đem hơn một trăm sáu mươi quả quả miêu dựa theo trước đó đào xong hốc cây g i xuống phân loại bài bố ở bách vườn trái cây bên trong cái tiêu mấy chục khỏa tre bương miêu cũng trồng đến hồ lô h va phía nam sau đó dùng thạch trong hầm dinh dưỡng thủy toàn bộ rót hai lần 46. n m ư ờ i một lễ quốc k h á n h đến trói trang ngày mùa hè từ lâu đi xa gió thu đưa tới từng trận nhẹ nhàng khoác khoái lân giang thị làm như ven biển du lịch thành thị đương nhiên sẽ không bông tha cái này hiếm thấy gỗ ấn đờn huyện thương kỳ liền ở các loại tuyên truyền mở rộng cổ động dưới các nơi du khách tới rộn rợn trong lúc nhất thời cạnh biển điểm du lịch trong thành con đường chính trên chúng quanh rộn rộn ràng g i n g người đông như mắc gửi thị dân nghỉ nghỉ ngơi nhưng đối với các lộ thương gia tới nói nhưng chính là một năm bên trong bận rộn nhất thời điểm đại cửa hàng nhỏ đều khiến xuất hồn thân thế võ c h à o hàng chính mình hàng chia sẻ ngày lễ thị trường bánh gà tổ hoành quang trên đường cái hồ lão bản cùng tôn tố chân cũng không ngoại lệ mấy ngày qua bận tối mày tối mặt bởi mặt đường trên nắm các loại khẩu âm nơi khác du khách gia tăng nhiều những kêu bình thường không thế nào tốt bán hàng cũng biến thành dễ b á n đứng dậy trước một trận tú thủy hạng số chín viện góp vốn phân chia sự kiện lúc đó để bọn họ thực tại có chút thấp thỏm bất an cũng may cho tới nay mới thôi cũng không hề xảy ra vấn đề gì theo tháng ngày toán toán cũng gần như thuận lợi vượt qua m ộ trong hơi hạ mới lúc này mới tùng hạ xuống, dù s này, này ngoại n trừ đặt chủng n h đồ gia vị nhân tô ở ngoài chư vượng lan cùng với vài tên chủ lực thủ hạ ở chế tác công nghệ trên cũng đạt được bước tiến đến dài trải qua khoảng thời gian này điều chỉnh rèn luyện hiện tại thiên tầng bính tuyến sinh sản từ phối liệu đến chế tác mỗi cái phân đoạn đã hướng tới hoàn thiện tăng cao hiệu suất sinh sản đồng thời cũng làm cho thành phẩm ở hình dạng to nhỏ vị mùi vị các phương diện có thể duy trì nhất trí rất nhiều nơi khác du khách đều là ở ngẫu nhiên lần thứ nhất thưởng thức đến mỹ vị như vậy thiên tầng bính thưởng dụng sau khi than thở không lớt còn hướng về ông chủ hỏi han hỏi thăm loại thức ăn này tình huống Tôn, thế một thấy thống một thuyết thỏ ông môn chuyên đụng vẫn hồ hai chủ pháp cho cái cái cảm có đầu, vì nhân dân lao động trí tưởng tượng cùng năng lực sáng tạo có thể không thể coi thường liền bọn họ bắt đầu đối ngoại tuyên bố khẩu phúc đa thiên tầng bính là lân giang thị thổ đặc sản truyền thống thực phẩm lao tự hào sinh sản nhà xưởng có gần trăm năm lịch sử chọn dùng bí chế đồ gia vị phương pháp phối chế cùng nhiều đến ba mươi tám đạo phức tạp công nghệ tinh chế m à thành là ngưng tụ bao nhiêu đại đại sư phó tâm huyết thiên truy b á c h luyện đã tốt muốn tốt hơn món hàng tốt cũng chỉ vào thụ hóa đ ỉ n h phía trên mang theo quảng cáo kỷ nói cho các du khách thỉnh quyết định khẩu phúc đa nhãn hiệu logo đây mới là chính tông thuyết pháp này rất nhanh chiếm được những người tiêu thụ tán thành bình thường mà nói nhãn hiệu càng lao già càng tốt là đại chúng phổ biến nhận thức ăn ngon như vậy bánh bột ngô làm sao hội một chút lai lịch đều không có đương nhiên cũng có một chút bản địa người tiêu thụ cảm giác được n g h i hoặc nhân vì chính mình từ nhỏ đến lớn ở lân giang đã sinh hoạt mấy chục năm trước kia xưa nay cũng chưa từng nghe nói cái gì trăm năm l á o tự hào khẩu phúc đa thiên tầm bính trong ấn tượng vật này xuất hiện ở trên thị trường thật giống cũng là hơn nửa năm mà thôi nhưng mắt thấy điếm lao bản chủ yếu là đối mặt nơi khác du khách tạo thành lực lượng lớn tuyên truyền làm như lân giang người quê hương tự hào cảm đều là có bất luận thế nào cũng không có thể vào lúc này r ộ i nước lạnh lại nói nữa lân giang khu vực lớn như vậy chính mình chưa từng nghe nói không phải là sẽ không có cho tới hành o quang trên đường cái ba nhà khác sớm một chút lều đình ông chủ rất nhanh nghe được thuyết pháp này cảm thấy rất mang cảm không hẹn mà cùng địa nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo cũng bắt đầu đối với từng người cố khách quần tiến hành tuyên truyền không thời gian bao lâu cái khác mấy con phố trên đường đồng hành cũng biết việc này nhưng không có toàn bộ tiếp thu mà là theo chính mình lý giải lại tiến hành rồi lại sáng tạo dần dần khẩu phúc đa thiên tầng bính bị người vì là trên đỉnh một cái lân giang truyền thống lao tự hào danh hiệu trở thành lân giang nhân dân dẫn cho rằng tự hào danh địa phương ăn vặt tiếng t â m không chỉ có truyền khắp toàn thành hơn nữa còn theo nơi khác du khách mua tiêu phí bắt đầu hướng về những địa phương khác truyền lưu càng có nhiều chuyện giả cảm giác vẹn vẹn một cái lao tự hào mới chỉ ẩn liền kinh nghệ thuật gia công dân gian truyền thuyết bắt đầu xuất hiện nói cái gì khẩu phúc đa lịch sử đâu chỉ trăm năm kỳ thực từ lúc minh triều chính đức thời kỳ thì có chính đức hoàng đế chu hậu chiếu một đời phong lưu phăng k h o n g có một hồi mang vài tên tùy tùng cải trang du lịch tì h o n đi ngang qua lân giang khu vực đổi tới dưới bạo vũ tìm tới một nhà đầu thôn tiểu điếm tranh né khi t h ì vừa đói vừa khát sau đó chủ quán người dân một loại d o nhiều phương diện bị chế tắc bánh b ộ t n ô chu hoàng đế hưởng qua sau khi mặt rồng vô cùng vui vẻ liên tục tán thưởng nói mình có lộc ăn không cạn hỏi đến thực phẩm tên gọi chủ quán người nói bản điếm tự chế ăn vặt chưa từng gọi là liền chu hoàng đế hơi một tư sấn để thủ hạ mang tới giấy và bút mực tại chỗ để bút múa bút lưu lại bản vẽ đẹp ngự ban thưởng khẩu phúc đa thiên t ầ n bính tên cửa hiệu hồi cung sau còn trách thành lân giang quan viên địa phương đem khẩu phúc đa làm như cống phẩm định kỳ tiến cống ngoại trừ cái này c h ầ m rãi còn diễn dịch ra cái gì giải tấn càn lòng nào đó cận đại đại quân phiệt các loại chờ nhiều vị danh nhân trong lịch sử sơn trại phiên bản sau đó khi làm giang giật thần biết được những này tục không chịu được nghe đồn sau khi cảm giác d ở khóc d ở cười dân gian đại chúng trí tưởng tượng thực sự là quá mức phong phú nhưng nói đi nói lại thứ này dù sao chỉ thuộc về dân gian truyền thuyết lại không giống chính sử như vậy có chuyên gia có thể nói có sách m á c có chứng đ i ệ tiến hành khảo chứng vừa không có cách nào nhi làm sáng tỏ chương ũ n g k ô n g hai ả i vậy c n h ệ p Chỉ cần không nói sản trăm linh ba gà mái ngộ hại dân gian truyền thuyết hưng ơ khởi khẩu phúc đa hàng hiệu tùy theo danh tiếng vang xa này gây nên cái khác ăn uống thương r a m ê tít mắt liền cũng thử chế tắc các loại phối liệu thiên tầm bính nhưng bởi châu ngọc ở trước bọn họ tân đẩy ra mặt hàng tự nhiên không chiếm được người tiêu thụ tán thành thậm chí bị mang theo bắt t r ư ớ c b ữ a tên tuổi náo nhiệt một trận sau khi cuối cùng vẫn là nên làm gì thì làm đó đi tới đương nhiên những thứ này đều là nói sau theo d ư ớ i không nhắc tới trở lại mười một gôn đơn vị trong thành đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa từ trên xuống dưới đều là vội đến xoay quanh nhưng này cùng giang giật thần quan hệ không lớn bởi vì hắn gần nhất vẫn chờ ở vân xa đảo trên đoá thanh tĩnh trung gian đưa một chuyến đồ gia vị bất quá lúc này đổi phương thức hắn chỉ là lái xe ca n o đi tới kim sương câu lạc bộ bến tàu đem chia làm hai phần hàng hóa giao cho cơi chạy bằng điện xe ba bánh đến đây thủ hóa điếm tiểu nhị để hắn mang về liền có thể giang giật thần lại đang bến tàu công nhân viên dưới sự hướng dẫn ra thuyền lái vào nỗ lực lên nơi cập bến đem làm tiễn sáu trăm ba mươi nút cái bão sau đó mở đủ mã lực trở về vân sa đảo sáng sớm t hỉ tử đi tới hồ lô hoa phía nam tân c h u n g gà lúc này gà chống môn đã đánh nhiều lần minh từ lâu trở đến thiếu kiên nhẫn gặp ngươi tới mau mau tụ ở trước cửa dung dậy cánh phát sinh bột bột bột r ụ c thanh gấp làm gì cùng ký hiệu bên trong phạm nhân chờ thông khí một cái đức hạnh thì từ một bên lại nhải một bên mở cửa gà c h ố n g môn hưng ơ phấn r à n h trước chạy ra gà mái sau đó đổi tới cây trong thế giới thật giống không có nữ sĩ ưu tiên nói chuyện những người này của c ụ c kỷ kỷ địa vui mừng gọi bước ra hai chân tứ tản g ra có đi bãi cỏ kiếm ăn có đến bên dòng suối nhỏ uống nước còn có đến xa trên đất đá ăn hạ t cát bởi vì cây không có hàm răng không thể nhai nghiền ngấm đồ ăn vì lẽ đó cần ăn chút gì hạt cắt tồn tại trong dạ dày trợ giút nghiền nát tiêu hóa đối với chúng nó tới nói vật này so với kiện vị tiêu cơm mảnh có thể hữu hiệu hơn nhiều gà tre môn dốc hết toàn lực nay t ấ m khí thế h ủng hộ tư thế nhất thời đem những kia từ phía đông tiểu tạp rừng cây lại đây kiếm ăn loài chim sợ đến tứ tán bay trốn bao quát lấy thô bạo hung hăng nổi danh chim khách gia tộc cũng chỉ dám tú năm tụm ba đứng ở trên ngọn cây tiều sinh nhật thì thẩm tra mà tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị từ khi tân hộ gia đình đến vùng này đám sâu coi như là gặp v ậ n rủi bất kể là g ế t con nện sâu lông vẫn là bọ rùa châu chấu run vân, vân ai đến cũng không cự tuyệt hơn nữa khẩu i tên vị miệng lớn vì lẽ đó mới vừa vào chút thì mở ra vài lần cuồng hoan bữa tiệc lớn sau khi phụ cận sâu liền thiếu rất nhiều đồ cần dùng phải từ từ kiên trì tìm kiếm lai thuận nhi đến hồ lô hoa nấu nước đem đòn gánh thùng nước lửa ở bên cạnh ao đi tới nhìn một cái chuồng gà tình huống thì từ ở giống thuyết chuồng gà quét tức một phen đem phần liền s i ê u tập đến c h ú t cái gầu bên trong những người này thông minh trung quy có hạn từ nhỏ cây nhai con dài đến xuất hiện ở đây sao lớn như thường đồ sảng khoái theo ăn theo kéo một chút cũng không nói nhà hàng phòng ngủ v ệ đ ố t cờ cũng xưa nay không cần phân công năng khu vực một gian chuồng gà đưa hết cho bà chọn lai thuận nhi đi tới chuồng gà một bên xem xét thu tình huống bên trong một đêm liền thu rồi nhiều như vậy a hắn nhìn chuồng gà thông gió bằng không nổi vị nhưng lớn rồi cũng không phải sao từng cái từng cái phiêu phì thể tráng có thể ăn có thể kéo điểm ấy nhi tính là gì thì tử đem cái trội để qua một bên bưng lên c h ú t cái gầu đi ra cũng tốt như vậy đ ị a bên trong liền không thiếu phì lai thuận nhi trả lời một câu sau đó quay đầu nhìn về chung quanh tắt hoan tìm thực nhi gà trống gà mái môn hồi đó đất trồng rau nháo sâu được rồi từng cái từng cái nhục đô đô đến có năm sáu cm độ dài nếu là có đám g i a hỏa này ở hướng về đ ị a bên trong quanh một cái không dùng đến hai ngày cái gì đều giải quyết thì tử nhớ tới quãng thời gian trước sự tình không do cảm thán địa nói rằng là cái gì đều giải quyết liền với l à r a u tử cùng nơi sau đó tiểu tử ngươi liền đi đào r a u dại ăn đi lai thuận nhi phiên hắn một cái l i ế c mắt nhi Kê thứ này nhưng là hơn tố vui lòng nếu như tiến vào đất trồng rau nhất định cùng nơi bắt chuyện gieo vạ tính cùng sâu so với chỉ cao chớ không thấp hơn vì lẽ đó đất trồng rau li ba tác dụng không chỉ có là phòng thọ những này ăn trộm như thế đến đề phòng ha ha ngươi nói nếu như ở ta trước mặt bãi một phần thị t kho tàu cùng một phần rau xanh ta nhất định tuyển đ ư c ăn những người này thực sự là phân không ra tốt sâu a thì t ử ha ha cười cũng d ắ c đến ý nghĩ của mình quá hoang đường lúc này cách bọn họ cách đó không xa một con bạch gà trống cấp tốc đem đầu rỗi một cái chờ thu về thì chỉ thấy miệng của nó trên ngậm một con màu đen dế mèn nhân cứ gáy vung lên hai cái liền thôn n u ố t xuống ha ha còn giống như là một con hắc ma đầu đáng tiếc làm sao ban ngày đi ra hoạt động này không phải muốn chết m à thì t ử mắt sắc tiếc hận điệu hét lên dế mèn trong tình huống bình thường ban đêm mới ra hoa kiếm ăn nhưng tổng thể miễn không được có ngoạn nhi khác loại cả tính h ừ n vào lúc này đúng là đãi khúc khúc lúc chúng ta không có chuyện gì cũng đãi vài con đấu n o ạ n nhi lai thuận nhi mới nhớ tới hiện tại đã là trời thu khúc khúc tuổi phát dục cứng rắn tính khí cũng bạo chính là đấu khúc khúc mùa trước kia ở ở nông thôn thời điểm trong thôn nam nhân cùng thằng nhóc đều yêu thích chơi cái này bất quá mặc dù muốn đãi cũng chỉ có thể đi trên đảo chỗ khác liền hướng về đống tuổi này cây móng nuốt sắc bén cùng huế phụ cận một vùng e sợ không còn sót lại nhiều thiếu chính khi bọn họ tán gấu thời điểm một con hoa l a o gà mái túi đầu kiếm ăn phụ cận đều tìm khắc cả một cái sâu cũng không có nó càng chạy càng xa đi tới phía nam thổ bào pha trên Đùng, một con màu đất đại châu chấu bay lên không bay lên rơi xuống hai mét ở ngoài gà mái nhất thời trở nên hưng phấn mở ra cánh hướng về mục tiêu phóng đi châu chấu lại khiêu lần này rơi vào một chỗ d à y đặc đùi có nơi nhưng gà mái tốc độ rõ ràng nhanh hơn nó nhiều lắm vọ tới t phụ cận rỗi một cái cái cổ chuẩn sắc mà đem châu chấu ngầm lên ngôi cấp tốc nuốt vào bụng ai biết xuất phát từ quán tính thu lại không được chân chân lập tức đạp ở một đoàn lại lương lại hoạt đồ vật mặt trên vật kia trong nháy mắt như điều lò so bình thường vọt lên một cái cắn vào gà mái cái cổ gà mái khàn cả giọng địa kêu thảm thiết hai cái móng đuốt liều mạng hướng về tập kích đồ vật của chính mình trên người chảo vật k i ê u mạnh mẽ cắn vào gà mái không tha đem thân thể quyền lại đây quân lấy thân thể của nó song phương kịch liệt địa tranh đấu thảo diệp t ử bị đập bay đẻ cho bằng tên sát thủ này toàn cảnh hiện lộ không bỏ sót nguyên lai càng là một cái sắp tới dài một mét cả người ám màu nâu mang hình tròn vằn tráng kiện đại xả gà mái tiếng kêu thảm thiết gây nên phụ cận gà chống môn chú ý liền bốn năm con đủ loại đại công kê vũ cánh cấp tốc hướng về nơi khởi nguồn điệm chạy đi đến hiện trường gà mái đã thoi thót gà chống môn p ẫ n nổ rồi trên cổ m a n nổ lên Âm thanh tê không chút do dự mà tập trung vào chiến đấu tập thể hướng về phe địch khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công chương hai trăm linh bốn hung thủ đền tội kỳ dị món ă n phẩm gà trống môn hướng về hung tàn đại xà khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công đại xà rất nhanh đã trúng mấy lần s ắ c bén móng gà giống như lưới dao giống như vậy ở trên người nó mở ra vài đạo lỗ h ồ n g da chóc thịt bong tràn ra màu đỏ g i ố n máu nó cảm thấy đau đớn cùng nguy hiểm lập tức thả ra gà mái thân thể bàn làm một đoàn làm phòng thủ tư thái đầu rán dựng thẳng lên phun da lưới bắt đầu tự vệ phản kích nay vai con gà trống từ nhỏ do đặc thù ẩm thực này lớn thân thể cường tráng phản ứng nhanh nhẹn xa không phải phổ thông đồng loại có thể so với đại xa mấy lần phản công đều nhỏ không vài con gà trống phân tán đứng ở phương vị khác nhau miệng thao c h à o kích để phe địch cố đầu không quan tâm được vĩ song phương kịch liệt địa chiến đấu với nhau ai bên t i ê u nhi là chuyện già sao nhi a lai thuận nhi phát hiện phía nam thổ bao nơi có tình huống dị thường phát sinh vài con gà trống tựa hồ đang kéo b è kéo lũ đánh nhau b ù i bặm cây mau thảo diệp t ử bay loạn gà trống đánh nhau chứ nay có cái gì mới mẻ thì tử không phản đối đ i ệ nói rằng không đúng thật giống cùng bình thường không giống nhau lắm trên đất còn có cái vật gì đi tới xem xem lai thuận nhi phóng tầm mắt tới vài lần tùy theo vung một thoáng tay hướng về bên kia chạy tới chờ hai người chạy tới hiện trường thấy một con hoa lau gà mái ngã trên mặt đất hai chân co giật nhìn như không xong rồi mà vài con gà trống đang cùng một cái hình tam giác đầu đại xà tranh đấu ma ơi là thổ công xà vẫn như thế đại vóc thì t ử một chút liền nhận ra được món đồ này có thể có độc đi tìm cây côn lại đây lai thuận nhi sắc mặt ngưng trọng nói rằng thì từ đáp một tiếng quay đầu lại đi tìm vậy trên chiến trường đối mặt hung m á h mổ kích cùng g á i thổ công xà rốt cục giang không được t hư công hai lần sau khi xoay người hướng về bụi cỏ bên trong một xuyên muốn lan man gà trống môn có thể nào nhiêu đạt được nó thừa thắng xông lên xông lên trước một trận nhi còn đầu chiến đấu rất sắp kết thúc rồi thì t ử đem ra một côn nổ ra gà trống chỉ thấy này đuôi nhỏ bé thổ công xà toàn thân thương tích khắp người nợ hoa đầu gián thủy có vẻ như dĩ nhiên xong đời cẩn thận một chút nhi đừng không c h ế t đấu lại thuận nhi nhắc nhở thổ công xà tên khoa học gọi phúc xà có kích một c đ mặt khác tham dự chiến đấu gà trống nhưng không kịp chúc mừng thắng lợi chúng nó tụ tập ở hoa lau gà mái bên người thỉnh thoảng hướng về trên người nó khinh mổ hai lần sau đó ngước cổ lên phát sinh bi ai teo to hương tiêu ngọc vẫn sao không lệnh gà trống môn bi thống vạn phần được rồi được rồi ai gọi các ngươi muộn như vậy mới chạy tới nếu muốn anh hùng cứu mỹ nhân này đi đứng cũng đến lưu loát điểm nhi a lai thuận nhi nói chuyện tiến h lên đem gà c h ố n g môn c ắ n mở không lưng quan sát hoa lau gà mái chỉ thấy người bị hại hai mắt nhắm nghiền vớt mở trên cổ mao chỉ thấy thình lình hai cái dấu răng còn ra bên ngoài thấm thâm s ắ c huyết hiển nhiên là bị c ă n trúng động mạch động phát thân vong ai nhưng đáng tiếc lại quá một hai tháng liền có thể đẻ trứng đi đi về trước đi lai thuận nhi lắc đầu một cái tiếp hận địa nói rằng sau đó xách n ư ợ c hoa lau gà mái chân đưa nó r a o cho hỷ tử chính mình thì lại hướng về hồ lô a bên cạnh đi đến nơi đó đem các ở bên cạnh ao hai con thùng nước đánh mãn dùng đòn gánh t r ọ n g tới hướng về hang căn cứ phương hướng tiến lên hỷ tử một tay nắm chặt thổ công xả một tay cầm gà mái theo ở phía sau đến hang ở ngoài thấy được giang giật thần người sau dùng ánh mắt kỳ quái quan sát hỷ tử trong tay cầm hai loại đồ vật lai thuận nhi đem trọng trách các ở hồng thủy vại bên một bên nhi hướng về vại bên trong rót nước một bên nhi đem đầu đôi sự tình nói cho hắn làm sao sẽ xuất hiện gián độc này sau đó có thể phải cẩn thận một chút nhi giang giật thần nghe nói rắn độc xuất hiện bất giác n h í u lên lông mày trên đảo không có tương ứng chữa bệnh điều kiện nếu như vạn nhất người bị cắn bị thương nhưng là tương đương vướng tay chân không có chuyện gì thần tử ca chúng ta ở trên đảo trụ lâu như vậy rồi n à y vẫn là đầu một hồi đụng với mang độc vẫn là ở phía nam căn bản toán không được cái gì gối say từ thôn phía sau núi trên đều so với cái này nhiều hơn nhiều còn có này xà chỉ cần ngươi không đi trêu trong đó rất ít chủ động tập kích người thì t ử an ủi kỳ thực xà thứ này phân bố rất rộng chỉ cần thị phi người ở dày đặc khu có cỏ có, có thủy địa phương cũng có thể tồn thể tại. mặc dù là hải đảo c ư tư liệu ghi chép nước ta gần biển còn có mấy tòa xà đảo có người nói mặt trên sinh sống mấy vạn điều các loại xà loại tương đối mà nói ở vân xa đảo trên thời gian dài như vậy mới phát hiện qua một cái không độc thảo hoa xà cùng một cái mang độc thổ công xà trên căn bản chẳng có gì lạ giang giật thần gật g u hắn cũng rõ ràng đạo lý này nhưng vẫn là nhắc nhở hai người sau đó muốn đặc biệt cẩn thận sau đó chính là xà cùng kê xử lý vấn đề này xà đương nhiên có thể ăn nhưng kê là chúng độc mà chết theo lẽ thường hẳn là mai đi thần tự ca ta trước đây ở công trường thời điểm nghe bọn họ tàn gấu nói phía nam có một đạo món ăn nổi tiếng liền cứ gọi làm rắn cắn kê tiệm cơm chuyên môn để rắn độc cắn chết kê sau đó tiến vào gà đồn nghe nói ăn không riêng không có chuyện gì mùi vị còn rất tuyệt đây lai thuận nhi nghĩ tới nghe qua nghe đồn đồng thời cảm thấy thật vất vả mới đem kê dưỡng lớn như vậy liền như thế qua loa mai đi thực sự đáng tiếc cái này cũng được ca độc kê ta cũng không dám ăn thì tử chưa từng nghe nói liền lắc đầu liên tục sắp chết c â lược trên đất vào động tìm đem đao nhọn phấu xà đi tới giang giật thần xem xét thu trên đất gà mái không nghĩ tới lại còn có như thế quái dị món ăn phẩm lại nói nuôi này hơn một trăm con gà tre đến nay còn có hưởng qua làm ù i vị gì đây trước tiên đặt ta lên mạng cha cha lại nói hắn nói một câu sau đó lấy điện thoại di động ra tọa ngoài động trên ghế bắt đầu nệ ớt dùng tim tỏi phần mềm một cha quả nhiên thật là có món ăn này giới thiệu tư liệu hơn nữa văn hay tranh đẹp tục chuyên nói rắn cắn kê món ăn này là do một vị xà nông phát minh gia đình này dưỡng một con gà bị rắn độc cho cắn chết muốn ném mất nhưng lại không nỡ bỏ lúc này xà nông linh cơ hơi động nghĩ sao không đem kê cũng luộc đến ăn ngược lại bọn họ là dưỡng xà có độc rắn thuốc giải không sợ thịt gà bên trong đ ầ u l i ê n q u a n kia trúng độc kê liền trở thành bọn họ đ e m đó bảo bên trong đồ ăn không nghĩ tới thịt gà nhưng là bất ngờ xứng nghiệm cây vị cũng vô cùng đặc biệt đương nhiên người một nhà đều không có chúng độc cái này vô ý tao ngộ thành t i ể u rắn cắn kê này đạo món ăn nổi tiếng sau đó bị dần dần chuyển ra hiện tại phía nam một ít tiệm cơm còn đem món ăn này làm bảng hiệu chuyên môn dưỡng rắn độc đem lợi làm thịt kê tươi sống cắn chết sau đó căn cứ khách mời yêu cầu hoặc là kê đơn độc đôn hoặc là liền xà đồng thời đôn người sau giá cả đương nhiên phải qu đương nhiên làm như vậy bị một số vong hưu hoặc người tiêu thụ trách cứ vì là t à n n h ẫ n t ự điểm dùng ngòi bút làm vũ khí lại thêm quất i a vẫn đúng là dám bắt chuyện giang giật thần nhìn hình ảnh trên thẻ lưới rắn hổ mang gà mái cùng với nếp miệng cười ha ha mập đ ầ u bếp không khỏi l i ễ u l ư ớ i ta xem một chút lai thuận nhi cũng tập hợp lại đây xem xét này đạo kỳ món ăn đừng nói có như thế cái m a h lưới trước tiên đừng động đồ vật có phải là thật hay không ăn ngon như vậy chí ít cũng thật là đính hấp dẫn nhãn cầu kiểm tra phía nam kỳ món ăn rắn cắn kê tài liệu tương quan lai thuận nhi đối với này hết sức tò mò tạm thời đem cái chết kê lược trên đất cũng đem đầu tập hợp lại đây quan sát tiếp theo nhìn xuống ngoại trừ thực tiễn ví dụ ở ngoài còn có chuyên gia từ khoa học góc độ giải thích rắn cắn kê món ăn này vô hại nguyên nhân n g u y ê lai độc rắn bản thuộc về albumin độc tố trải qua nhiệt độ cao phanh luộc sau liền biến thành albumin nỗi lúc này không chỉ có độc tính hoàn toàn biến mất còn có thể khiến thịt gà cùng thang trở nên càng càng mỹ vị cứ việc có khoa học lý luận căn cứ nhưng cho tới nay mới thôi mỗi cái thành thị ngành vệ sinh xuất phát từ an toàn cân nhắc đối với này nói rắn cắn kê thức ăn đều là minh lệnh cấm chỉ chỉ là một ít tiệm cơm vì kiếm lợi mà ngầm lén lút chế ta bán đương nhiên cũng không thể thiếu những kia vì là bảo ăn uống chi muốn gan lớn các thực khách đại lực chống đỡ nguyên lai tình huống chính là như vậy g i a n giật g thần thái độ trở nên do dự đứng dậy rất nhiều thứ ở trên nguyên lý là không có vấn đề nhưng chứng thực đến thực tế thao tác e sợ hay là muốn đam không ít phiêu lưu thần t ử ca ta nghe bao công đầu nhi từng nói món ăn này hương cái nào thị phi thường hiếm thấy mỹ vị nhi có lệnh cấm cũng không dùng Những trong i cái người giàu có cùng làm quan nhi đều đi ăn đây. Lại nói ệ m cơm làm, một làm chút có cùng hơn như thường quan ăn này tốt t đều đây. hình, người thu nhân ra chính kinh dùng nhưng người dùng ra lòng à này xà này rắn mang, công Nga, người hổ thổ thể kém ta xa. có c có thực cố ta đơn đây, ta đến ắ n n g hắn ì hình, n Thuận Nhi dùng tay chỉ điểm màn hình, kế tục cổ động nói. Trong lòng một điểm tay tục cái. chỉ cổ Lai h kế rõ ràng như ngày hôm nay chuyện như vậy sau đó e sợ rất khó lần thứ hai phát sinh trên đảo x à vốn là ít hiếm thấy đụng với một hồi mặt khác chính mình những người này chắc chắn sẽ không như những tia tiệm cơm ông chủ như thế hết sức đi chế tạo rắn độc cắn chết kê cơ hội thật có thể nói là quá thôn này sẽ không cái tiệm này lãng phí như vậy mị thực vật liệu thực sự là phung phí của trời ai tiểu tử ngươi a lá gan có thể thật là lớn giang giật thần thấy ra hỏa này vì tham ăn một bộ ca nguyện bất chấp nguy hiểm gián g dấp không khỏi thở dài ha ha nhân gia còn có l i ề u mạng ăn cá nóc nói chuyện đây cái k i a độc tính có thể cùng cái này không giống nhau nếu như đầu bếp làm không sạch sẽ đun nóng đều tiêu không xong chúng ta này toán cái gì a hơn thừa dịp còn có chút nhi nhiệt độ ta trước tiên đi cho kê lấy máu lại thuận nhi dứt lời lại nhìn nhiều mấy lần internet sau đó không lưng n h ắ c lên gà mái tìm dao nhỏ đi tới giang giật thần thấy hắn như thế tích cực cũng chỉ đành n g ầ m thừa nhận lai thuận nhi đem gà mái thả đi huyết cắt ở một con đại lữ b u ồ n bên trong tiếp theo nấu nước r ộ i trên rút mau rút sạch sẽ lược ở trên tấm thất mổ bụng phá đũ đem nội tạng lấy ra toàn bộ ném tới cao cấp phòng vệ sinh đi bởi vì dựa theo internet thực đơn giới thiệu chế tác rắn cắn kê vì lý do an toàn tốt nhất không muốn lưu dụng nội tạng dùng dao đem gà mái chia làm khối toàn bộ để vào nồi đun nước bên trong lại dội một chút nước sôi thanh tẩy thịt gà mặt ngoài vật bẩn thiệu sau đó đem thủy lịch đi hoa bên trong lại thêm thích lượng sạch sẽ thủy gác ở gas táo trên đốt hỏa bắt đầu đôn khỉ tử đem xả thiết đoàn nhi lấy tới lai thuận nhi s u n g hỉ tử phân phó nói lúc này hỉ tử đã đem phúc xả xử lý tốt bưng một cái lữ bồn đi tới vẫn đúng là làm a khỉ tử nhìn thấy trong nồi cây nơi có chút phạm chuẩn. đương nhiên ngươi cho rằng ta nói ngoạn nhi đây ngươi muốn sợ đại không được thứ b ậ c hai đ ố n ă n nữa lai thuận nhi tiếp nhận lữ bồn nhìn bên trong đã đem đầu rắn loại bỏ xoay tay một cái xả đoàn nhi toàn bộ dốc vào nồi đôn nước bên trong đệ nhị đốn nào có đầu dừng lại một trận tiên a i đ ú n g rồi xà đảm còn lưu không để lại thì tự hỏi giữ đi món đồ kết nhưng là thứ tốt giữ lại pha rượu uống có thể minh mục đích l a i thuận nhi vừa nói một bên hướng về trong n ồ i da nhập t h ô n g khương rượu gia vị c ầ u k ỳ các loại chờ phối liệu bởi vì này rắn cắn cây phẩm chính là nhục thang nguyên ý vị liền không thể thêm hoa tiêu đại liêu cây ớt loại hình trùng khẩu vị đổ gia vị chợ thủy mở ra dùng cái môi lướt qua phủ m ạ n cuối cùng đem cái vung trên hoa điêu、thiểu. tiểu tiểu hỏa trầm đôn chờ xem lai thuận nhi vô vô tay tạm có một kết thúc n à y một oai nhục nấu sắp tới hai giờ thẳng tới giữa t r ư a mới tuyên cáo hoàn thành cái này gọi là long phượng phối hai vị mời lai thuận nhi đem nổi đun nước bưng lên bàn hắn cảm thấy rắn cắn kê này món ăn tên có chút tục khí liền tự chủ trương cho sửa lại cái vẻ nho nhã tên cái gì long phượng phối a nó lưỡng lại không phải thân mật nhi rõ ràng là long phượng đấu m à Thì tử đối với danh tự này đưa ra nghi vấn đâu cái gì à vị này chính là cái người bị hại chân chính đâu chính là cái kia vài con gà trống trên thị trường sớm đã có long phượng đấu món ăn này bất quá vậy thì là nắm thịt rắn cùng thịt gà đôn được rồi cắt ở cùng nơi trước đó này lưỡng quan hệ gì đều không có ta nhìn phải gọi long phượng một hoa quái giang giật thần cũng tập hợp cái thú n à y không phải quái cách làm a một hoa đôn còn tạm được ai quên đi ấy gọi vì sao kêu cái gì đi chúng ta chỉ để ý ăn liền được lai thuận nhi nói đưa tay vạch trần nắp nổi tử nhất h ờ i một luồng thanh tiên mùi thơm dọc theo hoa một bên chẳng g không nhanh không chậm ngưng tụ không tan thoáng như lưu động thực chất giống như vậy là một loại làm người phi thường cảm giác thư thích thương quá lai thuận nhi co rúm núi tán một câu nhưng không biết xuất phát từ cái gì khi thật sự đối mặt dụ người như vậy đôn canh thịt ba người nhưng có vẻ hơi trần trờ đứng dậy ta đi tới các người hơi đợi lát nữa chỉ chốc lát sau giang g i ậ t thần trước tiên đứng lên n ắ m qua cái thỉa từ trong nồi hiệu một chén canh cùng mấy khối đủ. hắn suy nghĩ tỉ mỉ cái vấn đề này thân thể của chính mình trải qua hàn băng không gian cải tạo từ lâu vượt xa quá khứ không riêng con mũi không đốt một năm này nhiều đến liền cái cả mạo đều không có từng chiếm được tuy rằng không có trực tiếp đ ạ nếm thử tiếp xúc đ ộ c vật nhưng phỏng chứng miễn dịch năng lực hẳn là vượt xa người bình thường ngày hôm nay c u ộ c diện này không bằng do chính mình trước tiên đến thử xem làm dự tính xấu nhất vạn nhất cảm giác có cái gì không thích hợp c h ỉ ít so với hỷ tử hai người có thể gian đi đến lúc đó để bọn họ lái khoái định đưa chính mình đi bệnh viện liền có thể đừng vẫn là ta đến đây đi lai thuận nhi thấy thế cảm thấy chuyện này là chính mình chọn đầu để thần tử ca đi tới không khỏi ra vẻ mình quá tiểu nhân liền vội vã đưa tay đến thưởng cái thỉa ta cũng tới hỷ tử ngồi không yên cứ việc có chút sốt s ắ n nhưng nhưng đem trước mặt toàn đưa đến nổi đun nước trước mặt đình chỉ cái này có cái gì tốt tranh ta là lãnh đạo ta quyết định ngươi lưỡng đều cho ta đàng hoàng đợi ăn trước những khát món ăn giang giật thần dùng không thể nghi ngờ ngự khí nói rằng cũng đem nổi đun nước cái nắp một lần nữa che lên khiến giữ ấm thời gian có thể lâu một chút lai thuận nhi hai người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải giang giật thần cũng không lại nói với bọn họ cái gì vâng lên chén canh đưa đến bên mép liền uống một hớp thoáng chốc một lô nóng hổi tư vị thuần hậu ngon chất lỏng ở khoang miệng bên trong t à n g ra từng tầng từng tầng phảng phất ôn nhu c u ộ n sóng giống như vậy ở thiệt diện của thượng rửa tiếp theo lại hướng về hầu bên trong chạy đi mang theo nhiệt lượng cấp tốc chuyển toàn thân、Thốt、thang thiên thang nhân h ậ u hắn không do tinh thần chấn động đại tán lên tiếng thang tuy và bụng nhưng mùi thơm còn đang trong miệng quay về giáp xỉ lưu hương lái đi không được tắc ba một tháng o tư vị nhi n à y thang quả nhiên đ ủ tiên hơn nữa làm cho người ta một loại cấp độ phong phú cảm giác đương nhiên vì trải nghiệm này con gà tre chân thực n ụ i vị đôn thang sử dụng chỉ là phổ thông hồ lô hoa sơn nước suối cũng không hề gia nhập không gian băng làm cho thang ở thông thấu cảm trên đối lập có chút khiếm khuyết hơn nữa bị quản chế với lai thuận nhi nấu nướng tay nghề thang tiên ý vị là được rồi nhưng cũng không giống chuyên nghiệp bếp trưởng làm được như vậy trong suốt nhìn qua có chút và đủ nhưng yêu cầu không thể quá cao ngoại trừ một chút t ì vết về mặt tổng thể mà nói vẫn là rất thành công an canh giang giật thần hướng về lai thuận nhi hai người xua tay ra hiệu bọn họ không nên cử động sau đó chính mình lại cắp lên một khối thịt gà thả vào trong miệng tức lên thịt gà tươi mới tạm thời có giãn mười phần rất có t ậ c kính thuần hương nhậm đầy đây là trong dự liệu thượng đẳng gà tre tư vị nhi cùng đặc thù nhưng khối này thịt gà mang bị vị trí vẫn còn có điểm nhi đặc biệt vậy thì là ở sự dẻo dai bên trong dẫn theo một chút thúy cảm rất xứng miệng điều này cũng có lẽ là cái k i a độc rắn lên tác dụng giang giật thần đem một chén canh uống sạch khối thịt giải quyết đi sau đó thả xuống đoạn bắt đầu dùng chiếc đũa g ắ p những k h á c món ă n ă n ba người túi đầu ăn cơm tình cảnh có chút quỷ dị quá gần mười phút g i a n ậ t thần cảm giác hào không khác thường hơn nữa toàn thân còn lộ ra một l u ồ n sảng khoái sức lực sau đó hắn âm thầm tập trung tinh lực đem ngực màu bạc đánh dấu nơi hàn khí dẫn dắt đi ra ở trong người chuyển động cũng không có một chút nào ngưng trệ cảm giác phòng trưng không chuyện gì liền hắn lần thứ hai thò người ra vạch trần nồi đ u n nước nắp lại yểu trên một bát lúc này lai thuận nhi cùng hỷ tử cũng không nhịn được nữa từng người nắm quá hoảng h i ể u nhục thỉnh thang thử một lần dưới luôn mồm khen hay quê nhà thổ kê cũng không như thế tiên a thật mạnh nhi lai thuận nhi một bên uống một bên khen hô t h ố t tư vị nhi chính là có độc cũng mặc kệ hỷ tử đem cái cổ dương lên một chén canh nhất thời uống sạch xanh ba người liền ăn một bên tán gẫu lai thuận nhi cùng hỷ tử lại nói đến sáng sớm cái kia vài con đại công kê dung đấu rắn độc c h ẳ n g cảnh nói được sinh động như thật còn cảm thán trước đây đã từng động tới đem gà trống yêm đi ý nghĩ nhi may mà không có như thế làm bằng không ngày hôm nay nơi nào có thể nhìn thấy chúng nó vai hùng phải biết làm như thái giáng kê trong cơ thể khuyết thiếu huyết tính cho dù dưỡng đến lại phiêu phì thể tráng nhìn thấy kẻ địch nguy hiểm thì cái kia cũng chỉ có quay đầu bỏ chạy chạy phân nhi mãi đến tận bữa này kích thích cơm chưa kết thúc mọi người mới phát hiện kê xà thang dĩ nhiên tiếp hơn nữa thì gà cũng bị giết chết không ít t r á i lại là bình thường hiếm thấy nhất phúc xà đoàn nhi nhưng gặp phải lạnh nhạt bởi vì phổ biến phản ánh không có thịt gà ăn ngon cấu tạo bằng thịt có chút tháo xương còn nhiều kết quả này cũng là đại gia ý không ngờ được cho tới trước đó lo lắng độc tố vấn đề càng là liền ảnh nhi đều không thấy được k h i tử thu thập bắt đua thời điểm vẫn còn táp ba miệng dư vị nhi nói trên đảo này hơn một trăm con gà tre phẩm chất nhất lưu cho dù không có độc xà này việc sự tình đôn đi ra canh gà cũng tuyệt đối là cao cấp nhất mặt hàng dứt lời con hướng phía nam chuồng à phương hướng nhìn sang một bức chưa hết thỏm thèm vẻ mặt sau đó đến xem trường điểm nhi tiểu tử ngươi bằng không chẳng bao lâu nữa cây hoa bên trong liền còn lại một chỗ cây mau lai thuận nhi t r e o k ẹ o nói ngươi nói bậy cái cái gì những này cây đều là ta một tay này đại người khác cầm tể còn chưa tính nếu để cho ta tự mình đến ta vẫn đúng là không hạ thủ k h ì t ử biện bạch một câu nắm quá m à khăn trải bàn bận việc còn mạnh mẽ trường lai thuận nhi một chút giang giật thần sấn bọn họ thu thập bàn bắt đũa chậm rãi đi bộ đến bình đài nam bộ nhìn phía chuồng gà bên kia trong lòng suy tư lại quá một đoạn nhi thời gian đám này gà tre không thể đều giữ lại e sợ nhất định phải tiến hành phân loại xử lý gà trống số lượng không cần nhiều như vậy ngoại trừ chọn lựa ra v à i c o n cường tráng nhất ưu tú nhất làm như loại kê cùng hộ vệ kê ở ngoài còn lại xem ra cần phải hết t h ể đưa vào tiệm cơm còn công dụng cùng danh mục còn phải chầm rãi lại cân nhắc một chút gà mái đúng là dễ làm đến lúc đó quan sát một chút chỉ cần có thể đẻ trứng toàn cũng có thể bảo lưu không thể sinh dục thì lại cùng gà trống đồng dạng xử lý không ăn hàm kích thích tố tự liêu ở môi trường tự nhiên bên trong tán dưỡng phù hợp loại này đặc thù mới thuộc về đúng nghĩa gà tre mà gà tre trứng càng là đồ tốt hơn dinh dưỡng phong phú mùi vị ngon giá cả cũng rất quý nhưng hiện nay trên thị trường chân chính gà tre trứng số lượng kỳ thực rất có hạn dù cho ở loại cỡ lớn siêu thị bên trong quài bài cũng nhiều lần bị truyền thông vạch trần lộ ra ánh sáng có lửa g à c hiềm nghi gây nên vô số môi quan tỏa vì thế tạo thành nghiêm trọng tín dụng nguy cơ mấy năm gần đây không ít yêu thích gà tre trứng người tiêu thụ thậm chí không tiếp đi xe đi ở nông thôn trực tiếp tìm nông hộ mua bởi vì ở nơi đó có thể rõ ràng địa nhìn thấy gà tre sinh hoạt hoàn cảnh này cũng không thể không nói là một loại bị a y chờ trên đảo đám này gà mái rơi xuống trứng bất luận người mình hưởng dụng hoặc là phóng tới trong quán ăn chế tác xa hoa thực phẩm cũng có thể phanh chế trứng gà phương thức phương pháp nhưng là quá hơn nhiều luộc tiên trừng sao mọi thứ đều dai còn có thể dùng để chế bánh gà tổ điểm tâm ngọt v v phòng chừng cũng là nhất lưu phẩm chất nếu như số lượng quá nhiều tương lai đang khuyết đại sau đỉnh hương viên bên trong đơn độc mở ra một cái điểm tâm ngọt quầy chuyên doanh loại hình làm nhiều loại kinh doanh tựa hồ cũng đáng giá cân nhắc đương nhiên còn phải lưu lại một nhóm thụ tinh trứng để gà mãi ấp ấp con gà con ngãi con lấy mở rộng bộ tộc sinh sôi sinh lợi như vậy mới phù hợp có thể kéo dài phát triển nguyên tắc chương hai trăm linh sáu đại xà cừ hoàn công cửa tiệm bị tạp giang giật thần nhận được tô hiểu giai phát tới tin n ắ n nói lên thứ đưa đến châu duyên các gia công con kia đại xà cừ đã hoàn công xin hắn đi nghiệm thu một thoáng giang giật thần lúc này chính ở trên đảo thập c h ế bách vườn trái cây còn có cùng lai thuận nhi hai người cùng nơi tu chỉnh từ hang căn cứ đến tân chuồng gà bách vườn trái cây thổ lộ toán toán tháng này g đại xà cừ gia công thời gian đã có hơn một tháng xác thực cũng nên đến lúc rồi bất quá trên đảo sự tình chính mình còn muốn vội mấy ngày liền hắn cho t ô hiểu giai hồi âm nói tin tưởng ánh mắt của nàng do nàng toàn quyền phụ trách nhiệm thu công việc liền có thể khoảng thời gian này t ô hiểu giai vẫn ở châu duyên các làm học đồ toàn bộ hành trình tùy tùng đại xà c ử r a công quá trình nói đến bất kể là chuyên nghiệp kỹ thuật phương diện vẫn là thẩm mỹ ánh mắt khẳng định đều so với mình m u ố n cao giao cho nàng cũng yên tâm giang giật thần nghĩ tới đây thu hồi điện thoại di động kế tục cho cây ăn quả miêu giấy cỏ mãi đến tận sau ba ngày công tác có một kết thúc giang giật thần lúc này mới thu rồi một nhóm đồ gia vị lái xe ca nô rời đi vân xa đạo đi tới kim sương câu lạc bộ bên tàu ra ngoài đến trên đường chính kêu chiếc xe taxi để tài xế hướng về hợp lâm lộ mở ô tô rất nhanh tiến vào nội thành lúc này mười một g ô ấn đơ luyệt vừa mới qua đi trên đường dòng người dòng xe cộ giảm bớt rất nhiều đêm qua lại rơi xuống một hồi mưa vừa đem phố lớn ngõ nhỏ kiến trúc cùng cây tối chỉnh thể r ộ i rửa một lần nhìn qua còn khá là nhẹ nhàng khoác khoái t ừ bên ngoài mới vừa trở về đi ngài là không nhìn thấy quan hệ mấy ngày nay người tiết nhưng là hải đi tới trên đường xe đổ đến nửa ngày na không được qua trên bờ biển nhiều người đến như con kiến dọn nhà đập cái bức ảnh màn ảnh bên trong tất cả đều là người sống nghe nói toàn thành tiểu thâu liền lão mang tiểu nhân nhỏ bé đều ra hoa vội phải là mỗi ngày tăng ca tài xế rất hay nói chủ động cùng giang giật thần tán gâu lên quan hệ mấy ngày nay tình huống giang giật thần tùy ý phụ họa vài câu tuy nói hiện tại kinh tế kinh tế đình trệ nhưng du lịch thị trường nhưng vẫn nhiệt tình tăng vọt chưa bao giờ làm l ệ n h quá mỗi khi ngày lễ ngày tết mọi người mang nhà mang người như ong vỡ tổ địa ra ngoài tạo thành các đại cảnh điểm người đông như mắt gửi xe lửa trên xe hơi chen đến như ngư đồ hộp cảnh khu vé vào cửa quán trọ quán rượu nhân cơ hội chứng giới để khách du lịch khắp nơi hưởng thụ giới cao chất thứ phục vụ mặt khác nhiều người dĩ nhiên là loạn bị thâu bị cướp bị dọa dẫm vơ vét loại hình sự kiện tầng tầng lớp lớp nhưng mọi người như trước làm không biết mệt cuộc dại không thay đổi nay e sợ cũng coi như là một cái quái hiện tượng đi xe taxi đến hợp lâm lộ thời điểm đã là sau giờ ngọ hai điểm đến chung giang giật thần chỉ huy tài xế ở đỉnh hương viên cửa phụ cận dừng lại ai biết xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lên chỉ thấy tiệm cơm trước cửa tụ mấy người chính đang nhiều lần hoa hoa điệu nói gì đó mặt đất tỏa ra một đống miệng thủy tinh tựa hồ còn mang theo vết máu một tên nhân viên cửa hàng chính đang cầm quét đem quét sạch hỏng rồi sẽ ra chuyện giang giật thần trong lòng căng thẳng mau mau trả tiền xuống xe nhanh đi vài bước đi tới đỉnh hương viên cửa lớn ông chủ trở về một thanh âm chào hỏi giang giật thần nhìn lên hóa ra là ninh liên quý cùng tiểu lưu còn một người khác người trẻ tuổi không quen biết ra chuyện gì h á n vội vắng hỏi đồng thời dùng con mắt nhìn quét bên ngoài chỉ thấy vào miệng lối vào rơi xuống đất cửa kiếng nát vỗ một cái ý nột môn lấy tay đều bay đến một bên n vì n ra không để trong điếm phòng khách sạn sinh hỗn loạn hiện tại còn chọn dùng phát gào to hào phương pháp vừa nãy một tên tiểu tử ở xếp hàng trong quá trình lâm thời rời đi đi nhai đối diện đi nhà vệ sinh các loại chờ lúc trở lại t r ù n g hợp vừa đến phiên hắn hảo người phục vụ kêu hai tiếng thấy không có người trả lời liền để bài ở phía sau một đôi vợ chồng trung niên đi vào trước tiểu tử một chạy tới liền ồn ào để đôi kia vợ chồng trung niên đi ra nhân khách hàng đã ngồi đông đủ người phục vụ liền thỉnh tiểu tử đợi thêm một chút ai biết vị này chính là người nóng tính không tha thứ còn đối với ngồi xuống vợ chồng trung niên mở lời kiêu ngạo đôi kia phu thê bên trong nữ nhân cũng không phải tốt tính khí từ chỗ ngồi đứng lên đến trả miệng song phương lập tức nổ ra cãi vã thường xuyên qua lại dĩ nhiên động thủ rồi Cái k sau, sau, sau, sau đó đồn công an người từng trải đem bọn họ đưa hết cho mang đi đây là ngũ kim điếm tiểu mã lại đây lượng pha lê nhỏ bé tiểu lưu kế tục giới thiệu tình huống thực sự là đủ có thể thiên đô mát mẻ từng cái từng cái tính khí vẫn như thế táo bạo các ngươi nhìn chằm chằm điểm nhi đo xong nhỏ bé liền lấy hóa đơn tìm cục cảnh sát đi không thể để cho bọn họ bạch tạp chúng ta pha lê giang giật thần phân phò nói hắn lại nhìn một chút cửa lớn cùng trên đất miệng thủy tinh không khỏi lắc lắc đầu không biết tại sao hiện tại rất nhiều người lệ khí quá nặng một lời không hợp liền có thể ra tay đánh nhau muốn bảo hôm nay loại sự tình này vẫn t i n h khinh nghe nói tháng trước còn có người ở xe taxi、si、trên b ở vì thưởng trâu ngồi á o động lên án mạng bất quá từ một góc độ khác tới nói đối mặt ngày càng tăng trưởng lưu lượng khách đ ỉ n h hương viên quy mô thực sự quá nhỏ hẹp cái này cũng là gợi ra xung đột một trong những nguyên nhân khi trước vân s a đảo trên đã nắm ở trong tay đ ồ gia vị sản lượng tăng cao rất nhanh đây là tất cả cơ sở trước một trận đến thăm làm khẩu phúc đa thiên tầng bính hạng mục hiện tại tựa hồ cũng nên suy tính một chút đ ỉ n h hương viên k h u ế c h dùng sự tỉnh giang giật thần một bên hướng về trong phòng đi vừa muốn nói vào nhà sau trước mặt vừa vặn đụng với một thân màu trắng đồng phục làm việc tô hiệu giai tựa hồ muốn ra ngoài nhìn tình huống thấy được hắn vội vã dùng tay ra hiệu hỏi thăm một chút không cần đi ra bên ngoài để lao trừ bọn họ xử lý đi đúng rồi cái k i a đại xà c ử vận trở lại chưa mang ta đi nhìn một cái giang giật thần vung vung tay nói với nàng tôi hiểu dai gật cụ vừa chỉ chỉ lầu hai sau đó mang theo giang giật thần hướng về trên đi đi tới tiểu kho hàng ở ngoài tôi hiểu dai lấy ra chìa khóa mở cửa phòng hai người một trước một sau đi vào khoảng thời gian này khổ cực ngươi làm học đổ m ệ n h chết đi người chứ giang giật thần mỉm cười nói thiện tay đóng cửa phòng thấy rèm cửa sổ lôi kéo tia sáng so sành ám liền lại mở ra đăng t ô hiểu dai hé miệm nở nụ cười lại lắc đầu liên tục đánh võ thế biểu thị khoảng thời gian này trải qua rất vui vẻ nàng đi tới gian nhà dựa vào tây từng nơi nơi đó để một cái bị màu đỏ sấm vải nhung bao trùm đồ vật thể tích rất lớn n ô lên cao vút t ô hiểu giai đưa tay ra cánh tay chậm rãi đem đỏ sấm vải nhung bạch trần một bộ màu trắng loại cỡ lớn vật trang trí hiện lộ ra trong khoảnh khắc giang giật thần trước mắt sản sinh một trận lóa mắt cảm giác sắc màu ấm dưới ánh đèn chỉ thấy một cái to lớn khác nào bạch hoa cúc bình thường vật thể chính đang ngẩm đầu nợ rộ mang theo một loại khí thế bất người dung khuyết đại một chút lời giải thích quả thực là xảo đoạt thiên công đẹp đến n ổ i người n g h ẹ t ở chương hai trăm linh bảy xem xét đại xà c ử thành phẩm hồng n u n g cái bố vẫn lên một cái khác nào to lớn bạch hoa cúc vật trang trí hiện lộ ra khiến cho người loa mắt giang giật thần không khỏi hít sâu một hơi n à y vẫn là con kia đại xà c ử sao thiếu một chút nhanh không nhận ra hắn đi về phía trước hai bước tỉ mỉ quan sát bạch như ngọc nhắn nhủi tính chất y ê u mỹ rất có nhịp điệu cảm cuộn sóng đường cong sắc ngoài mặt ngoài linh động nếp nhăn bao hàm phồn thịnh sức sống cùng sinh cơ quả nhiên còn cất giữ con kia đại xà cừ cái bóng chờ hắn bình tĩnh lại tâm tình cuối cùng cũng coi như nhìn ra một ít cửa n g õ nhi châu duyên các thiết kế sư cùng thợ thủ công quả nhiên là cao thủ ở tuần hoàn nguyên liệu thiên nhiên tạo hình cùng vân gia biến hóa cơ sở bên trên tiến hành rồi hai lần sáng t ắ c cùng gia công tân trang đầu tiên là đi vu tổn tinh đem xả c ử sắc trong ngoài tạp vật tỉ mỉ đi trừ sau đó là tu b ổ khuyết tổn còn nữa chính là tiến hành nhân công điều sức bước đi này là tối khảo cứu thiết kế công lực nói thí dụ như sắc t ử phần sau mặt ngoài vị trí nhớ tới trước kia nếp nhăn kém cỏi có từ phía trước lại đây thì độ lớn biến hóa đột có văn tuyến đến mặt sau chưa từng có độ liền trực tiếp đứt rời có vẻ rất đông cứng có thể hiện nay trải qua đ i ề u sức sau một ít đều có vẻ như vậy hài hòa tự nhiên từng cái từng cái nếp nhăn thuận thế triển khai quay về sâu cạn độ lớn biến hóa nối liền thông thuận khiến cho người cảm giác sung sướng cực kỳ mà công nghệ cũng phi thường lão đạo khiến tất cả những thứ này không nhìn ra nhân công đ i ề u khắc vết tích tự nhiên mà thành phảng phất nó trước kia liền hẳn là như vậy hiện tại hàng mỹ nghệ giới đi hai thái cực đầu một cái là đem vật khiến cho hoa lý hồ tiếu phiền phức cực kỳ lấy khoe khoang công nghệ trình độ làm linh che giấu nguyên liệu bản thân thuộc tính một loại khác thì lại vừa vặn ngược lại đánh nguyên chất nguyên vị nguyên sinh thái cờ hiệu vật liệu đem ra ra sao chính là ra sao nhiều nhất liền đem mặt ngoài đầy vết bẩn bám vào vật đơn giản xử lý một chút cho dù x o n g việc nhi phái này cái nhìn tuy rằng cũng không phải là chủ lưu nhưng tin người cũng không ít g i a n giật thần cùng tô hiểu ra i đối với này cũng đã làm giao lưu cho rằng trở lên hai loại đều không thể làm người trước không cần nhiều lời mặc dù là khá cụ mê hoặc lực người sau kỳ thực cũng đại có vấn đề thiên nhiên sản xuất đồ vật ở hình thành trong quá trình khó tránh khỏi chịu đến các loại ảnh hưởng đều là có chứa như vậy hoặc là như vậy khuyết điểm lúc này liền cần một cái phát hiện mỹ cùng tinh luyện mỹ quá trình kỳ thực đạo lý này cùng cái kia hai mới bắt nguồn từ sinh hoạt nhưng cao hơn sinh hoạt danh ngôn có hiệu quả như nhau cảm giác đại xà c ử vật trang trí cũng không hề trực tiếp để dưới đất phía dưới còn có một cái đỏ sống một sắc trường một mấy phối hợp đến cũng rất thích hợp quá đẹp quả thực vượt qua ta dự đoán giang giật thần đổi không giống góc độ thưởng thức đồng thời cảm t h ắ n địa làm ra đánh giá t ô hiểu g i a biểu hiện cũng kích động đứng dậy trong mắt chứ ánh sao liên tiếp gật đầu biểu thị tán đồng nàng nắm quá một cái vợ ở phía trên đơn giản tả một chút văn tự lại phối hợp thủ thế cùng đối phương trò chuyện nhân giang giật thần đối thủ ngữ cũng không vô cùng tinh thông vì lẽ đó này cũng trở thành giữa bọn họ tối thường dùng giao lưu phương thức tôi hiểu giai nói đại xà c ử ở châu duyên các hậu viện thêm công tác phường thời điểm mới làm một nửa cũng đã gây nên người liên quan viên quan tâm đặc biệt là lý kinh lý cùng nhà vẽ t i ể u kia hầu như mỗi ngày sang đây xem còn không thì rung đùi đắc ý than thở liên tục hoàn công thời điểm lý kinh lý chuyên môn tìm nàng nói chuyện một thoáng nói trong cửa hàng nghĩ ra dưới bảy mươi vạn đem đại xà cừ thành phẩm mua lại nhưng nàng lúc đó trực tiếp liền từ chối kỳ thực cũng không nghĩ ra cái gì cụ thể lý do ngược lại chính là trong lòng không muốn lý kinh lý còn nói không muốn trả lời chắc chắn đến như vậy nhanh làm cho nàng trở về cùng người nhà tốt tốt thương lượng một chút nghĩ thông suốt bất cứ lúc nào có thể lại tìm hắn lâm trang hóa lên xe trước đó bọn họ còn dùng chữ số ca mê ra phối hợp đèn chiếu sáng quang vỗ tốt hơn một chút tấm hình bảy mươi vạn thật là bạo tay này liền để ngươi lập tức đổi thường tuyệt ha ha hiểu sai ngươi cũng thật là coi tiền tài như phủ vân a nếu như đổi thành ta e sợ còn phải do dự một lúc lâu ai vẫn đúng là không sánh được ngươi cảnh giới giang giật thần nghe xong không do chế nhạo nói tôi hiểu d a i mặt đỏ nàng túi đầu hai tay khoanh cùng nhau đen t h u i thuận hoạt tề nhĩ tóc ngắn cùng với mặt trên con kia hồng chuồn chuồn tạo hình nơ c ò n bướm đường nét tinh xào khuôn mặt ở ánh đèn chiếu r ọ n dưới có vẻ đặc biệt thanh nhã thanh tú cứ việc trên người nàng chỉ là mặc một bộ phổ thông màu trắng đồng phục làm việc nhưng cũng không bị ảnh hưởng chút nào hơn nữa bên cạnh tinh mỹ tuyệt luân đại xà cử một người một vật phối hợp lại cùng nhau là như vậy hài hòa tự nhiên để giang g ậ t thần trong lúc giật mình có loại thân ở trong n ộ n cảm giác hắn hô khẩu khí đem suy nghĩ của mình từ phiêu du trạng thái cấp tốc kéo trở về lúc này t ô hiểu g i a i đưa tay chỉ về đại xà c ử trên mấy chỗ địa phương để hắn chú ý nhìn g i a n giật g thần rất nhanh rõ ràng ý của hắn những địa phương kia trước kia đều có khuyết t ổ n cùng biến sắc xuất hiện đi ngang qua thiết kế sư cùng thợ thủ công sư phụ cộng đồng nỗ lực bị xảo r ư ợ u địa t ù bổ che giấu đi nếu không nhìn kỹ hầu như có thể quên đương nhiên dù sao cũng là thiên nhiên hình thành đồ vật không thể như vậy mười phân vận mười tỷ như dưới đáy thấp địa phương có một khối nửa cái to bằng bàn tay bớt màu sắc rõ ràng sắc so khác rõ những nơi với tôi h Nhưng h m này k n ảnh hưởng toàn g h cục,、Thôi、mang một c hiểu ú t t h ế u liệu hụt trái lại càng lộ vẻ chân thực, cũng dễ dàng hơn hướng về người khác chứng minh đây không phải là người công vật liệu hợp thành. h trái vật Tôi lại người người lộ là càng cũng công dàng vẻ về đây dễ g i a i tiếp theo biểu thị chính mình trong khoảng thời gian này thu hoạch không ít sư phụ đối với nàng không sai cũng không hề quan g sắp xếp nàng làm trợ thủ mà là làm cho nàng nhìn vài ngày sau hãy cùng cùng tiến lên tay bắt đầu làm một ít góc v i ê n việc sau đó nhìn nàng có chút cơ sở tay cũng kéo liền như cái gì đánh bóng đánh bóng các loại công việc cũng làm cho nàng tham dự tiến vào bởi vì nàng chịu khó hiếu học nhà xưởng bên trong các vị các sư phó đều rất yêu thích nàng ngoại trừ đại xà c ử bản thân nàng chính ở chỗ này học tập cái k h á c một ít vỏ s ò san hô chân trâu các loại chờ hàng mỹ nghệ chuyên nghiệp chế tác phương pháp gia công ha ha vậy chúng ta nhưng là thiệt thòi lớn thanh toán như vậy quý g i a công phí còn muốn cho ngươi đáp ra nhiều người như vậy công g i a n giật g thần mở nổi lên vui vừa tôi hiểu giai tự nhiên cũng rõ ràng chỉ là hẽ miệng cười cười không tỏ rõ ý kiến hai người đồng thời xem xét đại xà c ử đầy đủ nhìn nửa giờ lúc này mới một lần nữa che lên hồng bà n u n g khóa cửa ra khỏi phòng trước khi đi giang giật thần đặc biệt dặn nàng làm cho nàng cùng nô đại nương nói một chút đối với đại xà c ử vấn đề an toàn muốn đặc biệt chú ý đặc biệt là không thể để cho phổ thông nhân viên cửa hàng tiếp xúc được nó hiện tại nó đã trở thành độc nhất vô nhị ưu tú hàng mỹ nghệ có thể không thể so ở nguyên liệu thời điểm nếu như không cẩn thận xuất hiện cái gì bất ngờ tổn thương tổn thất này nhưng lớn hơn rồi tôi hiểu ra ra ra giấu tay để hắn yên tâm biểu thị gian phòng này sẽ không tùy tiện để cho người khác vào giang giật thần cùng nữ hải cáo tử xuống lầu từ hậu viện ra ngoài rời đi đỉnh hương viên hướng về tú thủy hạng số chín viện đi đến chuẩn bị lại giao phó một nhóm đồ gia vị vốn là cho đỉnh hương viên cũng dẫn theo một nhóm nhưng vừa nay lúc xuống xe bởi vì cửa tiệm pha lê bị đập cho sự tình nhất thời đã quên từ trong không gian lấy ra vào điếm sau liền mất đi cơ hội không thể làm gì khác hơn là tối nay nhi lại nói nữa chương hai trăm linh tám vài món việc vặt giam giật thần từ đỉnh hương viên hậu viện đi ra đi tới tú thủy hạng số chín viện đại x a c ư thành phẩm hiệu quả làm hắn phi thường hài lòng còn vị kia lý kinh lý mở ra bảy mươi vạn giá thu mua cách hắn kỳ thực cũng không động tâm càng không có tâm tư đi nằm giới q u a n g thời gian trước đối với bao quát xà cừ ở bên trong hải dương hàng mỹ nghệ thị trường tiến hành một phen hiểu rõ bất cứ sự vật gì đều tuần hoàn vật lấy hy vì là quý nguyên tắc trước mặt trên thị trường bán ra món nhỏ xà cừ hàng mỹ nghệ rất nhiều có thiên nhiên chế phẩm cũng có người công vật liệu hợp thành giá cả đều không mắc nhưng độ dài trên một mét tên to sắc liền đối lập hiếm thấy mặc dù có chất liệu thường thường rất thô giáp chỉnh thể phẩm tương cũng không tốt mặt khác h ắ n ở tương quan w e b s ẽ t r ê n xem qua một ít cao thanh bức ảnh đó là vài món đang đấu giá hội trên đánh giá bảy tám mươi vạn thậm chí hơn triệu đại xà cừ tính phẩm nhìn ra tựa hồ cũng không bằng hiện nay trong tay cái này nghĩ tới nghĩ lui vẫn là giữ lại khá là thích hợp các loại chờ tương lai tiểu hàng mỹ nghệ điếm khai trương đây chính là hoàn toàn xứng đáng chấn điếm chi bảo a lân giang thị hải dương hàng mỹ nghệ cửa hàng đông đảo cùng cái khác hết thể không phải lũng đoạn ngành nghề như thế đồng hành trong lúc đó cạnh tranh tương đương kịch liệt nếu như không điểm nhi đặc biệt đồ vật cũng cũng không dễ chơi mà trong tay cái này đại x a cử không thể nghi ngờ là độc nhất vô nhị tinh phẩm mặt hàng đẳng cấp đầy đủ giữ thể diện như vậy đang hấp dẫn nhãn cầu đồng thời dĩ nhiên là có thể mang đến lượng lớn nhân khí mà nếu như b á n đi sau đó lại nghĩ tới trong b i ể n tìm một cái phẩm chất tương đương cái tiết độ khó có thể không phải lớn một cách bình thường mấy lần lặn dưới nước trải qua đã cho thấy phòng chừng vân xa đ ả o phụ cận hẳn là sẽ không lại xuất hiện giang giật t h ầ n đến tú thủy hạng số chín viện bởi vào lúc này không phải thủ hóa t h ì đoạn bên ngoài vẫn tính khá là thanh tĩnh hắn tìm cái yên lặng góc tường bốn phía quan sát một phen tùy theo từ trong không gian lấy ra cả bó hành tây cùng dùng túi lưới chứa gừng chất đống trên mặt đất sau đó sẽ tiến vào cửa lớn gọi người trong sân nhân viên quản lý chỉ có cố tử phân ở vội vã sắp xếp thủ hạ công nhân đi vận chuyển đồ gia vị cũng cùng giang giật thần công việc nhân khố giao tiếp đăng ký thủ tục cố tử phân nói trương phượng lan cùng tình tình đi ngân hàng làm việc đi tới sau đó bồi tiếp giang giật thần ở trong sân chung quanh đi dạo lúc này đã là b u ổ i chiều mỗi ngày hai nhóm sinh sản đỉnh cao đã qua các công nhân chính đang thuần thục thu thập thu dọn các loại trang bị cùng với làm thanh khiết vệ sinh công tác sân nhà xưởng bên trong đều xử lý ngay ngắn rõ ràng mặt đất không thấy được rõ ràng rắc rưởi con rồi cũng rất ít mặt sau này thành quả nhưng là được không dễ nhớ tới vừa và ở thời điểm trong viện này đừng nói con rồi mua ôi liền con rắn đều là một đống một đống khi thì trương phượng lan mang thủ hạ tiến hành rồi triệt để tổng vệ sinh thanh trừ hết thạy vệ sinh góc chết thanh lý r ắ c rưỡi thuốc sổ nhiều chỗ dưới như bảng, niêm bản nghiêm rồi chỉ mang sau đó lại mua sắp đặt chuyên dụng diệt rồi đang vân vân nhiều nòng chạy xuống dòng dòng mới có ngày hôm nay cục diện này có người nói liền ngành vệ sinh người đến kiểm tra đều chọn không ra cái gì thói xấu xem ra khoảng thời gian này quản lý như trước nghiêm ngặt có thể duy trì nguyên trạng giang i ậ t thân nhìn một vòng hai lòng g ậ t g ủ sau đó cáo từ rời đi sau đó hắn còn muốn đi trường học vườn ươm làm điểm nhi việc lại có một đoạn tháng ngày không đi qua tuy nói đã thủy thác liêu láo đầu nhi giúp đỡ chăm sóc nhưng hắn biết rõ vị này nhiều nhất cũng chính là hỗ trợ cho dội điểm nhi thủy cái khác khẳng định một mực mặc kệ thông qua quản lý học viện bắc môn hắn không có trực tiếp hướng về vườn ươm đi mà là quả i loan tiến vào học sinh khu túc xá lúc này ra ra vào vào học sinh đều là khuôn mặt mới không mấy cái quần mặt hắn đi tới số bảy nhà trọ dưới lầu ngầm đầu nhìn phía hai l i sáu ký túc xá cửa sổ chỉ thấy ngoài cửa sổ lượng y cái mang theo vài món y phục trong đó hai cái viên lĩnh ngắn tay tờ sợt đặc biệt bắt mắt một cái mặt trên ấn hắc đường nét cách vennes khác một cái thì lại ấn cỡ lảng vs g i ò m bỉ trong game đầu phụ s ạ thủ không biết này xem như là cái gì phối hợp bất quá tưởng tượng ra tân phòng khách cùng mình đám kia hiển nhiên không phải người cùng một con đường giang giật thần dừng lại hai phút sau đó hơi lắc lắc đầu hướng về khu túc xá bên ngoài đi đến trước kia mấy vị xá hữu ngoại trừ mã đ ắ p thao bên ngoài trước đây không lâu đúng là đều thông qua điện thoại từng người tình hình thật giống đều còn có thể đỗ tử viên có chút oán giận cha đồng ý xe đúng là cho hắn mua nhưng thân là thiếu ông chủ đến công ty bên trong lại làm cho hắn từ cơ sở làm lên nói muốn cố gắng đem hắn rèn luyện một chút dự phòng đi tới công tử bột con đường hiện tại đang theo lão tiêu thụ viên cùng nơi chạy nghiệp vụ đây phương húc còn đang thị hủy bạn công tính máy tính trung tâm làm trang ép giữ gìn cùng tin tức về mặt an toàn công tác hiện nay công tác sinh hoạt đều khá là ổn định thu vào không cao không thấp nhưng cư bên trong tin tức nghe nói có chuyên nghiệp ở kiến góp v ố n phòng 1 3 4 ba b n g h n khối một mét vuông một năm r ư ỡ i sau đó giao phó sử dụng đan này một hạng phúc lợi liền đem tề trạch huy cùng mã đắc thao loại này ở trong xã hội làm công cho vượt lên để hai người bọn họ không ngừng hâm mộ phải biết lân giang thị bên trong thương phẩm phòng hiện nay đã đạt đến bình quân mỗi mét vô mười ngàn năm sáu dáng vẻ mã đắc thao cùng tề trạch huy đều nói không dám nghĩ đồng thời đối với tương lai đ ả m đối tượng chuyện kết hôn nhi biểu thị rất mê man đương nhiên cái này cũng là đại thành thị bên trong đa số người trẻ tuổi phải đối mặt vấn đề đi tới vơ ư n vơm nơi này đúng là không có thay đổi gì liêu lão đầu nhi cùng hoàng cậu tảng đều ở hơn nữa tháng ngày dài ra đối với hắn này vô tung vô ảnh trạng thái cũng nhắm mắt làm ngơ liêu lão đầu nhi lắc đại quạt hư bù c ư ờ i h i ế p mắt với hắn chào hỏi sau khi con mắt nhắm bên người hắn phía sau thu giang giật thần tự nhiên rõ ràng đây là để hắn đổi tiền mặt thực hiện lần trước hứa hẹn liên thở dài đem tay phải b ố i đến mặt sau từ trong không gian lấy ra một con sắt lá hồng thủy dũng ha ha tiểu t ử ngươi vẫn rất t r ê n đạo thu thu lại mang cái gì đến hiếu kính lão nhân ra ta liêu lão đầu nhi vui cười hớn hở điệu tiếp nhận nặng trình trịch t h nước đi vào trong xem căn cứ cho tới nay ấn tượng pham l à tiểu tử này có thể đem ra được đồ vật tựa hồ cũng so với trên thị trường cường không ít thực sự là rất làm người chờ mong đúng như dự đoán bên trong thùng chứa một đống đại cái đầu tiên hải l ệ tử còn có hai cái không được đong đưa dãy rủa h o ặ c cá nhụ bị vây ở một con túi lưới bên trong đôi thỉnh thoảng đem b ọ t nước bắn tung nhìn rắn g vóc phẩm tương cũng rất đồng hừng vẫn tính qua loa ta đi thập t h ế thập t h ế ngươi vội đi liêu lão đầu nhi cũng không k h á c h khí dứt lời nhấc lên thùng nước liền đi tới nhà bếp bước chân nhẹ nhàng giang giật thần cười cận lão đầu nhi này khẩu vị còn vẫn duy trì dồi rào trạng thái c ũ người tốt, n g này nếu như một khi ăn không thơm không ngủ được cũng là thường thường mang ý nghĩa bệnh tật trên người hắn đi đến kho hàng cầm một cái cái cuốc sau đó trở về đổ gia vị địa bên kết quả nhìn thấy tình huống làm hắn lấy làm kinh hãi trong dự liệu cỏ dại bừa bãi tàn phá cảnh tượng càng chưa từng xuất hiện địa lộ r a nhiên mới bị q u ố c không lâu nữa ha ha xem ra lão liêu thủ lĩnh cũng có tiến bộ à, lẽ nào là bởi vì ăn thuật khẩu muốn rụ rỗ chính mình nhiều cho hắn mang điểm nhi hải sản đã như vậy vậy thì bất việc nhi hơn nhiều giam giật thần từ trong không gian lấy ra mặt khác một con không thùng nước t i ế bữa tối h n cung thời điểm liêu lão đầu nhi nhất định phải lưu giang giật thần ăn cơm đương nhiên tiền đề là đến giúp đỡ làm trợ thủ đối mặt nhiệt tình như vậy người sau cũng chỉ đành từ chối thì bất kính hai đạo chủ món ăn một đạo là toán rong trưng hải lệ một đạo là gia chấp cá nhụ còn lại nguyên liệu nấu ăn hai phần ba hải lệ tử cùng một cái cá nhụ kể cả trong thùng sắt nước biển cùng nơi đổ vào nhà bếp đại lữa bồn bên trong gửi cái kia trong nước biển hàm có không gian băng như vậy lại đói trên một bộ phận hệ thống cung cấp nước uống hoặc một tuần đều không có vấn đề hai đạo chủ món ăn nguyên liệu vốn là mới mẻ lại khiến dùng một phần đặc trùng đồ gia vị hơn nữa liêu lão đầu nhi tay nghề ngon ngon miệng tự nhiên là điều chắc chắn liêu lão đầu nhi ngồi ở tiểu bên cạnh bàn ăn một cái tiểu tử một cái món ăn neo h mắt lại dâu dê tử không được kiểu động một bộ vui sướng hưởng thụ rằng rớp này giang tiểu tử mang đến đồ vật chính là địa đạo cùng cuối tuần trước chính mình từ nông mậu thị trường thủy sản sạp hàng trên mua được mặt hàng so sánh hoàn toàn không phải một cấp bậc mấy chén rượu và bụng liêu lao đầu nhi hứng thú khá cao hắn lại hỏi nổi lên giang giật thần gần nhất đang bận cái gì còn có lần trước muốn cây ăn quả miêu cho tới chỗ c h ồ n g đi tới chuyện đến nước này cũng không có gì hay cần giấu giang giật thần lập tức nói cho hắn mình và một nhóm bạn nhi nhận tàu một hòn đảo diện tích có hơn sáu trăm mẫu chuẩn bị ở phía trên phát triển nông nghiệp cùng nuôi trồng nghiệp nô quản lý vận đến những kia cây ăn quả miêu cũng biết lên đảo tìm địa phương gieo xuống liêu lão đầu nhi đối với này đúng là khá là giật mình không nghĩ tới trước mặt tiểu tử này gây dựng sự nghiệp động tác vẫn rất lớn thực sự là khác với tất cả mọi người a bất quá hiện tại là đa nguyên hóa kinh tế xã hội đi đường chết gì đ ề u có cũng chẳng có gì lạ l i ê n hắn lại cùng giang giật thần tán gấu nổi lên cây ăn quả kinh đây chính là hắn lao b u ồ n hành người sau tự nhiên đến r ử a thai lắng nghe một già một trẻ vừa ăn vừa uống vừa tán gấu ngược lại cũng nhạc rung rung mãi đến tận trăng lưỡi liềm vắt lên bầu trời đêm chương hai trăm lưỡi liềm vắt lên do kiến trúc thiết kế phụ trách vẽ vân s a đ ả o kiến thiết khai phá thiết kế phương án tưởng đồ cùng thi công đồ thuận lợi hoàn thành sát theo đó đăng báo lân giang thị hải dương cùng ngư nghiệp cục cũng rất nhanh hoạch phê vì thế giang giật thần hướng về thiết kế tổng cộng thanh toán hai mươi vạn nguyên thiết kế phí nhưng số tiền kê hoa đến vẫn tính trị trước tiên không nói trình độ làm sao liền hướng về này hoạch phê lưu loát sức lực đủ để chứng minh nhân ra trước đại hậu trường thực lực hơn nữa thiết kế công tác không thể một bước toàn đúng chỗ nếu như sau đó cần tăng cường tân kiến thiết hạng mục vậy thì tiếp theo để thiết kế tiến hành đến tiếp sau thiết kế báo phê cũng tương đối dễ dàng thông qua đến tận đây vân xa đảo các loại thủ tục toàn bộ xong xuôi cùng bộ ngành liên quan liên lụy cho dù có một kết thúc đương nhiên ở kiến thiết giai đoạn khả năng còn sẽ phái người lên đảo kiểm tra để phòng ngừa làm trái quy tắc thi công loại hình sự tính phát sinh dựa theo quy định kiến thiết phương án phê chuẩn sau đảo chủ nhất định phải ở trong vòng hai năm khởi công nếu như trường kỳ hoang trí là sẽ phải chịu xử phạt thậm chí bị thu hồi quyền sử dụng quy định này đối với giang giật thần tới nói ngược lại không là vấn đề lớn lao gì tuy nói trước mặt trong túi tiền giống t u y ế t còn thiếu nợ đặc nông nợ nần liền cái trên đảo cơ bản nhất tiểu bến tàu đều tu không nổi nhưng cũng may thủ hạ mấy chỗ sản nghiệp mong muốn lợi nhuận năng lực càng ngày càng mạnh không tốn thời gian dài liền có thể đem khô cạn ao một lần nữa s ú p tới chờ tài chính tích góp tới trình độ nhất định là có thể ở trên đảo xây dựng rầm rộ cần kiến thiết hạng mục rất nhiều trong đó chủ yếu nhất hẳn là tiểu bến tàu con đường phúc địa lầu chính cùng sức gió phát điện hệ thống n à y mấy thứ đều là tài chính tiêu hao nhà giàu đồng thời lên n g ự a có thể không chịu được nổi chỉ có thể đến lúc đó xem cụ thể tình trạng kinh tế lần lượt tiến hành trước đó trên đảo vẫn là chỉ có thể cơ bản duy trì hiện trạng lấy hang làm cơ sở địa tiếp theo làm trồng n u ô i t r n g nghiệp, đương nhiên q u y mô c ũ nay g có thể v ừ phải đảo mở rộng. Vân xa q u hoạch tạm thời như thành chỗ Trong tạm mấy vậy. sau ả n nghiệp chính nguồn. triển trọng Ngày này khởi Phát tài là cực kỳ yếu. s giờ ngọ thời gian nghỉ ngơi g i a n giật g thần tìm đến ngô đại đường nhà bếp chủ q u ả n ninh liên quy cùng phòng khách quản lý lưu mẫn tu ở trong cửa hàng lầu hai tiểu trong phòng kho mở ra cái biết nghị đề chính là liên quan với đỉnh hương viên mở rộng hội trên hắn đem chính mình cân nhắc phương án kế hoạch nói thẳng ra ma cây năng điếm bây giờ quy mô hiện ra nhưng đã không phù hợp phát triển yêu cầu hẳn là mở ra tân chiến trường lần này ý nghĩ là một bước đúng chỗ mới mở một cái đại yếm đỡ phải cùng hành hạ đối với tân cửa hàng phần cứng điều kiện yêu cầu tốt nhất là ba tầng lâu loại kia một hai tầng làm doanh nghiệp phòng khách doanh nghiệp diện tích đạt đến ba trăm linh m hai trở lên ba tầng làm văn phòng công nhân phòng nghỉ ngơi kho hàng v â n v â n cửa tiệm chức có rộng rãi chỗ đ ỗ xe mặt sau lại mang một cái đại viện dễ dàng cho hậu cần công tác Đương nhiên, đây là khá là lý tưởng nhiên, trạng không toàn bộ thỏa mãn khá thái, thể hay thỏa là là lý có bộ nhân đỉnh hương viên tiếng t â m từ lâu khai hỏa lao khách đông đảo vì lẽ đó tuyên truyền không cần cái gọi là hoàng kim đoạn đường hẻo lánh một ít không có quan hệ nhưng nếu là làm ăn uống nghiệp quanh thân hoàn cảnh không thể t ạ m loạn kém tốt nhất cách hiện tại điếm đường quá xa như vậy thuận tiện lẫn nhau c h i ế u cố liên quan với tân điếm kinh doanh đem tham chiếu hiện đại cửa hàng thức ăn nhanh hình thức thực hành chính quy hóa quản lý các loại phương tiện phân phối đầy đủ hết vệ sinh điều kiện cũng đến trên một nấc thang nô đại nương ba người ngay xong đều cao hứng vô cùng theo khách hàng số lượng càng ngày càng nhiều hiện nay tiểu điếm diện càng hiện ra căng thẳng Cứ việc dài nghiệp đã kéo dài doanh trong h nhưng vẫn cứ lung túng gánh nặng. Đi ăn cơm khó, khiến cho những khách cũ thường thường giận không thôi. ờ i gian, Đi giận lung túng nặng. vẫn ăn oán cứ cơm cũ t đó không ít người đã sớm hướng về bọn họ kiến nghị mở rộng doanh nghiệp diện tích mà điếm diện mở rộng khẳng định còn muốn lại chiêu thu tân công nhân đang ngồi mấy người chức vị đãi ngộ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên đây chính là có bách lợi mà không một hại sự t ì n h liền bọn họ đều tích cực tỏ thái độ chống đỡ cái kế hoạch này mặt khác điếm diện vấn đề hẳn là cũng dễ dàng giải quyết hiện tại thị trường tình trạng kinh tế cũng không lý tưởng mỗi ngày đều có đóng cửa đóng cửa thương gia liền ngay cả hợp lâm lộ cũng thường thường có thể nhìn thấy pha lê tủ kính trên r á n vào vượng phô chuyển nhượng quảng cáo nếu yêu cầu điều kiện đã rõ ràng bọn họ bắt đầu từ hôm nay sẽ lấy sạch ở quanh thân mấy con phố trên tìm kiếm thích hợp mục tiêu giang giật t h ầ n nói tiếp đang ngồi mấy vị đều là đỉnh hương viên nòng cốt trụ cột nhưng không cần không dám nói khẳng định đều khuyết thiếu đại cơ chung cửa hàng thức ăn nhanh quản lý kinh nghiệm vì lẽ đó thời gian sau này ngoại trừ tìm kiếm điếm diện ở ngoài còn phải nắm chặt học tập tìm chuyên gia bài sư cũng tốt đến trường tập ban cũng được mấy vị hội sau thương lượng làm chính mình bất luận quá trình liền xem kết quả đ ân g đợi còn t có thang liêu khẩu vị nặng nhẹ cũng có thể đa phần mấy cái cấp độ những này hiện tại là có thể sớm bắt đầu cân nhắc giang giật thần kế tục bổ sung từ khi vân xa đảo trên hoa tiêu cùng đại liêu bắt đầu sản xuất đ ỉ n h hương viên ma cây năng thang đoàn chúng đã có rồi sáu dạng đặc trùng đồ gia vị khiến cho xuyến gia đồ ăn xuyến xuyến càng thêm hương thuần mỹ vị lưu mẫn tu giới thiệu đặc biệt là con k i a trùng khẩu vị nồi đun nước cây ớt cùng hoa tiêu đều ra tăng lượng tập trung vào để những tia đối ứng ăn mặn các thực khách ă n được càng thêm sảng khoái tràn trề thậm chí giao cho nó lân g i a n g ma cây năng đệ nhất toa tên gọi ha ha những người này <cười> cũng thật là hội phiến hốt động một chút là cái gì đệ nhất toa đệ nhất bảo đao thứ nhất nay không phải chiêu đồng hành không ưa mà Cây đúng ầ thần u khiêu phu đều lại không làm được lại gây ra cái tới cửa khiêu chiến cái gì, còn phải hoa công phu ứng phó, phiền、phước. Giang giật thần cười nói. Những người không khác hoa phó, phước. Những theo công còn ứng đứng gây gì, được đ cười cửa dậy. ra rồi ta còn có một ý tưởng đến thời điểm tân trong cửa hàng trên điểm nhi cao đương hóa số lượng không nhiều nhưng muốn kéo dài giá cả t r ê n l ệ n h các ngươi cảm thấy thế nào giang giật thần lại đưa ra những vấn đề mới đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa như thế thị trường định vị đều là chất lượng t h ư ờ n g tiêu phí toàn bộ ma cây năng thực phẩm liền phân hai cái giá cả huân xuyến hai nguyên tố xuyến nhất nguyên từ mở cửa tiệm thực hành đến nay những người tiêu thụ đúng là đều đã quen hiện tại vân xa đảo trên ngoại trừ đồ gia vị thu hoạch ở ngoài còn có rau dưa q u a quả gà tre cùng bãi bùn nuôi trồng trong ao mấy thứ hải sản phẩm trong đó bãi bùn nuôi trồng hải sản bởi thời gian ngắn ngủi sinh trưởng tốc độ lại chậm còn xa chưa đạt đến dùng ăn yêu cầu liền kế tục nuôi đi hơn nữa hải sản không giống cây vịt như vậy số tuổi lớn hơn cấu tạo bằng thịt liền dễ dàng biến lao có thể cung dùng ăn sinh trưởng tuổi tác phạm vi đối lập khá dài ở nhất định mức độ bên trong đại càng thêm quý báu đại biểu tỷ như cực phẩm một con bảo hai con bảo ở môi trường tự nhiên giới thường thường cần tám đến m ộ ư ơ i năm mới có thể trưởng thành tôm hùm h ả i s â m loại hình cần thiết năm tháng cũng không ngắn hiện nay trên thị trường những k i a chuyên nghiệp nuôi trồng hộ cũng không có cái này kiên trì phổ biến cách làm là lượng lớn sử dụng chất kích thích sinh trường kháng sinh tố c ư h i ể u rõ nếu như thuần túy theo đề cao tốc độ mà nói hầu như cùng không gian băng hỗn hợp thủy hiệu lực không phân cao thấp đương nhiên phẩm chất phương diện liền không thể giống nhau mặt khác bãi bùn hại sản phẩm tương lai cung cấp đối tượng hẳn là hải sản nhà hàng thậm chí cao cấp hải sản từ lâu tạm thời liền không cần cân nhắc đất trồng rau bên trong sản xuất rau d ừ a qua quả bởi vì là tự dụng làm chủ vì lẽ đó vẫn đang k h ô n g chế trồng diện tích cùng sản lượng nay cùng nơi đúng là có thể động động suy nghĩ tỉ như phóng tới ma cây năng điếm làm thành cao cấp rau d ừ a xuyến loại hình chỉ là tự dụng quả thật có chút lãng phí ngược lại hòn đảo đã tới tay sau này nông nghiệp sinh sản có thể căn cứ thực tế đồ cần dùng phải tùy thời điều chỉnh linh hoạt lại có thêm chính là những kia tính khí táo bạo gà trống quy cách đã trên căn bản đạt đến dùng ăn yêu cầu ngoại trừ lưu làm loại kê còn lại chờ tân điếm khai trương sau đưa vào nhà bếp hẳn là tương đối thích hợp có quan hệ công dụng bởi trong cửa hàng hiện nay không có chuyên nghiệp bếp trưởng xào r a u loại hình liền miễn làm thành thịt gà hoàn tiến hành xuyến năng hoặc là sâu thịt thiêu đốt tựa hồ cũng không sai lần trước rắn cắn kê đã chứng minh cấu tạo bằng thịt chi tiên hiện nay trên thị trường không có có thể cùng sánh vai mặt hàng dựa theo chất lượng tốt ư u giới nguyên tắc như vậy thực phẩm tự nhiên không thể lại bán một hai nguyên một chuỗi hội trên giang giật thần cũng không hề nói được quá nhỏ chỉ là đại thể nói rõ một thoáng trước đây không lâu mới vừa bắt vân xa đảo mặt trên đã nuôi một nhóm gà tre trồng một chút dao dưa phẩm chất tài năng xuất chúng mặc dù là lân giang các đại siêu thị bên trong hữu cơ màu xanh lục hàng đều không thể so sánh cùng nhau nhưng số lượng không nhiều muốn bắt được tân trong cửa hàng làm như xa hoa thực phẩm bán ra cùng hội ba người nghe vậy đều từng người suy nghĩ đứng dậy giang giật thân bọn họ là hoàn toàn tin tưởng bằng không đỉnh hương viên trô đến tốt đẹp như vậy cục diện chỉ là ma cây năng bản thuộc về bình dân thực phẩm đỉnh hương viên cũng vẫn định vị bên trong đoàn bên trong mang tới xa hoa thực phẩm là có thích hợp hay không muốn nói đến tiệm chúng ta bên trong những n à y khách hàng kỳ thực tiêu phí năng lực cũng không kém hai, ba người. một bữa cơm ăn cái một trăm l ạ n g bách rất bình thường ta nhìn hơi hơi làm điểm nhi cao cấp hơn cũng không có gì lô đại nương giới thiệu tình huống trên thực tế đỉnh hương viên chỉnh thể tiêu phí trình độ cũng không thấp thực lực kinh tế nhược người chịu đựng lên đến vẫn tương đối khó khăn lưu mẫn tú sau đó lại tiến hành bổ sung nàng nói trên thực tế đến thăm bản điếm khách hàng bên trong cấp độ cũng bất tận tương đồng thậm chí khác biệt rất lớn có chính là rất lâu mới quá tới một lần giải đỡ thèm gọi món ăn thời điểm t r ụ t r ụ tắc t á c tính ra toán đi có thì lại thường, thường tới cửa vung tay lên để người phục vụ chỉ để ý trên đồ cái tận hứng nếu như đồ vật thật có tốt như vậy không ít làm một chút thử xem cũng có thể kỳ thực nếu ta nói a thời đại này nhi rất nhiều chuyện nhi đều không theo thường quy đi l i ê n nói m ì sợi toán phổ thông thực phẩm đi có thể hồi trước qua báo chí đăng một phần lân giang quán rượu lớn quý khách nhà hàng đẩy ra c ự c phẩm thịt bò m ì sợi khá lắm hai trăm khối một bát cha cha nghe nói như thường có người ăn cấp năm sao chính là không giống nhau a luôn luôn trầm mặc ít lợi ninh liên quý vào lúc này cũng nói đến tin đồn thú vị nếu tất cả mọi người đồng ý sự tình liền trước tiên có một kết thúc giang giật thần cảm giác được thời điểm có thể có thể làm cái cực phẩm mà c â y năng hoặc khảo xuyến m a n h lưới đem làm hấp dẫn nhãn cầu c ò n định giá tỷ như tố xuyến năm nguyên huân xuyến mười nguyên trước tiên thăm dò sâu cạn nếu như thực sự bán không được liền chính mình giữ lại ăn cũng không có gì to t á c liền hắn tuyên bố tan họp nô đại nương ba người đứng dậy lục tục rời đi vội chuyện của chính mình đi chương hai trăm m ư ơ i cho chân châu làm thanh khiết bảo dưỡng hội nghị tán đi giang giật thần đóng cửa phòng lại kéo dài bao trùm ở tây bên tường đại xà cừ mặt trên đỏ sấm vải nhung chậm dãi thưởng thức cái này tràn ngập linh tính cùng sức sống đồ cần xạ cỡ tác phẩm. Mục vị trí là người người t hắn ự sự c là l à đã cân nhắc được tháng này khẩu phúc đa thiên tầng bính lợi nhuận đầu tiên muốn dùng vũ quy còn ngô đại nương mượn tiền thêm lợi tức cùng với đỉnh hương viên tân điếm chủ bị tài chính còn hàng mỹ nghệ tiểu điếm tầng quan trọng hiển nhiên không cách nào cùng phía trước so với vì lẽ đó chỉ có thể lại sau này d i ệ n bài ầm ầm ầm tiếng g õ cửa vang lên xin mời tiến bảo giang giật thần từ suy nghĩ bên trong đã t ỉ n h hồn lại về trả lời một câu muôn bị đẩy ra thân mang màu trắng đồng phục làm việc tô hiểu g i a i đi tới trên tay còn bưng một con tiểu t ỡ lặt tiệc bùn nhìn thấy hắn gật đầu khẽ mỉm cười xem như là chào hỏi hiểu g i a i ngươi muốn làm gì đây giang giật t h ầ n hỏi t ô hiểu g i a i đem trậu phóng tới trên mặt đài ngón cái tay phải ngón trò quyện thành hình tròn tiếp theo lại làm cái thanh tẩy thủ thế sau đó đi đến sắt lá văn kiện quý trước n ắ m chìa khóa mở rộng cửa từ bên trong lấy ra một con hộp gỗ lớn tử giang giật thần nhận thức con kia hộp gỗ lớn tử cũng biết rõ ý của nàng là muốn t h à n h tẩy chân trâu há những này chân trâu ngươi không phải vẫn gửi ở trong hộp sao vừa không có niêm trên cho bụi tẩy nó làm gì hàn k ỳ quái hỏi hộp gỗ là đ ó n g kín bên trong lại lót vải n u n g hạt trâu ở bên trong đợi thoả thỏa không có chuyện gì hành hạ cái gì tôi hiểu dai lắc đầu một cái đem mặt bàn đèn bàn mở ra lấy ra giấy bút cho giang giật thần bất manh ngân lai、like, chân trâu chủ yếu thành phần là hàm chất hữu cơ cả của ba mặt ngoài độ cứng rất thấp dịch hoa thương hơn nữa nó ổn định tính độ tranh lệch n ộ toan giảm cùng cái khác hóa học thuốc thử đều có thể sản sinh phản ứng hóa học tổng thể tới n ó i phi thường yêu kiểu cần định kỳ bảo dưỡng mặt khác chân châu mặt ngoài có vi khí khổng cần hô hấp không khí cùng bổ sung lượng nước không có thể trường kỳ ở trong hộp gửi bằng không dễ dàng biến thành bằng lại có thêm nay buồn thủy cũng không phải phổ thông hệ thống cung cấp nước uống mà là dung trang tinh khiết thủy bởi vì người trước hàm lục đối với hạt châu không tốt nguyên lai、like、còn có nhiều như vậy sự tình a ta còn tưởng rằng hướng về trong hộp ném một cái liền xong việc n h ư đây g i a n giật thần xem như là dài ra c h i thức liền tiến lên hỗ trợ tôi hiểu dai dùng một đoàn b ô n g y tế nhúng lên thanh thủy cẩn thận mà lần lượt lau chùi chân c h â u mặt ngoài sau đó đưa chúng nó phóng tới mặt bàn một khối vải nhung trên khô như vậy nhiều phiền phức à đều rót vào trong nước tán tỉnh lấy thêm ra đến lau khô không là được g i a n giật thần có chút không rõ tôi hiểu dai ngừng công việc trong tay nhi dùng giấy bút kiên nhẫn giải thích cho hắn bởi chân trâu mặt ngoài tồn tại rất nhiều vi khí khổng nếu như trực tiếp đưa nó phao ở bên trong nước thanh t i ế t thủy là có thể tiến vào chân c h â u lỗ nhỏ bên trong không chỉ có khó với mặt làm khả năng còn có thể lệnh bên trong lên men sản sinh biến sắc hơn nữa làm cái này việc chỉ có thể dùng thanh thủy hóa chất thanh k h i ế t tề tẩy trắng tề loại hình đối với chân c h â u tổn thương là vô cùng nghiêm trọng giang giật thân rõ ràng nhớ tới trước kia ở internet xem qua một vị nữ du khách giảng giải chính mình tang o ộ nói nàng ở ngày nghỉ du lịch thời điểm mua một chuỗi ánh sáng lộng lấy được rất đẹp chân c h â u dây chuyền kết quả cầm lại ra không bao lâu hạt trâu liền bắt đầu trở nên hoàng một khối lục một khối làm nàng tức giận không ớt bây giờ nhìn lại rất khả năng chính là tiểu thương sử dụng hóa học thủ đoạn đem nguyên bản phẩm chất không tốt chân châu tiến hành tẩy trắng trên quan g các loại chờ xử lý lúc đó nhìn n g ắ n nóc nhưng trung quy không thể kéo dài trải qua một trận các loại tác dụng v ụ liền lộ ra đi ra muốn nói tới thiên nhiên đồ vật thật là khó hầu hạ lạnh nóng không được làm thị t ư ớ t cũng không được lời kia là nói thế nào nga các ở trên tay sợ c o n ngã ngậm trong miệng sợ hóa còn kém cho cung lên tuy nhiên kỳ quái này lại phiền phức lại quý người tiêu thụ còn chính là yêu thích làm không biết m ệ n cũng là các ngươi cô gái có này kiên trì kỳ thực muốn y t a nói thuần trang s ử d ụ n g hay nhân tạo hóa tốt nhất thì như pha l ê làm đồ trang s ứ c lại tiện nghi lại chắc lịch dùng bền bình thường không cần phải để ý đến làm mất đi cũng không đau lòng không thích tùy tiện ném một cái mua tân thật tốt giang giật thần lắc đầu liên tục còn phát biểu một phen cảm khái cùng cá nhân kiến giải tôi hiểu ra sau khi nghe hẽ miệng n ở nụ cười cũng không cùng hắn tranh luận thị phi túi đầu tiếp tục công việc không lâu lắm mấy viên đại chút hạt châu thanh khiết xong xuôi đặt ở mặt bàn vải nhúng trên ở dưới ánh đèn lộ ra chân bóng sạch sẽ ánh sáng lộng lẫy nhìn qua rất thoải mái giang giật thần nhìn những ngày hạt trâu đông nhiên nhớ ra cái gì đó đúng rồi nếu như chân trâu cần lượng nước bảo dưỡng như vậy thủy phẩm chất tốt phôi chỉ sợ cũng hội đối với hắn có ảnh hưởng đã như vậy không gian nước đá chẳng phải là viễn mạnh hơn nhiều này dũng trang t i n h kết thủy đối với chân trâu rất nhiều ích lợi nghĩ tới đây hắn quan sát một thoáng không gian trên lối đi có mấy dũng đ ã hòa tan thuần nước đá trong đó một dũng làm à u xanh l ụ c băng nếu dùng cho trâu đ á u đương nhiên muốn cho tốt hắn lúc này tiến hành ý niệm đem trong không gian một cái đồ dự bị sạch sẽ bình thủy tinh vận ra cái nắp tập trung vào lục nước đá trong thùng q tôi hiểu h dai nghe h h p n trừng thang r vậy đem chiếc lọ cầm vào tay quay về tia sáng quan sát lại đặt ở chóp mũi văn văn này dinh dưỡng thủy là không có mùi nhi đúng rồi nó thuộc về nguyên dịch không muốn bắt nó làm thanh thiết quá lãng phí cuối cùng dùng miếng đông nhúng lên sắt một lần làm bảo dưỡng là được giang giật thần bổ sung nói rằng nước đá bình thường đúc thu hoạch đều là pha loạn g sau sử dụng lần này đem nguyên dịch trực tiếp dùng cho chân c h â u nói vậy hiệu lực hẳn là rất mạnh đi t ô hiểu g a i lại trên giấy viết một cái lục tự mặt sau thêm vào cái dấu chấm hỏi sau đó nghiêng đầu nhìn phía hắn h i ệ n nhiên là lo lắng màu xanh lục tố hội r ó t vào chân c h â u mặt ngoài cái này không liên quan nay thủy màu xanh nhạt là bởi mật độ cùng k i a sáng tạo thành sẽ không lưu lại sắc tố giang giật thần giải thích nắm giữ màu xanh lục băng đã thời gian rất lâu đang sử dụng bên trong chưa từng có phát hiện qua sắc tố trầm tích hiện tượng t ô hiểu ra i gật gù xuất phát từ đối với tín nhiệm của hắn cũng không có hỏi nhiều liên mặt khác tìm một đoàn đ ô n g y tế dùng dinh dưỡng thủy ước nhẹp đem đã thanh khiết quá chân c h â u tinh tế lau chùi một lần giang giật thần tiếp theo lại một bên hỗ trợ lúc này lại nghĩ tới còn có bốn viên c ự c phẩm đại chân c h â u giờ khác này đang nằm ở đường hầm không gian một cái hộp bằng giấy từ bên trong ngủ đây từ khi thu sau khi tiến vào sẽ không có q u ả n quá l i ê n hắn đem cái kia bốn hạt c h â u cũng lấy ra để t ô hiểu ra như thường thanh khiết bảo dưỡng một phen sắp tới một canh giờ hoàn thành công tác t ô hiểu ra đưa tay ra mời có chút cứng ngắc e o sau đó đem khô chân c h â u toàn bộ hoàng nguyên thả lại sắt lá ngăn tủ k h ó a kỹ giang giật thần cũng thu hồi cái k i a bốn viên đại hạt c h â u nhưng hiện nay ở bề ngoài còn không nhìn ra biến hóa gì đó bọn họ đồng thời đem mặt bàn thu thập sạch sẽ bình thủy tinh bên trong còn dư lại một ít lục nước đá liền giao do tô h i ể u g a i bảo quản lần sau lại dùng lúc này nữ hải lại từ bàn trong ngăn kéo lấy ra một loa tử giấy phô tô đưa cho giang giật thần trong mắt bao hàm chờ mong người sau tiếp nhận nhìn lên hóa ra là chút dùng bút lông phát họa chân trâu trang sức phương án đồ có cái tóc nhẫn nhị đinh khuyên thai ngực hoa dây xích tay v â n v â nhiều n vô số vẽ hơn trăm cái bản vẽ hơn nữa từ bút pháp trên xem còn khá cụ hội họa bản lĩnh hắn rõ ràng hiện nay nắm giữ chân c h â u số lượng tuy rằng không h ế ít nhưng nếu như, như trên thị trường như vậy đơn giản xuyến thành chân c h â u dây c h u y ể n vậy còn thật làm không được mấy cái đ ổ i thành tiểu phụ tùng hiển nhiên là khá là thích hợp h ừ m về mặt tổng thể nói những này thiết kế còn khá là mới mẹ độc đáo thanh tân không theo cách cũ xem ra là phí không ít tâm tư đúng rồi hai người này khuyên hai có chút lặp lại xóa một cái đi còn có Cái này ngược hoa cảm giác có này hoa h ú tôi rừng rà, hẳn là lại đơn giản hóa một chút. Giang giật thần đầu tiên giật là là hóa chút. khoa hai h lại đầu đó sau một câu, cũng k n thẳng trang phương g kỳ ở đồ trang sức d ệ n trong n cái gì g hiểu ề n g ư ờ thường, thẩm trực tác tiến Tôi chỉ phẩm hành bình. h giác dựa vào thẩm mỹ trực giác đối với mỹ đối lợi bình. Tôi hiểu dai rất chăm chú đ i ệ u lắng nghe hắn đánh giá sau đó nắm bút ở đồ án bên cạnh viết xuống chú giải biểu thị chính mình suy nghĩ thêm một chút lúc này nô đại nương tìm tới cửa nói dưới lầu hiện tại khách hàng quá nhiều mọi người có chút không giúp được để cháu gái mau mau dưới đi hỗ trợ giang giật thần sau đó cùng các nàng cáo tử từ hậu viện rời khỏi đỉnh hương viên xem ra h i ể u giai m ộ i tử đối với hàng mỹ nghệ điếm tập trung rất lớn nhiệt tình a hy vọng tài chính có thể nhanh chóng quay vòng trở về để tiểu điếm sớm ngày khai trương hắn vừa đi vừa muốn nói chương hai trăm m ư ơ i một khó quên đậu phụ tiêm đậu hút thang rời đi đỉnh hương viên ngày hôm nay không có chuyện gì khác giam giật thân bước nhanh hướng về ở vào quảng bình nhai được đi đến hiện tại còn thiếu cái trên đất bằng công cụ thay đi bộ bất luận ở trong thành chuyển hay là đi long loan thôn bên tàu đều không tiện lắm nhưng bị vướng bởi tài chính căng thẳng tạm thời vẫn chưa thể mua các loại chờ đem đỉnh hương viên tân điếm mở đứng dậy sau này hay nói đi bất quá nói đi nói lại từ khi làm lên ăn uống chuyện làm ăn tới nay n à y tài chính tựa hồ xưa nay sẽ không có khoan khoái thời điểm đều làm anh đúng rồi nếu không lấy sạch đi giá giáo báo cái tên nắm xe vợ có thể cần không ít thời gian ngược lại muộn chút thời gian khẳng định dùng đến trên hắn vừa đi một bên cân nhắc trở lại phòng đi thuê giang giật thần nhớ tới hiểu ra i mọi t ử đối với chân châu dốc lòng chăm sóc mà chính mình nhưng đem tốt nhất bốn viên tùy tùy tiện tiện hướng về chỉ trong hộp một cắc liền thôi sự thật giống có chút xin lỗi những bảo bối này nhi liên hắn mở ra tủ quần áo bên trong tìm kiếm cuối cùng tìm ra một cái cựu t h u khố dùng kéo tiễn dưới mấy khối nhi lót ở trong hộp giấy xem như là cho chân châu môn làm cái nguyên đoa hoàn công sau hắn nằm ở trên giường chớp mắt ai biết một trận đủ rũ kéo tới càng thật sự ngủ thiết đi mãi đến tận cửa phòng bị người văng lên hắn mới được lại đây v ố t mắt đứng dậy đi mở cửa ặc lại ở nhà ta đánh điện thoại di động ngươi cũng không tiếp nguyên lai、like、ban ngày đ ó á trong phòng ngủ ngon nào thật là đủ thoải mái này khi làm nhà tư bản cùng chúng ta làm công chính là không giống nhau a người cao mã đại mã đắc thao như một bức tường giống như đứng ở ngoài cửa trên người còn ăn mặc hôi á o sơ mi thêm cả vạt tiêu chuẩn mặc đồ c h ứ c nghiệp phẫn x a đi quang thu ta ngủ ta l i ề u mạng thời điểm ngươi sao không nhìn thấy đây đánh điện thoại di động ta làm gì giang giật thần ngáp một cái hỏi làm gì ta ở trên đường mua đậu hũ đậu phụ tiêm buổi tối ngươi tới làm một đạo thang liền như trước kia ở trong túc xá làm như thế là được đều c ắ t ở nhà bếp chờ ngươi đấy h ả thành vậy thì làm đi bất quá còn phải đem cơm l u c trên giang giật thần nói n g ầ biểu diễn ở đối diện trước mắt đồng thời một mặt đến sắc giang giật thần nhìn chăm chú nhìn lên bất giác sửng sốt một chút túi ni lon lớn bên trong mấy cái màu vàng bọc giấy trang rất quen thuộc cái kia không phải là khẩu phúc đa thiên tầng bính sao ai lẽ nào tiểu tử này không biết khẩu phúc đa cùng quan hệ của mình đúng rồi trước đây thật giống có một lần chính mình chỉ là nói cho hắn chuẩn bị làm tiểu trung quốc fast food bán xỉ bán lẻ nhưng cũng không hề nói được quá có thể sau đó hai người công t ắ c một vội sẽ không nhấc lên lăng cái gì thần n h i a ha ha chưa từng ăn đi đây chính là thứ tốt ân có chút nguội các l ò siêu sóng mịp dọa vờ over n hâm lại là tốt rồi mã đắc thao nói hướng về nhà bếp đi đến giam giật thần hoạt động một thoáng cánh tay cùng n h không thể làm gì khác hơn là đi vào theo mã đắc thao trước đem đậu phụ tiêm rửa sạch chọn được sau đó đem thiên tầng bính để vào lò siêu sóng mịt dọa vỡ ô vẩn bên trong đun nóng giang giật thần đem đường hầm không gian bên trong gửi hành tây cùng gừng lấy điểm nhi đi ra ở trên tấm thất cắt nát đậu hũ cũng cắt thành tiểu nơi rau xanh đậu hũ thang chế tác rất đơn giản gần mười phút sau g á t táo trên tiểu nồi đun nước liền mở ra một cỗ tấm h ruột thấm gan thanh tiên mùi thơm tùy theo tràn g ậ p ra hô nay thang thật đúng là ngươi đọc quyền tuyệt việt à hồi đó ta cùng trạch huy bọn họ thử mấy lần cũng biết không ra mã đắc thao hít sâu một hơi sau đó cảm thán điệu nói rằng có thể mấy hôm không có nghe thấy được loại mùi này nhi được rồi tề việc giang giật thần nói vưng lên n ồ i đun nước hướng về phòng khách đi mã đắc thao đem n h i ệ t tốt t i ê n tầng bính lấy ra lại cầm cái thỉa cùng hai cái t o ả n đơn giản nữa tối bắt đầu rồi ở ngoài tô bên trong huyền tư vị nhi thuần hậu bánh thịt cùng mùi thơm ngát xướng miệng rau xanh đầu hũ thang tạo thành tuyệt diệu phối hợp để mã đắc thao ăn được suất mùa hôi trán liền hô đã nghiền sảng khoái còn đem cả vạn áo sơ mi khởi chỉ để lại một cái đan áo lót được rồi có chút ăn tương a đ ừ n g n ế giang giật thần thu ra hỏa này ăn như hùm như sói g i a n g d ố c bất giác nhắc nhở ha ha lại không phải là cùng đẹp đẽ m g ộ i t ử cộng tiến vào ánh nến bữa tối muốn cái gì ăn tương bầu không khí à. mã đắc thao cũng không để ý tới nhưng một tay đoan trên canh một tay cầm thiên tầng bính miệng lớn bắt chuyện giang giật thần lắc đầu một cái cũng chỉ đành do hắn bất quá này thang bính phối hợp s á c thực tương đương mỹ vị n h ì so với đa n ă n như thế có thể mạnh hơn trước đây vẫn không có chú ý tới thiên t ầ n bính tổng cộng mua bốn phần nhi mã đắc thao nhất thời hứng khởi đã quên tính toán các loại chờ phát hiện là lạ thời điểm khối thứ ba đã bị cắn hai cái cái kia cái gì ta một thoáng quên đi ha ha này còn lại ta xé ra cho n g ư ờ i đi hắn cảm giác thấy hơi thật không thiện được rồi ta cùng nơi liền đủ muốn nói công ty của các ngươi thật là đủ ngược đãi ngươi a cơn cũng không cho ăn no giang giật thần vung vung tay nói rằng chỗ a chúng ta chỗ ấy có vật nghiệp làm nhà hàng tự giúp mình còn đủ có thể mùi vị đó cũng là so với trường học căng tin cường điểm nhi có hạn ai ta đoạn này nhi thời gian theo thủ lĩnh ra ngoài đàm nghiệp vụ cũng đi quá mấy cái cao cấp tiệm ăn có thể nói đến cũng là a không biết là ta cái này ý vị không thích hợp vẫn là sao thế sẽ không có một nhà có ở ngươi cái k i a ma cay năng điếm ăn được thoải mái nga liền này thang cùng bánh bột nô cũng không sánh nổi mã đắc thao nói lại rỗi thân tay hiểu một bát a đó là bởi vì ngươi lao khổ đại chúng xuất thân thấy rõ ít thứ tốt ăn không quan chứ giang giật thần t r e o kẹo nói cũng có thể là ai mấy ngày trước ta cùng đồng sự còn đi qua một chuyến đỉnh hương viên khá lắm người kia gọi hơn một đánh điện thoại di động của ngươi cũng không mở ra ta cùng cửa ngươi phục vụ nói là bằng hữu của ngươi kết quả còn bị cái nhóm này xếp hàng một trận nhi ồn ào nói ta là tên lừa đảo muốn làm giả nhi người phục vụ cũng đem đầu riêu đến cùng chống bỏ giống như dựa vào huyên áo ta tốt thật mất mặt sau đó bài một cái giờ mới chờ chỗ ngồi đúng rồi nếu không ngươi cho ta cả hai tấm vip tạp cái gì được không mã đắc thao nghĩ tới mấy ngày trước sự tình trên mặt mang theo không cam lòng vẽ không có đ ỉ n h hương viên mặt hướng đại chúng khách hàng giống nhau bình đẳng xưa nay không làm đặc quyền giang giật thần một nói từ chối hồi trước chỗ ấy vừa mới đánh qua giá đem cửa lớn pha l ê đều cho đập phá này nếu như trở lại mấy cái cầm trong tay vip tạp không cần xếp hàng nên ngang rêu rao khắp nơi ra hỏa không phải gây nên dân vẫn không thể này phong không thể trường thực sự là cố chấp ai ăn nửa này g ta mua này khẩu phúc đa thiên tầng bính mùi vị kiểu gì nhi a tiểu tử ngươi liền biết cố gắng ngầm bắt chuyện mã đắc thao lúc này mới nhớ tới đối diện vị này đối với mỹ vị như vậy bánh bột ngô lại một chút phản ứng đều không có h í cũng không t ệ lắm giang giật thần có lệ đạo lại uống một hớt thang muốn nói tới bánh bột n ô là ta ăn qua tối hương so với cái kia dương phạt sút foot thịt bò h a m m e đùi gà hẻm bật mạnh hơn chính là bán quá quý như thế một khối nhỏ nhi muốn sáu khối tiền người ông chủ này cũng thật là tâm đen nhớ tới bốn phần bánh bột ngô hai mươi bốn nguyên giá cả mã đ ắ p thao bất giác có chút đau lòng thực sự là ngoài miệng hưng phúc hầu bao bị tội cái kia cái gì cố gắng nhân ra thành phẩm cao a giang giật thần nghe vậy khá là lung túng cái gì thành phẩm cao a người thu thu trong này thịt heo cải trắng hành tây khương liền như thế mấy thứ đồ thành phẩm có thể có bao nhiêu không phải tâm hắc là cái gì ta nghe cha nói muốn cắt tại quá khứ hồi đó à đây chính là gian thương đến kéo ra ngoài đội tân bốc dạo phố phê đấu không làm được nhân dân quần chúng còn phải hướng về trên mặt hắn vứt nát quả táo cải trắng bọn đây m ã đắc thao một bên tức một bên hét lên được rồi n à y tính là gì hiềm quý đ ừ n g ăn không phải xong lại không ai nắm thương một ngươi giang giật thần căm tức l ư ờ m hắn một cái gia hỏa này càng nói càng chưa nghĩ tới há tiểu tử ngươi hiện tại cũng thuộc về nhà tư bản hàng ngũ muốn không thế nào tỉnh táo nhung nhớ đây cùng chúng ta làm công không phải một cái giai cấp đương nhiên sẽ không có giai cấp cảm tình đúng rồi ngươi làm lão bản tháng này g cũng không ngắn chuyện làm ăn còn tốt như vậy sao không nhìn thấy ngươi mở lượng hào xe lại mang lưỡng tiểu bí cái gì à? mã đắc thao dứt lời một hơi uống cạn tràn đầy một chén canh sau đó tay phủ phình cái bụng hài lòng địa tựa ở s o f a trên lưng đối mặt tư tưởng như vậy hủ hóa đọa lạc ra gia hỏa giang giật thần cảm thấy trước mặt sinh viên đại học phẩm đức giáo dục công tác thực sự là không h ợ p cách trọng trách thì nặng mà đường thì xa a liền k h o á t tay đem trong bát thang uống sạch ai lần trước uống rau xanh đầu hũ thang còn ở hai t r sáu trong túc xá một đám tử người hiện tại liền còn lại hai người chúng ta mã đắc tha o hô khẩu khí thay đổi cái để tài quá độ c ă n g k h á i là mấy h ô n không thấy quá một trận cũng gọi trên tụ tụ tập tới đi đúng rồi tề trạch huy lần trước thật giống nói hắn mới quen cái m ộ i tử rất chơi thân đây ngươi người này cao mã đại còn không nắm chặt nhìn một cái trong công ty có hay không thích hợp giang giật thần nhớ tới trước đó vài ngày cùng tề trạch huy thông qua điện thoại chào cái gì khẩn a trạch huy đó mới là chưa nghĩ tới sự t ì n h ta xem như là nhìn thấu thời đại này nhi trong thành không sáu chín mươi mv trở lên phòng ở nhà ai đại cô nương chính kinh với ngươi làm a thuần túy mủ làm lỡ công p u ai thượng đẳng tốt hữu nhi đều quy con ông cháu cha con nhà giàu hơi hơi thứ một chút cũng làm cho tiểu hữu tử đỗ tử viên bọn họ nhóm này nhi không lo phòng ở cho thông đồng đi đến chúng ta này cùng nơi vô cùng thê t h n g nào ai không nói tràn đầy đều là lệ mã đắc thao nói tới cái này làm người thương tâm nan đề sẽ mắt xuống sâu s ắ c n h ư mày được rồi nhân ra vậy cũng là cha mẹ nỗ lực dốc sức làm đi ra ngươi liền tìm cái không coi trọng phòng ở chứ gian g i ậ t thần khuyên nói tới nhẹ cho dù cô gái này đồng ý lao cha mẹ vợ cũng mặc kệ、à、ai đứng rồi Tẩy hòa thu thập tạo đài. người sau đưa ra hai người cùng nơi làm ra yêu cầu không chỉ có bị phủ quyết còn gặp phải sau đó không làm tiếp thang uy hiếp bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiếp thu giang giật thần chính mình thì lại trở về phòng bên trong mở ra máy vi tính sách tay bắt đầu lên mạng chương 212, du lịch diễn đàn tranh chấp chân châu phát hiện mới dùng qua đậu phụ tiêm đậu hũ thang bữa tối giang giật thần trở lại gian phòng của mình mở ra máy vi tính sách tay bắt đầu lên mạng đ ồ bộ vốn là môn hộ trang web phía trước tin tức tiêu đề đều là chút liên quan với thị lãnh đạo phát biểu nói chuyện quán triệt tinh thần học tập lân giang thành thị kiến thiết thành tựu huy hoàng tài chính thu vào lại đi trên giai đoạn mới vân vân nội dung khiến người ta không làm sao có hứng nổi sau đó chuyển tới du lịch diễn đàn lúc này một cái tên là lân giang thị khách du lịch quản lý hỗn loạn không thể tả lựa gạt hành vi thiên lý khó chứa đứng đầu chủ đề gây nên sự chú ý của hắn điểm đi vào nhìn lên nguyên lai、like, đây là một phần nơi khác du khách lên án văn nói cái đôi này mười một nghỉ dài hạn theo lữ hành đoàn đến lân giang tới chơi nhi bị đạo du dẫn đi nào đó du lịch vật kỷ niệm cửa hàng ở tiêu thụ viên khẩu trán hoa sen một trận lắc lưu dưới đầu góc phạm ngất mua giá trị năm n g h n nguyên chân c h â u cùng san hô hàng mỹ nghệ kết quả lấy về tìm chuyên gia nhìn lên mới phát hiện mua chân trâu đen là n h u m à u bạch chân trâu là vỏ chai bột phân áp chế mà thành đáng giận nhất là chính là san hô sử dụng nguyên liệu dĩ nhiên là tợ latin nhựa cây một loại đông đông năm ngàn t h ố i mua một đống hàng giả rách nát tức g i ậ n đến hắn đỉnh đầu mạo khói xanh hắn đem bức ảnh phát lên mạng còn la hét muốn tìm lân giang cục du lịch trách cứ hát điếm mặt sau vong hữu r ồ n r ậ p c u n g thiếp có nói hiện tại toàn quốc điểm du lịch đều một cái đức hạnh loại này chuyện hư hỏng nhi quá thông thường bất quá ngược lại cũng là làm một cú thể du khách phát tài cớ sao mà không làm lâu chủ không đ á n g sinh khí tức điên lên thân thể không đáng giá coi như dùng tiền mua cái g i o hơn ba còn nhà này hát điếm mọi người ở internet đem nó điếm tên tuyên truyền lộ ra ánh sáng làm xú nó cũng chính là có thì lại mù tham gia cho vui cổ động là nam nhân liền không thể giảng hòa hẳn là tìm mấy cái đạo nhi trên linh đệ đi đem hắc điếm đập phá đỡ phải hại n ư ớ người đáng đ ờ i chính mình ngốc xoa còn n g ờ xã hội lớn như vậy vóc chân c h â u đen ở trên thị trường hẳn là giá bao nhiêu cũng không trước tiên hỏi thăm một chút đi còn có s ă n hô ngươi cho rằng rất giá rẻ à? năm ngàn khối mua như thế một đống lớn đồ vật còn không là muốn tham tiện nghi nếu có thể mua hàng thật ta theo họ ngươi đều thành còn có người nói trào phúng ngữ khí thật không tốt bị lừa rút lui còn muốn bị người trào phúng người bị hại nhất thời nổi trận lôi đình c ù người đối ẩm lên. chủ đến xa như vậy nếu như chuyên môn chạy tới trách cứ lên tòa án trước tiên không nói có thể hay không thắng liền này qua lại lộ phí thực tục nhiều tiền cũng phải tuấn ra không đáng có câu nói mua không bằng bán tinh nhân gia chuyên môn làm này hành thủ đoạn là gì quan hệ không c o i a n g ư ờ i có thể thắng vong h ư u môn từng người phát biểu kiến giải nhà lớn càng nắp càng cao cá biệt lăng giá hỏa còn đang điệp điệp bất hưu địa kiên trì cổ động người bị hại tìm người đi tạm hát điếm thậm chí chính mình có thể thay liên hệ bản địa nghiệp vụ bảo chất bảo lượng bảo mật chi phí giàu nhân ái tín dự nhất lưu song phương có thể sử dụng thanh toán bảo yên tâm giao dịch v v còn có nơi khác vong hữu đem đả kích diện mở rộng mạ lân giang người bị lợi ích làm mê mội chẳng biết xấu hổ gian thương khắp nơi hô hào đại gia hẳn là tập thể chống lại đi lân giang du lịch nay tự nhiên gợi ra bản địa vong hưu sự phẫn nộ song phương bạo phát kịch liệt ngủ nước chiến còn có một nhóm người không đếm xỉa đến đem nhà lớn nắp tiên giao lưu lên làm sao giám định các loại hàng mỹ nghệ thật giả chất liệu kinh nghiệm g i a n giật thần liếc nhìn một trận lắc lắc đầu này hàng mỹ nghệ ngành nghề bên trong thụy dĩ nhiên sâu như thế chính mình trước đây phải suy tính hiển nhiên có chút đơn giản chế giả phiến giả chủ quán cùng đạo du cấu kết cấu kết với nhau làm việc xấu tình huống như thế quá phổ biến đến nỗi có quan hệ quản lý bộ ngành tựa hồ cũng không thế nào quá coi là chuyện to tác nhi、Nghĩ、tới đây hắn rời đi tùm la tùm lôn u diễn đàn mở ra chim cánh cụt vừa vặn tô hiểu g i a i ở tuyến liền hắn đem chuyện nào cùng nàng giao lưu một thoáng cũng làm cho nàng đi tương quan trang n g ắ c nhìn tuy rằng phe mình tương lai hàng mỹ nghệ tiểu điếm lấy danh dự thủ thắng không dự định bán hàng giả bẫy người thế nhưng ngành nghề bên trong các loại hoạt động cần phải làm rõ cho thỏa đáng và không chính mình cũng rất dễ dàng t r ú n g chiêu tô hiểu g i a i nói nàng đối với những chuyện này sớm có nghe thấy nhưng đã từng đi qua địa phương tỷ như châu d u y n cát chỗ ấy đẳng cấp hơi cao đồ vật bên trong trên căn bản đều là hàng thật đối với chế giả thủ đoạn vẫn đúng là không tiếp xúc qua giang giật thần nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn chỉ có thể nói cho nàng nếu dự định làm phương diện này chuyện làm ăn như vậy ở mọi phương diện đều cần hiểu rõ bao quát mặt trái đồ vật lấy làm được trong lòng hiểu rõ lên một chân võng giang giật thần hai tay gối khép hở hai mắt ngã ở trên giường nghỉ ngơi lúc này hắn nhớ tới vừa nãy internet tranh luận tiêu điểm chân châu liền ý thức cũng ở trong không gian đi khắp cuối cùng rơi vào b ả y ra ở đường nối cái k i a chỉ trên cái hộp hắn đưa tay đem chỉ trong hộp đại chân châu lấy một viên đi ra nắm ở chỉ thưởng thức đang lúc này hắn cảm giác chân c h â u cùng với trước so với mặt ngoài tựa hồ xảy ra điểm nhi biến hóa là cái gì đây giang giật thần nhũ lên lông mày thầm nghĩ đúng rồi thật giống so với trước đây sáng hơn một chút hắn soặt một thoáng tử trên giường bắt tay vào làm đem đ ạ i chân c h â u quay về ánh đèn tỉ mỉ tỉ mỉ trước đây điều tra tư liệu chân c h â u độ sáng chia làm bốn đẳng cấp phân biệt là a cấp a a cường quang phản xạ quang rất sáng sủa sắc bén đều đều ấn tượng rất rõ ràng cấp a a cường quang phản xạ quang minh lượng mặt ngoài có thể thấy vật thể hình ảnh cấp a bên trong cường quang phản xạ quang không sáng sủa mặt ngoài có thể tìm thấy vật thể nhưng hình ảnh so sánh mơ hồ cấp b nhựa quang phản xạ quang toàn bộ vì là tung t o á quang mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy dại ra hầu như không hình ảnh nhớ tới lúc đó còn ở internet đi tìm hình ảnh tiến hành đối chiếu trong ấn tượng này đại chân châu viên độ cùng mặt ngoài tì vết đều thuộc về đẳng cấp cao chỉ có độ sáng tựa hồ chỉ có thể đạt đến 2 a thiên yếu nhưng hiện nay hiển nhiên vượt quá cấp bậc này mà gần đây đối với n ả y viên chân châu từng làm duy nhất xử lý chính là buổi trưa hôm nay sử dụng không gian lục nước đã tiến hành rồi lau chùi bảo dưỡng hơn nữa là không có pha loãng quá nguyên dịch đến tận đây cũng có mấy tiếng lẽ nào là nó lên tác dụng một nghiệm đến tận đây giang giật thần cảm thấy hưng phấn lại như phát hiện tân đại lục hắn mau mau ngồi trở lại trước máy vi tính tìm tới lần trước cái kia trường trần châu đẳng cấp phân chia website này một đôi chiếu càng là làm hắn mừng rỡ không nớt nếu như không cân nhắc hình ảnh s ắ p thái khác biệt liền này ánh sáng độ tựa hồ đã hoàn toàn có thể đạt đến cao nhất cấp phá aa tạm biệt không nghĩ tới không gian lục nước đá lại vẫn có cái này công hiệu có thể tẩm bổ chất hữu cơ cải thiện mặt ngoài kết cấu xem ra chính mình đối với hàn băng không gian h i ể u do còn còn thiếu rất nhiều a giang giật thần lại đem trong hộp giấy cái khác ba viên c h â n châu đều lấy đi ra không ngoài dự đoán cùng một màu cao lượng độ hắn đứng lên đi tới bên cửa sổ nhìn bên ngoài bóng đêm cùng đèn đường mờ mờ tâm tình kích động chậm d ã i trở nên bình tĩnh một chút chương hai trăm m ư ơ i ba tăng lượng cấp số đồ gia vị địa kế tục mở rộng bốn viên đại chân châu mặt ngoài độ sáng nổi lên biến hóa không nhỏ khiến cho giang giật thần khá là kinh hỉ đây chính là cái phi thường trọng yếu phát hiện không thể coi thường phải biết ở châu báo hàng mỹ nghệ nghề, nghề. hàng hóa phẩm tương cách biệt một phần giá cả khả năng chính là vài lần thậm chí mười mấy lần tranh l ệ n h không gian lục nước đá cái này công năng không thể nghi ngờ đèm tăng lên rất nhiều chính mình hết thẻ chân c h â u giá trị đương nhiên có thể không thời gian dài duy trì trạng thái vẫn còn chờ ò n c quan sát hắn xoay người lại cầm lấy khắc một hạt c h â u quay về ánh đèn xem chân c h â u mặt ngoài độ sáng tuy ràng rất cao nhưng cũng không giống người tạo đánh bóng chế phẩm như vậy đông cứng trói mắt mà là phi thường tự nhiên thoải mái chuyên gia chỉ cần nhìn lên hẳn là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra hai người khác nhau hay là sau đó đi ra bên ngoài chọn mua một nhóm sau đó tiến hành làm dạng dỡ xử lý tựa hồ cũng tương đương có làm thủ lĩnh bất quá tạm thời còn cân nhắc không được nhiều như vậy giang giật thần đem bốn hạt trâu bỏ vào hộp giấy c á t ở trên mặt bàn chính mình lại ngồi trở lại máy vi tính ghế tượng lần thứ hai liên thông t ô hiểu dai chìm cánh cụt làm cho nàng đi thăm dò xem thu gom chân trâu nhìn một cái cùng với t r ư ớ c so với có cái gì không giống nhau trên màn ảnh t ô hiểu dai đánh liên tục mấy cái không h i ể u vẻ mặt cùng dấu chấm hỏi nhưng vẫn là theo lời rời đi máy vi tính đi tiểu kho hàng sau mười phút nàng hưng p h n đáp lời nói những kia chân trâu đều so với chiếc kia sáng rất nhiều còn tăng cường truy hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chuyện này rất dễ dàng giải thích giang giật thần liền liền đem không gian nước đá đẩy lên công nghệ cao dịch dinh dưỡng lời giải thích mặt trên nếu là công nghệ cao mà cái kia xuất hiện tình huống thế nào đều chẳng có gì lạ tiếp theo giang giật thần lại hỏi nổi lên cụ thể vấn đề vậy thì là mỗi viên chân châu đối lập trước kia mà nói đặt đến tăng lượng trình độ tôi hiểu ra i đánh cái t r ờ vẻ mặt phù hiệu lần này rời đi thời gian tương đối dài khoảng chừng một phút mới trở về nàng giải thích nói những kia chân châu ánh sáng độ đều bất tận tương đồng hơn nữa bình thường không có đối với này từng làm tỉ mỉ tham số ghi chép cũng chỉ có thể dựa vào ký ức cổ coi một cái trải qua dịch dinh dưỡng bôi lên lau chùi qua đi khoảng chừng mỗi viên chân c h â u độ sáng đều so với trước kia tăng trưởng cấp một nhiều điểm nhi dáng vẻ cấp một nhiều điểm nhi như vậy cùng phía bên mình bốn viên c ự c phẩm c h â u tình huống cũng đại thể gần như số này cứ đúng là định ổn định như vậy nhiều sát hai lần trước có thể hay không lại tăng lên nữa đây gian giật g thần nghĩ tới đây một bên cùng tô hiểu d a i táng gấu một bên tìm ra bông y tế nhúng lên lục nước đá đem bốn hạt trâu lần lượt từng cái lần thứ hai trả sát một lần đồng thời cũng nói cho t ô hiểu dai làm cho nàng chọn mấy viên ánh sáng độ độ t r ê n lệnh chân trâu trước tiên làm tốt ghi chép sau cũng dựa theo này công việc ngày mai lại nhìn một cái có biến hóa gì đó khi muộn hai người ở chim cánh cụt trên hàn huyên rất lâu t ô hiểu dai đối với tương lai tiểu hàng mỹ nghệ điếm càng thêm ước mơ còn muốn ra rất nhiều kinh doanh ý kiến hay sáng ngày thứ hai giang giật thần sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là kiểm tra tối hôm qua thí nghiệm kết quả nhưng tình huống hơi có chút ngoài ý mới bởi vì chỉ bằng vào nhìn bằng mắt thường một ấ y hạt châu tựa hồ không không hắn cho hiểu phát hỏi lại trâu tựa mặt tô xuôi, Giữa dai giống. song tin ngắn gì có cái đi m giò.、Một、lát sau đối phương hồi âm kho hàng chữ hàng chân trâu mặt ngoài ánh sáng độ cùng tối hôm qua so với cơ bản nhất trí xem ra không gian nước đá tăng lượng hiệu dụng cũng là có mức độ bất quá nghĩ lại vừa nghĩ điều này cũng rất bình thường thế gian vật vật đều có bản thân thuộc tính cập quy luật không thể cưỡng cầu quá nhiều kỳ thực này mấy hạt trâu có thể bảo trì lại hiện nay cao lượng độ cũng đã rất hiếm có rồi lại nói ngược lại thật muốn là khiến cho cùng kỳ đà cản n u i giống như đó mới gọi một cái quái gì đây 43. vân xa đảo trên lai thuận nhi cùng hỷ tử chính đang m ớ i mở khẩn ruộng dốc biên giới nơi dùng cành mận gai chát li ba mảnh đất này độ dốc so sánh hoãn diện tích có sáu phần khoảng t r ư ờ n g trái phải đã phân biệt bá rơi xuống hành tây gừng cây thịt là cây ớt bốn dạng đồ gia vị hạt giống hoặc thân củ vị trí cùng trước kia đồ gia vị địa khoảng cách không xa chỉ cách xa mấy khối đại nam h thạch địa bên trong trước kia lùm cây bị thanh trừ hết trung gian hai khoảng cây nhỏ thì bị di tải đến những địa phương khác trải qua trước sau mấy lần mở rộng xuất hiện ở trên đảo mấy khối đồ gia vị địa gộp lại tổng cộng có sắp tới hai mẫu đất trồng rau một mẫu nhiều hiện nay xem ra đã đủ còn quản lý học viện vừa n g ư n bên trong khối này n h ư đ ị a giang giật thần dự định lại thu trên cuối cùng một nhóm thu hoạch sau khi liền lui ra trước đó vài ngày còn dùng chín dục hoa tiêu tử bồi dưỡng ra một ít cây miêu đã định thực đem làm mở rộng hoa tiêu sản lượng kỳ thực những thứ này đều là đang vì đỉnh hương viên tân điếm làm chuẩn bị theo giang giật thần kế hoạch tân điếm quy mô hẳn là một bước đúng chỗ đến lúc đó các loại đồ gia vị nhu cầu lượng là rất lớn ngoài ra ở tân t r ù n gà phía nam bách vườn trái cây còn á i kia hơn có hồ lô hoa bên cạnh đám kia tre bương sinh trưởng tốc độ hơn nhiều cây cối nhanh hiện tại từ lâu là kiên cường tú lệ phong thái thanh nhã xanh tươi ướt át cho hổ l o a bằng thêm mấy phần thanh lưu tâm ý phương diện khác bởi thiếu hụt kiến thiết tài chính, tạm thời không diện kiến bởi tài có tạm đối ộ n tính gì. Mặt khác theo trên trồng nuôi trồng tăng lớn, hạng mục tăng nhanh,、lai、Thuận Nhi hai người đã bắt đầu cảm giác thấy hơi không g gì. giác Mặt theo bắt thấy khác hai hơi mô mục cảm được. đảo đã đầu đ quy Lai giúp với này giang giật thần cũng đang suy nghĩ tăng thêm nhân thủ vấn đề nhưng trên đảo thuộc về tương đối trọng yếu mẫn cảm địa phương đối với công nhân viên yêu cầu tự nhiên so với trong thành tiệm cơm làm đến nghiêm ngặt liền hắn để lai thuận nhi cùng quê nhà bên kia liên hệ nhìn gối say tử trong thôn hoặc là đi ra làm công người trẻ tuổi bên trong có hay không ứng cử viên phù hợp dù sao một cái thôn đồng hương lẫn nhau trong lúc đó đều biết gốc biết dễ sử dụng đến vậy khá là yên tâm ngày hôm nay là cái trời đầy mây làm việc nhi khá là thoải mái hai người chắt xong một đoạn ly ba ngừng tay lười biếng rối người sau đó tọa đi ra bên ngoài trên tảng đá uống nước nghỉ ngơi ta nằm một lúc lai thuận nhi cầm trong tay ly thủy tinh tử để qua một bên thân thể một bên đã nghĩ nằm xuống ai đừng ngủ nếu không trở lại một bàn nhi thì tử đề nghị còn đấu tiểu tử ngươi ngày hôm qua còn không có thua đủ ha ha ha lai thuận nhi nghe xong cái này tựa hồ lập tức tinh thần tỉnh táo cũng không nằm chớ đáp ý Ta n nhi mấy phút sau một cái đơn sơ do bùn nắm chế hong khô xưởng khẩu viên trậu bị cắt ở trên đài đá viên trậu trung gian bị cùng nơi một tấm ngăn cách trở thành hai nửa lai thuận nhi cùng hỷ tử từng người lấy ra một con ống trúc nhỏ vạch trần mông ở một con băng đạn hướng v ề bồn duyên một bên nhẹ nhàng dập đầu mấy lần chỉ thấy một h ắ một hoàng hai con khúc khúc phân biệt rơi vào viên c h ầ u hai con nguyên lai、like, đây là gần nhất bọn họ bắt đầu ngoạn nhi tân g a m e đ ấ u khúc khúc chương hai trăm mười bốn dế mèn d ũ n g tướng vận mệnh bi thảm mới mở khẩn đồ gia vị địa bên cạnh lai thuận nhi cùng hỷ tử tá nghỉ ngơi công phu bắt đầu chơi tân game bốn đầu dế nhân được giang giật thần ảnh hưởng lai thuận nhi quảng cái này gọi là phát dương dân tộc trung hoa bắt nguồn từ xa xưa dế mèn văn hóa nghe tới thì có phạm nhi hơn nhiều kỳ thực muốn nói tân cũng không thể nói là bởi vì trước đây ở cối x a y từ quê nhà thời điểm rảnh rỗi liền thường thường n g ọ n nhi phía sau núi trên vật này rất nhiều vừa đến mùa trong thôn rất nhiều nam nữ già trẻ ở ban đêm đều đánh đèn tin cầm tay lên núi đi đái trừ mình ra người đấu giải buồn nhi ở ngoài còn có người chuyên môn thu thập đứng dậy bắt được thị trấn bên trong đi bán chỉ bất quá địa phương dế tiếng t ă m g không lớn giá cả bán không đi lên nhưng bao nhiêu cũng có thể tránh điểm nhi trợ giúp gia dụng cho tới vân xa đ ả o trên dế giá ngóc v không hề lớn chỉnh thể phẩm tương kỳ thực cũng là bình thường thôi nhưng ngay tại chỗ lấy tài liệu vui bùa một phen liền không cần tính toán quá hơn nhiều có thể đánh là được mặt khác may mà loại này con sâu nhỏ tập tính là ban đêm ra tổ hoạt động bằng không chỉ bằng trên đảo cái k i a hơn một trăm con mỏ nhọn lợi trào ra hỏa khả năng phần lớn cũng phải điền rượu gà nói rõ trước một ván phân thắng thua khoải bao nhiêu l a i thuận nhi hỏi quá ít vô vị một trăm thì từ nói t h u ậ n thục cầm trong tay gân bỏ thảo đỉnh tuệ hướng phía dưới xé ra khiến hành phân vì làm hai nửa sau đó loan chiếc thảo tuệ hướng về trên nhấc lên đoan đầu lập tức hình thành một tùng màu trắng cẩn như vậy một cái tiêu chuẩn dế dẫn thảo liền làm xong rồi một trăm nhìn gần đủ rồi lai thuận nhi đem đấu bùn bên trong tấm ngăn xóa một hoàng một hát hai con sâu nhất thời như kẻ thù sống còn giống như vậy bỏ qua g i n g hàm rũa chân cổ dựng đánh nhau than đem đầu đỉnh phiên nó hoàng mặt rỗ cắn nó cái cổ bởi vì hoàng dế cánh trên có mấy cái ma điểm nhi vì lẽ đó bị hỷ tử nổi lên như thế cái tên tuổi hai con dế ngươi tới ta đi kịch liệt địa chiến đấu khoảng trừng chiến đến hiệp thứ bảy hoàng mặt d ô hướng về trước một c h i đột nhiên một cái cắn vào than đen đầu nhà sử dụng một chiêu đại bối giáp u y ệ t kỹ đem than đen đầu toàn bộ d ơ lên vừa tàn nhẫn bối hướng địa còn xuống i e đẹp đẽ hỷ tử hoan hô nói chờ than đen nặng đầu tân bò lên chỉ thấy đầu sợi dâu b ẻ gãy một cái chân tựa hồ cũng bả vô cùng chật vật lai thuận nhi thấy tình thế khớp ổn mau mau dùng dẫn thảo đem hoàng mặt dỗ đậu mở sau đó đem một tấm ngăn là cáp như vậy hai viên đấu chấp nhận t á c h ra h o à n g mặt r ỗ chấn động cánh phát sinh thắng lợi tiếng kêu to ha ha ha ha t h ủ tử mừng rỡ không ngậm mồm vào được lai thuận nhi thu thấy mình than đen đầu p h ợ p h ạ c một bộ thương bệnh nhân r á n g dấp chỉ được chịu thua đem một tấm đại hồng phiếu đưa tới trong tay đối phương ha ha đã tạm t h ủ tử cũng không k h á c h khí liền phiếu bỏ vào trong túi tiểu t ử ngươi thành thật khai báo làm cái gì quỷ nay h o à n g mặt r ỗ hai ngày trước thu còn không sao thế sao đột nhiên mạnh như vậy lai thuận nhiêm mặt truy hỏi còn ngươi biết ta không phải là đốt ta điệu bên trong cải thiện chứ thì tử không phản đối giải thích mấy ngày qua trải qua thí nghiệm phát hiện từ khi cho dế cho ăn mấy đốn điệu bên trong đặc trùng rau dưa sau khi những n à y nguyên bản không ra sao t i ể u tử trở nên thể lực dồi dào dũng mãnh cực kỳ cùng những kia không có này quá món ăn d i đấu trên căn bản là trăm trận trăm thắng không đúng ta than đen đầu cũng ăn cải thiện sao kém nhiều như vậy chứ lai thuận nhi lắc đầu một cái đối với cái này giải thích cũng không hài lòng hai người chính đang nói lời này ai biết đấu bùn bên trong hoàng mặt dỗ kêu to qua đi đột nhiên bắp đùi bắn ra nhảy đến b u ồ n ở ngoài thấy tiểu tử ý đồ chạy trốn thì tử vội vã lấy ra v o n g cháo tập n ã đào phạm hoang mặt r ố i nhảy đánh năng lực không phải bình thường liên tục mấy lần bính ra tốt xa mấy mét thì tử mau mau đổi tới không ngờ vui quá hóa buồn pha dưới đột nhiên xuất hiện một con đại bạch gà trống bước nhanh hướng bên này chạy tới rõ ràng đã phát hiện mục tiêu cút mau cút thì tử thấy tình thế không ổn lớn tiếng thét to muốn đem nó dọa đi ai biết này người quen thuộc mặt lực uy hiếp dù sao có hạ đại bạch gà trống cũng không ăn hắn bộ này lẻn đến phụ cận cái cổ đột nhiên rỗi một cái chuẩn sắc mà đem hoàng mặt dấu ngầm lên miệng không thì t ử tuyệt vọng địa gà o thét bạch gà trống ngửa đầu lên đem con mồi nuốt vào hương vị không sai tiếp theo quay đầu nhìn một phía tựa hồ nhưng chưa hết thòng thèm nhìn một cái có hay không dế đồng bạn thân thích cái gì thì t ử tức giận sông lên trước khi t h ế y vùng h ổ địa đưa tay muốn bắt lấy bạch gà trống người sau cũng không đốc nhìn ra hắn bộ này không có lòng tốt răng dấp lập tức khanh khách đều đập cánh cấp tốc hướng c h u ồ n gà phương hướng chạy trốn này kê vẫn đúng là hội chọn thời điểm ai tự do đánh đổi a lai thuận nhi đi tới nói rằng hắn cũng nhìn thấy sự tình phát sinh toàn quá trình mang trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt mã không phải làm thịt nó dưới hoa không thể cho ta hoàng mặt dô báo thủ thì tử nghiến răng nghiến lợi địa hét lên ngươi nhìn một cái nhìn một cái người lớn như thế còn không thấy ngại cùng gà trống chi khí quên đi quay đầu lại lại đãi một con tốt không phải lai thuận nhi không nhịn được cười lập tức cán đ u ổ i muốn nói tới tốt hơn khẩu vị gà trống gà mái nhưng là đám sâu danh xứng với thực thiên địch hiện nay ở chuồng gà phụ cận một vùng côn trùng bọ sắt thậm chí là phi trùng hết thể gặp phải ngập đầu thai hướng xuất hiện ở ở bề ngoài không cần nhiều lời mặc dù là ở trong đất hoạt động đào đất đạo chỉ cần giấu đi không đủ thơm ở móng nuốt sắc bén bảo với tay dưới cũng rất dễ dàng bị nhảy ra đến mỗi ngày mất mạng kê khẩu giả nhiều vô số kể này so với dân bản địa loài chi muốn m lợi hại hơn nhiều phu cận tiên hóa càng ngày càng khó tìm làm cho một bộ phận kê đem tìm tòi phạm vi mở rộng liền liền tìm đến bên này thống thất á i tướng thì t ử thác thở đau xót thương t i ế c một phen sau khi cũng chỉ được coi như thôi lúc này lai thuận nhi lại tiếp tục ép hỏi vừa nay hoàng mặt dỗ dị thường dũng mánh nguyên do và n g không sau đó không lại với hắn chơi đầu dế bất đắc dĩ thì tử rốt cục đem bí mật nói ra nguyên lai hai ngày nay ngoại trừ cho hoàng mặt dỗ cho ăn đặc trùng rau dưa ở ngoài hắn còn dùng chén nhỏ kiểu hồ lô hoa bên cạnh thạch trong hầm dinh dưỡng thủy để dùng cho d ế tắm thì ra là như vậy lai thuận nhi bỗng nhiên tỉnh n g ộ cái kia thạch trong hầm dinh dưỡng thủy không phải bình thường chính mình than đen đầu thiếu một đạo trình tự tự nhiên đ ấ u bất quá đối phương ngoạn nhi dế cái này g a m lịch sử lâu đời phát triển đến nay khắp mọi mặt chú ý rất nhiều đã phi thường chuyên nghiệp hóa như hai người bọn họ như vậy là thuộc về rất thô giáp sơ cấp nghiệp dư chơi pháp bất quá cũng không tâm tư gì đi nghiên cứu là được rồi tên tiểu tử thối nhà ngươi náo nửa ngày còn âm ta một cái ân ta than đen đầu cũng gần như phế bỏ lai thuận nhi bất mãn nói hắn lại đi quan sát một thoáng than đen đầu tình hình chỉ thấy tiểu tử ở nê trậu bên trong bước đi một bà một bà nhìn dáng dấp thật sự qua liên lắc đầu một cái thẳng thắn đưa nó phóng sinh nhìn một cái này ngươi tốt thực sự là không thể làm a ta nếu như không nói cho ngươi ngươi liền suy nghĩ nát tóc đi thôi làm việc nhi đi tới t h tự giận hơn điệu nói rằng sau đó cũng không nghỉ ngơi quay lại đ ị a bên trong kế tục chát l y ba lai thuận nhi đem đồ vật thu cẩn thận lại uống hai ngụm thủy cũng hướng đi l y ba bên tường chương hai trăm mười lăm dế mèn tài nguyên lợi dụng phương thức đấu dế nhạc đệm qua đi hai người trở lại điền một bên l y ba tường tiếp tục công việc nhưng trải qua vừa n ã y cái k i a m ộ t trận đại chiến lai thuận nhi làm việc rõ ràng có chút mất tập trung xuất liên tục vài lần thác huyên náo hỉ tử oán giận không thôi ai h ì tử ngươi cảm thấy chúng ta n g o ạ n nhi này vài con sâu so với quê nhà kiểu gì nhi a lai thuận nhi đột nhiên hỏi nay lại là dùng nữa nước, nước uống lại là tám khẳng định cường không ít a ta vừa n ã y cái kia hoàng mặt dỗ liền hướng về cái kia tuổi sức lực những khác không dám nói muốn bắt về cối say từ thôn đi nhất định nhi quét ngang thì tử nhấc lên hoàng mặt dỗ đau lòng bên trong mang theo tự hào như vậy a lai thuận nhi hơi nhũ lên lông mày cố gắng ngầm làm việc nhi không nói nữa sau mười phút thấy hắn vẫn là cái kia phó biểu tình thì tử cảm thấy có chút kỳ quái muốn cái gì đây sẽ không còn trong lòng đau cái kia một trăm đồng tiền ba còn mà